742 thứ 741 chương Quang duyên phận 1 đạo cấp 6. Quên Đi xây qua cắt kỷ niệm thành lũy nháy mắt đã ngã xuống đối mặt cái này, nổi lên hoang thổ ngươi chú định học được tiêu sái gạch lát bậc thang sẽ không tự tuyệt độc quét giấy cắt hoa không thể giam cầm lạc hà có cảm tình thì sẽ một sinh một thế sao lại đẹp tiết hữu dụng 06. Quên Đi có yêu hắn ban đầu thiệp cưới lá vàng in vị kia hắn phiếu lên ảnh chụp cô dâu bước tưởng kia cùng hết thể mỹ lệ năm cũ hoa ngày mai đồng bộ rỡ xuống trang, sofa, lạnh, trà, áp, cho đến kỳ, lại, cần, sẽ đến 6. Theo Lâm Tại Sơn tiếng ca, Việt Châu khán giả đi vào bọn hắn trong trí nhớ đầu kia phố cũ, mà khắc nghe không hiểu nhiều tiếng Quảng Đông người xem, nhìn trên màn ảnh vụ đề, cũng sâu sắc cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn bài hát này bên trong ngày cũ tình cảm. Làm Lâm Tại Sơn hát đến tối hậu nhất câu thời điểm, rất nhiều người cũng giống như rơi vào một ngụm thời gian giũ cổ, khó mà che giấu trong lòng tịch mịch sáu. Xin buông xuống trong tay cái kia chìa khóa được 06. Lâm Tại Sơn mặc dù như thế hát, nhưng rất nhiều người chắc hẳn lâm vào ngày cũ hồi ức, nhất thời nửa khắc là không có cách nào thả xuống trong tay chìa khóa. Dao dao dao. Lâm Tại Sơn một khúc hát thôi, hiện trường người xem cảm động đứng dậy vỗ Lâm Tại Sơn tân tác vỗ tay gửi lời chào. Phía sau đại mấy cái ca sĩ đã trải qua sóng này thời gian sau thử thách, tất cả đều tùy tâm Lâm Tại Sơn đưa tới tiếng vỗ tay. Vương Giai canh tiểu hát có rất nhiều cố sự tính chất, nhưng hòa Lâm Tại Sơn so sánh, Vương Gia canh tiếng ca tại dẫn dắt người tình cảm cùng liên tưởng phương diện này hay là muốn yếu đi không thiếu. Cái này liền giống như một cái vừa mới lên đường trung niên nam nhân cùng một cái vô cùng tăng thương trung niên nam nhân ở giữa khác biệt, Vương Gia canh cho người ta nói là cố sự, mà Lâm Tại Sơn cho người ta nói là nhân sinh, trong đó cao thấp, người xem tự có định đoạt. Đương nhiên Có thể coi là bên trên nh trị, Vương Giai Canh hẳn là có thể hòa Lâm Tại Sơn liệu cái tương xứng. Cho dù Vương Giay Canh trận này là cái thứ nhất ra sân, nhưng chiếm mới mẹ gương mặt ưu thế này, tin tưởng hắn biểu diễn thẳng đến Lâm Tại Sơn biểu diễn sau khi kết thúc, vẫn sẽ ở rất đa quan chúng trong lòng vùng đi không được. Mà đối với tiếng Quảng Đông khu người xem tới nói, Lâm Tại Sơn cái này bài thiệp cưới đường phố cần phải đánh thắng Vương Giay Canh nam nhân kia, đối với hiện trường một chút độc thích tiếng Quảng Đông ca người xem tới nói, Lâm Tại Sơn cái này bài thiệp cưới đường phố cũng là hơn xa Vương Giay Canh. Lâm Tại Sơn cái này bài thiệp cưới đường phố Súc động Đại Việt Châu người xem tâm, tin tưởng nhà kia công ty điện ảnh và truyền hình cao tầng thấy được, nhất định sẽ cảm nhận được Lâm Tại Sơn lần này hữu hào tin tức truyền lại. Đương nhiên, người có dụng tâm khác có thể sẽ cảm thấy Lâm Tại Sơn hát bài hát này là ám chỉ bọn hắn nhà kia công ty là thiệp cưới đường phố, sẽ không thể tránh khỏi bị thời đại đại chiều chỗ cải tạo cùng ba phủ. Cái kia Lâm Tại Sơn hát bài hát này đối với cái này lần đàm phán kế hoạch thu mua liền có chút lộng khéo thành vụ ý tứ. Nhưng tin tưởng cơ trí cùng tự tin người đều không có loại này tự xuống giá mình ý nghĩ. Trở lại lại còn diễn hiện trường. Tại Lâm Tại Sơn sau đó, giờ đến phiên vị thứ 6, quan nhã linh ra sân. Liên tục mấy trận rút thăm không tốt cùng thứ tự hát chót, Quan Nhã Linh sớm đã không có mấy bước lên ta ca sân khấu nhụy khí. Thật giống như một cái gãy cánh chim nhỏ, nàng ở nơi này trên sân khấu đã đã không còn thiên nga bay cao ý chí, có thể làm chỉ từ từ không bị ràng buộc cùng âm nhạc hi hi yếu tố, bình bình đạm đạm bay vào người xem tâm, cái này là đủ rồi. Mang theo loại này buông xuống tâm tính, Quan Nhã Linh ở nơi này sân khấu biểu hiện cũng càng ngày càng hiện lộ rõ ràng nàng lạnh nhạt diện mạo vốn có vẻ đẹp. quan làm thơ, Lâm Tại, soạn, lâm tại Sơn Sơn hát, Quan Linh hiện thị trên màn hình lớn ra Quan Nhã Linh trận này lại còn diễn khúc mục, vẫn là chính nàng ca. Ngược lại ở nơi này trên sân khấu chờ không được bao dài thời gian, Quan Nhã Linh cùng Thái Điệp đoàn đội nhất trí quyết định, nàng không còn ca khúc cỏ vật lại hoặc khiêu chiến các ca sĩ tác phẩm, mà là một lòng một ý hát chính nàng ca, đem các loại ca truyền bá càng sâu xa hơn. Lần này Quan Nhã Linh tuyển hát cái này bài quang, đồng dạng đến từ nàng đại nhật album điên cuồng vì yêu, xuất từ Lâm Tại Sơn tay bút. Bài hát này mặc dù không giống điên cuồng vì yêu, rất yêu rất yêu như thế lưu hành, nhưng đối với đứa thích Quan Linh mê ca nhạc tới nói, đây cũng không phải là một bài xa ca. Vừa xuất hiện tên bài hát, rất đa quan chúng trong lòng liền nổi lên bài hát này thâm tình giai điệu. Bài hát này kỳ thực cũng rất yêu rất yêu người, về sau chờ tác phẩm một mạch tương thừa, bọn chúng giai điệu đều rất đặc biệt, nguyên nhân chính là chỗ này chút ca nguyên bà khúc, cũng là dị thế nhạc bản soạn, là hán ngự âm nhạc nhân một lần nữa điển từ tác phẩm. Chính là bởi vì loại này giai điệu lên thống nhất, Lâm Tại Sơn đem cái này vài bài ca đều bỏ vào Quan Nhã Linh điên cuồng vì yêu album. Cái này vài bài ca cũng đều là Quan Nhã Linh trong đầu yêu nhất một trong. Quan Nhã Linh muốn đem những thứ này tác phẩm đều ở đây ta ca trên sân khấu liền hiện ra. Đêm nay, mang theo một quả tâm bình tĩnh, Quan Nhã Linh vì người xem dâng lên nàng tối tình chân thành biểu diễn 6. Muốn hỏi ngươi có phải hay không còn nhớ rõ tên của ta làm biển người thủy triều lại thủy chiều xuống mấy lần những năm kia những sự tình kia một đoạn kia điên cùng nhiệt liệt lãng mạn thời gian á dường như đã có mấy đời sáu. Ngươi đã tới lập tức ta muốn niệm cả một đời dạng này không lý trí là chuyện gì xảy ra mới khoái hoạt một hồi vì cái gì ta lại kiên trì đó nhất định là ta khó quên nhất chuyện sáu. Vượt qua núi cao cùng hải dương vui sướng cùng đau thương không phải không cô đơn may mắn từng có ngươi ấm áp trái tim vẫn sáng ngươi lưu lại con sáu. Ngươi lập lẹo lập tức ta ngất huyễn cả một đời thật giống cái kẻ ngu thật không dè ý tứ thế nhưng là ta tại lúc đó thật sự cho rằng ngươi ôm phương thức của ta là cam kết dám chỉ sáu. Lâm vào quan nhã linh đơn phương yêu mến trong tiếng ca, rất đa quan chúng đều cảm nhận được xâm nhập tim gan ngấm áp. Đặc biệt là tại Lâm Tại Sơn vừa mới hát qua thiệp cưới đường phố phía sau, đi theo nghe như thế một bài quang, rất đa quan chúng cảm xúc đều bị kéo theo trở nên đặc biệt yên lặng ngưỡng thụ, mà không phải liêu nhã nhã bọn hắn tính toán đắp nặng cái chủng loại kia đặc kích cường liệt tính chất kích động. Có đôi khi, an tính nghe ca nhạc càng lạ một loại xinh đẹp ngưỡng thụ. Quan nhã linh bây giờ liền đem loại này như sử tóc vùng cho dù là rất chứa linh vẫn không có nhường âm thanh đặc biệt mãnh liệt bộc phát, mà là giống một đóa tính ven tiểu hoa bất tri bất giác đang nợ rộ lấy sáu. Đi qua người đến cùng người hướng về mong nóng cùng thất vọng, ta vẫn như cũ còn cô đơn may mắn từng vì người rơi lệ hốc mắt vẫn sáng thích đã tới quán 6. Những năm này những sự tình này lập tức cả một đời người cũng vượt qua như thế nào thời gian thỉnh đáp ứng một sự kiện nếu như nói ta có thể gặp lại người một lần xin cho ta thấy vẫn là người rực rỡ bộ dáng 6. Quan nhã linh hát đến cuối cùng, phối hợp với sân khấu ánh đèn đặc hiệu, rất đa quan chúng đều từ tiếng hát của nàng trông được đến rồi một đạo rực rỡ quang, thanh sắc hưởng thụ đến cực điểm. Cái này bài lúc trước cũng không phải quá hóa tác phẩm, ở nơi này trên sân khấu được trao cho mới sáng, cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thái điệp đoàn đội đều rất hưởng thụ quan nhã linh loại này bình thường phát huy, dựa vào hôm nay quan nhã linh lót đậy bài vị, bọn hắn đoán quan nhã linh hôm nay xếp hạng sẽ lại không giống phía trước như vậy dựa vào sau đi. Nhưng theo tối hậu nhất vị hoàng kim nữ tiếng nói diệp đội Lâm đang chàng, thái điệp đoàn thể hy vọng xa vậy bị lập tức dội cho nước lạnh. Diệp đội Lâm dùng nạng cường đại ngón giọng, đem toàn trường quan chúng đô rung động. Hôm nay áp chụp, Diệp đội Lâm tử vừa ra trận liền cho người cảm nhận được nàng muốn kiếm chuyện khủng lô Trước đây rút thăm, Diệp đội Lâm mặc chính là một bộ thường phục, cái này khiến ca sĩ cho là hôm nay Diệp là muốn lấy hưu nhàn hình tượng xuất hiện ở trên sân khấu đâu. Hai biết trở lại phòng hóa trang phía sau, nghiên đại đoàn đội cho Diệp bội Lâm phụ thêm chiến giáp. Thật là chiến giáp, là một bộ giống hoa mục lan đồ hóa trang cổ đại chiến giáp. Diệp bội Lâm hôm nay là lấy cổ võ nữ anh hùng hình tượng đăng tràng, khi độ cực kỳ bất phàm. Nàng hôm nay muốn lại còn diễn tác phẩm, là năm nay Tết Xuân Dương mới vừa vận chiếu lên hàng nội địa mạng lớn trường thành khúc chủ đề duyên phận một đạo cầu. Bài hát này vẫn là Lâm Tại Sơn tự soạn nhạc. Giống như bài hát này tên bài hát một dạng, rất có Tại Sơn hát tác, cũng gọi trường thành, tác phẩm Ca khúc bản thơ cùng giả Theo thứ tự là Phương Văn Sơn cùng Vương Lực Hồng cái này hai tòa hắn ngữ giới âm nhạc đại sơn cấp nhân vật. Trước lúc này, hai người kia thế mà không có bất kỳ cái gì hợp tác, đây là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác. Ca khúc nguyên bản hát là Vương Lực Hồng cùng Đàm Duy Duy hát đối. Đem đến vị diện này phía sau, Lâm Tại Sơn đem bài hát này cho niên đại vương hậu tổ hợp Chu Thanh Hoa cùng Đồng Trà Châu. Kỳ thực sớm nhất Lâm Tại Sơn là muốn cho Chu Thanh Hoa cùng Diệp Bộ Lâm hát đối, bởi vì hắn thấy, chỉ có Bộ Lâm dẫn âm mới có thể lên bài hát này dù Đồng Trà Châu cũng là rất có thực lực đại thiên phía sau, nhưng Đồng Trà Châu am hiểu hơn chính là nhu tình tác phẩm, thêm nữa tuổi của nàng hơi lớn cảm ca lực lượng cảm giác rõ ràng có chút không đủ, nhưng cuối cùng cân nhắc đến tại điện ảnh thị trường lực ảnh hưởng, Nhiên Đại vẫn là đem bài hát này đưa cho Chu Thanh Hoa cùng Đồng Trà Châu tới hát. Lại không được nghĩ, đêm nay Diệp Bộ Lâm mang ra cái này bài bá khí 10 phần tác phẩm, muốn một người diễn chính tới biểu diễn cái này bài hát đối tác phẩm, cái này đều đủ khán giả oà lâm tại sơn khẩu vị. Phối hợp với trên màn hình lớn đánh ra duyên phận một đạo cầu, Diệp Bộ Lâm áp trục vừa có mặt, liền để hiện trường sôi trào. Tức chín, khán giả tất cả đều đang hoan hô, rút Diệp Bộ Lâm cố lên. Mấy cái khác ca sĩ gặp Diệp Bộ Lâm muốn thả lớn như vậy lại chiều. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kiên kỵ, Liễu Nhã luôn không ngừng hỏi bên cạnh trợ thủ, bài hát này không phải hai người hát đối sao? Như thế nào Diệp Bộ Lâm muốn một người hát? Diệp Bộ Lâm chính xác muốn một người hát, lấy nàng thực lực, một người cũng đủ để phóng thích bài hát này lực lượng. Ca khúc vừa mở tiền, Diệp Bộ Lâm hay dùng để lên giọng nói hát, đem Vương Xương Linh biên cương xa xôi đọc lên cùng Chu Thanh Hoa bất đồng cổ vận hương vị sáu. Tần Thời Minh nguyệt hắn lúc quan vạn lý trưởng chinh người không còn làm cho Long tương không mã độ âm 6. bãi ma loạn thế cô hồn không thăm không nói gì thường xuân tu lấy trả bằng màu 6. Sau đó giận âm mạc khởi, Diệp Bộ Lâm dùng nạn cường đại giọ hát, điên đảo thời không, đem trọn tọa phòng chụp ảnh đều kéo đến rồi đao quang kiếm ảnh, cổ võ chiến trường, sôi trào sát khí, tình yêu xúc động lòng người, nhưng hiện trường người xem rung động không thôi. 6. Đàm Luận Tích Hận không thể viết ngẫy chống trận gõ a gõ dùng tín nhiệm lập xuống lời thề ta tới chịu duyên phận này, giống một đạo cầu tinh kỳ fear of you ngươi nghĩ đi liền thỉnh lập tức rút đao thích xóa bỏ 6. Đàm Luận Tích Hận không thể viết ngẫy hồng đốt đốt lấy sinh chứng minh này, giống đạo cầu sự một chút đi thiên người ta xuống 6. Lâm Tại Sơn nghe trên thân nổi ra gà từng trận nổi lên, bài hát này Diệp Bộ Lâm đơn ca đơn giản tuyệt. Đây hoàn toàn là dùng tiếng ca tại vết đúc trưởng thành. Kỵ minh xung băng, bá khí 10 phần. Không đắc bất nói, Diệp Bộ Lâm đầu này nữ tiếng nói, đợi một thời gian, chắc chắn đang đỉnh hàn ngựa giới âm nhạc. Bằng Lương tâm giảng, tại thuần biểu diễn về thiên phú, Lý Hiếu Ni cùng Diệp Bộ Lâm căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, Diệp Bộ Lâm xem như hắn ngự trên giới âm nhạc có thiên phú nhất mấy cái nữ tiếng nói một trong, nàng biểu diễn lĩnh vực cơ hồ bao trùm lưu hành âm nhạc toàn bộ lĩnh vực, thậm chí ngay cả dân tộc đều bao phủ, có thể xưng toàn tài. Dạng này người nếu như có thể đào được bệnh ruột liền tốt, Lâm Tại Sơn quá khát vọng nhân tài như vậy. Đêm nay, tại ta ca cuối cùng, Diệp Bộ Lâm hát ra toàn trường đại cao trào. Dùng một hồi đại khởi đại lạc âm nhạc thị uyến, đem cả nước quan chúng đô chinh phục. Diệp Bộ Lâm cường thế biểu hiện, để cho người ta rất chờ mong nàng cái này kỳ có phải hay không có cơ hội khiêu chiến đến Lâm Tại Sơn ở nơi này trên sân khấu địa vị thống trị. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng người xem bỏ phiếu đi ra về sau, Lâm Tại Sơn vẫn là lấy nhỏ bé ưu thế bảo vệ hắn tại Dhaka hắn liên tục lần thứ 5 lấy được đơn kỳ lại còn diễn quán quân. Cái này kỳ nếu không phải là có Vương Gia canh phân lưu số lớn người xem ủng hộ phiếu, chỉ bằng vào Diệp Bộ Lâm cuối cùng bá khí lộ ra ngoài biểu hiện, thật có có thể lật tung Lâm Tại Sơn địa vị bá chủ. Sau cùng được phiếu đếm, Lâm Tại Sơn, Diệp Bộ Lâm, Vương Giai canh rất tiếp cận, 3 người bọn hắn chiếm cứ bản kỳ lại còn diễn 3 hàng đầu. Lâm Tại Sơn số phiếu là 225 phiếu, sang hắn tại ta ca trên sân khấu mới thấp, nhưng vẫn có từ lâu kinh vô hiểm giữ được quán quân. Diệp Bộ Lâm lấy được 218 phiếu, vẹn vẹn lấy 7 phiếu kém, khuất tại Á quân. Vương Giai canh thú vị lên này, nhưng dự vào cường đại người khí cùng động lòng người biểu diễn, cùng với hiện trường nữ fan ca nhạc hết sức ủng hộ, hắn lấy được 212 phiếu thành tích tốt, cũng không so Lâm Tại Sơn thấp quá nhiều. Ba người như thế tiếp cận, Ad sẽ để xuống cho Kỳ bị tái cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Liệu Nhã ngôn bản kỳ biểu hiện mặc dù bị ba hạng đầu làm hạ thấp đi rất nhiều, nhưng nàng ở nơi này trên sân khấu mị lực đặc biệt nhưng là không người có thể thay thế. Nàng phiếu thương tương đối ổn, cái này Kỳ lấy được 153 phiếu, đứng hàng đệ tứ. Phương Chí Hiên xem như tình ca tay tự phách, cũng có tương đối cường đại lực hiệu triệu, cái này Kỳ hắn được phiếu đếm là 102, đứng hàng đệ ngũ. Mục tiêu một vị khắc chiến tướng chúng lỗi, bổn chàng tranh tài phát huy quá mức đúng quy đúng cũ, tại cái khắc ca sĩ cường đại trùng kích vào, hắn vẹn vẹn được phiếu 54, đứng hàng đệ lục. Quan nhã linh bổn chàng ra sân rất dữ vào sau, nhưng bởi vì nàng bàn sơ không có ở ta ca trên sân khấu cho người xem lưu lại quá tốt ấn tượng, rất khó lại xoay người. Bổn chàng tranh tài quan nhã linh chỉ lấy được 36 phiếu, lần nữa treo đuôi xe, cái này cho quan nhã linh cùng thải điệp đoàn đội tương đương đạt kích trí mạng. Chẳng lẽ, kỳ kế chính là nàng ở nơi sân khấu điểm kết thúc sao? Vậy muốn quyển sách ca đơn bằng hữu, có thể đi nào đó dịch mấy âm nhạc. Đi nơi đó Ca đơn Siêu Ca Vương cùng hành bạo Ca rốt, bên trong có không ít bằng hữu làm gốc sách xây Ca đơn. Ta xem một chút, chu thương hoa bằng hữu xây Ca riêng là đủ nhất cũng là đổi mới tối chưa cần, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đổi mới chương mới nhất tác phẩm. 10 phần cảm tạ. Chưa xong con tiếp. 743 thứ 742 chương nguồn sông ngàn núi lúc nào cũng tỉnh vương dài canh cường thế gia nhập liên minh, nhưng tuần này ta là ca sĩ tỷ lệ người xem lại thượng nhất tầng lầu, đã đến gần vô hạn tại 7%. Đây là trước đây hảo thanh âm cùng hát ăn ở thông thường kỳ cũng không có đạt đến qua siêu cao tỷ lệ người xem. Hán Ngữ giới âm nhạc đỉnh tiêm ca sĩ nhóm ở nơi này tốt nhất trên sân khấu trăm hoa luôn ở, nhưng Hán Ngữ lưu hành âm nhạc toát ra kiềm chế thật lâu tia sáng, lệnh Hán Ngữ âm nhạc nhân chấn phấn không thôi. Lâm Tại Sơn tại ta ca phía trước, thậm chí cũng không có tiên đoán được ta ca tại cái vị diện này sẽ như vậy được hâm nền. Rõ ràng, vị diện này Hán Ngữ âm nhạc so một vị khác mặt càng nhật đệ, có lẽ tiến vào thế kỷ mới phía sau chưa từng xuất hiện chu đồng dạng này kỳ tài khoáng thế dẫn dắt giới âm nhạc, mới đưa đến vị diện này Hán giới âm nhạc trầm mặc quá lâu cục diện. Bất quá theo Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện, vị diện này hắn ngữ giới âm nhạc rõ ràng có lại quật khởi xu thế, hắn ngữ âm nhạc trở lại vinh quang thời gian nhìn sẽ không quá xa vời. Hôm sau thứ 7, Lâm Tại Sơn theo kế hoạch, tự mình xuất lĩnh bệ rụt sự nghiệp điện ảnh bộ cao tầng đoàn đội bay tới Hương Thành, hội kiến bọn hắn muốn thu mua nguyên điểm hình ảnh cao tầng văn đội. Lần này đàm phán rất thuận lợi. Nguyên điểm hình ảnh cao tầng ghét đến Liễu Lâm Tại Sơn hát tiếp cư quan trọng chính là, Lâm Tại Sơn lần này đàm tự mình à, kỹ thuật nưu cầu ý nghĩa. Đồng thời cho bọn hắn đã lấy tới một cái tên là công phu gấu trúc hạng mục kế hoạch, cái này khiến nguyên điểm hình ảnh những cao tầng này mười phần tán thưởng. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tại Sơn đối với điện ảnh phát triển ý nghĩa cùng bọn hắn công ty phát triển mục tiêu như thế phù hợp, còn có chính là, Lâm Tại Sơn lại có thể mang theo bệ rụt điện ảnh bộ một cái như vậy còn không có thành hình đoàn đội nghĩ ra công phu gấu trúc dạng này có thể thi hành tinh chất rất cao ý thường hay, cái này quá để bọn hắn chân kinh. Nguyên điểm hình ảnh cuối cùng kiến thức đến Liêu Lâm Tại Sơn vị này toàn bộ lĩnh vực thiên tài thần nhân đại thúc tài hoa, bọn hắn bị Lâm Tại Sơn mị lực cá nhân sâu đậm hấp dẫn, biểu đạt ra sẽ suy nghĩ thật kỹ bệ rụt nói lên phương án thu mua. Tại trong vòng 2 tuần đưa ra bệ rốt cuối cùng trả lời chắc chắn, Lâm Tại Sơn tự thân xuất mã vì lần này thu mua đàm phán lấy được đột phá trọng đại, bệ rốt điện ảnh đoàn đội đều rất phấn chấn, bọn hắn rõ ràng cảm thấy nguyên điểm hình ảnh tung cầu, dựa vào mắt sáng công phu gấu trúc đề án, cùng với vượt qua một mức tiền bạc hùng hậu ủng hộ, nguyên điểm hình ảnh có chính thành có thể muốn bị bệ rốt nhập vào dưới cửa. Tối thứ 6 bên trên, Lâm Tại Sơn tại Hương Thành Vịnh khách sạn bị điện công tác mở cái chức thời hạn tiệc ăn mừng, xem như đồ ăn thức uống dùng để khao những thứ này hết ngày giải lại đêm đầu công tác nhân viên. Hiếm thấy tới Hương Thành một lần, Lâm Tại Sơn lại không có bốn phía dạo chơi thời gian. Thứ bảy buổi sáng buổi chiều hắn ngựa không ngừng vó tham gia tại Hương Thành hai cái hoạt động thương nghiệp, buổi tối lại tới Hương Giang đại quán rượu yến hội sảnh, tham gia ở đây một hồi từ thiện đấu giá từ tối. Lâm Tại Sơn phía trước tại Đông Hải tham gia qua một cái buổi đấu giá từ thiện hoạt động, hiện trường dùng 100 vạn Vô Lý Hiếu Ni quên ra nước pháp tiểu trang đỉnh cấp rượu đỏ, xem như giúp Lý Hiếu Ni tiểu trang làm quảng cáo, cũng là quên ra chính hắn một phần hải tâm. Chợt kia buổi đấu giá từ thiện toàn bộ từ thiện đều quên cho cô gia. Hội chữ thập đỏ. Vị diện này hội chữ thập đỏ cũng không biết có hay không nhiều như vậy ngầm thao tác cùng sâu mật tổ đại. Nhưng mặc kệ có hay không, Lâm Tại Sơn đều sẽ quên ra hắn hái tầm, cũng nhờ vào đó để mà thay đổi hắn xã hội hình tượng. Lần này tới đến Hương Thành, tham gia trận này buổi đấu giá từ thiện, Lâm Tại Sơn không còn làm người mua tiền quên được, mà là tại hiện trường quên ra một ca khúc đơn khúc độc nhất vô nhị xuất bản quyền, nhà ai công ty đấu giá cao, nhà ai công ty liền đem quan danh xuất bản chương này từ thiện đất quốc, quảng cáo hiệu ứng là thượng, cái này so với trước kia hắn đánh ra 100 vạn rượu đỏ càng có ý định hơn nghĩa, cũng càng có hiệu quả và lợi ích. Nếu như lần này âm nhạc từ thiện quyên giúp làm rất thành công, Lâm Tại Sơn dự định tương lai mỗi cách một đoạn thời gian tiểu lấy từ thiện quyên giúp phương thức tới đấu giá đơn khúc xuất bản quyền, dùng hành động như vậy để hoàn thành hắn âm nhạc công ích sự nghiệp. Lần này là tới Hương Thành, Lâm Tại Sơn muốn bán đấu giá đơn khúc, tự nhiên là một bài tiếng Quảng Đông tác phẩm. Hắn đi qua tuyển chọn tỉ mỉ phía sau, quyết định chuyển gia dị thế ông minh tuyên đại kinh điển muôn sông nghìn núi lúc nào cũng tỉnh, tới dâng ra hắn ái tâm. Sở dĩ chuyển cái này bài bài hát cũ, hắn là cân nhắc đến tham gia lần này buổi đấu giá từ thiện sĩ nghiệp gia phần lớn lên một chút số tuổi, có thể loại này phục cổ giai điệu sẽ dẫn ra bọn họ hồi ức, cũng càng xúc động bọn họ ái tâm cùng đấu giá nhiệt huyết. Căn cứ tổ chức phương giảng, tại Đại Việt Châu xếp hạng phía trước 100 sĩ nghiệp bên trong, có 27 nhà đều sẽ tham gia lần này buổi đấu giá từ thiện, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Mặc dù đứng đầu Việt Châu Phú Hào sẽ không đích thân lộ diện tham gia đấu giá, nhưng bọn hắn riêng phần mình sĩ nghiệp đoàn đội nhất định sẽ lần này trong buổi đấu giá hào sảng ra tay, lần hội đấu giá này có hy vọng sáng chế năm gần đây buổi đấu giá từ thiện đan chàng tổng ngạch độ cao mới. Mà xem như lần hội đấu giá này bài trụ tác phẩm, Lâm Tại Sơn đơn khúc quan danh bản quyền, bị ký thác kỳ vọng, lấy Lâm Tại Sơn trước mắt nhân khí nhiệt độ, cùng với hắn quan danh đơn khúc tại Đại Việt Châu quảng cáo lực ảnh hưởng. Phòng đấu giá dự đoán Lâm Tại Sơn bài hát này có khả năng đánh ra vượt qua 500 vạn siêu cao giá cả. Lâm Tại Sơn là lần đầu tiên lấy phương thức như vậy tới bán tác phẩm của mình, bản thân hắn còn rất chờ mong sau cùng giá sau cùng. Hắn không hy vọng xa vời có 500 vạn khoa trương như vậy bằng giá, chỉ cần có thể vượt qua 100 vạn từ thiện sẽ cho hắn rất lớn lòng tin đem loại âm nhạc này công ích hoạt động một mực làm tiếp. Vì đề cao cuộc bán đấu giá này tương tác tính chất cùng giải trí tính chất, Lâm Tại Sơn đem tại hiện bài hát cái này bài muôn sông ngàn núi lúc nào cũng tỉnh, tại hắn biểu diễn quá trình bên trong, dự hội nhà từ thiện cùng sĩ nghiệp người đại biểu có thể ra giá đấu giá. Mai cho đến biểu diễn kết thúc góp truy, người trả giá cao được. Đối với cái này sao kích thích quá trình, Lâm Tại Sơn đó là tương đối chờ mong. Cuộc bán đấu giá này là ở 7 giờ tối bắt đầu. Yến hội sảnh khách quý trong nhà, kín người hết chỗ, đèn giờ laser hiện ra không ngừng. Làm cho này chẳng dạ tiệc từ thiện hàng hiệu nhất Minh Tinh, tất cả mọi người rất chờ mong Lâm Tại Sơn bài chi tử thiện đơn quốc. Dạ tiệc tử thiện bắt đầu phía sau, người chủ trì lên đài điều động một chút không khí hiện trường, nói rõ bài kiện vật đấu giá cạnh tranh quy tắc phía sau, rước quát mời ra đêm nay lớn nhất Minh Tinh Lâm Tại Sơn lên đài yến hát. À à à của mọi người vị danh lưu cùng các xí nghiệp gia trong tiếng hô tay, một thân bộ vết trắng lâm tại Sơn anh tuấn lên lại. Đại cách phía sau 6. Dũng cổ luyện rất lâu tiếng còn đông, Lâm Tại Sơn nói hắn tham gia lần này dạ tiệc từ thiện ý đồ đến, đồng thời nói rõ hắn chỗ ở bệ rụt đĩa nhạc sẽ lấy từ thiện xí nghiệp danh nghĩa tại cuối tháng năm phía trước tuyên truyền phát hành chi này đợt, hy vọng chủ xí nghiệp nhỏ có thể nô nước tập nhập dâng ra bọn họ ái tâm. Kéo một đợt ơn tình phía sau, Lâm Tài Sơn dùng vô hạn bắt đầu H6. Chớ nói xanh chướng ngại qua sơn cũng có thể đưa 6. Chớ nói trong nước khó lường nguyên thủy gia thanh thủy cung tính nhu tình như nước thích trung vĩnh sáu. Không sợ cương phong thổi tan yêu quý muôn sông nghìn núi lúc nào cũng tỉnh tụ tán cũng có thiên quyết định không được oán trách thiên không được oán trách mệnh nhưng cầu có núi thủy trung lạm chứng sáu. Lâm Tại Sơn vốn cho là hắn vừa mở âm thanh liền có thể lập tức dẫn tới các xí nghiệp gia nô nước tập ngập dơ bằng đầu, nhưng thực tế lại hung hăng cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn nửa bài hắt hát đi qua, thế mà sáu. Thế mà chỉ có hai nhà xí nghiệp cho cái này sông nghìn núi lúc nào cũng tỉnh cử đi bảy. Một nhà trong đó giá giá là 500, một nhà khác giá giá là 600. Đơn vị cũng là nguyên, không phải vạn. Cơn buồn nợ. Lạnh như vậy chàng của diện, cho đi tới nơi này cái vị diện phía sau nhìn quen cảnh tượng hành cháng lâm tại sơn có chút hù dọa. Hắn hát một nửa đơn giản nuốn lung túng bạo, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi hắn là không phải chọn sai ca. Như thế nào những xí nghiệp ra này đối với bài hát này lãnh đạm như vậy? Là hắn hát không tốt sao? Vẫn là bài hát này quá bình thường. Không thể a. Đây chính là vị diện khắc kiệt tắc nhất tiếng Quảng Đông ca một trong a. Chưa xong con tiếp. 744 thứ 743 chương kẻ náo sự lâm tại sơn cố gắng duy trì không thể ngắt, tiếp tục hướng xuống hát 6. Chớ nói núi xanh nhiều chướng ngại gió cũng cùng phong cũng kình bạch vân qua sơn phong cũng có thể đưa tình sáu. 700. Lại có người giơ bảng ra giá, nhưng giá cả vẫn là rất để cho người ta lung túng. Không đợi người này giơ bảng rơi xuống, hàng trước một người mà câu phục giữ lại đại tóc dài nhìn ngoại hình rất du côn trung niên nam nhân giơ bảng gọi vào, 701. Hắn chỉ so với vừa mới người kia thêm ra một nguyên, cái này khiến chàng diện trở nên lung túng hơn. Lớp đại sơn nghe được tóc dài trung niên nam phách lối báo giá, khẽ chau mày, nghĩ thầm cái này ca môn nhi tại sao cùng cổ hoặc tử bên trong đại bay tựa như, cháu trai này không phải là đến tìm chuyện a. Trước tiên không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục hướng xuống H6. Chớ nói trong nước khó lường Nguyễn Thủy Dạ Thanh Thủy cung tinh nhu như nước thích trung vĩnh sáu. 800. Bên cạnh bàn có một mặt phục trang đẹp đẽ phụ nhân dơ lên viết có 800 nguyên gia giá lệ bài, lần đấu giá này bởi vì là ca khúc đấu giá tại chỗ, cho nên đấu giá sư cũng không có tham dự kêu giá, mà là nhường người mua chính mình đem giá cả viết tại giấy cứng dơ lên bài. 801. Cái kia giống đại bay tóc giải nam, tại phục trang đẹp đẽ nữ giơ bảng phía sau không có 2 giây, lập tức kêu hô lên thêm một nguyên bản giá. 3000. Có một xí nghiệp gia nhìn không được, trực tiếp đem bảng giá gọi tới 3000. Đại phi ca khuất núi, không chút do dự lại để 3000 linh khối. Tổ 3 hiện trường một hồi hư thành, tất cả mọi người đã nhìn ra, gia hỏa này chính là đến tìm chuyện. Lâm Tại Sơn cho dù giỏi nhịn đến đâu, bị trường hợp như vậy làm cũng có chút khó chịu, hắn sau cùng sướng đoạn rõ ràng thụ chút ảnh hưởng, không có phía trước hát như vậy chữa tính xấu. Không sợ cương phong thổi tan yêu quý muôn sông ngàn núi lúc nào cũng tỉnh tụ tán cũng có thiên quyết định không được oán trách, thiên không được oán trách mệnh nhưng cầu có núi thủy Trung làm chứng, nhưng cầu có núi thủy chung làm chứng xấu. Sơn một bên hắc một bên chờ mong kỳ tích có thể phát sinh, nhưng sau đó chỉ có hai cái chủ xí nghiệp báo giá cả. Còn mỗi lần đều bị đại bay thêm một khối đè đi qua. Cuối cùng âm nhạc rơi xuống, đấu giá sư dựa theo phía trước nói quy tắc lúng túng rơi xuống truy, "Friend, chúc mừng đến từ Trần Minh giấy nghiệp trưởng tổng, lấy 4501 nguyên giá cả vỗ xuống tối nay bài kiện từ thiện vật phẩm đấu giá Lâm Tại Sơn từ thiện ca khúc Nuân sông ngàn núi lúc nào cũng tình quan danh quyền phát hành." Vị này tên là Trần tổng, bạn danh chính là hắn sự nghiệp danh xưng Trần Minh Trần La bạn, cười ha hả đứng lên, tiếp nhận mọi người tiếng vỗ tay, nhưng kỳ thật chỉ có bên người hắn mấy cái tùy cho trường, âm thưa thớt Các sĩ nghiệp ra nhau nhao thấp giọng nghị luận, cảm thấy cái này họ Trần kéo xuống trận này dọa tiệc từ thiện phong cách. Còn tại trên sân khấu Lâm Tại Sơn, đi tới nơi này cái vị diện phía sau cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua như thế gặp lãnh của diện. Nhớ ngày đó, hắn trên mặt đất hạ thông đạo Hát Rong, các học sinh cho hắn nhiệt huyết đều so bây giờ nhiều hơn nhiều. Hôm nay đây là thế nào? Hắn tại Hương Thành như thế không được hoan lên sao? Vừa mới hắn ra sân lúc, những lao bản này vỗ tay trống rất nhiều nhiệt liệt, như thế nào nên đến mồi tiền thời điểm, bọn hắn đều túng. Hay là ca khúc quan danh quyền từ thiện đấu giá quá mức tân triều, bọn hắn còn không tiếp thu được. Đối với cái này bọn hắn có cái gì nỗi lo về sao sao? Phía trước phòng đấu giá còn nói bài hát này quan danh quyền phát hành có thể bán được 500 bạn, mẹ nó, cuối cùng liền 5000 khối tiền đều không bán đi, quá mất mặt. Càng làm Lâm tại sơn chán ghét chính là, bài hát này còn bị Trần Minh một cái như vậy lưu manh vô lại ra hỏa cho mua đi, nếu như d}']e cùng cái này cái gọi là Trần Minh giấy nghiệp liên hợp phát hành bài hát này, còn chưa nhất định sẽ có hậu quả gì đâu. Nhìn cái này Trần Minh cử chỉ cùng khí độ, hắn tuyệt không phải vậy xí nghiệp gia, nói ra hỏa này là gã ngỡ đoán chừng càng sẽ để cho người ta tí tưởng. Tối Hương Thành phía trước Lâm Tại Sơn thì có nghe nói, Hương Thành là nổi tiếng dưới đĩa đèn thì tối thành thị, mặc dù nơi này cách hoàng thành không xa, là đại hoa hoàng tộc tuyệt đối thống trị khu, nhưng nơi này từ rất sớm trước đó cũng rất loạn, thế lực ngầm năng rộng, có điểm giống gì thế thời kỳ đầu hương cảng, đen, xã, lại ở chỗ này rất thịnh hành, nhất là thịnh vượng nhất điện ảnh trong nghề, rất nhiều phim công ty đều có đen. Đạo bối cảnh, điện ảnh nghiệp tại Hương Thành là dựa tiền trọng yếu ngành nghề. Dế phía trước nhìn kỹ mấy nhà có tiềm lực mới phát công ty điện ảnh, nhưng làm bối cảnh điều tra lúc, phát hiện những cái kia công ty đĩa nhạc đều có nhất định đen. Đạo bối cảnh dây lập tức liền từ bỏ những công ty này kế hoạch thu mua mọi người đều biết Lâm tại Sơn phía trước bởi vì bạo lực bối cảnh bị hãm hại thương tích để mình cho nên dê đối với loại sự tình này rất mất cảm phàm là có một chút hắc đạo bối cảnh công ty hoặc hoạt động hắn bọn hắn cũng sẽ không đủ chính là đang làm đủ những thứ này điều tra xác nhận nguyên điểm hình ảnh không có một chút liên quan tới hắc đạo bối cảnh phía sau D mới muốn dốc sức đi thu mua nguyên điểm hình ảnh cái này đủ để nhìn thấy nguyên điểm hình ảnh đáng ngưỡng mộ lại không nghĩ rằng Lâm tại Sơn ngẫu nhiên tham dự trận này dạ thiệt từ thiện thư hư thực thực cũng đen người trong đạo đụng tới đầu cái này khiến Lâmạ Sơn nhc đầu không thôi Hắn không dám tưởng tượng, nếu như cái này Trần Minh Trần lão bản thật có đen. Đạo bối cảnh, từ hắn xí nghiệp quan danh đơn khúc phát hành sẽ cho Dê mang đến như thế nào ảnh hưởng trái chiều, việc này Lâm Tại Sơn suy nghĩ một chút liền nhức đầu không thôi. Thảm hại hơn là, đối phương chỉ tốn 4.500 một khối tiền liền cùng Dê khóa lại lại với nhau, đây quả thực là Lao Thiên gia đang chơi hắn. Điêu Nguyệt Hàm đến cùng như thế nào cho hắn nhận hoạt động này? Phía trước vì cái gì không đem tất cả tình trạng đều suy nghĩ kỹ càng đâu? Lâm Tại Sơn trong lòng suy nghĩ việc này, nhất định muốn cùng Điêu trách, về sau loại này cầu hoạt động hắn tuyệt đối không tham gia. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn rất có nghề nghiệp tố dưỡng tiến lên cùng Trần Minh nắm tay, biểu đặt Trần tổng đối với sự nghiệp từ thiện ủng hộ lòng biết ơn. Mặc kệ đối phương bối cảnh như thế nào, cái này dù sao cũng là công lực dạ tiệc từ thiện, nên có lệ tiết hắn chắc chắn không thể ném. Lâm Đại Túc, ngươi đừng trách ta ra giá thấp a, ta là nể mặt ngươi mới vô bài hát này, nói thật, ta thật sự tuyệt không thích ngươi nghe hát loại này chán mấy ca, ngươi hát giao cổn mới đủ đi đi. nói ngươi như thế nào không hát bài giao đi ra đấu giá như thế ta Trần Minh chắc chắn ra trăm vạn đưa tiễn. Trần Minh hảo phỏng phê bình lấy Lâm Tại Sơn tuyển ca sai lầm. Bởi vì cái gọi là cả rốt cái trắng đều có yêu, nhân ra ngay cả có cái này yêu thích, Lâm Tại Sơn cũng bắt bẻ không thể. Chỉ là bị Trần Minh như thế làm thấp đi muôn sông ngàn núi lúc nào cũng tỉnh, Lâm Tại Sơn trong lòng vẫn là có chút tối buồn bực, cái này rất giống một cái không hiểu vẽ người đang châm chọc tể bạch thạch vẽ bất nhập lưu một dạng. Ha ha, nếu như lại có dạng này từ thiện bán hàng từ thiện hoạt động, ta khẳng định bỏ cho Trần Tổng chỗ hảo, viết một bài giêu cổn tới hiến ái tâm. Lâm Tại Sơn rất cho Trần Minh mặt mũi, vì đứng phó một câu, liền nghĩ Trần Minh lại giống khối thuốc cao già chó một dạng, Hàng hai quấn lấy Liễu Lâm Tại Sơn, còn chờ cái gì về sau à? Lâm Đại Thúc, ngươi bây giờ liền viết một bài thôi, vừa rồi bài hát kia, tất cả mọi người chưa từng nghe qua nghiệt đâu, các ngươi nói có đúng hay không? Dương Lâm Đại Thúc lại đến một bài. Trần Minh hét lớn hướng xung quanh người hỏi, thủ hạ của hắn dẫn đầu cùng vang lấy, Lâm Đại Thúc, tới phiên ngươi một bài thôi, chúng ta Trần Tống tuyệt đối ra giá cao mua. Người chung quanh cũng ồn ào lên theo, Dương Lâm Tại Sơn hát lại lần nữa, cái này cho Lâm Tại Sơn làm rất lúng túng, xuống đại không được. Lâm Tài Sơn quay đầu nhìn về phía Điêu Nguyệt Hàm phương hướng, muốn cho Điêu Nguyệt Hàm tới giúp hắn giải vây. Nhìn sang phía sau lại phát hiện, nguyên bản điều nguyệt Hàm chỗ ngồi giống, tên kia không biết chạy đi đâu rồi. Khác đoàn đội nhân viên cũng đều không có ở đây, giống như cố ý cho hắn đặt xuống tại hiện trường tự như. Lâm Tại Sơn rất khó hiểu dê người đâu, đều chạy đi đâu? Chân này từ thiện bán hàng từ thiện như thế nào quỷ dị như vậy? Lâm Đại Túc, ngài cũng đừng câu gặp, lại đến một bài a. Ta tuyệt đối ra giá cao mua được hiến ái tâm. Trần Minh mặt dày mày dặn cọ sát lấy Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn từ chối nhã nhặn, cảm tạ Trần tổng ngài hiến item và ý, ta hôm nay tới vội vàng, chỉ chuẩn bị muôn sông nghìn núi một ca này. Chờ lần sau a. Lần sau ta chuẩn bị thêm vài bài ca tới hái tâm đầu giá. Ngài dạng này đại tài tử, còn cần chuẩn bị sao? Hiện Hát liền có thể a, chúng ta Trần tổng tuyệt đối tính tiền. Trần Minh một cái thủ hạ suối 7 lâm tại sơn. Trần Minh cũng nói, đúng vậy a, Lâm Đại Túc, Tố Văn ngươi là siêu cấp tài tử, Hiện Hát sáng tác năng lực phi phạm, ngày hôm nay liền cho chúng ta hiện trường làm một bài thôi, giúp trận này tiệc tối trợ trợ hứng, đại gia có chịu không? Trần Minh cha hỏi khơi gợi lên chung quanh không thiếu sĩ nghiệp ra hiếu kỳ tâm. mọi người đều biết Lâm Tại Sơn có dây làm ca khúc mới năng lực, đều nghĩ tiến tức một chút Lâm Đại Túc khí hóa lực, không ít người đi theo Trần cùng một chỗ gây rối. Nhường Lâm Tại Sơn hát lại lần nữa. Trường hợp như vậy, cùng dạng này người, Lâm Tại Sơn thực sự không muốn mù quá nhiều, hắn nhường bên người tiệc tối gánh vác phương lãnh đạo hỗ trợ giải vây, lãnh đạo chính xác bang Lâm Tại Sơn nói mấy câu, nói trận này dạ tiệc từ thiện chỉ có phần cảnh hạnh phúc, không có nhạc đệm dàn nhạc các loại kỹ thuật vấn đề, Lâm Tại Sơn không có cách nào hát lại lần nữa ca khúc mới. Trần Minh lại đối với Lâm Tại Sơn dây dưa đến cùng không thả, không hát ca khúc mới sẽ không hát, vậy ngươi bán bài bài hát cũ cũng có thể à, đặc biệt thích nghe nghĩa cái bài khúc chủ đề thế cư tinh. Lâm Đại Thúc, cái kia ca cũng là ngươi viết a. đem cái kia ca vô a ra ra 100 vạn mua ngươi hát phiên bản. Ngươi sẽ không liền cái này hái tâm cũng không hiến a. Lâm Tại Sơn nghe Trần Minh giảng loạn thế cự tinh, tâm niệm vừa động, lời này cháu trai này có phải là cố ý hay không tới đen hắn a. Cái này bài loạn thế cự tinh đúng là Lâm Tại Sơn viết, năm trước có nhường dê tiến quân thế giới điện ảnh kế hoạch, vì cùng thế giới điện ảnh một chút thâm niên các đại lao tạo mối quan hệ, Lâm Tại Sơn để cho thủ hạ đoàn đội tiếp một nhóm có sức ảnh hưởng điện ảnh chủ đề khúc sáng tác hàng 3 tháng ngắn thời gian, hắn cho 10 bộ phim làm khúc chủ đề, bao quát diệp đội Lâm cầu, cũng là hắn gần nhất cùng thế giới điện ảnh đến gần sau thông giá chi tác. Trong đó cái này bài loạn thế cự tinh chính là hắn cho Hương Thành bên này một cái rất đắt khách hắc đạo di điện ảnh làm khúc chủ đề. Phim này có điểm giống dị thế cổ hoài tử, tại Việt Châu rất vang dội, Nghĩa Bạc Vân Thiên là phim này bộ 3, Lâm Tại Sơn mới đầu không nghĩ tiếp công việc này nhi, để tránh lại để cho vừa bọn truyền thông dội hắn nước bẩn. Chưa xong còn tiếp. 745 thứ 744 trương Loạn Thế Cự Tinh bệ rốt đoàn đội về sau phân tích lần này cùng Hương Thành điện ảnh tập đoàn Ngọc Tác, sẽ để cho bệ rốt hướng điện ảnh nghiệp quân có rất lớn có ích, nếu như Lâm Tại Sơn không cho đối phương công ty điện ảnh mặt mũi làm chủ đề khúc. Về sau bệ rụt sự nghiệp điện ảnh bộ muốn mượn hương thành tài nguyên phát triển liền sẽ thụ rất nhiều hạn. Cân nhắc lợi hại phía sau, Lâm Tại Sơn mới cho phim này dở Trần Tiểu Xuân loạn thế cư tinh, từ nghĩa Bạch Vân Thiên nhân vật chính tốc ương trùng tự mình biểu diễn, đem bài hát này cho hát tại Việt Châu khu vực lựa nhỏ một cái đem. Không nghĩ tới cái này Trần Minh Trần lão bản vô cùng vừa ý Lâm Tại Sơn cái này bài loạn thế cự tinh, chỉ đích danh muốn Lâm Tại Sơn bán bài hát này xuất bản quyền phát hành. Thực sự cầu thị giảng, bài hát này xuất bản quyền phát hành thật đúng là tại bệ đĩa nhạc bộ Tại Sơn phát bài hát này đơn khúc là có khả thi. Thế nhưng là tại dạng này nơi bên trên bị một cái hư hư thực thực đen. Xã, biết lao bản buộc hát bài hát này, còn muốn cùng đối phương xí nghiệp liên danh phát bài hát này đất khúc, việc này Lâm Tại Sơn là đánh chết cũng sẽ không làm, bất kể có phải hay không là từ thiện hành vi, hắn đều không thể cho chính mình chôn viên này lôi." Đem sắc mặt trầm xuống, Lâm Tại Sơn không muốn cùng Trần Minh Mũ quá nhiều, cự tuyệt nói, "Có lỗi với Trần tổng, bài hát này là điện ảnh chủ đề khúc, bản quyền không ở trên tay của ta, ta không có cách nào đấu giá bài hát này. Ngươi biết ca, bản quyền làm sao lại không ở đây người trên tay? Lâm đại thúc, ngài là xem thường Trần Mũ sao? Cảm thấy ta không trả nổi 100 vạn từ thiện?" Ta không có ý này. Nếu như ngươi thật sự muốn như vậy dâng ra ngươi hái tâm lời nói, ngươi có thể chú ý một cái mặt dưới một kiện vật đấu giá. Lâm Tại Sơn quay mặt nhìn về phía đấu giá sư, muốn cho đấu giá sư nói tiếp. Trần Minh lại cướp lời nói, ta liền thích ngươi ca. Lâm Đại thúc, nhờ ngươi, ngươi liền đem loạn thế cự tinh bán cho ta đi, ta cho ngươi quỷ xuống còn không được sao? Cợt mọn à. Cái này tóc dài trung nhân nhân, nói thật muốn cho Lâm Tại Sơn quỷ. Lâm Tại Sơn kinh ngạc, vội vàng đi đỡ Trần Minh, ngài đây là làm gì? Ta chỉ muốn nghe ngài hát loạn thế cự tinh. Trần Minh càng nói càng quá trường, giống như bệnh tâm thần lại muốn khóc lên. Trần Minh bên người tiểu đệ lúc này cũng đều phải cho Lâm Tại Sơn quỷ, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể chọn lao đại bọn họ tâm ngươi này. Lâm Tại Sơn bị làm dở khóc dở cười, hoàn toàn lộn rột. Hiện trường bị Trần Minh cực kỳ thủ hạ làm thành như vậy, cũng lộ rột. Trần Minh kêu khóc quỳ cầu, "Lâm Đại Túc, ngươi liền thỏa mãn Trần Mộ Viên này chân thành chi tâm a. Ngươi muốn hát, ta hiện trường quên 100 vạn, không mua bản quyền. Trực tiếp quên còn không được đi. Ta chỉ muốn nghe người ca hát." Lâm Tại Sơn bị làm điên rồi, nghĩ thầm nói ra hỏa này là điên rồ sao? Mê hắn mê đến loại trình độ này. Dạng này người như thế nào trà trộn vào trận này dạ tiệc từ thiện. Đây không phải hương thành cao cấp nhất dạ tiệc từ thiện sao? Tổ chức vừa mới nghe đối phương giảng muốn quên 100 vạn, thế mà cũng khuyên Lâm Tại Sơn ca hát, bọn hắn thậm chí vi Lâm Tại Sơn chuẩn bị xong bài hát này phần cảnh hạnh phúc. Trung quanh xí nghiệp ra không biết là gây rối vẫn là muốn giúp Trần Minh, cũng dỗ dành Lâm Tại Sơn ca hát, giúp Trần Minh hiến ái tâm, nhóm người này giống như thông đồng tốt một dạng, bất đắc gì muốn đem Lâm Tại Sơn đem linh nhử. Lâm Tại Sơn bị làm tiến thối mất căn cứ, muốn tìm kẻ nan nguy hầm, làm sao tìm được cũng tìm không ra. Nghĩ khớp từ đối phương cũng đẩy không xong bao quát tổ chức phương ở bên trong hiện trường tất cả mọi người, đều ủi lấy muốn Lâm Tại Sơn ca Hát, giống như hắn không hát, trận này dạ tiệc từ thiện liền tiến hành không được tự như. Lâm Tại Sơn muốn bị làm tức chết, mẹ nó, hắn liền không có gặp qua loạn như vậy đấu giá hội. Cái nan nguyệt hàm đến cùng như thế nào cho hắn chọn hoạt động? Cái này mẹ nó nhất định chính là một cái lừa đảo hoạt động a. Việc này xong, hắn nhất định định phải thật tốt cùng kẻ nan nguyệt hàm tính sổ một chút. Ai biết, lúc này kẻ nan nguyệt hàm đang cùng sập dưới sẽ tổ chương trình nhân viên công tác cùng với đến khách mời làm người chế tác pháp đại thành ở sau đài bí mật trưởng quay bên trong nhìn xem hiện trường hỗn loạn không chịu nổi giám sát ghi hình cười chỏng đâu. Nguyên lai trận này Dạ Tiệp Từ Thiện là một cái triệt đầu triệt đuôi âm mưu, La Sập sẽ tổ chương trình ghi chép thời kỳ thứ nhất đùa giỡn Minh Tính Tiên Mục, bọn hắn phải dùng đủ loại khoa chương nhân vật cùng tiểu đoạn tới chơi Ác Lâm Tại Sơn, thì Lâm Tại Sơn phản ứng, bác người xem nợ nụ cười. Người nhất định phải chết, lão phác, chờ Lâm tổng biết chân tướng hậu nhất chắc chắn đánh tơi bời ngươi một trận, ha ha. Nhìn xem Lâm Tại Sơn ở trên vũ đài bị làm muốn nổi giận lại không thể phát hỏa một bộ xuống đài không được dáng vẻ, cái Nhan Nguyệt một bên một bên tại phát thành. Nàng lần này hoàn toàn không cho Lâm Tại Sơn canh chừng camera mục, chính là nghĩ bắt giữ Lâm Tại Sơn chân thật nhất phản ứng. Lâm Đại Sơn không nghĩ tới đây là đang chụp sập rễ sẽ, hắn cho là cái Nan Nguyệt Hàm là để người khác cho hốt du đâu, hung hăng ở trong lòng mắng cái Nan Nguyệt Hàm qua loa. Nhưng suy nghĩ lại một chút, cũng có thể là cái Nan Nguyệt Hàm bây giờ đang tại hậu trường tại cùng tổ chức Phương cái nhau a. Thương thành nơi này ngư long hỗn tạm, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, lần này xem như để cho người ta cho bày một đạo. Mẹ cái nhóm. mặt mũi này nói cái gì hắn cũng không thể cho đối phương, không thể để cho đám hôn đảng kia được như ý có lối với, ta đằng sau còn có thông cáo, ta bây giờ nhất thiết phải rời đi. Mặc kệ Trần Minh Ẩmỷ thế nào, tổ chức Phương như thế nào ngăn đón. Lâm Tại Sơn đều phải bất ra, Tổ chương Trình gặp Lâm Tại Sơn sắc mặt tái xanh, rõ ràng là bị trọng phải, cuộc náo kịch này bất năng tái tiếp tục, Phát Đại Thành mau mang đoàn người từ phía sau đại tràng ra. Trong đáy mắt, một đám ca mê ra cho Lâm Tại Sơn đây. Lâm Tại Sơn bị chiếu ngột, đây là cái tình huống gì? Sập giả thế. Người chủ trì Triệu Hiểu Tuệ giơ sập viết lệnh bài đón Lâm Tại Sơn cho Lâm Tại Sơn đưa tới kinh hỉ ôm một cái. Người trung bên đều khôi phục bình thường, cười ha hả cho Lâm Tại Sơn vỗ tay. Trần Minh cũng không khóc không lộ sộn, đi theo cho mọi người cùng nhau cho Lâm Tại Sơn tay. Lâm Tại Sơn một mặt ngậm bê hình dáng từ trong đám người thấy được cười đéo pháp đại thành cùng kén ăn người hàm, cùng với bệ rột tổng nghệ bộ cái kia từng gương mặt quen thuộc một, như ở trong mộng mới tỉnh. "Ta đi." Trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, tiếng thông tục đều lên, Lâm Tại Sơn làm ra đánh người hình dáng, phải trừng phạt bọn này chơi ác hắn người. Đại gia cười cho Lâm Tại Sơn ngăn cản. "Các ngươi thật là đủ có thể dày vò. Cái này cả chàng tiệc tối đều là các ngươi làm ra cục. Tại chơi ta." Lâm Tại tức lấy hỏi pháp đại thành. "Lâm tổng, đây chính là chúng ta tiết mục mới sắp Như thế nào, đủ kinh hỉ a?" Phán đại thành đắc ý hòa lâm tại sơn 10 công. Kinh hỉ cái đầu a, Là Kinh hãi có hay không hảo? Lâm Tại Sơn hồi tưởng đến vừa mới đấu giá khâu bên trong từng cái thiếu sót, rỡ khóc rỡ cười giảng, "Ta nói buổi đấu giá này như thế nào như thế quái a, nguyên lai like đều là các người làm." Người chủ trì Triệu hiệu Tuệ rợ mịt rồ phồn phòng vấn Lâm Tại Sơn, "Đại thúc, vừa mới ngươi hát muôn sông ngàn núi lúc có phải hay không rất lúng túng a? Không nghĩ tới mình ca hội bị ra giá thấp như vậy a." Lâm Tại Sơn bị hỏi bất đắc dĩ mà cười, thẳng thắn nói đạo, "Âm nhạc vô giá, kỳ thực đấu giá bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần đại gia có thể dâng ra các ngươi hái tâm tốt." Người chung quanh đều cho Lâm Tại Sơn vô tay. Lâm Tại Sơn lại hung hăng nhìn chằm chằm kẻ nan người Hà một mắt, dùng ánh mắt toán trách ra hỏa này không cho hắn thông khí, làm hắn vừa mới chật vật như vậy. "Lâm tổng, cái này phô trương như thế nào? Đủ rất thật a." Trinh Điểu Long cũng đi theo đoàn làm phim cùng tới Hưng Thành, cười hỏi Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi lại nói, "Cái này cho hữu nhân đô là các người mời. Trang tử cũng là các người túi. Cuộc bán đầu giá này từ đầu tới đuôi cũng là giả." Phó Đại Thành đắc ý rằng, "Đúng a, căn bản cũng không có chuyện này tới tối, chúng ta chính là thiết kế ra được cho người sập giả thế." Lâm Tại Sơn lòng đang nhỏ máu, đều nghĩ báo tố chữ thô tộc mắng chửi người. Mẹ nó, liền làm như thế đồng thời tiết mục, bọn hắn thế mà tỉnh nhiều như vậy vai của chúng, còn bao khách sạn năm sao yến hội sảnh. Bệ rốt tổng nghệ bộ thật là có tiền, bọn hắn rất có thể lót đi. Bất quá, như là đã ủy quyền cho những thứ này người, Lâm Tại Sơn cũng sẽ không nói thêm cái gì, bọn hắn thích làm sao làm liền làm a, cuối cùng tiết mục chỉ cần có thể làm hỏa, cho bệ rốt tổng nghệ bộ đánh hiện ra chiêu bài liền tốt. Lâm Tại Sơn sau đó ủy lão tham dự tiết mục chế luyện nước ngoài đội, còn khen mới vừa mấy cái diễn viên diễn hảo. Ghi hình hồi cuối, tại tổ chương trình đề nghị cùng hiện trường tất cả diễn viên nhiều lần khẩn cầu phía dưới, lâm tại sơn tròn trần mình tâm nguyện, ở trên vũ đài ngang ngược biểu diễn nghĩa bạc vân thiên khúc chủ đề loạn thế cự tinh. 6. Quát cha phong vân ta tùy ý sông vạn chúng ngước nhìn quát cha phong vân ta tuyệt không cần lui về phía sau nhìn nghiêng trời lệnh đất ta nhất định ta viết tôn bản thân pháp luật cái này hung hãn lấp lóe ánh mắt sói hoang sáu. Trời sinh ta thích nạo mạn làm bản tính vong hình nói chuyện hành Trời sinh ta thích dùng thực lực giành thắng lợi ngang ngược toàn bằng bản lĩnh ta có thể biến đổi vạn thế cự tinh chiến vô bất thắng ta tùy hứng lấy thiên tính liều mạng liều mạng ngược loạn thế chấn kinh sáu. Quách gia phong vân ta tùy ý xông vạn chúng ngước nhìn Quách gia phong vân ta tuyệt không cần lui về phía sau nhìn nghiêng trời lệch đất ta nhất định ta viết bản thân pháp luật cái này hùng hãn lấp lóe ánh mắt sói hoang sáu. Hát loại này khí tức giang hồ rất nặng tác phẩm lúc, Lâm Tại Sơn cho người cảm giác so trong điện ảnh nhân vật nam chính còn đạo. Tuyệt đối là một phương tiêu hùng khí trạng, cho hiện trường chỗ hữu nhân chấn. Trình tiểu Long Long lấy, sơn ca chính là đủ phái, quả nhiên là hỗn qua người. Pháp đại thành thì tại trong lòng đẹp lấy. Lâm Tại Sơn cái này kỳ ghi hình hát 2 bài ca, nhất định có thể cho sập Service sáng chế một cái hảo bắt đầu. Cái Nan Nguyệt Hàm thì tại suy nghĩ, Lâm Tại Sơn hát bài hát này thích hợp sao? Cái này muốn tại trên TV truyền ra đi, có thể hay không lại cho hắn chiêu hát? Nàng cân nhắc có phải hay không muốn đem cuối cùng bài hát này nhượng pháp đại thành kéo tiến tiết mục, kỳ thực không cần tối hậu nhất bài hát, chỉ cần trước mặt đoạn cũng đã đầy đủ đặc sắc. Bất kể như thế nào, Service thời kỳ thứ nhất ghi hình xem như viên mãn kết thúc, bệ rốt điện bộ đội tại nguyên điểm hình ảnh thu mua cũng lấy được đột phá trọng đại. Lâm Tại Sơn cuối tuần này tại Hương Thành qua vô cùng có ý nghĩa, nhưng xoay đầu lại Hắn không đắc bất đối mặt tuần tiếp theo ta Dhaka các đối thủ mạnh mẽ hữu lực kiêu chiến, hắn nhất định phải bảo vệ mình tại ta ca trên sân khấu địa vị bá chủ. Chưa xong còn tiếp. 746 thứ 745 trường sinh như mùa hè hoa bốn nguyệt 24 hảo. Thứ 6, 8 giờ tối. Hoa sen truyền hình đúng hạn diễn ra ta là ca sĩ kỳ thứ 6 đào thải theo trình tự trực tiếp. Xếp hạng đầu tuần 3 vị trước Lâm Tại Sơn, Diệp Bộ Lâm cùng Vương Giai Canh, phân biệt lấy được 225, 218 cùng 212 phiếu tiếp cận số phiếu, cái này khiến cái này kỳ đơn luận tranh quan chiến xem chút mười phần. Đứng hàng đệ tứ. Vị thứ 5 Liễu Nhã luôn cùng Phương Chí Hiền, bên trên chuyển động số phiếu là 153 cùng 102 phiếu, mặc dù xung kích quán quân đối bọn hắn tới nói có chút khó khăn, nhưng ở phương diện thứ hạng, bọn hắn vẫn có hướng về thượng nhất tranh có thể. Mà được đến 54 phần cùng 36 phân chung lỗi cùng Quan Nhã Linh, tuần này sẽ không đắc bất vì ở lại đây cái trên sân khấu mà toàn lực nhất bác. Ca sĩ nhóm hiện tại cũng rất rõ ràng ra sân vì thứ tầm quan trọng, cho nên tuần này từ lúc mới bắt đầu rút thăm công, hiện trường tiểu gia hiện rất khẩn trương bầu không khí. TVK tiền quan chúng đô đang vị bọn hắn yêu thích ca sĩ cổ nguyện, hy vọng ca sĩ nhóm rút đến lốt đáy ra sân vị. Dựa theo bên trên vòng xếp hạng, Lâm Tại Sơn vẫn như cũ thứ nhất đi ra rút trình tự. Hắn tuần này tay khí không biết làm sao lại như thế trắng, hắn thế mà rút được người thứ nhất ra trận lại còn diễn. Nô năm 5. Lâm Tại Sơn cái này ký vị vừa ra, hiện trường nhìn xem màn hình lớn chuyển trực tiếp 500 vị mới người xem không khỏi phát ra một tràng tốt lên. Bọn hắn không nghĩ tới mong đợi nhất Lâm Đại Thúc, đêm nay sẽ trước hết nhất đăng tràng. Bùi Tiếp Lâm Tại Sơn cùng tới đến hoa sen truyền hình kén an nguyệt hầm cùng bệ rụt đoàn đội nhìn thấy Lâm Tại Sơn cái này vì thứ, tiếng lòng ngay đầu tiên căng thẳng. Bọn hắn đều rất tin tưởng, Lâm Tại Sơn tương đối diệp đội Lâm cùng Vương Gia canh số phiếu dẫn đầu ưu thế phi thường nhỏ, không nghĩ tới vận khí sẽ như vậy kém, làm không tốt, Lâm Tại Sơn tuần này muốn để ra đệ nhất bảo tọa Nghiên lại cùng Quốc ngu đoàn đội nhìn thấy Lâm Tại Sơn cái này rất kém cỏi ký vị phía sau, nhưng là tinh thần chấn động. Diệp đội Lâm cùng Vương Gia trong lòng đều ẩn ẩn sinh ra kích động, phản phất vận mệnh đang hướng bọn hắn vẫy tay, bọn hắn tuần này rất có thể sáng tạo kỳ tích a. Người thứ 2 rút tham diệp đội Lâm, Khẩn tiến rút ra nàng vị thứ 3. Là cái thứ 3 ra sân. Cái này vì thứ mặc dù so sánh lại Lâm Tại Sơn hơi mạnh một chút như vậy, nhưng tự hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Nhiên đại đoàn đội cùng Diệp đội Lâm bản thân nhìn thấy cái này ký vị phía sau, tâm tình đều có chút gặp khó, nhưng mà không sao, cái này vì thứ ít nhất so Lâm Tại Sơn hảo, nàng như mang đến đại bạo phát, không chừng liền có thể sáng tạo khí tích đâu. Vương Gia canh cố gắng duy trì nhẹ nhõm mỉm cười, tiến lên cái thứ 3 rút thăm bốn. Vị thứ tư. Vương Gia canh ký vị muốn so phía trước hai người khá hơn một chút, rút được tối rựi vào trung gian một cái gia trợ bị. Nhưng khách quan bên trên dạng, Vương Gia canh cái này vị thứ cũng không phải đặc biệt tốt. Đâu tuần biểu hiện tốt nhất ba người này, tuần này rút thăm đều tương đối đồng dạng. Liễu Nhã Ngôn tuần này rút thăm không tệ, nàng rút được cái thứ 6 ra sân. Phương Chí Hiên rút thăm thì tốt hơn, rút được cái này kỳ áp trụ sẽ tối hậu nhất cái ra sân. Còn giữ lại đệ nhị ra sân vị cùng đệ ngũ ra sân vị, liền để cho chung lỗi cùng Quan Nhã Linh. Hai cái này ra sân vị, ở một mức độ nào đó đem quyết định hai người này ở nơi này sân khấu đi cùng lưu. Phải biết, Lâm Tại Sơn nhưng là hôm nay người thứ nhất ra trận lại còn diễn ca sĩ, đi theo phía sau hắn người, rất có thể cho người xem không để lại cái gì ấn tượng sâu sắc. Cho nên ai rút đến người thứ 2 ra sân có rất lớn tỷ lệ biến thành phá hồi. Trung Lỗi cùng Quan Nhã Linh hai người ai muốn rút người thứ hai ra sân, 8 thành liền muốn rời khỏi cái sân khấu này. Đối mặt với số phận như vậy lựa chọn thời khắc, Quan Nhã Linh cùng Trung Lỗi đều rất khẩn trương. Trung Lỗi so Quan Nhã Linh muốn càng khẩn trương một chút, bởi vì Quan Nhã Linh không cần rút thăm, mà hắn muốn rút ra cuối cùng hai cái ký vị bên trong một cái, tay của hắn đem quyết định hai người ở nơi này trên sân khấu vận mệnh. Hô nhẹ nhàng làm một lần hít sâu, ngăn chặn tâm tình khẩn trương phía sau, Trung Lỗi tiến lên rút thăm. Bao quát Lâm Tại Sơn ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trung Lỗi trên tay hai. Là con số 2. Trung Lỗi rút được người thứ hai ra sân. Cái này ký vị vừa ra, Trung Lỗi sắc mặt lập tức liền biến nghiêm trọng, mặc dù hắn cố gắng tại thư thái mỉm cười, nhưng tâm tình thừa trọng vẫn rất khó hoàn toàn che giấu. Mục tiêu đoàn đội một hồi thở dài thở ngắn, bọn hắn không nghĩ tới Trung Lỗi hôm nay vận khí kém như vậy, làm không tốt, Trung Lỗi hôm nay có khả năng bị đào thải a. Quốc ngu đoàn đội nhưng là tạm thời thở dài một hơi, mặc dù quan nhã linh thực lực cùng nhân khí cũng không cùng Trung Lỗi, tại ta ca trên sân khấu biểu hiện cũng bị Trung Lỗi quan một con đường, nhưng không chịu nổi nàng vận khí tốt ta. Có lẽ chính là dựa vào bầu trời này rất đĩa bánh vật khí, nàng có thể ở Ta ca trên sân khấu lại kéo dài thêm một đoạn. Ca sĩ nhóm rút hảo khí vị phía sau, riêng phần mình trở về bọn họ phòng hóa trang đợi lên sân khấu. Lớp Đại Sơn nhưng là trực tiếp đi tới sân khấu thông đạo đợi vị, chuẩn bị người thứ nhất ra trận lại còn diễn. Hắn hôm nay tuyển hát khúc mục, là chính hắn phi thường yêu thích một bài giống thơ đồng dạng duyên dáng tác phẩm phát thụ sinh như hạ hoa. Ấn độ văn học đại sư tạ gọi thi tập chim bay tụ tập bên trong có một câu nói như vậy, tiếng Anh nguyên văn là dịch tức làm cho sinh như hoa rực rỡ chết như là thù chi tính mỹ. Trong này sinh như hạ hoa một câu, bởi vì khắc sâu triết lý khái quát cùng ý thơ tính chất văn tự thuyết minh, cho tới nay cũng vì rất nhiều người trô vui vẻ nói. Phát thủ bài hát này tên bài hát chính là tới từ câu thơ này. Sinh như hạ hoa, từ mặt chữ trên ý tứ đến xem, là có đa dạng hóa. Có thể nói là hạ hoa là có 10 phần rực rỡ hoa mỹ sinh mệnh, đặc biệt là tại mùa hè dạng này dương quang đầy đủ mùa chỗ nở rộ, là có so xuân hoa càng trói mắt phồn vinh hạ quang. Đây là một loại huy hoàng dục rỡ sinh mệnh huống hồ thái. Còn mặt kia, cũng chính vì quá mức huy hoàng dục rỡ Vậy vậy suy bại phía sau liền sẽ lộ ra càng thêm ảm đạm thêm ấy. Sinh Như Hạ Hoa một cái khác ý tứ chính là chỉ sinh mệnh giống như mùa hè hoa nhất dạng, mặc dù rực rỡ, nhưng sinh mệnh càng thêm ngắn ngủi vội vàng, mà dạng cực độ huy hoàng phía sau mang đến cực độ suy bại, tuyệt vọng một dạng duy mỹ càng thêm chấn người tim gan. Liên quan tới điểm này, Phát Thụ ngay tại Sinh Như Hạ Hoa một ca bên trong làm ra chính mình đặc biệt giải thích, cũng khiến cho Sinh Như Hạ Hoa đại biểu cho một loại duy mỹ sinh mệnh cảnh giới càng làm người hơn biết. Bài hát này đối với Phát Thụ tới nói có rất ý nghĩa đặc biệt, đây là hắn cáo biệt cây bạch dương rừng phía sau, đi qua gần 4 năm đối với âm nhạc sinh mạng tiptọi. Đối với hắn âm nhạc kiếp sống cùng nhân sinh tuế nguyệt là một lần tổng kết. Chính như hắn tại nơi album bìa nói tới một dạng, dưới ánh mặt trời, hiến tặng cho ngươi, ta tốt nhất tuyệt tác. Chính xác, đây là một bài đối với sắp chết đi tốt đẹp chính là tuổi thanh xuân nhớ lại ca, dùng một loại khổ hạnh tăng một dạng mê điên cuồng trạm thái để diễn tả mình đối với sinh mạng khát sâu lý giải, tính toán đến tạ gọ làm cho sinh như hạ hoa chi rực rỡ, chết như lá thu chi tinh mỹ thuần nhiên kinh diễm ý cảnh. Cũng bởi vì như vậy, cả thủ ca khúc hiện ra một loại gần như tuyệt vọng duy mỹ phong cách, không chỉ có lực bộc phát vô cùng xuất sắc, lực khống chế cũng mười phần rất kinh người, không chỉ có sinh huy hoàng rực rỡ, cũng có chết yên tính duy mỹ, mà hai loại sinh cùng chết hài hòa thống nhất, càng làm ca khúc kinh diễm vô cùng, để cho người ta phảng phất nhìn thấy thiên nhiên sinh mệnh tại nháy mắt bên trong phóng ra loá mắt vô biên tia sáng, cũng nhìn thấy thiên nhiên sinh mệnh tại nháy mắt. Bên trong tan biến mà lưu lại vô hạn hoàn niệm, mà hết thể này đều ở đây trong nháy mắt, vĩnh hằng trở thành máy mắt, nháy mắt cũng thành vĩnh hằng, không phân rõ nháy mắt vẫn là vĩnh hằng, đây là sinh mạng tuyệt vọng cùng mỹ lệ, kinh hồng vậy ngắn ngủi, nhưng lại giống hạ hoa nhất dạng rực rỡ. Có thể, bài hát này sẽ cho người cảm thấy tựa hồ mang theo một loại phiền muộn hít không thông ngủi để cho người ta tuyệt vọng vô cùng, nhưng cùng lúc ngươi sẽ hiểu đến trong đó thật chân tình mục lộ, đây là pháp thủ đối với tạ gọ sinh như hạ hoa một câu ẩn chứa tự nhiên phát tác nhân sinh pháp tác huyền cơ là chuẩn xác nhất trình bày lĩnh hội. Vô luận là cũng không biết trong bóng đêm đến tột cùng ngủ say bao lâu cũng không biết phải có bao nhiêu khó khăn mới có thể mở hai mắt ra dạng này, mông lung biến thành tự nhiên, vẫn là đây là một cái đẹp đẽ bao nhiêu lại tiếc nuối thế giới chúng ta cứ như vậy ôm cười còn chảy nước mắt xinh đẹp như vậy lại tiếc nuối nhân gian cũng không luận là ta, vì ngươi tới gặp ta liệu lĩnh ta sắp tắt vĩnh bất năng tái trở về dạng này bất đắc dĩ thêm vọng, vẫn là kinh hồng đồng dạng ngắn gọi như hạ hoa một dạng rực rỡ rộng lớn vừa dày vừa nặng tình cảm, cũng là phát thụ đối với người sinh mạng ý cảnh biểu đạt ra khắp sâu lý giải, là đối trong vũ trụ mịt mờ nhỏ bé tự nhiên sinh mạng tinh chuẩn định vị, cũng là đối với sinh mạng chất lý cực độ tìm kiếm. Ta gọi dùng thơ tới trình bày sinh mệnh, đem sinh mệnh giải thích thành một bài ưu mỹ vô cùng thơ, mà phát thụ thì dùng tiếng ca tới trình bày sinh mệnh, đem sinh mệnh hắt thành một bài kinh diễm duy mỹ ca. Vô luận là thơ vẫn là ca, đều là đối với sinh mạng một loại ý thơ trình bày, dạng này sinh mệnh là bi thương quan, nhưng cũng là khoát đạt, là ngắn ngủi, nhưng cũng là vĩnh hằng. Hiệu đệ gạt người Ý thơ mà nơi dừng chân tại đại địa bên trên một lời, biểu đạt cũng là sinh như hạ hoa tầng sâu hàm nghĩa, mặc dù mặt người đối với vũ trụ mịt mờ chỉ là ngắn ngủi một sát na, khó tránh khỏi sẽ biến mất một ngày kia, nhưng bởi vì chúng ta dùng ý thơ một dạng rộng dãi tình cảm tới đối mặt có khả năng nhìn thấy kinh khủng cùng bi quan, nhường sinh mạng cuối cùng ý nghĩa quay về tại tự nhiên nguồn gốc, bởi vậy mặc dù sinh mệnh là kinh hồng vậy ngắn ngủi, nhưng cũng là giống hạ hoa nhất dạng dự giờ, có thể như thế ý thơ mà nơi dừng chân tại đại địa bên trên, coi như cực khổ cũng là hạnh phúc, mắt cũng là vĩnh hằng. Khi xưa Lâm Tại Sơn, không có giống hạ hoa nhất dạng nợ dỗ qua. Cho nên hắn đối với cái này bài hát cảm nộ còn không có đặc biệt khắt sâu. Nhưng bây giờ, đi tới nơi này cái vị diện phía sau, hắn đang trải qua tốt nhất chính mình, cũng là sáng lạn nhất nhân sinh giai đoạn. Hát lại lần nữa bài hát này, hắn liền đặc biệt có cảm nộ. Đêm nay, hắn liền muốn dùng hắn sáng lạn nhất tiếng ca, vì cái này vị diện lưu lại tối kinh hồng pháp nhìn, nhường trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng. Tập 11. Tại người xem nhiệt huyết trong tiếng hoan hô, Lâm Tại Sơn đang chàng. Hôm nay vì phối hợp ca khúc chủ đề, Lâm Tại Sơn cố ý xuyên qua một kiện kiêm tốn màu xám T lo lắng, cả người đều lộ ra rất tiến tĩnh, dường như đang tích bao hàm bùng nổ sức mạnh. Lâm Tại Sơn hướng người xem túi đầu thăm hỏi, cho dàn nhạc ra hiệu, chuẩn bị mở hát. Toàn trường quan chúng đô an tĩnh lại. Các nhân viên làm việc cũng tạm thời để tay xuống đầu chuyện, hết sức chăm chú cùng đợi Lâm Tại Sơn biểu diễn. Phía sau đài ca sĩ nhóm, TV tiền ngàn vạn người xem, đều tại nín hơi chờ đợi Lâm Tại Sơn mở tiếng nói. Nhưng bài hát này khúc dạo đầu, nhưng là từ các loại âm thanh đoàn đội hát ra mang theo sắc thái thần bí nhạc câu sẩy ở rồi ở mỗ sẩy ở rồi ở mỗ 6. Một cố đặc biệt bầu không khí tốt thẳng vào mặt, Lâm Tại Sơn lặng lặng mở lời, thật giống như một cái xuyên qua thời không mà đến ngủ say cự nhân, từ từ mở ra mắt của hắn 6 cũng không biết trong bóng đêm đến tuột cùng ngủ say bao lâu cũng không biết phải có bao nhiêu khó khăn mới có thể mở hai mắt ra ta từ phương xa chạy đến trùng hợp các ngươi cũng tại si mê lưu luyến nhân gian ta vì nàng mà cùng dã sáu. Ta là cái này chói mắt trong nháy mắt là xẹt qua chân trời nháy mắt hỏa diễm ta vì người tới gặp ta liệu lĩnh ta sắp tắt vĩnh bất năng tái trở về ta ở đây a ngay ở chỗ này a kinh hồng đồng dạng ngắn ngủi giống hạ hoa nhất dạng rực rỡ sáu. Ngay từ đầu Lâm Tại Sơn cũng không có bộ phát thức biểu diễn, nhưng cái này lắng động lòng người giai điệu, lại tại đấy lòng người xây lên một đầu tham dò thông đạo. Giống như kết nối vô số sinh mệnh cùng thời không, đi theo Lâm Tại Sơn tiếng ca cùng một chỗ tại dạo chơi, đang tự hỏi, đang chờ đợi trong nháy mắt đó sáng lạng nở rộ. Lâm Tại Sơn tiếp tục hướng xuống H6. Đây là một cái đẹp đẽ bao nhiêu lại tiếp nối thế giới chúng ta cứ như vậy ôm cười còn chảy nước mắt ta từ phương xa chạy đến phó người một mặt ước hẹn si mê lưu luyến nhân gian ta vì nàng mà cuồng giá 6. Lần nữa đến điệp khúc nhạc đoạn phía sau, Lâm Tại Sơn rõ ràng tăng cường thanh âm cường độ, thật giống như dùng tiếng ca đang tỏa ra thác sáng bầu trời đêm khói lửa, trong nháy mắt liền để cái sân khấu này tràn đầy giai màu sắc. 6 Ta là cái này trói mắt trong nháy mắt là xẹt qua chân trời nháy mắt hỏa diễm ta, vì người tới gặp ta liệu lĩnh ta sắp tắc vĩnh bất năng tái trở về ta ở đây a ngay ở chỗ này a kinh hồng đồng dạng ngắn ngủi như hạ hoa một dạng dục rỡ sáu. Ta là cái này trói mắt trong nháy mắt là xẹt qua chân trời nháy mắt hỏa diễm ta, vì người tới gặp ta liệu lĩnh ta sắp tắc vĩnh bất năng tái trở về chuyến đi này, không tệ nha chuyến đi này, không tệ nha kinh hồng đồng dạng ngắn ngủi khai phóng tại trước mắt ngươi sáu. Lâm lặp lại dùng chói mắt tiếng ca đánh vào người nghe cảnh, cơ hồ chỗ hữu nhân đô say ở cái này, dùng tiếng ca đan gia nhân sinh trong cảm nhận đến đó kinh hồng mỹ lệ. Cuối cùng Lâm Tại Sơn đem sáng lạng tiếng ca thu liễm lại, dùng chậm dần tiếng ca, nhường cái này kinh hồng mỹ lệ đúc thành vĩnh hằng hồi ức sáu. Ta là cái này trói mắt trong nháy mắt là xẹt qua chân trời nháy mắt hỏa diễm ta muốn ngươi tới yêu ta liệu lĩnh ta sắp tắt vĩnh bất năng tái trở về một đường xuân quang a một đường bùi gai nha kinh hồng đồng dạng ngắn ngủi như hạ hoa một dạng rực rỡ đây là một cái không thể dừng lại quá lâu thế giới sáu. Tối hậu nhất câu ca, Lâm Tại Sơn hát phá lệ để ý, mặc dù âm thanh rất thấp, nhưng đây phản là hắn cho chính mình vận mệnh định em điệu. Hắn đoạn này cháy bùng nhân sinh, còn không biết có thể lập lọi bao lâu, nhưng mặc kệ bao lâu Hắn đều muốn đem đoạn này đẹp nhất nhân sinh hiến tặng cho thế giới này, dùng một sát na rực rỡ, trở thành trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng. Chưa xong con tiếp, 747 thứ 746 chương dạ óc lớp lâm tại sơn cái này bài sinh như hạ hoa giống như một đóa kia lửa chói mắt, Lòng lánh đêm nay ta ca sân khấu, hát tiếng ngàn ngàn vạn vạn người tâm, hiện trường không thiếu quan chúng đô say ở bài hát này bên trong khó mà tự kềm chế, đến mức người thứ hai lên đài lại còn diễn trung lỗi hát cái gì, rất nhiều người đều không qua lốt hai. Nhắc tới muộn trung lối biểu hiện cũng là tương đương không tầm thường, lấy ra hắn giữ nhà tác phẩm cửa sổ, để lấy lòng người xem lốt Bài hát này là trung lỗi mình nguyên bản hát, tại không bốn thanh niên cầm qua hắn ngữ giới âm nhạc hơn hạng tượng lớn, là của hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Lần này tại ta ca trên sân khấu dâng lên cái này bài cửa sổ, trung lỗi cũng không có hát nguyên bản, mà là hát rất phí tâm tư cải biên bản, để cầu cho người xem cảm giác mới mẻ cảm giác. Hắn cái này bản cửa sổ đổi mặc dù không như trước đây triệu lượng như vậy thiên tài hơn người, nhưng nhìn ra, hắn vẫn xuống công phu rất lớn. Đáng tiếc hôm nay hắn rút thăm quá kém, đi theo bùng nổ lâm tại sơn đằng sau biểu diễn, cái này khiến hắn cái này bài cửa sổ rất bi kịch trở thành pháo hôi. Tại trung lõi sau đó Y muốn hướng Lâm Tại Sơn khởi sướng khiêu chiến diệp bội Lâm thả ra đại tiêu, hát một bài rất tiêu ca, thanh trấn toàn trường. Bất quá so sánh Lâm Tại Sơn đặc biệt luận điệu, diệp bội Lâm cái này bài rung động tính tác phẩm, tựa hồ không có quá nhiều ngoại dự đoán của mọi người chỗ, chỉ là dựa vào báo tố cao âm đang trùng kích người lỗ tai, rất khó từ nội tâm phương diện chinh phục đại gia. Bài hát này thậm chí còn không bằng nàng thượng nhất Chu hát duyên phận một đạo cầu để cho người ta có xúc động, nhưng vẫn có rất đa quan chúng đối với diệp bội Lâm cường đại ngón giọng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nàng bài hát này nghĩ bạo Lâm Tại Sơn có chút độ khó, nhưng bạo chắc chắn dư xài. Sau đó cái thứ tư ra sân Vương Gia canh, trèo lên một lần đại liền cho Ta ca sân khấu mang đến một hồi anh tuấn gió lốc, hôm nay quốc ngu đoàn đội đi phục cổ con đường, nhường Vương Gia canh xuyên qua một bộ thế kỷ trước 80 niên đại disco thịnh hành lúc thập niên 50. Nếu là đồng dạng minh tinh mặc bộ quần áo này, đoán chừng sẽ bị người hình dung là thổ pháo, nhưng Vương Gia canh xuyên qua, đẹp trai đơn giản làm cho người giận sôi. Vương Gia canh đêm nay đem Ta ca sân khấu đã biến thành 80 niên đại sàn cho người xem não, tuyệt đối để cho người ta ấn tượng. Dạng này độc đáo thiết kế, để những người khác đoàn thể người nhìn không ngừng há hốc liền cùng là quốc ngu công ty, nhưng khác biệt đoàn thể Liễu Nhã Nôn đoàn đội nhìn Vương Gia canh đoàn thể thiết kế phía sau đều ở đây vô đầu hối hận bọn hắn sao lại không cho Liễu Nhã Nôn làm dạng này lại còn diễn thiết kế đâu. Liễu Nhã Nôn liên tục mấy tuần nhiệt vũ biểu diễn, đã sớm nhường người xem nhìn phát chán, cái này cho Liễu Nhã ngôn sau lưng đoàn đội làm nhức đầu không thôi, vì cho người xem điểm không cùng một dạng thể nghiệm, bọn hắn tuần này không cho Liễu Nhã Nôn an bài nhiệt vũ lại còn diễn, mà là để cho nàng khiêu chiến lĩnh vực mới làm guitar tự đàn tự hát. Tự đàn tự hát không phải Liễu Nhã ngôn đoàn đội cái này cũng là bị buộc có chút cùng đường mặt lộ. Nhưng bây giờ nhìn qua Vương Gai canh lại còn diễn phía sau, Liễu Nhã Nôn đoàn đội thực tỉnh phi muộn, hối hận không có trước hết nghĩ đến tốt như vậy ý tưởng. Điểm ấy tử nhường Vương Gai canh rủ, Liễu Nhã Nôn tương lai liền bất năng tái rủ, thực sự là quá đáng ghét. Liễu Nhã Nôn tối nay rút thăm cũng không tệ, xếp hàng cái thứ 6, tại nàng phía trước, biểu hiện trở lại quỹ Đạo Quan Nhã Linh trước tiên muốn lên đài lại còn ổn diễn. Ra quốc ngu đoàn đội dự liệu, đêm nay Quan Nhã Linh thế mà cũng là tự đàn tự hát biểu diễn. Quan đêm nay nàng guitar, lại còn diễn một bài chính viết ca xanh, ca khúc biểu một loại không tranh quyền thế của xanh nhân sinh thái độ. Cái này cùng nàng trước mắt ở nơi này trên sân khấu tâm thái rất tương tự. Ở nơi này trên sân khấu sinh hoặc chết đối với Quan Nhã Linh tới nói đã không trọng yếu, quan trọng là có thể hưởng thụ ở nơi này mặt hướng cả nước, thậm chí toàn thế giới ưu tú trên sân khấu vì mọi người ca hát, cái này là đủ rồi. Có thể nhiều hát một bài là hơn hát một bài, hát không được nàng không có gì tiếc nuối, dù sao, thực lực của nàng cùng nhân khí còn chưa tới để cho nàng cảm thấy rời đi cái sân khấu này liền sẽ đặc biệt đặc biệt tiếc nuối tình cảnh. Quan Nhã Linh đi trước một bước tự đạn tự hát đăng tràng, nhường Liêu Nhã luôn cùng Quốc đoàn đội 10 phần trở tay không kịp. Quốc Ngô đoàn đội muốn bị làm tức chết. Bọn hắn hận không thể ở trước mặt đi hỏi một chút tổ chương trình, tại sao có thể có hai cái ca sĩ đều tự đàn tự hát? Bọn hắn tổ chương trình liền không thể giúp đỡ kiểm định một chút sao? Cái này khiến nhiều dễ dàng nhường người xem sinh ra so sánh a. Này đối cái nào nghệ nhân đều không phải là chuyện tốt, hơn nữa còn sẽ để cho cái sân khấu này xuất hiện trùng điệp biểu hiện hình thức, có khả năng nhường người xem xuất hiện khô khan cảm nhận. Những thứ này tổ chương trình cũng không nghĩ đến sao? Quốc ngu đoàn đội nghĩ tới những vấn đề này, phát đại thành bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Nhưng bọn hắn cảm thấy này đối cái sân khấu này không có gì tổn thương. Nhường người xem so sánh, không phải là những thứ này ca sĩ thi đấu căn bản sao? Ai tự đàn tự hát tốt hơn, người xem sẽ cho ai bỏ phiếu thôi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Quan Nhã Linh cùng Nhã ngôn sẽ liên tiếp đăng trạng, đây quả thật là sẽ để cho có nhất định trình độ thẩm mỹ mập nhọc. Không quan hệ mắt tổ đã sớm nhìn qua hai người diễn tập, mặc dù hai người đều là từ đánh từ hát, nhưng biểu diễn phong cách hoàn toàn khác biệt, hẳn là sẽ không cho người xem tạo thành quá lớn của nhiễu. Cho nên tổ chương trình cũng sẽ không can thiệp cái gì. Muốn trách, chỉ có thể trách Liêu Nhã Nôn vận khí không tốt ra phía trước mấy đợt chắc là có thể rút vào sau ra sân. Theo xác suất học được rằng Liêu Nhã Ngôn vận khí cũng nên đi xuống, dốc. Liều Nhã Ngôn nhưng là loại kia không nhận bệnh nhân, nàng cũng cảm thấy vận khí của mình giống như lại đi con chữ, chân này rút đến như thế rượi vào sau, lẽ ra là rất tốt khí vị, nhưng không nghĩ tới cùng quan Nhã Linh ngõ hẹp gặp nhau, chút xui xẻo. Mặc dù vận khí không tốt, nhưng nàng tuyệt sẽ không bị những chuyện này quá nhiều, tất nhiên muốn chiến, liền thống khoái đánh đi. Không muốn nhiều như vậy. Chiến. Ra góc lớp. Lam Tơ, Lý Hiếu Ni soạn, Lý Hiếu Ni nguyên bản hát, Lý Hiếu Ni hiện trường màn hình lớn đánh ra Liêu Nhã Ngôn đêm nay muốn lại còn diễn cục phụ. Là Lý Hiếu Ni năm ngoái cuối năm lúc đối mặt khu vực châu Á Thái Bình Dương phát hành mới nhất tiếng Anh đơn khúc Dạ hớp lớp. Bài hát này tự soạn nhạc công khai nói là Lý Hiếu Nhi, nhưng trên thực tế là Lâm Tại Sơn cho Lý Hiếu Ni rồi ca, chuyển từ vị diện khác âm nhạc tải nửa khúc đẹp đỉnh. Đây là một bài giai điệu sống động cực mạnh tác phẩm, Lý Hiếu Ni hát đặc biệt tiêu sái, mặc dù bài hát này viết là rất ngọt ngào tình yêu, nhưng Lý Thiên phía sau ở nơi này bài hát bên trên biểu hiện đi ra ngoài thái độ nhưng là vô cùng tiêu sái, rất phù hợp bản thân nàng phong phạm. Bài hát này một khi đẩy ra liền trở thành giới âm nhạc tiêu điểm, mấy gái đám fan hết sức ủng hộ. Nhượng đơn khúc phát hành không đến thời gian một tháng, liền bán ra vượt qua 50 vạn tấm. Đây là thế kỷ mới phía sau, người Hoa ca sĩ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương phát hành tiếng anh đơn khúc cao nhất lượng tiêu thụ ghi chép, cái kỷ lục này trước mắt còn tại kéo dài đang đối mới. Hết hạn đến cuối tháng 4, Lý Hiếu Ni Chin này dạ ốc lớp tại Á Thái khu đã mua ra 120 vạn tấm, tình thế tương đương nóng này. Liễu Nhã luôn trong lòng vẫn ghen tị với Lý Hiếu Ni, cũng tại ngợp ngẽ Lý Hiếu Ni châu Á đệ nhất múa sau vị trí. Tại đồng nơi, Liễu Nhã luôn đều từ chối khéo biểu diễn Lý Hiếu Nhi tác phẩm, thậm chí đều rất ít nhắc đến Lý Hiếu Ni. Nhưng tuần này thật là không có biện pháp, tại ta ca trên sân khấu đích nhân khí nước sông ngày một rút xuống, quốc ngu đoàn đội không đắc bất buộc Liếu Nhã luôn phóng đại chiều, tới ca khúc cỏ vật lại Lý Hiếu Ni cái này bài dạ óc lớp, nhu cầu lấy mới tính sống động hình tượng đến cho người xem mang đến cùng người khác bất đồng lắng nghe trải nghiệm. Hiện trường quan chúng đô là lần đầu tiên tới Dhaka ghi hình hiện trường, ngay trong bọn họ có rất nhiều kỳ thực là muốn nhìn Liếu Nhã luôn như vũ, lại không nghĩ rằng hôm nay Liếu Nhã luôn mặc không lộ, một thân nhã đang cái này rất nhiều người đều rất Bao Quát Lâm tại Sơn ở bên trong mấy vị cả tay cũng không nghĩ đến liều Nhã luôn trở lại phòng hóa trang phía sau sẽ đổi dạng này, một bộ tùy tính lozex quần rằn trang. Nàng tuần này không khiêu vũ. Chúng lỗi cười hỏi Lâm Tại Sơn: "Xem ra hẳn là sẽ không nhảy a?" Lâm Tại Sơn đáp: "Nàng con biết gảy guitar a?" Một bên kẻ nan nguyệt hàm đột nhiên xen vào hỏi một câu. Lâm Tại Sơn im lặng lường rất ít tại loại này nơi trên miệng kẻ nan nguyệt hàm một mắt, nhưng lại lười trả lời kẻ nan nguyệt hàm vấn đề này, quốc ngu đỉnh cái nào sẽ không Thua thiệt hỏi miệng. thẩm là nay lại bị Vương Giày canh lực mê choáng đầu hoa mắt, liền tự chủ năng lượng suy tính cũng không có. Trên sân khấu, chờ toàn trường quan chúng đô an tĩnh lại phía sau, Liễu Nhã luôn bản chữ mới tân nhân loại gương mặt, khốc khốc đánh lấy guitar, dùng để cho người ta cảm giác mới mẻ phương thức bắt đầu hạ sáu. A nọ thở sồn nhẹ thế, a nọ thở sần sẽ lại là một lần mặt trời mọc, lại là một lần mặt trời lặn run ít lờ lờ ôn bẻ rẹster đơ qua trong giây lát đều đưa biến thành hôm qua a nọ thở gund giây, a nọ thở bật giây một ngày tốt đẹp vô cùng, hỏng bết một ngày hạt điệt view do tôi đầy. Ngươi lại là như thế nào đối đãi hôm nay thiên hỉ về đối pe sở to trả sợ vì cái gì chúng ta không ngừng quá nghiêm khắc một chút chúng ta cuối cùng rồi sẽ mất đi đồ vật hạt dị hạ vợ người tất cả có chưa chắc là ngươi mong muốn hạt dị hạ vợ mai notberry ho uh, thes to kịp một chút ngươi đã có có thể không thuộc về ngươi sáu im ý củn phách lớp aga scott in a phat chỗ open dam nếu như ta có thể ở một cái nhà ga cũng hoặc ở một tòa công viên răng hai cánh tay phát hiện thật thích tí hun xạ vợ on miller in a dạ ta sẽ đem ta tất cả thích mà hopser oh, pass cẹ tin mi bị tỉnh thẻ ật tồn tại gái này mật quán tiếp đó phong tại ta khiêu động trong lòng củn uh, oh, lớp sẽ chân tàng, cái này trở đầy yêu trong mật quán sao, sao. Tại hiện trường nghe Liễu Nhã luôn dùng rất khốc giọng điệu hát bài hát này, mặc dù lực trùng kích kém xa nàng hát kình ca nhật vũ như vậy mấy liệt, nhưng nàng mang tới cái này bài tác ca múa trên đại bài chi bài hát tiếng Anh, chính xác cho hiện trường cùng TVG kia tiên ước vạn người xem một loại rất đủ mới thể nghiệm. Sớm nhất ca sĩ nhóm tham gia ta ca chuẩn bị thảo luận hội lúc, tất cả mọi người nói qua nói ở nơi này trên sân khấu hát bài hát tiếng Anh vấn đề, lúc đó tổ chương trình cho ra thái độ là ca sĩ tuyển ca có chọn vẹn quyền tự do, nhưng cái này dù sao cũng là hắn ngữ giới âm nhạc cao nhất sân khấu, cho nên đề nghị tất cả mọi người hát hắn ngữ tác phẩm bao gồm quốc ngữ cùng đủ loại tiếng địa phương tác phẩm. Đến nỗi nói hát ngoại văn ca mà nói, ca sĩ nhóm nếu như cảm thấy rất đáng giá hát, cũng có thể hát. Dù sao, đây là hiện ra hán ngự giới âm nhạc tốt nhất biểu diễn sân khấu, cũng không phải hán ngữ giới âm nhạc tốt nhất tác phẩm sân khấu. Tổ chương trình thái độ này, nhường ca sĩ nhóm đều không nghĩ chuẩn bị ngoại ngữ ca tới lại còn diễn. Vẫn là cuộc ngu gà lớn, nhường Liêu Nhã luôn ăn cái thứ nhất con cua, nhưng cũng là lau vừa ăn, không có hát người ngoại quốc sáng tác bài hát tiếng Anh, mà là hát lý hiếu ni tác phẩm, cái này hẳn sẽ không bị người đèn quá lợi hại. Tổ chương trình kỳ thực cũng rất muốn xem Liêu Nhã luôn hát cái này bài bài hát tiếng Anh sẽ có kết quả gì. Nếu như kết quả rất tốt, người xem độ chấp nhận rất cao, bình luận giới cũng rất miệng hạ lưu tình mà nói, bọn hắn hội kiến bản bạc ca sĩ ở phía sau lại còn diễn bên trong nhiều khiêu chiến một chút khác biệt lĩnh vực tác phẩm, tới phong phú cái sân khấu này tài năng. Mặc dù là lý hiếu ni tác phẩm, nhưng biểu diễn đứng lên, liều nhã ngôn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, khóc khóc đánh lấy guitar, dùng tiếng hát của nàng tại giải thích một hồi mới tinh giả hóc lớp 6. À nọ thật lẹp tùn, à nọ thật thì tùn cái tiếp theo kẹo trái, đầu đ Hắn lại là ta chân mệnh thiên tử sao hạ nọ thở dì tự tún, a nọ thở lệ sần lệ ở nẹt cái tiếp theo dễ phải, lại một lần giáo huấn nợ vợ lý vợ ano bản phở làm to bợ không muốn bỏ mặc cái này, nhật tình hỏa thiêu đốt hỉ do ve đú pe cũ sở to trả sở hạt hứa lở lở lở Vì cái gì chúng ta không ngừng quá nghiêm khắc một chút chúng ta cuối cùng rồi sẽ mất đi đồ vật hạt dữuan hạ vợ người tất cả có chưa chắc là ngươi mong muốn hạt dữ hạ vợ mai nọ be i ho zs, to kịp một chút ngươi đã có có thể không thuộc về ngươi sáu. lớp như ta có thể tìm tới sự yêu thương một nhà cũng hoặc ở một tòa công viên giang hai cánh tay ý hồn sạ vợ ôn mi lớp ta sẽ chấn tảng ta toàn bộ thích tín á dạ, mà óc sở bắt tổn tiền cái này chứa đầy ngọt ngào trong bình xe e tin mi bị tím hệ ở tiếp đó phong ấn tại ta khiêu động trong lòng cuồn ít we i hoo zơ esto kịp ngươi sẽ chấn tảng cái này trở đầy yêu mật quán sao thè dạ óc lớp cái này. Bình trong mật quán thích cuồn ít we i hoo zơ esto kịp ngươi sẽ chấn tảng nó sao thè dạ óc lớp cái này, bình trong mật quán thích cuồn lớp trong 6. Làm liệu nhã luôn hát đến tối hậu nhất câu sẽ chấn nó sao thời điểm, hiện trường không thiếu nam quan chúng đô ở trong lòng hô to. Sẽ. nàng dùng cái này bài khúc khốc khốc dạ lớp, tại hiện trường nhấc lên to lớn dậy sóng, hiệu quả tốt nhường tổ chương trình cùng quốc ngu đoàn đội đều rất mừng rỡ. Một tuần này, Liêu Nhã Ngôn cuối cùng sẽ không bị người chán ngấy nói nàng cuối cùng phi vũ, nàng dùng mới tinh hình tượng, để cho nàng ở nơi này trên sân khấu càng đứng vững bước chân. Chưa xong con tiếp, 748 thứ 747 chương quen thuộc nhất người xa lạ Liêu Nhã Ngôn dùng một bài dạ óc lớp hát bạo phía sau, bản kỳ ta là ca sĩ tối hậu nhất cái lại còn diễn ca sĩ Phương Hiên, cũng cho đại gia mang đến kinh hỉ. Không có đi hướng về kỳ tình Vương Tử ca lộ, Phương cái này kỳ lại có diễn. Ca khúc cô vẫn lại Lý Hiếu Ni bên trên mở lớn nóng album ít nhất còn có người bên trong điểm sáng tác phẩm quen thuộc nhất người xa lạ. Hiện trường màn hình lớn cho thấy Phương Chết Hiên muốn lại còn diễn khúc mục phía sau, hiện trường người xem một tràng tốt lên, tất cả mọi người rất khó tưởng tượng, Phương Chí Hiên làm sao lại hát Lý Hiếu Ni ca. Mặc dù Lý Hiếu Ni 2 năm gần đây chuyển hình vứt đi Nhật Vũ Kình ca được lối, rất ít hát lại lần nữa nhên ca. Bây giờ Lý Hiếu Ni hát ca rất nhiều cũng là tâm tình chảy, lại tràn đầy ca tính. Cái này bài quen thuộc nhất người xa lạ, tại album bên trong Lý Hiếu Ni hát có thể nói là tâm tình đến cực điểm, làm cho người xúc động rất sâu. Phạm Phất đây là Lý Hiếu Ni đang cấp một cái chân thực tồn tại người hát. Phía trước còn không có ca sĩ ca khúc cọ vẫn lại qua Lý Hiếu Ni cái này bài quen thuộc nhất người xa lạ, không nghĩ tới tại ta ca trên sân khấu, Phương Chí Hiên phải dùng hắn ôn nhu lãng mạn cuốn hộng ca khúc cọ vật lại bài hát này, cái này khiến hứa đa quan chúng đều rất cảm thấy chờ mong. Đại gia ngược lại muốn xem xem Phương Tay cự phách có thể cho Lý Thiên phía sau bài hát này trở thành cái dạng gì. Lâm Tại Sơn đối với Phương Chí Hiên cái này thay phiên hát cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì ở thế giới khác giọng nam ca khúc cọ lại cái này bài nữ bản quen thuộc nhất người xa lạ vụ án đặc biệt rất ít, bài hát này là điển hình nữ tính tác phẩm. Giọng nam lật lên sẽ có rất mạnh đột ngột cảm giác, nhất là tại tình cảm trong xử lý, không giống giọng nữ như thế nắm giữ nhắn nhủi có dãn. Bất quá Phương Chí Hiên tiếng nói vốn là lại mạnh, hắn tới ca khúc cọ vật lại bài hát này, nói không chừng sẽ có rất tốt hiệu quả đâu. Ca khúc bắt đầu, chỗ hữu nhân đô dựng lỗ hai lên lắng nghe Phương Chí Hiên biểu diễn 6 Còn nhớ rõ sao ngoài cửa sổ cái kia bị nguyệt quang nhiễm sáng hải dương ngươi còn nhớ rõ sao lại yêu nhường lẫn nhau đêm đêm tóc sáng vì cái gì về sau chúng ta dùng trầm mặc thay thế ỉ lại đã từng oang, oang tinh không dần dần khói mù sáu. Phương mở âm thanh liền cho người cảm nhận được hắn hòa lý hiếu Nhi diễn dịch khác biệt. Ở nơi này bài hát nguyên bản bên trong, lý hiếu ni hát là một cái khắc sâu có hình ảnh cảm cố sự, cố sự dẫn ra từ nàng hòa lâm tại sơn trước đây ân đoán rồi giắm. Mà phương trên hiên diễn dịch cái này bản quen thuộc nhất người xa lạ, giống như là một cái người quan sát tại quan sát một vị mất người yêu lòng chua sót trí tố, hắn nói không phải giữa hai người có máu có thịt cố sự, mà là đứng ở một cái cao điểm, quan sát mấy người này cố sự, sau đó lại rút ra ra loại tình cảm này thực chất, hiện ra cho đại gia. Hán loại này tiểu hát khái quát tính chất rất mạnh, đặc biệt là có Lý Hiếu Nhi phiên bản ở phía trước để cho người ta nghe xong bài hát này giai điệu thì có rất tốt thay vào tính chất. Lúc này Phương Chết Hiên tới một cái nữa tổng kết bản quen thuộc nhất người xa lạ, cũng rất dễ dàng kéo theo người xem trong lòng kia từng cái quen thuộc nhất người xa lạ 6. tan nát cõi lòng rời đi quay người trở lại ban sơ hoang vu bên trong chờ đợi vì tịch mịch phải chăng tìm người lấp trong lòng chống không chúng ta đã biến thành trên đời quen thuộc nhất người xa lạ sau này riêng phần mình khúc chết riêng phần mình bị ph chỉ độ tự chúng ta yêu như vậy, mãnh liệt yêu sâu như vậy thế là tình ngộ gặp trở ngại trơ mắt phất tay lại không về được thần, nếu như ban đầu ở giao nhau lúc có thể nhị được kích động linh hồn có thể hôm nay ta sẽ không để cho mình tại tưởng niệm bên trong trầm luân 6. Phương Chí Hiên ngón giọng không thể bắt bẻ, cổ họng của hắn phối hợp dạng này, một bài cắt vào góc độ xảo trá tác phẩm, tất nhiên sẽ cỏ sát ra xúc động lòng người hỏa hoa. Lâm Tại Sơn mặc dù có thể nghe được Phương Chết Hiên cái này, bạn quen thuộc nhất người xa lạ hát cũng không phải khắc sâu như vậy, mà là cố ý tại dẫn dắt đại gia đang nhớ lại chính bọn hắn cố sự, là ở tổng kết khái quát bài hát này cảm tình. Nhưng kể cả dạng này, Phương Chí Hiên nhắn nhủi ngón giọng vẫn là tại bài hát này bên trong thể hiện rất nhiều hoàn toàn, để cho người ta không kiểm hãm được sẽ theo Phương Chí Hiên tiếng ca đi liên tưởng, đi thể hội, đi xúc động. Đây cũng là biểu diễn nhất đại cảnh giới, cũng không phải cái nào ca sĩ nghĩ hát ra cảm giác như vậy liền có thể hát đi ra. Nhưng đối với có thể hát đến loại cảnh giới này ca sĩ tôi nói, bọn hắn chỉ cần nghĩ, liền có thể hạ bút thành văn hát đến. Đây là vô số lần thực tiễn phía sau tổng xuống quý báo nhất biểu diễn kinh nghiệm. Trên sân khấu, Phương Chí Hiên tiến hành theo chất lượng hướng xuống H6. Chúng ta đã biến thành trên đời quen thuộc nhất người xa lạ sau này riêng phần mình khúc chết riêng phần mình B26 chỉ độ tự chúng ta yêu như vậy, mãnh liệt yêu sâu như vậy thế là tình ngộ gặp trở ngại trơ mắt phất tay lại không về được thần, nếu như ban đầu ở giao nhau lúc có thể nhị được kích động linh hồn có thể hôm nay ta sẽ không để cho mình tại tưởng niệm bên trong trầm luân 6. Có thể hôm nay ta sẽ không để cho mình tại tưởng niệm bên trong trầm luân 6. Cuối cùng hai câu tổng kết tính chất quất luận, làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Ào ào ào. Hiện trường người xem tập thể đứng dậy vì Phương Chí Hiên hôm nay áp trục chi tác dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Nhìn ý tứ này, Phương Chí Hiên hôm nay ủng hộ phiếu hẳn là không thể thiếu. Cái này kỳ tiết mục tỷ lệ người xem tại Phương Chí Hiên biểu diễn sau đó không có chút nào hạ xuống, mà là leo lên 7.6% độ cao mới phong. Đây là kỷ tiết mục ban đầu Lâm Tại Sơn biểu diễn sau đỉnh cao nhất giá trị tỷ lệ người xem. Lâm Tại Sơn hôm nay người thứ nhất ra trận lại còn diễn lúc tỷ lệ người xem từng đạt đến qua 7.5% mát chỉ số, nhưng sau đó tỷ lệ người xem kéo dài đi thấp, thấp nhất lúc rơi đến 6.1%. Nhưng theo đằng sau mấy vị ca tay cường thế phát huy, cùng với khán giả đều ở đây chờ mong xem ai sẽ trở thành cái này kỳ đào thải ca sĩ, cùng với cái này theo trình tự tổng quán quân có phải hay không vẫn là Lâm Tại Sơn, cái này khiến tỷ lệ người xem cấp tốc đi cao. Hiện trường cho người xem ném qua phiếu phía sau toàn bộ không có rời sân, bọn hắn cũng rất muốn biết cái này hai kỳ lại còn diễn sau kết quả cuối cùng là cái gì. Phía sau đại bảy vị ca thủ tắc là tâm tình khác nhau. Vương dai canh đến, nhu ta ca sân khấu cạnh tranh trở nên càng kịch liệt. Ca sĩ nhóm không chỉ muốn lo lắng bị vị trí cuối đào thải, còn phải nốt chú thứ tự của mình. Dù sao, bây giờ trên sân khấu những thứ này đối thủ thực lực đều phi thường cường đại, nếu như có thể bại vị gần phía trước một điểm, ngăn chặn những thứ khác thay to mặt lớn, vậy thì đối với bọn họ lòng tin cùng nhân khí đều sẽ là một lần tăng lên to lớn, thậm chí có, có thể để cho bọn họ địa vị thăng hoa. Giống như Liễu Nhãng luôn dạng này. Bất quá lúc này Quan Nhã Linh cùng chung lỗi tâm tình nhưng không có cảm thượng nhất tầng lầu mong đợi, bởi vì lấy bên trên kỳ điểm số thực sự quá thấp, bọn hắn cái này kỳ muốn cân nhắc thực tế hơn vấn đề, trước tiên không đào thải nói lại tiến bộ a pháp đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiết mục tổ kỳ thực cũng rất quan tâm ca sĩ nhóm đi hay ở vấn đề. Mặc dù bệ ruột tổng nghệ bộ những người này cùng Quan Nhã Linh hợp tác qua rất nhiều lần, bọn họ và Quan Nhã Linh quan hệ càng thân cận, nhưng luận sự, ở trước mắt hắn ngự giới âm nhạc, trung lõi lực hiệu triệu vẫn là so Quan Nhã Linh cao rất nhiều. Cho nên tổ chương trình vẫn là hy vọng trung lõi có thể cuối cùng lưu lại. Cho dù Quan Nhã Linh năm ngoái rưỡi vào điên cuồng vì yêu điên cuồng quét qua một đợt tồn tại cảm, nhưng so sánh lưng tựa mục tiêu đại thụ hảo hăng mát tiểu tiên vương trung lõi, quan nhã linh lực ảnh hưởng vẫn là kém nhất cấp. Huấn hổ quan nhã linh tại ta ca trên sân khấu trước đây biểu hiện cũng không phải rất có điểm sáng, duy nhất một chút thảo luận cũng là mặt trái, mà trung lõi tại ta ca trên sân khấu biểu hiện nhiều lần có điểm sáng, cho ta ca tránh đến không ít lời để nhiệt độ cùng tỷ lệ người xem, cho nên coi như tổ chương trình nhân viên công tác cùng quan nhã linh quan hệ cho dù tốt, trong bọn họ trong lòng vẫn là hy vọng trung lõi có thể ở trên sân khấu này lưu càng lâu. Lâm Tổ chương trình cầm tới cái này kỳ số phiếu thống kê kết quả phía sau, đại gia nhưng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này vòng lại còn diễn kết quả sẽ như thế giàu có hí kịch tính chất. Cái này, cái này, cái này sao? Làm giống người vì thao tác tựa như. Pháp đại thành mặc dù thân kinh bắt chiến, đi chép qua rất nhiều tổng nghệ trên mắt, nhưng cái này kỳ kết quả này, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn, đến mức hắn đều không có ở trước tiên đem kết quả đưa cho có trắng đi nhường, có trắng hướng đám người công bố. Cầm tới kết quả sau truyện thứ nhất, hắn chính là nhường kỹ thuật thống kê bộ môn một lần nữa làm một vòng thống kê. Hắn cần liên tục xác định bọn hắn bắt được kết quả là chính xác mới có thể công bố. Hắn cũng không muốn tại thống kê phương diện ra chỗ sơ hở gì. Ca sĩ nhóm đang đợi kết quả cuối cùng, án thưởng, lúc này hắn là có kết quả rồi. Nhưng cái này kỳ đợi sắp một khắc đồng hồ, kết quả cuối cùng còn không có đi ra, cái này khiến đại gia trong lòng đều có chút lo nghĩ. Nhất là Lâm Tại Sơn, hắn nhưng là tiết mục này phía sau màn bán trước hai lớp trung cực đại bốt, hắn là không muốn nhất nhìn thấy tiết mục ra vấn đề người. Vương Gia canh cùng Diệp bộ Lâm gặp lâu như vậy còn không có ra kết quả, tâm tình của bọn hắn ngược lại càng mong đợi. Tổ chương trình lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy về sau trễ kết quả công bố, này liền nói rõ một sự kiện, cái này kỳ lại còn diễn kết quả chắc chắn vô cùng đặc biệt. Bằng không tổ chương trình sẽ không để cho kết quả khó như vậy sinh. Tất nhiên đặc biệt, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Lâm Tại Sơn ngọn núi lớn này bị vượt qua? Có người được phiếu đến vượt qua Lâm Tại Sơn? Nói thế nào? Cái này Kỳ Lâm Tại Sơn cũng là người thứ nhất ra trận, coi như hắn là Lâm Tại Sơn, cũng sẽ ảnh hưởng đến người xem đối với hắn biểu diện ấn tượng Á Vương gia canh cùng Diệp bộ Lâm đều ở đây âm thầm chờ mong, đầu tuần thành tích của bọn hắn hòa Lâm Tại Sơn đã chẳng phân biệt được sản sàn nhau, cái này kỳ nếu như có thể sáng tạo kỳ tích lời nói, vậy thì quá hoàn mỹ. Đến giờ phút này, tư lịch sâu nhất Phương Chí Hiên, tất ung đều có chút rối loạn. Phương Chí Hiên kỳ thực cũng tại chờ mong có thể có kỳ tích phát sinh. Hôm nay hắn là tối hậu nhất cái ra sân, Lâm Tại Sơn là cái thứ nhất ra sân, hắn phát huy lại cực kỳ xuất sắc, cái này một vào mở ra, Hắn thật có có thể sáng tạo chiến thắng Lâm Tại Sơn kỳ tích a. Mục tiêu đoàn đội cùng Nghiên đại đoàn đội, Bao Quắc Vương giàn canh sáu Lương Quốc ngu đoàn đội đều ở đây xao động, tất cả mọi người khẩn cấp muốn chứng kiến kỳ tích xảy ra. Liệu Nhã luôn sau Lương Quốc ngu đoàn đội cùng Thải Điệp đoàn đội giờ khắc này tương đối bình tĩnh, tựa hồ bất kỳ kết quả bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Nhất là Thải Điệp đoàn đội, cái này kỳ đều không tới cái gì nhân vật thật trọng yếu đốc chiến. Kể từ lần kia bị kích một lần sau, vị này tính cách đại sẽ thấy không đến hiện trường nhìn qua Nhã Linh biểu diễn. Mà theo Quan Nhã Linh ở nơi này sân khấu càng ngày càng bình thẳng biểu hiện, Thải Điệp đoàn đội nhân viên đi theo cũng càng ngày càng ít. Âm nhạc đoàn đội hoàn toàn không tới, cái này kỳ cũng chỉ còn lại người đại diện Hà Miêu bồi tiếp Quan Nhã Linh cùng đi xuyên thành. Cái này phô trương, muốn so rất nhiều người mới đều kéo kiệt, cái này đủ để chứng minh Thải Điệp đã bỏ đi tại ta ca sân khấu đại đẩy Quan Nhã Linh. Quan Nhã Linh chính mình kỳ thực cũng thật muốn giải thoát mau chóng rời đi cái sân khấu này. Cái sân khấu này cạnh tranh áp lực thực sự quá lớn, cho dù trong nội tâm nàng không muốn quá có bao nhiêu quan thành tích chuyện, nhưng ở cái này cạnh tranh tính chất 10 phần quy tắc phía dưới, nàng tiểu gì cũng sẽ cảm nhận được loại kia không hẹn mà gặp áp lực khổng lồ, cái này cùng nàng chơi âm nhạc thái độ là đi ngược lại. Cho nên ở trong nội tâm, Quan Nhã Linh là muốn nhanh chóng kết thúc hết đoạn lộ trình này, từ đó đạp vào mới âm nhạc hành trình. Đều ở ta ca trên sân khấu nửa chết nửa sống treo, đối với nàng lòng tin cùng sự nghiệp phát triển cũng không có chỗ tốt. Theo bọn hắn Mô lão đại mã nói rằng chính là, nàng sớm làm nhanh chóng bị đạo thải nghiêm túc chuẩn bị xuống một chương album mới là chính đạo. Tổng chương trình bên kia một lần nữa xác nhận một lần bản kỳ bỏ phiếu kết quả phía sau, mới đưa cuối cùng thành tích giao cho Cò Trắng. Cò Trắng biết tất cả mọi người nóng lòng chờ, liền không có làm hao mòn mọi người kiên nhẫn, vừa lên tới liền tuyên bố bản kỳ lại còn diễn thứ tự. Bản kỳ lại còn diễn tên thứ nhất tại Vương Giai Cành, Diệp Bộ Lâm, Phương Chí Hiên, Quốc Ngu Đoàn đội, Nhiên Lại Đoàn đội cùng Mục Tiêu Đoàn thể tập trung chăm chú, Cò Trắng công bố tên là Lâm Đại Thuốc. Tiếp tục liên tục. Chúc mừng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lâm Tài Sơn liên tục lần thứ lấy được ta ca lại còn diễn đơn kỳ quan quân. Hàn Thế vẫn như cũng là không thể lay động. Mặc dù hai tuần lễ này tranh tài Lâm Tại Sơn thành tích không có phía trước mấy đợt như vậy có tính áp đảo, nhưng để nhất bảo tọa hắn là sẽ không xa sót người khác. Lâm Tại Sơn bản kỳ lấy được người xem ủng hộ phiếu là 305 phiếu, dò xung quanh 225 phiếu có tương đối lớn mức độ để thăng. Nhưng hắn hai tuần lễ này cuối cùng số phiếu vẹn vẹn thu được 530 phiếu, cái này có thể so sánh hắn vòng thứ nhất 858 phiếu cùng vòng thứ 2729 phiếu thấp một bậc lớn. Từ Lâm Tại Sơn đạt được giảm mạnh kỳ thực liền có thể nhìn ra, ta ca khấu cạnh tính chất trở nên càng ngày càng liệt, ca sĩ nhóm cấp bậc trở nên càng ngày càng cao. Lâm Tại Sơn quán quân vị trí một tiên bố, trên cơ bản liền giết chết có liên quan tất cả cùng quán quân có liên quan lo lắng, Vương Gia canh, Diệp Bộ Lâm, Phương Chiến Yên bọn người tại bất đắc dĩ. Lâm Tại Sơn hôm nay vòng thứ nhất ra Sơn vẫn có thể đoạt giải quán quân, kinh khủng như vậy lại buộc, bọn hắn muốn làm sao mới có thể chiến thắng hắn đâu? Những người này thời khắc này bất lực tâm tính, cùng cực hạn sấm thế giới lúc những cái kia tổ hợp 10 phần thần thông, lúc đó Tennis tổ vợ chồng, quyền vương tổ vợ chồng bọn người đối với Lý siêu cấp tổ cũng là loại này không thể làm gì cảm giác, bọn hắn coi như phát ra tất cả tiềm lực, vẫn không thể đụng vào đến Lâm Lý hai người cái đuôi trên lệch như vậy, đối bọn hắn lòng tin là loại đả kích rất lớn. Tại ta ca trên sân khấu những thứ này ca sĩ, mặc dù cũng là thần kinh bách chiến lao tướng, nhưng muốn bị Lâm Tại Sơn một cái như vậy đại bột đè lên, trên người bọn họ liền giống bị đẻ ép một tòa không thể vượt qua cao sơn nhất dạng, loại kia cảm giác bị đè nén, sợ là cùng đặt ở Ngũ Chỉ Sơn ở dưới Tôn Hầu Tử đều có liều mạng, thực sự là quá làm cho bọn hắn biết quất. Bản kỳ lại còn diễn sắp xếp đệ nhị chính là tối hậu nhất cái gia sân Phương Chí Hiên, dựa vào ổn định giọng Lâm Tại Sơn lý hiếu Nhi song trọng giá trị, cùng với là tối trọng yếu vị trí cuối lại còn diễn theo trình tự, Phương Chí Hiên thu được thành tích tương đối khá. Lượt này có 192 vị khán giả vì hắn ném ra ủng hộ phiếu, cái này khiến Phương Chí Hiên cuối cùng xếp hạng có rất trên diện rộng độ để thăng. Chưa xong còn tiếp, 749 thứ 748 chương Lưu Manh manh đã trở về bản kỳ lại còn diễn xếp ở vị trí thứ 3 chính là siêu cấp đại soái ca Vương Gia canh, mặc dù ra sân thứ tự tương đối đồng dạng, HK cũng không phải rất để cho người ta kinh hỉễm, nhưng Vương dai canh mặt của cũng đủ để cho hắn cho người xem Lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhất là nữ người xem, nhìn Vương dai canh tại ta ca biểu diễn chắc chắn xem qua khó quên. Hôm nay hiện trường có 180 vị khán giả làm Vương Gia canh đầu ủng hộ phiếu, ở trong đó nữ tính người xem chiếm tám thành, có thể thấy được Vương Gia canh khác phái mị lực đến cỡ nào cực lớn. Giống như là cái nan nguy hàm loại này ăn qua thấy qua cảnh tượng hành tráng nữ nhân, đối với Vương Gia canh cũng rất khó tự kiềm chế, có thể tưởng tượng được đồng dạng nữ người xem đối với Vương Gia canh mị lực là cỡ nào khó mà ngăn cản. Mặc dù lấy được tên thứ ba, nhưng Vương Gia canh muốn chọn chiến lâm tại sơn địa vị bá chủ tưởng niệm xem như tạm nữa, vẹn, vẹn tham gia hai kỳ Taka lại còn, diễn Gia canh liền thông minh nhận thức được Nghe tại cái sân khấu này chọn chiến Lâm Tại Sơn căn bản chính là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bản kỳ Lâm Tại Sơn ra sân thứ tự kém như vậy, đầu tuần bọn hắn hỏa Lâm Tại Sơn số phiếu chênh lệch lại là nhỏ như vậy, nhưng cái này nhìn như rất tốt siêu việt cơ hội, đối với bọn hắn tới nói, nhưng vẫn là giống lệch trời đồng dạng xa xôi. Cái này hai kỳ so tiếp, Vương Gia canh liền có chút từ bỏ nghị chọn chiến Lâm Tại Sơn nhầm đầu. Mà trên thực tế, hắn tới tham gia ta ca dự tính ban đầu, cũng không phải tới chọn chiến Lâm Tại Sơn, hắn chỉ muốn quen biết Lâm Tại Sơn, cảm nhận được Lâm Tại Sơn cùng người khác bất đồng âm nhạc mị lực, cái này là đủ rồi. Bản kỳ bài vị đệ tứ chính là quốc ngu mặt khác một vị ca tay Liễu Nhã luôn. Cái này vì thứ có chút ra ý của mọi người liệu. Đơn thuần bản kỳ lại còn diễn hiện ra lực, Diệp Bộ Lâm tín mã do cương hát vang khí chẳng muốn vượt xa Liễu Nhã luôn tự đàn tự hát, nhưng cũng có thể là phía trước mấy đợt cho Liễu Nhã luôn đặt xuống khác biệt tuổi trẻ kiên cố phiếu thường, lại thêm tuần này nàng tự cầu đột phá hát trên sân khấu này để nhất bài bài hát tiếng Anh, cái này cho người xem lưu lại rất tươi mới cảm nhận, nàng số phiếu cao hơn Bộ Lâm cũng sẽ không đủ là lạ. Nàng phần này con cua xem như ăn đúng. Bản kỳ Liễu Nhã luôn được phiếu đếm là 123 phiếu. Diệp Bộ Lâm lấy 13 phiếu kém rơi xuống hạng 5. Tuần này Diệp Bộ Lâm được phiếu đếm là 110 phiếu, cái này cũng là nàng tham gia Ta Ka đến nay lần đầu ngã ra ba hạng đầu. Theo lý thuyết, lấy Diệp Bộ Lâm phát huy cùng hạng thực lực, thật không hẳn là rơi xuống tên thứ 5 xếp hạng, nhưng Ta Ka sân khấu chính là chỗ này sao Tằng Khốc? ca sĩ nhóm nếu như không cách nào ở nơi này trên sân khấu làm ra đối với mình đột phá, cuối cùng dùng người xem, Cố Hữu ấn tượng tới lại còn diễn lời nói, những người xem kia chẳng mấy chốc sẽ chẳng đi, từ đó sẽ không đối bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu. Diệp Bộ Lâm tuần này thật khó, cũng ép buộc nàng nhất phải tại cuối tuần như câu đột phá. Quan Nhã Linh tuần này thu được 55 phiếu, đứng hàng đệ lục. Cái này số phiếu đối với Quan Nhã Linh cái thứ 5 ra sân vì thứ, kỳ thực là hơi thấp. Điều này nói rõ Quan Nhã Linh tại Taka trên sân khấu vẫn không thể nào chinh phục quá đa quan trung tâm. Đối với cái này, Quan Nhã Linh đã túi ra đã gì, nhưng ô năm trở ngại. Khán giả thích làm sao bỏ phiếu liền như thế nào bỏ phiếu a, nàng cũng có thể tiếp nhận. Trung lỗi tuần này ra sân vì thứ thực sự không tốt, đi theo Lâm Tại Sơn biểu diễn, lại không có làm ra quá sửa cũ thành mới biểu hiện, cái này khiến trung lỗi tuần này làm cho người tiếc nối rơi xuống tối hậu nhất tên. Trung lõi lấy được ủng hộ phiếu là 35 phiếu. Chúng lỗi cùng Quan Nhã Linh tuần này được phiếu, cùng đầu tuần được phiếu cực kỳ tiếp cận. Đầu tuần Quan Nhã Linh lấy được 36 phiếu, chúng lỗi là 54 phiếu, tuần này Quan Nhã Linh lấy được 55 phiếu, chúng lỗi là 35 phiếu, cái này khiến hai người cuối cùng số phiếu chỉ kém 2 phiếu. Quan Nhã Linh vẹn vẹn lấy 2 phiếu chi ưu, chiến thắng trung lỗi. Tổ chương trình vừa cầm tới cái này số phiếu lúc, ngoài ý muốn đến cực điểm. Bọn hắn thật không nghĩ tới Quan Nhã Linh có thể chiến thắng chúng lỗi, càng không có nghĩ tới hai người chênh lệch là như thế gần. Kết quả này thực sự quá tán khốc, tán khốc nhường tổ chương trình cũng không muốn công bố ra ngoài. Mặc dù không tình nguyện, nhưng không có cách nào Sự thật chính là sự thật, chỗ Hưu Nhân Đô phải tiếp nhận. Cuối cùng, Cỏ Trắng đem bản kỳ cùng với hai đợt tổng thành tích công bố ra, chúng vị ca tay đều là trung lỗi rời đi cảm nhận được tiếc nuối, đồng thời cũng thật bất ngờ. Quan Nhã Linh biết mình còn muốn lưu lại ta ca trên sân khấu chính chiến, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nếu như nàng có thể bước đồng đem cái này cơ hội nhường cho tràn đầy thương tâm cùng tiết nuối chúng lỗi, lỗi liên tốt. Đáng tiếc ta ca không phải hảo thanh âm, ở nơi này trên sân khấu, nàng không có vốn liếng cùng tổ chương trình hát cái này suốt diễn. Nếu đã lưu lại, vậy cứ tiếp tục tại dạng này cao cách thức trên sân khấu nhiều hát một bài ca là một bài Đến nỗi nói thành tích, nàng hoàn toàn không cần thiết. Tổng hợp 2 tuần thành tích, Lâm Tại Sơn lấy 530 phiếu khá lớn ưu thế bảo vệ hắn bá chủ địa vị. Vương Gia canh nhưng là dựa vào siêu cao đích nhân khí cùng sân khấu mị lực, mới bước lên Taka sân khấu liền lấy được 392 phiếu cao số phiếu, đứng hàng lượt này lần lại còn diễn tên thứ hai. Vương Gia canh bắt được 392 phiếu, là trước ba theo trình tự lại còn diễn bên trong tên thứ hai cao nhất phiếu. Vòng thứ nhất lần lại còn diễn lúc, cầm tới hạng nhì Phương Chí Yên được phiếu đếm là 366 phiếu. Vòng thứ hai lần lại còn diễn, tới hạng nhì Liều Nhã ngôn được phiếu đếm chỉ là 286 phiếu. Mà lượt này cầm tới Đệ nhị Vương Gia Cảnh, tỷ lệ ủng hộ đã đến gần vô hạn 40%, cái này cũng đầy đủ đã chứng minh hắn tại giới KH địa vị kỳ thực là muốn áp đảo các ca sĩ. Đương nhiên, so sánh Lâm Tại Sơn, Vương Giai Canh muốn theo đuổi, đuổi con đường còn thực sự quá xa, sợ là tại ta ca trên sân khấu hắn là không đùa đối theo. Vương Gia Cảnh đều không hi kịch đối theo, những người khác thì càng hết chơi. Lượt này lần cầm tới tên thứ 3 chính là ổn định Phát Huy Diệp Bộ Lâm, mặc dù tuần này Diệp được phiếu hơi thấp, nhưng bên dựa vào duyên phận đạo cầu kinh Phát Huy tính tổng cộng rất lớn ưu thế, cho nên nàng tổng thành tích vẫn giữ lại ở bà vị trí đầu. Phương Chí Hiên lấy 294 phiếu đứng hàng lượt này lại còn diễn vị thứ tư. Tại vương giai canh cùng diệp đội Lâm bộ vị phía trước, Phương Chí Hiên một mực là trên sân khấu này đối với hạng nhì mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh, nhưng theo càng mạnh hơn ca sĩ gia nhập liên minh, Phương Chí Hiên vị này lão tay cự phách có chút càng ngày càng thế nhỏ ý tứ. Nhưng dựa vào thực lực cường đại cùng sau lưng cường đại âm nhạc đoàn thể ủng hộ, Phương Chí Hiên ở nơi này trên sân khấu đi đến cuối cùng, hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm. Liễu Nhã luôn tuần này thứ tự trở tương đối nghiêm trọng, nàng lấy 276 phân dù sao cũng phải phân tuột xuống tới tổng thành tích đại ngũ. Cùng Vương Chí Hiên gặp phải vấn đề một dạng, đang đối mặt càng ngày càng mạnh đối thủ lúc, Liễu Nhã luôn luôn dự vào lấy một chiêu tươi đờn lối, trở nên càng ngày càng bực bội, từ bản kỷ bắt đầu, nàng cũng tại cố gắng cải biến, nhưng đến cùng có thể kiên trì bao lâu, đó là một vấn số, dù sao, nàng hạng thực lực cùng còn lại mấy cái bên kia đỉnh cấp ca sĩ so, vẫn là kém mọt cấp bậc. Quan Nhã Linh tuần này lấy được 91 phiếu, lấy 2 phiếu trị hữu, chiến thắng mục tiêu tiểu ca vương, tiếp tục lưu lại ta cả trên sân khấu. Mặc dù lưu lại, nhưng quan Nhã Linh tuần này biểu hiện vẫn không có quá lớn cải tiến, vẫn là treo đuôi xe. Nàng cầm hai vòng tổng điểm thậm chí so sánh với theo trình tự 132 phân còn thấp hơn không ít, nhưng thế nhưng vận khí nơi tiêu thụ tốt, nàng vẫn tham sống sợ chết một dạng lưu lại. Mà xem như hán ngữ giới âm nhạc nổi tiếng tiểu ca vương, mục tiêu tiềm lực tiểu thiên vương, chúng lỗi tuần này tiếc nuối bị đào thải. Đây là trước đó bao quát tổ chương trình ở bên trong chỗ hữu nhân đô không có nghĩ tới chuyện. Có lẽ chúng lỗi có thể đi không đến cuối cùng tổng quyết tái, nhưng ở vòng thứ 3 lần liền bị chằm một cái tới, điều này thực đã đánh tới mục tiêu đoàn đội. Phải biết, tại giới ca hát lĩnh vực, mục tiêu trước đây một mực là duy ngã độc tôn. Bọn hắn lần này phái Tiểu Thiên Vương cấp nhân vật, thế mà thu hoạch kết quả như vậy, cái này khiến mục tiêu tương đương cả khó. Đồng thời, cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Ta Ca sân khấu cao quý cách tính chất. Mà theo chung lộ rời đi, đằng sau Ta Ca cạnh tranh trở nên kịch liệt hơn, bởi vì phải thay thế chung lộ bộ vị ca tay, là nhẫn nhịn rất lâu bờ mở siêu cấp thiên đoàn Cựu Trọng Thiên. Chi này đã không tính trẻ tuổi, nhưng là tuyệt không già dàn nhạc, rất giống dị thế tháng năm thiên, có lẽ có ít người cảm thấy bọn hắn chơi không phải giêu cồn, mà là lưu hành, nhưng đối với Cựu Thiên tử trung tới nói, bọn hắn vịn viện chân thành nhất nóng cháy nhất giêu thiên đoàn. Cựu Trọng Thiên fan hâm mộ tử trung trình độ, tuyệt không thua ở Lý Hiếu Ni fan hâm mộ tử trung trình độ, thậm chí ở một phương diện khác còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Những thứ này fan hâm mộ quyết định cựu Trọng Thiên phía sau, liền gần như không sẽ cải biến bọn họ âm nhạc giới tính, mà là sẽ cùng theo cựu Trọng Thiên cùng một chỗ vậy nhiệt huyết đi đến chân trời góc biển. Tại quá khứ trong 3 năm, quyền uy cơ quan thống kê giả châu Á dàn nhạc tổ hợp lực ảnh hưởng xếp hạng bên trên, cựu Trọng Thiên một mực chỗ cao đứng đầu bảng, liền Liêu Nhã luôn cho ở Hồng Á hoa quả thiếu nữ tổ cũng không có Trọng Thiên lực hiệu triệu cường đại như vậy. Mặc dù đang đĩa nhạc lượng tiêu thụ trên số liệu, Cửu Trọng Thiên còn không có cách nào cùng những cái kia hoàng kim thì đại đi qua đại ca vương nhóm đánh đồng, nhưng bọn hắn trước mắt tại Hán Ngữ giới âm nhạc địa vị, tuyệt không thua ở lớn như vậy ca vương. Bọn họ buổi hòa nhạc cho tới bây giờ cũng là chợt nick cần cấp phiếu, tại bất luận cái gì một tòa trung tâm thành thị mở 10 vạn người buổi hòa nhạc cũng không lo phiếu bán cũng được. Bọn hắn xem như trước mắt Hán Ngữ giới âm nhạc chạm tay có thể bỏ giảng nhạc một trong, cũng là bờ áp chụp cấp dàn nhạc. Lần này bờ mờ phái ra Trọng Thiên tới tham chiến Taka, có thể thấy được bọn hắn đối với tiết mục này có trọng. Phía trước mấy đợt bờ mờ không có nghệ nhân tham chiến. Bỏ lỡ tốt nhất tuyên truyền thời cơ, bây giờ cuối cùng đến phiên bọn họ áp chụp cấp dàn nhạc đăng tràng, bợm khẳng định muốn làm đến huy động nhân lực, từ thứ 2 bắt đầu liền kèm theo lương khô vì cựu Trọng Thiên đăng lục ta ca tiến hành điên cuồng tuyên truyền, cái này có thể treo đủ rộng lớn mê ca nhạc khẩu vị. Các ca sĩ cũng đều biết cựu Trọng Thiên lực hiệu triệu, bọn hắn càng rõ ràng cựu Trọng Thiên thực lực. Đám người tuổi trẻ này đi tới ta ca trên sân khấu, tuyệt đối sẽ vì cái này sân khấu mang đến cực mạnh lực chủ tích. Phải biết, đây chính là một chi dàn nhạc lên đài biểu diễn, mà không phải một người biểu diễn. Tại ta ca loại này cực kỳ chú trọng hiện trường không khí trên sân khấu. Ủy trọng thiên lấy 5 người ban nhạc tỉnh thế lên đài, tiên thiên liền chiếm rất lớn ưu thế, bọn hắn bản thân phô trương và khí chẳng đã so cái khác ca sĩ càng mạnh hơn, lại thêm bọn hắn nắm giữ cực cao nhân khí, này đối khác ca sĩ thật sự mà nói là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Tuần này đại thần cấp vương giai canh lên đài, đã cho ta ca sân khấu tạo thành trùng kích cực lớn, đem lúc trước sắp xếp hoàn toàn làm rối loạn, cuối tuần cửu trọng thiên lại đến, chắc hẳn ta ca trước mắt những thứ này ca sĩ, vì thứ lại muốn phát sinh biến hóa rồi. Diệp bội lâm phía trước không thể khiêu chiến thành công Lâm Tại Sơn, đoán chừng tương lai nàng nghĩ chọn chiến Lâm Tại Sơn thì càng khó khăn. Đồng Vương giai canh cùng Cựu Trọng Thiên dạng này siêu nhân khí nghệ nhân cùng đại thi đấu, nàng có thể bảo trụ tam giáp vì thứ cũng rất không dễ. Mà đối với ban đầu ca sĩ Phương Chí Hiền, Liễu Nhã Non cùng Quan Nhã Linh, bọn hắn ở nơi này trên sân khấu đột phá tính chất trở nên càng ngày càng nhỏ, đi lên tấn thăng khả năng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Nhất là Quan Nhã Linh, mỗi kỳ đều ở đây ở cuối xe, chuyện này đối với nàng lòng tin phải không tiểu nhân tiêu hao cùng dày vò, mặc dù nàng đã không quan tâm thành tích, nhưng mỗi tuần đều bị nhân ra đẻ một đầu, chuyện này đối với nàng tới nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Xem ra, đoạn này phiền hành trình cũng nhanh vẽ lên cuối. Trước mắt ta ca lên những thứ này ca sĩ, mỗi người đều so với nàng càng có sức chiến đấu cùng cầu tháng dục vọng. Cuối tuần cựu trọng thiên tới, quan nhã linh đoán chừng cũng nên giải thoát cáo biệt cái sân khấu này. Kế tiếp một tuần, ca sĩ nhóm lại tiến nhập một vòng mới chuẩn bị chiến đấu trận thái. Tại bệ ruột công ty bên này, Service hệ từ Lâm Tại Sơn mở đầu sóng phía sau, hướng xuống càng chụp càng thuận lợi. Từ Lâm Tại Sơn khâm điểm, Service đằng sau Vô Lưu manh manh cùng Hàn Ánh Mây sân bay đùa giỡn số đặc biệt. Hai nữ sinh tham gia cực hạn xâm thế giới quý thứ 3, biểu hiện tương đương không tầm thường, tại giai đoạn thứ nhất ghi hình sau khi kết thúc, các nàng chẳng những không có bị đạo thải Còn vọt tới tổng thành tích tên thứ 3 vị trí. Cái này khiến Bệ ruột tổng nghệ bộ tương đối kinh hỉ. Đương nhiên, các nàng có thể lấy được tốt như vậy thành tích, cùng cực hạn xâm thế giới quý thứ 3 sửa đổi phần có quan hệ rất lớn. Một mùa này cực hạn xâm thế giới không còn truy cầu khiêu chiến các nghệ nhân cơ thể cực hạn, thượng nhất Quý Lâm Lý siêu cấp tổ đã đem thân thể con người cực hạn diễn dịch đến rồi cực hạn. Cực hạn đoàn làm phim không có khả năng lại làm ra siêu việt tính chất tiết tín mục, rước quát cái này quý sửa đội phần, tại Uchi đấu cùng thú vị tính chất trên dưới đủ công phu, điều này cũng làm cho thể lực cũng không phải tốt như vậy Hàn Lưu nửa nửa nữ tổ không phải như vậy ăn thiệt rồi. Hai người lấy ưu dị thành tích hoàn thành giai đoạn thứ nhất đi hình, trở về quốc chi tế, chịu đến sập VCS đoàn làm phim chơi ác, Lâm Tại Sơn phối hợp bao trụ, tham dự nhập cảnh, đây cũng là biến tướng giúp sập VCS tiết mục cùng với Lưu Manh Manh Hàn Áng Mây kéo người tức giận. Chơi ác quá trình không cần lắm lời, tóm lại cho hai nữ hài làm buồn bực không thôi, Lưu Manh Manh gấp còn kém chút ở phi trường rơi mất nước mắt, ký kịch hiệu quả rất tuyệt. Về sau biết đây là tổ chương trình cho các nàng sập VCS phía sau, hai nữ đều tức giận mà cười, giúp tiết mục thu hào đôi. Ở bên ngoài nhịn hơn 1 tháng, hai nữ sinh đều bị rám đen. Hắn ngây quay về phía sau phải lập tức trở lại trường, tham gia một cái dậy mài hoạt động, Lưu Manh Manh lại muốn mau chóng điều chỉnh trạng thái, chuyển biến tống nghệ chương trình truyền hình thực tế tâm thái, dẫn thân vào tiến ta ca chuẩn bị giữa kỳ. Tại Cựu Trọng Thiên tham dự hai kỳ bị tái sau đó, Lưu Manh Manh liền muốn lấy thủ vị phá quán ca sĩ thân phận đi khiêu chiến ta ca võ đài, đây đối với nàng tới nói thế nhưng là so cực hạn xâm thế giới đại N lần khiêu chiến. Chưa xong còn tiếp, 750 thứ 749 chương Cựu Trọng ứng đối ta là ca sĩ chiến, Lưu Manh Manh phát triển Liễu Lâm tại sơn muốn đối chính mình hung ác một điểm tác phong, sau khi về nước chỉ nghỉ ngơi nửa ngày liền cùng âm nhạc đoàn đội học hiệp thương dự thi chiến lược, đồng thời dưỡng hét to một lòng chuẩn bị tranh tai. Hai tuần chuẩn bị kỳ đối với Lưu Manh manh tới nói, nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng vừa tham gia xong không phải âm nhạc loại ngoài trời chương trình truyền hình thực tế tiết mục, cả người nàng đều không đang hát trong trạng thái, muốn dùng hai tuần thời gian liền đem trạng thái điều động, đây đối với Lưu Manh manh tới nói tình thế xem như tương đối nghiêm nghị. Mà càng có tính khiêu chính là, nàng chỉ có đồng thời xuất kính cơ hội tại đệ bát kỳ ta ca cũng chính là vòng thứ tư lần thảo luận, nàng muốn đi phá quán lại còn diễn. Nàng chỉ có tại làm kỳ xông vào tất cả ca sĩ 3 hạng đầu mới có thể lưu lại ta cá trên sân khấu. Hát không vào 3 hạng đầu, nàng liền bị đào thải. Phải biết, đối thủ của nàng thế nhưng là Cựu Trọng Tiên, Vương Gia Canh, Diệp Bộ Lâm, Phương Chí Hiên những thứ này siêu cấp HĐM. Mà trung cực đại bột Lâm Tại Sơn cũng muốn cùng chàng thi đấu. Lâm Tại Sơn cơ hội nhất định sẽ chiếm giữ một cái trước ba thứ tự, Lưu Manh Manh chỉ có thể lại thua khác một vị ca tay, đây đối với người mới nàng tới nói, thật sự là một cái quá mức gian khổ khiêu chiến, cơ hội là cựu tự nhất sinh cục diện. Nhưng kể cả dạng này, Lữ Minh Minh vẫn là rất xem trọng lần này biểu diễn cơ hội. Tại hảo thanh âm bên trên, nàng cho bể rột đập chiêu bài, lần này nói cái gì nàng cũng phải đem nàng đập mất bể rột người mới chiêu bài cho tự tay đem bể. Vì đặt tới cái này cái mục tiêu, Lưu Manh Manh coi như không nghỉ ngơi không ngủ được nàng cũng muốn liều mạng, nàng không thể cho chính mình lưu lại nữa bất kỳ thiết đối, bất năng tái cô phụ Lâm Tại Sơn đối với nàng mong đợi. Cái này nguyên một chú Lưu Manh Manh đều lưu tại bể rột âm nhạc bộ luyện ca, đồng thời hòa Lâm Tại Sơn thỉnh giáo tại ta ca trên sân khấu biểu diễn kỹ x Đối với cái này loại hiện trường truyền trực tiếp sân khấu, Lâm Tại Sơn có thể cho lưu manh manh truyền thụ cho kinh nghiệm cũng không có quá nhiều, trong đó là tối trọng yếu chính là nhất định muốn bổng lòng, muôn ngàn lần không thể khẩn chương phạm sai lầm. Ở nơi này sân khấu phạm sai lầm, căn bản không có sửa lại cơ hội, vạn nhất phạm sai lầm liền muốn nghĩ biện pháp bù trở về, tận lực như người xem nhìn không ra người sai lầm, mà không làm lỗi một cái trọng yếu tiền đề, chính là muốn nắm giữ tuyệt đối tự tin, tại ta ca trên sân khấu biểu diễn, tuyệt đối không thể luống cuống, càng không được kiêng kỵ thực lực của đối thủ đại, chính mình trước tiên rối loạn trận cược khoảng cách gần đối mặt với 500 tên hiện trường người xem biểu diễn, đối với người mới ca sĩ tới nói xem như thật lớn chẳng diện, mặc dù Lưu Manh Manh xuất đạo về sau tích lũy không thiếu sân khấu kinh nghiệm, nhưng giá hỏa này trời sinh lòng tin cũng không phải là rất đủ, cái này ở Hào thanh âm trong trận đấu đã có qua nghiệm chứng. Nàng đến cùng có thể ở Ta Ka bên trên có dạng gì biểu hiện, ai đây đều nói không tốt. Lâm Tại Sơn đối với Lưu Manh Manh biểu diễn kỹ xảo cùng âm nhạc tiên phú đều rất có lòng tin, hắn lo lắng nhất chính là Lưu Manh Manh lòng tin vấn đề, nếu như Lưu Minh Minh đối với mình hay không tự tin như vậy mà nói, vậy nàng tại Ta Ka bên trên căn bản cũng có khả năng có kinh phát huy. Nhưng lòng tin loại sự tình này, Lâm Tại Sơn cũng không cách nào giúp Lưu Manh Manh càng nhiều. Hắn đã tay bắt tay cho Lưu Manh Manh mang xuất đạo, cũng cho Lưu Manh Manh cung cấp đủ loại đủ kiểu lộ mặt cơ hội, đằng sau Lưu Manh Manh phát triển thành như thế nào, liền muốn nhìn nàng mình. Hy vọng tại cực hạn thẩm thế giới bên trên thu hoạch lòng tin, có thể đến giúp nàng A6. Năm nguyệt một hảo. Thứ 6. Ngày Quốc tế lao động. Hôm nay bên trong Hoa Đế quốc cả nước nghỉ lễ kỳ, nhưng đối với đại truyền hình nhân viên công tác tới nói, bọn hắn còn bền hơn phòng thủ công việc của mình tương vị. 8 giờ tối. Xuyên thành. Hoa Sen truyền hình Ta là ca sĩ đệ thất kỳ lại còn diễn đúng hạn mà tới. Cửu Trọng Thiên trên xuống bộ vị, nhường cái này kỳ ta ca có tụ chú ý. Ca sĩ nhóm kỳ thực cũng rất chờ mong cùng Cửu Trọng Thiên loại này châu Á thiên đoàn cùng chàng thi đấu va vào, ngược lại muốn xem xem của người nào nhân khí cao hơn. Cửu Trọng Thiên vì bất cứ nguyên do gì công tác, đợi hơn một tháng mới đăng lục ta ca sân khấu, cái này nằm cái người trẻ tuổi đêm nay so với ai khác đều dư vấn, bởi vì bọn hắn lại có thể hòa Lâm Đại thuốc hợp tác. Đêm nay không phải Cửu Trọng Thiên lần thứ nhất gặp Lâm Sơn, cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất tại trong tiết mục gặp gỡ Lâm Tại Sơn. Tại sớm nhất hát quán ở thời kỳ Lâm Tại Sơn vẫn là dự thi nghệ nhân thời điểm, Cửu Trọng Thiên liền đại biểu qua bờ mở làm hát ăn ở đấu bán kết cự tinh giám khảo. Đó là hát ăn ở động vật chuyên trường tờ cờ chiến, Vàng Tâm mà nói, trận đấu kia Lâm Tại Sơn phát huy xem như hát ăn ở thời kỳ khác loại nhất một hồi. Hắn lúc đó hát động vật cao cấp, bị giám khảo nhóm đánh rất thấp điểm số. Bất quá khi đó Lâm Tại Sơn cá tính diễn xuất, cho Cửu Trọng Thiên lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mà sau đó Lâm Tại Sơn nhất phi trùng thiên, Cửu Trọng Thiên một mực rất chú ý Lâm Tại Sơn, chú ý hắn người, càng chú ý hắn âm Sơn toàn bộ lĩnh vực âm nhạc nguyên tác, bị lấy sáng tác sở trưởng Cửu Trọng Thiên làm thiên nhân. Sau cái kia cựu Trọng Thiên vẫn muốn tìm cơ hội hòa Lâm Tại Sơn chân chính hợp tác một lần, mọi người cùng nhau viết bài hát hoặc cùng một chỗ diễn xuất một lần, tới lần sau hòa đụng phải trái đất va chạm, nhưng bọn hắn một mực không tìm được cơ hội này. Mãi cho đến ta ca xây dựng phía trước, bọn hắn mới rốt cục tìm được Hòa Lâm Tại Sơn cơ hội hợp tác. Bở mờ biết Lâm Tại Sơn đang hát phiên thị trường lực hiệu triệu, mà Cựu Trọng Thiên lại cần đang hát phiên thị trường lấy được đột phá, cả hai ăn nhịp với nhau, liền đã đạt thành hợp tác lần này. Mặc dù Cựu Trọng Thiên trước đây đĩa nhạc lượng tiêu thụ cũng không tệ, nhưng ở Tử Thủy một bài Hàn Ngựa đĩa nhạc trên thị trường, bọn hắn cũng không có đang hát lượng tiêu thụ bên trên lực lượng mới xuất hiện. Nhìn xem Quốc Ngô Lý Thiên phía sau, thải điệp quan Nhã Linh, bệ rốt đường Á Hiên đi qua Lâm Tại Sơn âm nhạc điểm kim thủ phía sau, đang hát phiến trên thị trường Phúc Vũ Phi Vân, bẩm mở tự nhiên sẽ đỏ mắt. Bọn hắn đặc biệt muốn để cho bọn họ đưa ra dàn nhạc cung hòa Lâm Tại Sơn có chỗ liên hệ, nhường Lâm Tại Sơn cho Cựu Trọng Thiên đĩa nhạc độ một mạ vàng, nhường Lâm Tại Sơn giúp bọn hắn viết vài bài ca phát. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc đã tới cơ hội này. Mặc dù Cựu Trọng Thiên là tác hình ban gốc, nhưng bọn hắn cũng không phải không hát người bọn hắn trước kia cũng hát qua người khác cho bọn hắn chỉ cần là đà động tác phẩm của bọn hắn, bọn hắn đều sẽ dùng tuổi trẻ của bọn họ cùng nhiệt huyết đi diễn dịch. huống chi liền Lý Thiên phía sau dạng này, đĩa nhạc thị trường sủng nhi đều mời Lâm Tại Sơn giúp nàng sáng tác bài hát, Cửu Trọng Thiên làm sao lại cự tuyệt Lâm Tại Sơn sáng tác đâu? Nhưng mà muội thịnh Lâm Tại Sơn giúp Cửu Trọng Thiên sáng tác bài hát, việc này không quá thực tế, dù sao, Cửu Trọng Thiên là siêu cấp thiên đoàn, bình thường chỉ có bọn hắn chọn khác người ca phân nhi, không có bọn hắn cầu người khác đi sáng tác bài hát thời điểm. Mà mượn lần này bệ ruột tổng nghệ bộ mời cựu trọng thiên gia nhập liên minh ta ca cơ hội, vợ mờ lực mời Lâm Tại Sơn giúp cựu trọng thiên sáng tắc một cái series tác phẩm mới, để mà Tại ta là ca sĩ trên sân khấu biểu diễn, đây coi như là một cái mới hợp tác thể nghiệm. Cái này cũng là cửu trọng thiên đáp ứng tham gia ta ca một cái điều kiện tất yếu. Đối với Lâm Tại Sơn tới nói, cho cửu trọng thiên sáng tác bài hát lại dễ dàng bất quá, bởi vì này chi ban nhạc khí chất phi thường giống dị thế tháng năm thiên. Cựu Trọng Thiên chủ sướng a khiệt cùng tháng 5 ngày chủ sướng a tiến cuống học loại hình rất tương tự, bọn hắn đều không phải là loại kia siêu quần xuất chúng thiên phú hình, mà là tại muộn tao bên trong có thể phóng thích băng liệt nhiệt tình hăm hở tiến lên hình. Cho Cựu Trọng Thiên chuyển tháng năm ngày tác phẩm không có gì thích hợp bằng. Cho nên tại ta ca xây dựng phía trước, Lâm Tại Sơn đã cho Cựu Trọng Thiên rời một nhóm ca đi qua, nhường Cựu Trọng Thiên tự chọn mình luyện. Cựu Trọng Thiên cầm tới Lâm Tại Sơn tác phẩm phía sau, mừng rỡ không thôi. Những thứ này giống như là bọn hắn quá khứ tại giới âm nhạc đánh liệu kinh lịch cùng tình cảm ngưng kết ra tác phẩm, thông lòng của bọn hắn. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại Ta ca trên sân khấu hiện ra bọn hắn Hòa Lâm Tại Sơn hợp tác thành quả. Vợ Mở càng là đối với hôm nay lại còn diễn trở mong rất lâu. Nhìn xem Lý Hiếu Nhi, quan nhã linh các nàng album đều bán bạo, Bở Mở quá hy vọng Cựu Trọng Thiên có thể mượn Lâm Tại Sơn thiên tài chi thủ cũng ra một chương có thể để cho Bở Mở phục hưng đại nhật album. Lần này Cựu Trọng Thiên tham gia Ta Ka một đại mục tiêu, chính là muốn hát Hồng Lâm Tại Sơn cho bọn hắn viết cái này một nhóm ca. Tại Ta ca sau đó, Bở muốn phát hành này từ Lâm Tại Sơn toàn bộ sáng ấy, mong một cái mắt sáng đột phá tính chất thành tích. Vì vậy, lần này tại ta ca trong trận đấu, từ lệ thất kỳ bắt đầu, mai cho đến sau cùng tổng quyết tái, Kiểu Trọng Thiên muốn hát tất cả ca, đều sẽ là Lâm Tại Sơn vì bọn họ chế tạo riêng cả khúc mới. Đương nhiên, cái tiền đề này là bọn hắn có thể đi đến sau cùng tổng quyết tái. Lấy Kiểu Trọng Thiên nhân khí cùng thực lực đến xem, đi đến cuối cùng tổng quyết tái chỉ là bọn hắn món ăn khai vị mà thôi, xem như một bữa ăn sáng, bọn họ thực tế mục tiêu là cầm tới cái này quý tranh tài cuối cùng á quân. Đêm nay hỏa Lâm Tại Sơn gặp lại. Cửu Trọng Thiên năm cái tiểu hỏa tử biểu hiện đặc biệt hưng phấn cùng thân mật, phía trước tại trong âm thầm, bọn hắn hỏa Lâm Tại Sơn tại bờ mở âm nhạc phòng làm việc gặp qua không dưới 15 lần mặt, tán gấu qua rất nhiều lần âm nhạc, song phương xem như kết thành âm nhạc bạn vong niên, quan hệ rất không tệ. Mà Cửu Trọng Thiên cùng trước mắt ta ca trên sân khấu khác ca sĩ cũng đều từng có hợp tác hoặc vài lần duyên phận, bọn hắn trong hội này nhân duyên rất tốt, ban nhạc chỉnh thể tính cách lại rất vui tươi hướng ngoại, cho nên mới đến cái tiết mục này phía sau, rất nhanh liền cùng những người khác đánh thành một mạnh. Có bọn họ, phía sau đại nhân số một chút tăng lên rất nhiều, bầu không khí cũng biến thành náo đàng rất nhiều. Mọi khi rất làm cho người khác khẩn trương rút tham vị khâu, bởi vì cựu Trọng Thiên xuất hiện, đều biến đắc bất khẩn trương như vậy, ít nhất ở ngoài mặt xem không khẩn trương như vậy, đại gia là có nói có cười tới rút tham. Nhưng ở bên sân nhìn tất cả công ty đoàn đội nhân viên nhìn nhưng là lo lắng, bởi vì cựu Trọng Thiên trên xuống, nhường vòng loại này cuộc so tài tình thế trở nên kích thích hơn. Trư thải điệp đoàn đội có chút nhục chí bên ngoài, khác đoàn đội cũng không muốn nhìn thấy nhà mình nghệ nhân bị đào thải hoặc thứ tự không tốt. Có thể ở dạng này cạnh tranh kịch liệt bên trong bài dành phía trên, đối với tất cả công ty nghệ nhân tuyệt đối là kiện cự ló má chuyện. Vì nhượng Lưu nhanh nhanh sớm cảm nhận được ta ca không khí, Lâm Tại Sơn cái này kỳ ghi hình đem Lưu Manh manh mang đến ghi hình hiện trường. Tại Lâm Tại Sơn rút thăm thời điểm, Lưu Manh manh tâm tình cũng trở nên rất phấn chướng. Mặc dù một đoạn thời gian trước một mực tại nước ngoài ghi chép cực hạn thẩm thế giới, nhưng chỉ cần vừa được hoặc không, nàng và hàng áng mây đều sẽ chú ý lập tức đại nhật tiết mục ta ca tình huống. Đi qua 6 kỳ tiết mục, Lưu Manh manh mỗi kỳ không rơi tất cả đều bục đắp, hơn nữa rất nhiều biểu diễn nàng cũng nhìn bảy, tám lần, liền vì nghiên cứu như thế nào ở nơi này trên sân khấu có hấp dẫn hơn người xem biểu hiện. Lưu Minh Minh rất rõ ràng Lâm Tại Sơn tại ta ca trên sân khấu địa vị bá chủ vô cùng kiên cố, bất quá tuần này Cửu Trọng Thiên trên xuống bộ vị, vẫn là để nàng Hư Vi Lâm Tại Sơn gánh chịu điểm tâm. Tuần này Lâm Tại Sơn biết hát phía trước Lưu Minh Minh đã phát biểu ca khúc mới, coi như là cho cuối tuần Lưu Minh Minh ra sân trước tiên phong cái lộ, Lưu Minh Minh biết Lâm Tại Sơn muốn hát nàng ca, tâm tình thì càng phấn chướng, chỉ sợ Lâm Tại Sơn bởi vì hát nàng ca thành tích sẽ không tốt. Vạn nhất Lâm Tại Sơn phía trước đều cầm quán quân, cái này kỳ không tới quân, cái tới tài, nhất định sẽ bị người xem mang thú. Đến lúc đó nàng cũng không cần so chắc chắn vào không được ba hàng đầu. Cho nên bất kể là vì Liễu Lâm Tại Sơn, vẫn là vì chính nàng tiền đồ lo lắng, Lưu Manh Manh đều vô cùng gấp gáp cái này Kỳ Lâm Tại Sơn giúp thăm. Con tốt, Lâm Tại Sơn tuần này tay khí khổ tận cam lai, không giống đầu tuần đen đuổi như vậy rút đến người thứ nhất ra trận. Tuần này hắn vẫn thứ nhất đi ra ngoài huấn ký, nhưng ký vị rất không tệ, là thứ 5 ra sân. Quan Nhã Linh tay khí cũng rất tuyệt, nữ thần may mắn còn tại quan tâm nàng, nàng rút được cái này kỳ tối hậu nhất cái ra sân. Đông dạng ở nơi này rút đến không tệ ký vị còn có vương gia canh, cái này siêu cấp đại soái ca tuần này rút được cái thứ 6 ra sân. Phương Chiến Hiên rút được cái thứ tư ra sân, vận khí cũng coi như vẫn được. Diệp Bộ lâm tay khí liền hơi có chút kém, nàng rút được cái thứ ba ra sân. Mới bước lên ta ca sân khấu Cửu Trọng Thiên, vận khí không gì đáng nói, bọn hắn rút được không tốt nhất để nhị giả xuất vị. Bất quá Cửu Trọng Thiên cũng không thèm để ý bọn hắn rút đến cái này gần trước ra sân vị, bởi vì bọn hắn đã không nín được muốn đuổi nhanh tại cả nước người xem trước mặt hiến hát dừng lại đến cho bọn hắn viết ca. Loại này hưng phấn trạng thái đã khốn nhieo bọn hắn đã mấy ngày, càng đến gần phía trước biểu diễn bọn hắn lại càng cao hứng. Bọn hắn đã sớm đã đợi không kịp. Phần không thể người thứ nhất ra trận cho phải đây bất quá hôm nay người thứ nhất ra trận vị trí bị Liêu Nhã Ngôn cho rút đi. Tại Liêu Nhã Ngôn rút đến con số 11 khác này, Quốc Ngưu đoàn đội đơn giản khóc không ra nước mắt, mà chờ cuối cùng Cửu Trọng Thiên xác nhận là người thứ 2 ra sân phía sau, Quốc Ngưu đoàn đội thì càng buồn từ trong tới. Cửu Trọng Thiên xem như siêu cấp thiên đoàn, cùng với là ta ka trên sân khấu khuôn mặt mới, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho người xem cực mạnh cảm giác mới mẽ cùng lực trùng kích, Liêu Nhã Ngôn tại Cửu Trọng Thiên phía trước biểu diễn, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị người xem quên. Trở thành phá hồi. Đây là Quốc Ngưu đoàn đội không muốn thấy nhất chuyện. Nhưng không có cách nào, vận khí chính là chỗ này sao khổ cực, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Cũng may, hôm nay Liễu Nhã luôn chuẩn bị một cái khác đòn sát thủ, hẳn là sẽ nhường người xem lưu lại tương đối sâu khác ấn tượng. Liễu Nhã ngôn hôm nay vừa ra trận, liền để người xem hai mắt tỏa sáng, hoặc giả thuyết là ngoài ý muốn đến từ điểm. Kỳ đầu tuần tới lần tự đàn tự hát guitar biểu diễn phía sau, tuần này Liễu Nhã luôn thế mà biến hoa văn bắn lên dương cầm. Nữ giả nam trang nàng, hóa thân trở thành một cái bộ ngực lớn dương cầm giống tử, vì hiện trường người xem tự đàn tự hát một cái bài vô cùng để ý tác phẩm thân yêu. Lãng mạn tiếng đàn cùng nhã ngôn trở nên hết sức ôn nhu, tiếng nói hòa làm một thể, từ hôm nay lại còn diễn ngay từ đầu liền cho khán giả chút xuống một cái một ấm áp canh gà, làm cho người hưởng thụ đến tự điểm, vì hôm nay kịch liệt tranh tài mở hào đầu. Chưa xong con tiếp, 751 thứ 750 chương Tôn Ngộ Không tại hiện trường nhìn Liễu Nhã luôn đánh lấy Dương Cầm Hát xong cái này bãi thân yêu, Lữ Manh manh tùy tầm khen ngợi một câu, thật là lợi hại. Phía trước mặc dù đang trong video nhìn qua Liễu Nhã ngôn biểu diễn, nhưng còn lâu mới có được hiện trường nhìn như thế lệnh Lữ Manh manh rung động. Tại ta ca phía trước, Đại bộ phận người xem đối với liều Nhã luôn ấn tượng cũng là đó là một ngực lớn khiêu vũ rất tốt thần tượng, nhưng leo lên ta ca sân khấu phía sau, Liễu Nhã luôn dùng nạng sắt thật ngón giọng hướng đám người đã chứng minh, nàng kỳ thật vẫn là một cái rất có thực lực ca sĩ. Lưu manh manh rất rõ ràng, đánh lấy Dương cầm hát hiện trường kỳ thực là một kiện chuyện rất khó khăn, cái này nhất định phải âm nhạc nhân có rất sắc thật Dương cầm cơ sở, mới có thể làm được nhất tâm nhị dụng bên cạnh đánh bên cạnh hát. Nàng tự hỏi mình cũng không có thực lực như vậy. Mặc dù nàng cũng luyện qua một đoạn thời gian Dương Cẩm, thậm chí hoa nhà trọ bọn hắn người thuê phòng ở trong phòng khách Dương Cẩm chính là nàng, nhưng nàng một mực không đem Dương Cẩm lựa rồi. Lấy chết nàng cũng không cách nào giống Liễu Nhã ngôn như thế tự đàn tự hát. Phía trước thật không có cảm thấy Liễu Nhã ngôn có lợi hại như vậy, hôm nay tại hiện chẳng nhìn, Lưu Manh Manh mới biết được Liễu Nhã ngôn so với nàng trong tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Liễu Nhã ngôn cái này một cái biểu diễn, liền nhượng Lưu Manh Manh cảm nhận được cái sân khấu này tường đại. Giống Liễu Nhã ngôn cấp bậc này, mình tinh đều phải ở nơi này, sân khấu sử dụng ra tất cả vốn liếng mới có thể có để bảo đảm thân, Lưu Manh Manh nếu muốn ở trên sân khấu này đứng vững gót chân, thực sự là thật quá khó khăn. Đây đối với nàng tới nói thật là một cái gần như không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Lưu Manh Manh càng xem càng cảm thấy cho ại liều nh luôn sau đó, Cửu Trọng Thiên đang chẳng càng là nặng nghề đã kích lưu manh manh lòng tin. Giống Cửu Trọng Thiên như thế nhân khí bạo tăng tổ hợp, nàng làm sao có thể chiến thắng? Tôn Lộ Không, Lam Tơ, Lâm Tại Sơn Soạn, Lâm Tại Sơn Nguyên bản hát, Cửu Trọng Thiên trên màn hình lớn đánh ra Cửu Trọng Thiên muốn biểu diễn khúc mục. Tùy theo Cửu Trọng Thiên năm cái đại nam hải lần đầu leo lên Taka sân khấu. Tốc 10. Khán giả lập tức liền sôi trào. Những cái kia nguyên bản là rất ruột, đứng lên họ, không khí hiện đến điểm. Đây là Lâm Đại Thúc giúp viết ca khúc mới. Là Lâm Đại Thúc ca ai. Hoa tác, Lâm Đại Thúc cùng Cựu Trọng Thiên có thể. Quá chờ mong. Khán giả ý thức được Cựu Trọng Thiên muốn hát Lâm Tại Sơn vì bọn họ viết ca khúc mới phía sau, tất cả đều cự hưng phấn cùng chờ mong. Hậu trường mấy cái khác ca sĩ nhìn thấy Cựu Trọng Thiên biểu diễn khúc mục, càng là ước ao không thôi. Lam Vũ như, như Phương Chí Hiên, xem xét cái này tình thế liền biết, Lâm Tại Sơn cho Cựu Trọng Thiên sáng tác bài hát, rất có thể là Cựu Trọng Thiên gia nhập Liên Minh Ta ca một cái điều kiện. Nghĩ đến cái này, Phương Chí Hiên không khỏi trong lòng mê ẩm. Theo lý thuyết, hắn tại giới ca hát địa vị muốn so Cựu Trọng nhiều, hắn trước đây đều không đưa ra điều kiện này. Cửu Trọng Thiên mấy cái mau đầu tiểu tử thế mà Hòa Lâm Tại Sơn đã đặt thành dạng này hợp tác, thực sự là quá làm cho bọn hắn những thứ này lao thần rất được sang. Nếu như hắn cũng có Cửu Trọng Thiên nhân khí liền tốt, như thế hắn cũng có thể Hòa Lâm Tại Sơn đạt tới loại này điều kiện trao đổi. Chắc hẳn Cửu Trọng Thiên lần này mượn đăng lục ta ca Hòa Lâm Tại Sơn hợp tác, tương lai sẽ trở nên càng hỏa. Đây thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cát. 26. Vừa mới biểu diễn xong Liễu Nha Nôn, trở lại ca sĩ đại đường ngồi xuống liền thấy Cửu muốn hát Lâm Tại Sơn ca, trong lòng chốc bạo. Cửu Trọng Thiên nhân khí vốn là rất cao lại còn có thể cầm tới Lâm Tại Sơn ca khúc mới, cái này khiến bọn hắn những người khác sống thế nào? Nàng phía trước hòa Lâm Tại Sơn hẹn lâu như vậy ca đều không được đáp lại, không nghĩ tới Cửu Trọng Tiên vừa đến đã có ca khúc mới hát, đây thật là quá không công bằng. Liệu Nhã ngôn trong lòng khí tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo nàng không phải cựu Trọng Tiên, Lý Hiếu Ni cấp bậc này đỉnh tinh đâu, Lâm Tại Sơn đối bọn hắn mắt khác đối đãi là chuyện đương nhiên. Nhưng liệu Nhã ngôn trong lòng chính là không phục, hoặc giả thuyết là chặn lấy một hơi. Nàng nói cái gì cũng muốn nhường Lâm Tại Sơn cho nàng viết ca mới. Cho tuần này trở về nàng liền muốn nhường đoàn đội nhân viên đi cùng tổ chương trình hoặc Lâm Tại Sơn thương lượng, qué giày đòi hỏi mặt dày mày dạn tóm lại mặc kệ sử dụng biện pháp gì, nàng cũng muốn Lâm Tại Sơn cũng cho nàng đo thân mà làm ta ca lại còn diễn khúc mục. Phía trước mấy đợt biểu hiện tuyệt cao diệp đội Lâm cùng Vương Dài canh nhìn thấy Cựu Trọng Thiên muốn hát Lâm Tại Sơn vì bọn họ chế tạo riêng đặt làm khúc mục phía sau, áp lực trên người tăng gấp bội. Cùng nhã nuôn một dạng, bọn hắn cũng tâm tư là không phải có thể để cho công ty đi hòa Lâm Tại Sơn thương lượng một chút, cũng làm cho Lâm Tại Sơn giúp bọn hắn lượm thân sáng tác ta ca lại còn diễn khúc mục, từ đó để thăng bọn hắn ở nơi này sân khấu sức cạnh tranh. Vâng không, bọn hắn vừa mới thành lập được đích nhân khí rất dễ dàng liền bị Cửu Trọng Thiên cho so không bằng. Quan Nhã Linh liền không có những người khác loại phiền não này, bởi vì nàng vẫn ở Hắc Lâm Tại Sơn cho nàng viết ca, nàng thuần là ôm thượng thức lâm tại sơn âm nhạc tâm tính, đang mong đợi Cửu Trọng Thiên biểu diễn trên sân khấu. Lần đầu leo lên loại này trực tiếp lại còn ca loại Cửu Trọng Thiên mấy cái đại nam hải đều rất hưng phấn. Chủ xướng A Kiệt mang theo tay guitar siêu nhân, bật tay A Dũng, ba người vai sóng vai cho người xem bái. Tay trống cùng tay piano lão hậu nhất vị xem túi đầu dâng bọn họ mặc dù là một chi hoàn chỉnh dàn nhạc Nhưng vì đạt đến tốt hơn hiệu quả sân khấu, cùng càng lớn vô trường, Cựu Trọng Thiên vẫn cần âm nhạc đoàn thể phối hợp. A Kiệt hướng âm nhạc đoàn đội gửi lời chào sau đó, bọn họ bày diễn khúc mục chính thức kéo ra màn che. Toàn trường đều an tĩnh lại. Từ Cựu Trọng Thiên cùng âm nhạc đoàn đội cùng một chỗ tấu vang lên khúc nhạc dạo, từ vừa mới bắt đầu liền cho hiện trường người xem mang đến hoàn toàn không nghe lắng nghe trải nghiệm. Cái này bài Lâm Tại Sơn chuyển từ ở dị thế tháng năm tiên tác phẩm, siêu trường theo đậm đà tây tỉnh, đem mọi người suy nghĩ kéo đi tây du kinh thế giới thần thoại. Bất quá bài hát này viết cũng không phải tôn không giá vũ vũ cũ. Mà là Thỉnh Kinh sau cố sự. A Kiệt vừa mở âm thanh, khán giả liền cảm nhận đến nơi này bài hát khác thú vị 6. Giối loạn 500 năm tới không có thay đổi qua hoa quả sơn hạ mãnh ngày phong hỏa nhân loại có mệnh hay không a còn tại người tranh ta đoạt Tây Thiên Thỉnh Kinh sau khi trở về có người hay không có đọc qua sư phụ hàng năm đều sẽ gửi tấm thẻ tới hỏi thăm 500 tấm tính toán nhiều không coi là nhiều nhìn thấy tấm thẻ ta đều nhớ tới cái kia đoạn phấn đấu kim cô đồng như vậy dũng mãnh phi thường bây giờ chỉ có thể lấy ra lấy ra lỗ hai tệ tiên đại thánh là ta ai có thể làm gì ta. Nhưng mà ta lại như cũng không cẩn thận bại bởi tịch Nếu như muốn để ta sống, để cho ta có hy vọng sống, ta từ trước tới giờ không sợ thích sai liền sợ chưa từng yêu, nếu như có thể có một ngày lại một lần nữa quay về Quang Vinh nhớ ký tìm ta bạn tốt của ta 6. Tại điệp khúc bộ phận, a tuyệt nổ tung tính chất tiếng ca muốn so dị thế a tiến muốn để người càng cảm động lây lại nhập cảm cùng lực chung kích. Hiện trường người xem lập tức liền bị ban nhạc sóng âm cho đập lật. Rất nhiều người cũng đứng đứng lên vì cựu trọng thiên reo hò. Cựu trọng thiên năm cái thành viên tất cả đều hưởng ứng, càng tấu càng mang cảm giác, cũng càng hất càng dung nhập cái này làm bọn hắn rất xúc động âm nhạc cố sự 6. Nghe nói Ngộ Tịnh đã thực phát trợ khỏi đầu chọc có bản đến hôn nhân bạn gái bắt giới cái này, đầu heo điện thoại luôn không thông bản tính háo sắc nhiều sâu sắc giống như thời gian cho tới bây giờ không đi Tây Thiên lấy xong trải qua phía Đông hẳn còn có các nhóm bạn có hay không hảo để chúng ta lại cứu vớt địa cầu 6. Nếu như muốn để ta sống để cho ta có hy vọng sống ta từ trước tới giờ không sợ thích sai liền sợ chưa từng yêu nếu như có thể có một ngày lại một lần nữa quay về quang vinh nhớ ký tìm ta bạn tốt của ta 6. Nhạc dạo vang lên, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn như là ở để mọi người xem cảm xúc, nhưng kỳ thật càng lay động người xem nhiệt huyết. Rất nhiều người đều nghe ra bài hát này trung tâm chỉ Cái này bài Tôn Ngộ Không, dứt bỏ truyền thống, trọng điểm không ở viết trước kia Tề Thiên Đại Thánh cỡ nào thần thông quảng đại đại náo thiên cung, cũng không có viết Tôn Ngộ Không anh dũng không sợ chém hết yêu ma quỷ quái bảo hộ đường tăng Tây Thiên thần kinh, mà kiệt lực phô viết 500 năm sau, anh hùng biến thành phàm nhân sau tịch mịch. Kim cô đồng như vậy dũng mãnh phi thường, bây giờ chỉ có thể lấy ra lấy ra lốt hay, Tề Thiên Đại Thánh là ta, ai có thể làm gì ta? Thế nhưng là ta lại không cẩn thận bại bởi tịch mịch phía Tây lấy xong trải qua, phía Đông nhất định còn có, các bằng hữu có hay không hảo lại để bên trên ta quay về quang vinh đây chẳng phải là chiến sĩ đã mất đi đối thủ mệt đái cùng không thể tin tức sao? Nói sứ Phó thường xuyên gửi tấm thẻ tới hỏi thăm, nói bắt giới điện thoại luôn không thông, bản tính háo sắc nhưng như cũ, nói xa tăng thực phát chữa khỏi đầu trọc, đều có bản đến hôn nhân bạn gái xấu. Những thứ này không phải đều là thông thường vụn mà sao? Ngày xưa anh hùng tần tiền, bây giờ đều biến thành phàm nhân, cũng muốn bình bình đạm đạm qua sinh hoạt thường ngày nhà thời gian. Đối diện với mấy cái này, đi qua liền tranh cường hiếu thắng tôn đại thánh nên làm cái gì bây giờ? Những thứ này anh hùng tương lai sinh hoạt cuộc muốn như thế nào tiếp tục đâu? Trĩu đến cự thiên âm nhà xung kích, rất nhiều người trong lòng anh hùng tình cảm đều bị phát họa ra tới, phá lệ cộng minh. Có lẽ Cuộc sống thực tế áp lực làm bọn hắn rất đau khổ, thế nhưng là, vào hôm nay đêm này, tại ta ca trước võ đài, có thể nghe thế loại kiềm chế sau buộc phát của mình, đối bọn hắn tới nói là kiện vui mừng rỡ nào cùng cảm động chuyện. Loại cảm giác này thật giống như xe lửa lái vào đường hầm, trong chốc lát, người có thể quên bốn phía, có thể nhìn đến chỉ có phía trước ánh sáng, có một phương hướng tại chỉ dẫn bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được, đoàn tàu tại cách rầm hầm đậu, vĩnh viễn không chỉ tận, vĩnh viễn không lùi bước, hai bên cửa sổ xe là bị kéo ơi, áp súc, vận vẹo thành rất nhiều tuyến, nhanh chóng phải hướng sau lưng nhanh như điện chớp mất đi, tiêu thất hầu như không còn. Có thể Đây chính là trong truyền thuyết năm xưa, là năm tháng trôi qua. Mặc dù không kéo ở, nhưng cũng không cần để ý tới, đó không trọng yếu, quan trọng là nên nằm chắc dưới chân cái này cảm giác chân thật, muôn ước mơ hẳn là phía trước cái kia còn không có chạm tới đích thực ánh rạng đông, nó nhất định thật tấm áp. Thật giống như a kiệt tiếng ca, mãi mãi cũng tại hướng về mộng tưởng đi tới, dẫn dắt đại gia đi chỗ đó có thể tỏa sáng chỗ. 6. Nếu như muốn để ta sống, để cho ta có hy vọng sống, ta từ trước tới giờ không sợ thích sai, liền sợ chưa từng yêu. Nếu như có thể có một ngày, lại một lần nữa quay về con Vinh, nhớ kỹ tìm ta. Bạn tốt của ta, nhớ kỹ tìm ta. Bạn tốt của ta. 6. Tại ca khúc hồi cuối, A Kiệt đinh thái nhức óc khó hét, nhưng không khí hiện trường triệt để bay lên. Thiên đoàn khí chàng, lại thêm Lâm Tại Sơn vẽ rồng điểm mắt chi tác, cho ta ca sân khấu mang đến chưa bao giờ qua sóng âm xung kích. Bất kể là hiện trường vẫn là TV kỳ tiền người xem, tất cả đều bị bạo. Giống như thổi qua một hồi vòi rồng. Hiện trường người xem hưng phấn hoan hô, không muốn cự trọng thiên hạ chàng. Tôn Lộ Không. A Kiệt cuối cùng hưng phấn hô một câu Tôn Ngộ Không, còn làm một tỉ sơ đích thế, phản đang hướng Lâm Tại Sơn gửi lời chào. Lâm Tại Sơn tại phòng hóa trang bên trong vui mừng cười, cho mấy cái này người trẻ tuổi chuyển tháng 5 ngày tác phẩm quả nhiên không sai, bọn hắn dùng phương thức tốt nhất giải thích những thứ này âm nhạc, làm cho những này dị thế kinh điển tác phẩm đổi thành rực rỡ nhất qua mang, khen. Cũng ở tại Lâm Tại Sơn phòng hóa trang bên trong, lưu Manh manh tâm tình nhưng là nặng nề, vốn là nhìn Liêu Nhã luôn biểu diễn nàng đã đủ có áp lực, không nghĩ tới Cửu Trọng Thiên ra sân, muốn hơn xa Liêu Nhã luôn mấy cái đẳng cấp, cùng dạng này thiên đoàn cùng chàng thi đấu, nàng nơi nào có nửa điểm phần thắng? Có phải hay không Lâm Tại Sơn lần này cho nàng đẩy lên ta ca sân khấu, lại quá để cao nàng. Nàng làm sao có thể chen vào trước Ba Đâu? Lưu Manh manh càng nghĩ càng viện muộn, tuần này vừa mới thành lập được lòng tin bị những thứ này đối thủ cường đại nhóm đả kích muốn thất linh bát lạc. Tại Cửu Trọng Thiên sau đó, Diệp Bộ Lâm lên đài lại, lại lần nữa hiến hát kinh điển, thể hiện ra nàng hoàng kim nữ tiếng nói cực hạn uy lực, tại hiện trường lại nhấc lên một hồi cơn lốc nhỏ. Lưu Manh manh nhìn Diệp Bộ Lâm biểu diễn phía sau, lòng tin lần nữa gặp khó. Nàng trong lòng tự hỏi, nàng có tài đức gì cùng những thứ này giới âm nhạc người có quyền nhóm cạnh tranh? Có lẽ chỉ so ngón giọng cùng tiếng ca nhận ra độ, nàng có thể cùng Liễu Nhã Nôn tách ra vượt tay, nhưng nhân ra Liễu Nhã Nôn lại sẽ khiêu vũ lại sẽ đánh đàn. Những thứ này kèm theo phân nàng căn bản lấy không được, nàng lấy cái gì cùng nhã luôn đi sánh vai thấp. Chớ đừng nói chi là Diệp Bộ Lâm, cự trọng thiên cường đại như vậy tồn tại. Cái sân khấu này đối với nàng thật sự mà nói là quá cao cấp, liền so với nàng lợi hại rất nhiều con nhã linh, ở nơi này trên sân khấu đều nhiều lần là khó, nàng như lên chẳng, đoán chừng so quan nhã linh còn muốn càng khiến người ta thất vọng a. Càng nghĩ tâm sự càng nặng, Lưu Minh Manh có chút không dám nhìn tiếp xuống biểu diễn. Lâm Tại Sơn nhìn ra Lưu Minh Minh có chút luống nhưng lúc này hắn cũng không biện pháp giúp Lưu Minh Minh càng nhiều, lòng tin loại vật này là cần kinh nghiệm phong phú để tích lũy cùng tu luyện. Không có trải qua lòng tin, đó là tự phụ cùng ngu ngốc nghiệm, chỉ có trải qua, kinh lịch nhiều, chọn vẹn nhận thức đến thực lực của mình phía sau, ca sĩ mới có tuyệt đối chấn được chàng lòng tin. Giống như kế tiếp biểu diễn phương chiến hiên, lòng tin liền mãi mãi cũng sẽ không bị áp chế. Phương tay cự phách ở nơi này sân khấu biểu hiện có thể nói là càng ngày càng bất lợ, nhưng bởi vì trải qua quá nhiều cảnh tượng hành tráng, liền Hoàng Kim thì đại đều vững bước đi qua, cho nên đối mặt với những thứ này sức cạnh tranh cực mạnh đối thủ lúc, phương chiến hiên tuyệt đối sẽ không bởi vì thiếu hụt lòng tin mà phát huy thất thường. Phương Chí Hiên hôm nay biểu diễn khúc mục về tới đòn sát thủ của hắn đường xưa, hát tối nhu nhân tâm ruột đô thị tình ca, tản ra ấm áp mà tan nát cõi lòng mỹ lực, nắm thật chặt hiện trường người xem cảm xúc, mặc dù không rất kinh diễm, nhưng tin tưởng tại không ít có tình cảm trải qua người xem trong lòng sẽ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mà ở Phương Chí Hiên sau đó, liền nên là Ta ca trên sân khấu lớn nhất Trung Cực bột Lâm Tại Sơn lên đài lại còn diễn. Đại thúc, ngươi nhất định muốn cố lên a. Tại Lâm Tại Sơn lên đài phía trước, Lưu Manh manh tâm tình trọng vì Lâm Tại Sơn thêm nàng thật lo lắng Lâm Tại Sơn hát nàng ca lấy không được thành tích tốt, như thế nàng đêm nay bị đả kích cũng quá nặng nề trầm trọng đến nàng căn bản không cách nào tiếp nhận, chưa xong còn tiếp. 752 thứ 751 chương tịch mịch tình nhân á 8. Tại nhiệt tình của các khán giả trong tiếng hoan hồ Lâm Tại Sơn kéo thật trắng áo sơ mi tay áo đang chàng. Hắn hôm nay ăn mặc 10 phần địa thấp, quyện tụ áo sơ mi trắng phối đen quần tây bông lưng, thật giống như một cái bình thường dân đi làm. Lại Là phong tóc bạc lại bại lộ hắn cùng với chúng thân phận khác nhau. Không có tan đặc biệt trẻ tuổi anh Tuấn Trang, thậm chí trên cằm còn mang theo điểm gốc dâu cằm nhị, hôm nay Lâm Tại Sơn vừa đang chàng liền cho người ta một loại rất cảm giác tang thương. Nhưng hắn mỉm cười vẫn như cũ nội liễm cùng tự tin. Trên màn hình lớn đánh ra liếu Lâm Tại Sơn đêm nay muốn lại còn diễn khúc mục Tịch Mịch Tỉnh Nhân A làm thơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, lưu nghệ phi là lưu nghệ phi ca. Ta hôm qua mới từ trên mạng xuống bài hát này, không nghĩ tới hôm nay Lâm Đại Thúc liên hát, ta và Đại Thúc tâm hữu linh tê Bài hát này cực tốt nghe, ta cũng là gần nhất mới ở dưới. Hiện trường người xem hương phấn nghị luận Lâm Tại Sơn muốn hát ca khúc mới, hiếm người nhớ tới Lâm Tại Sơn đã từng nói qua muốn môi kỳ đều hát khúc mới hẹn. Khách giảng, bài hát này từ nhất định trên ý nghĩa rằng không tính là Lâm Tại Sơn tác phẩm mới. Nhưng có không ít người còn không có nghe qua Lưu Manh Manh hát bài hát này, cho nên đối với phần lớn người tới nói, bài hát này còn rất mới. Bài hát này là một tháng trước Vệ ruột đĩa nhạc tại Vệ Dột cộng đồng bên trên cho Lưu Manh Manh đẩy ra hoàn toàn mới đất quốc, cũng không có chân chính phát hành bản qua. Hắn tịch mịch để ý phong cách, tại lưới thượng nhất trải qua đời ra, lập tức chinh phục rất nhiều đồng dạng tịch mịch đô thị nam nữ, thậm chí có người nghe xong bài hát này phía sau cho Lưu Manh Manh che lại tịch mịch nữ vương Xương Hảo. Cái danh xưng này còn sao rất thích hợp trước kia Lưu Manh Manh. Tại gặp gỡ Lâm Tại Sơn phía trước, Lưu Manh Manh là một cái 10 phần tịch mịch sinh, gặp gỡ Lâm Tại Sơn sau đó Cuộc sống của nàng trở nên phong phú, ngộ tưởng trở nên đầy đạn, nhưng nàng tình cảm thế giới lại trở nên càng tịch mịch. Chúng ý nam nhân đang ở trước mắt, ở bên người, ở cách nàng gần nhất chỗ, nàng lại không thể đến gần lầm tại sân thâm, loại này tịch mịch đau đớn có bao nhiêu người sẽ hiểu. Mặc dù có âm nhạc và công tác bổ sung cho cuộc sống của nàng, nhưng tình cảm sinh hoạt căn cỗi, để cho nàng mỗi lần tại đêm khuya ngủ không yên giúp thời điểm, đều sẽ cảm nhận được loại kia đột nhiên xuất hiện không cách nào giải quyết tịch mịch, loại này tịch mịch là nhân thế gian dễ dàng nhất chịu đựng nhưng là khó khăn nhất chịu được vi diệu tồn tại. Bất quá xuất hiện ở đạo về sau, Nhịp tiết tấu công tác sinh hoạt đã vội vàng lưu manh manh không có thời gian tỉ mỉ, nàng khát vọng Lâm Tại Sơn cái chủng loại kia tâm tính cũng nhờ hóa rơi mất rất nhiều. Bây giờ nàng mỗi ngày nghĩ càng nhiều cũng là công tác, mỗi ngày cũng đều đang chạy đủ loại đủ tiểu thông cáo, luyện ca, nàng thực tình muốn tóm lấy cái này khó được một bước lên trời cơ hội, không muốn để cho sự tình khác ngăn cản nàng nhịp bước tiến tới. Nếu như bị cảm tình chỗ ràng buộc, tự tìm cái nào, cái kia tin tưởng lầm Tại Sơn nhất định sẽ đối với nàng rất thất vọng, chính nàng đối với mình sẽ càng thất vọng. Tại thất vọng trong đời đã nhanh đi qua 30 năm, nàng không muốn để cho chính mình thất vọng nữa. Nàng cũng không muốn liếng để cho mình thất vọng nữa. Cho nên nàng bây giờ đã vứt đi hết thảy ràng buộc, trong đầu chỉ muốn một sự kiện đó chính là công tác. Bây giờ lại để nàng tịch mịch nữ vương đã có chút không thích hợp, bởi vì nàng công tác sinh hoạt phong phú đến để cho nàng không có thời gian lại tịch mịch. Bất quá tiếng hát của nàng mang theo trời sinh từ đâu tới tịch mịch Tô Tính, tại người Hưu Tâm nghe tới, vẫn rất có giải quyết phiền não giải quyết tịch mịch công hiệu. Lần này Lâm Tại Sơn cố ý tuyển cái này bài tịch mịch tình nhân á tới lại còn ổn diễn, không có ý tứ gì khác, chính là đang giúp Lưu Manh Manh trải đường, giúp nàng kéo động lòng người khí. Trên internet không phải một mực có người gọi Lưu Manh, Manh vì tịch mịch nữ vương đi, tốt lắm liền làm thỏa mãn những thứ này bạn trên mạng nguyện, hắn liền giúp Lưu Manh manh chứng thực cái danh xưng này tốt. Dạng này Lưu Manh manh tương lai tại trong giới giải trí cũng coi như là có một cái minh sắc nhãn hiệu, cái này muốn so nàng phía trước không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu muốn tốt rất nhiều. Loại này nhãn hiệu chỉ cần không phải loại kết hút, độc hoặc phạm pháp tiêu cực nhãn hiệu, đối với nghệ nhân tới nói cơ hội là có trăm lợi mà không có một hại. Vì hát hảo bài hát này, Lâm Tại Sơn tuần này vẫn luôn tại phòng đoàn tịch mịch trả thái, Hòa Lý Hiếu Ni Thông đều thiếu đi. Những cái kia diễn trò hý kịch ngu ngốc, sẽ vì diễn hảo một cái nhân vật, sẽ thể nghiệm rất lâu nhân vật sinh hoạt, Lâm Tại Sơn vì hát hảo một bài hắn thấy nhất thiết phải hát tốt ca, cũng sẽ tiêu phí thời gian rất lâu tới phòng đoán bài hát này tình cảm. Kỳ thực hắn trước kia là một cái tại đời sống tình cảm rất người thường mịch, nhưng đi tới nơi này cái tân thế giới phía sau, tình cảm của hắn thế giới trở nên phong phú dị thường, thậm chí dùng ầm ầm sóng dậy để hình dung hắn hòa lý hiếu nhi ở giữa tình cảm lưu luyến cũng không có đáng. Tại sau cái này, hắn cũng đã lâu cũng không có bởi vì cảm tình mà cảm thấy tịch mịch tâm tính, hắn duy nhất tịch cũng không cách nào người khác chân chính giao tâm. Đem loại tâm tính này giá tiếp đến bài hát này bên trên cũng là có thể thể hiện ra một loại độc đáo mị lực bài hát này nguyên bản hát chớ văn Vănúy cùng vị diện này lưu manh Manh đem ca khúc diễn dịch vừa đúng các nàng đều rất tốt giải thích tốt bài hát này tầng sâu hàng nghĩa tức cố gắng yêu một người cùng hạnh phúc cũng không liên quan câu này ca hát ra trong sinh hoạt rất nhiều đối với tình nhân yêu nhau đến cuối cùng bất đắc di thực tế lưu Manh Manh phía trước đang ghi âm lều ghi chép bài hát này lúc nhu hòa nhà nhạt, nhạt mang theo khả khản tiếng nói thật giống như để cho người ta đặt mình vào ở một cái sau giờ ngọ quán cà phê ăn tình uống vào cà phê nhìn xem bên ngoài di động hồ nào đám người cùng tình yêu Trong lòng có một chút cảm thán, lặng Lãng bị qué nhiêu lấy, cũng tại Lãng Lãng nhìn xem xung quanh bị thích làm cho vết thương chồng chất tình nhân buông tay tan nát cõi lòng đi qua. Bài hát này từ xuất từ đại sư Lý Tông Thịnh tay bút, Lý Tông Thịnh viết loại này nhắm nhủi đô thị tình cảm tác phẩm lúc cuối cùng sẽ cây đúc đợi nắm vừa đúng, thật giống như một cái hiểu rõ nhất khâm phục cảm giác thiệt đầu bếp tại chế tác một đạo chua chua ngọt ngọt đồ ngọt, để cho người ta thử một ngụm liền sẽ cảm nhận được loại kia để ý mình. Mà bài hát cũng biết chính là như thế nào đi thích kỳ thực đều sẽ mịch tinh tế tỉ mỉ tâm tính. Lưu Manh Manh diễn dịch phiên bản vô cùng nhu hòa. Lâm Tại Sơn muốn diễn dịch cái này bản, liền lộ ra tương đối thương tang, thật giống như Lý Tông Thịnh buồn nhân ở Hát Bài Hát này một dạng. Đêm nay tại ta ca sân khấu thượng nhất mở lời, Lâm Tại Sơn cái kia như bí mật từ một dạng có đen nhở cây mị lực lại phá lệ ôn nhu tang thương tiếng nói, liền giống nam châm hút fan ruột một dạng, rất nhanh liền cho trái tim tất cả mọi người tự đều hút vào hắn âm nhạc cố sự sáu. Cố chấp cửa hàng giá rẻ hồi cuối rồi mùa hè quá sáng đèn nghe ông bầu trời màu sắc hảo mới tranh lá dụng là cây hiểm tình cảm là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện dùng thiên phương chứa khỏi mất ngủ Hai lòng người yêu sao có gì phát hiện mới ôn nhu thí nghiệm yêu ngôn ngữ tay chân cố gắng yêu một người cùng hạnh phúc cũng không liên quan cẩn thận a yêu và không yêu ở giữa cách đắc bất là quá xa xao. Nuốt vào tịch mịch tình nhân a thử khổ cực mà đi tìm hiểu chỉ là tiếc nuối hiếm thấy có ai thoại nguyện thật là khiến người ta không cam tâm a càng là yêu nhau hai người càng là dễ dàng nhường lẫn nhau đau mệt mỏi buông tay không đáng tự bỏ sáu. Lữ Manh manh lúc này đã mò tới hậu trường cửa thông đạo nghe ca nhạc. Nghe Lâm Tại Sơn hát cái này bạn tịch mịch tình nhân a, Lữ Manh manh tâm đều phải say, loại này hưởng thụ trình độ là những người khác không cách nào lĩnh hội. Nàng đối với bài hát này, tình cảm mạch lạc thật sự là quá quen thuộc. Vì hát hảo bài hát này, nàng từng hòa lâm tại sơn cả đêm nói chuyện qua muốn làm sao đang diễn hát lúc đầu nhập tình cảm của mình, cũng hòa lâm tại sơn tán gẫu qua một chút với nhau tình cảm chuyện cũ. Khi đó nói chuyện không giống như là sư phụ cùng đồ đệ ở giữa, càng không phải là lao bạn cùng nghệ nhân ở giữa, mà là chân chính bình đẳng bằng hữu cùng bạn giữa nói chuyện. Lưu Manh Manh vô cùng hưởng thụ hòa lâm tại sơn dạng như đối thoại, không đề cập tới khác, chỉ có âm nhạc cùng tình cảm. Đáng tiếc cảm giác như vậy là rất ngắn ngủi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, hòa lâm tại sơn thân phận có kém Nếu như chắc chắn không tốt giữa bọn họ độ, hai người hữu hảo quan hệ rất có thể sẽ vỡ tan đi. Lưu Manh manh có thể cảm giác rõ ràng đến Lâm Tại Sơn hòa nàng ở giữa tại như gần như xa giữa một khoảng cách, nàng cũng đã quen thuộc Liễu Lâm Tại Sơn loại này cách ly. Cho nên nàng bây giờ thuần là từ một đệ tử góc độ, hoặc giả thuyết là âm nhạc góc độ đang thưởng thức Lâm Tại Sơn biểu diễn, mà không đề cập tới những cái kia sẽ không có quá xa xỉ tình cảm. Cùng nàng biểu diễn so sánh, Lâm Tại Sơn hát huynh hướng cảm xúc cùng cấp độ cảm giác càng thêm hoàn mỹ. Lâm Tài Sơn cũng là tại nhà nhạc hát, cũng không có phát lực, thế nhưng trùng tình cảm tinh tế tỉ mỉ ra, lại giống triển khai tơ lụa dạng thuật hoạt để cho người ta trong bất chi bất giác liền bị chinh phục, cảm xúc sẽ bị hoàn toàn hấp dẫn. Cái này có lẽ chính là Thiên Phú A Lâm tại Sơn rượi vào tiếng ca tới truyền lại tình cảm, Thiên Phú thật sự là quá mạnh mẽ. Lưu manh manh xuất đạo về sau, đối với cái này cá thể càng ngày sẽ càng khắc sâu. Phía sau đại khác ca sĩ đối với cái này loại cảm thụ thì càng rõ ràng, Phương Chí hiện tại Lâm Tại Sơn biểu diễn thời điểm một mực lộ ra đặc biệt say mê biểu lộ, đây là người hành nghề ở giữa cùng chung chí hướng cùng cảm khái say mê. Mới tới ta ca sân khấu cũ thiên mấy cái đại nam sinh, khoảng cách gần nghe Liễu Lâm Tại Sơn hiện trường phía sau, tất cả đều đặc biệt chịu phục. Đại khúc này giống như cổ đại thi nhân một dạng, xuất khẩu thành thơ. Trước mắt khán ngữ giới âm nhạc có cái chủng này, năng lực ca sĩ thực sự ít đến tương cảm, mà Lâm Tại Sơn chính là đứng ở nơi này loại danh giới đỉnh phong tồn tại. Có thể cùng dạng này đỉnh cấp hát đem cùng chàng thi đấu, Cửu Trọng Thiên cùng với khác ca sĩ đều cảm thấy đặc biệt may mắn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể chiến thắng Lâm Tại Sơn vị này lịch sử cấp bậc siêu cấp hát đem, kia liền càng may mắn. Lâm Tại Sơn dùng một bài tịch mịch nhân a tự hóa tâm, không chỉ chuyên nghiệp ca sĩ nghe rất thụ, hiện trường người xem cùng TV tiền người xem nghe đồng dạng thụ, trong lòng tịch nước đáng giống như bị Lâm Tại Sơn cho móc ra. Giống như đau không phải đau xúc động, là chỉ có đang nghe Lâm Tại Sơn biểu diễn lúc mới có. Phần cảm giác này, sâu đậm lưu tại đêm nay, tất cả nghe Liếu Lâm Tại Sơn lại còn diễn người xem trong lòng. Tại Lâm Tại Sơn sau đó, siêu cấp đại soái Ca Vương Giai canh cái thứ 6 ra Sơn lại còn diễn. So sánh Lâm Tại Sơn cực hạn tinh tế tỉ mỉ diễn dịch, đồng dạng ở nơi này Chu Hát tinh tế tỉ mỉ tình Ca Vương dai canh biểu diễn cũng có chút không bằng anh bằng em. Mặc dù hắn giống như dị thế trần dịch nhanh chóng cố sự tính chất tiếng ca cũng rất có thẩm thấu lực, nhưng Hỏa Lâm Tại Sơn hiện so, vẫn là kém một chút ý tứ. Ma Kỳ áp chụp ra sân quan Nhã Linh, Đồng dạng hát rất yên tính thật tẩm áp tác phẩm, đằng sau cái này ba cái ca sĩ biểu diễn, cho đêm nay ta ca sân khấu vẽ lên đặc biệt ôn nhu chấm hết, nhường chỗ Hưu Nhân Đô vẫn chưa thỏa mãn. Đây là một hồi không có khói sung chiến tranh, quá trình rất ôn nhu, kết quả nhưng như cũ tàn cốc. Tại tất cả ca sĩ lại còn diễn sau khi kết thúc, vẫn là hiện trường người xem bỏ phiếu không. Cái này kỳ cựu Trọng Thiên dùng một bài tôn ngộ không hát bạo toàn trường, cái này khiến ta ca sân khấu cạnh tranh tính chất rất có đề thăng. Rất đa quan chúng đều ở đây Vi Lâm Tại Sơn lo lắng, bọn hắn không muốn nhìn thấy Lâm Tại Sơn quản quân thần thoại ở nơi này kỳ kết thúc. Lưu manh manh tại kết quả tuyên bố một khắc, càng là chắp tay trước ngực ở trước ngực bang Lâm Tại Sơn cầu nguyện, nàng cũng muốn hít thở không thông, thật sợ coi không được kết quả. Nhưng nàng lo lắng thật là nhiều hơn, Lâm Tại Sơn tại ta ca sân khấu có vô cùng vững chắc phiếu thường, hoặc có lẽ là, giờ này ngày này chính hắn, tại toàn bộ giới ca hát lực hiệu triệu cũng là độc nhất vô nhị, giống như dị thế lưu hành chi vương mở gì muốn khiêu chiến hắn bá chủ quyền uy, cũng không phải một sớm một triệu một lần là xong liền cũng có thể giải quyết. chuyện. Kết quả sau cùng đi ra, mặc dù nhận lấy cự thiên cường thế xung kích, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là vững vàng lấy được bảng kỳ vô địch bảo tọa, ngược lại là các ca sĩ bị Cửu Trọng Tiên xông thất linh bất lạc, số phiếu tương đối vô cùng thê thảm. Tuần này Lâm Tại Sơn lấy được người xem bỏ phiếu đếm là 382 phiếu. Cửu Trọng Tiên việc nhân đức không nhường ai bắt lại hạng nhì thành tích tốt, bọn họ số phiếu là 316, so Lâm Tại Sơn kém 66 phiếu. Vương Gia canh rựa vào lọt đáy ra sân vị, cùng với cực kỳ đẹp trai dung mạo cùng siêu cao đích nhiệt khí, thu được bản kỳ tên thứ ba, nhưng hắn được phiếu đếm chỉ là 102 phiếu. Còn giữ lại 4 vị ca tay số phiếu tất cả đều không có hơn trăm. Ngoài dự đoán của mọi người, người thứ nhất ra trận Liễu Nhã luôn thế mà xếp hạng rất cao, nàng lấy được tên thứ tư thành tích Nàng được đến số phiếu là 67 phiếu. Xem ra đêm nay đưa thích đại. Ngực đẹp, nữ hiện trường người xem không phải số ít. Không đúng, hẳn là ưa thích Di Ano đàn hát hiện trường người xem không phải số ít. Quan Nhã linh rượi vào cuối cùng áp trục ra sân ôn nhu diễn dịch, lấy được tên thứ 5 thành tích tốt. Cái này so với nàng trước đây xếp hạng cũng cao hơn, bất quá nàng số phiếu hay không tính bằng cao, chỉ có 55 phiếu. Diệp Bộ Lâm cái này bốn bảy gặp quán tính họa tờ lụ, vẹn vẹn cầm tới 52 phiếu, đứng hàng đệ lục. Mà đệ cho người lửng lơ, La Tình ca tay cự phách phương chết hiên. Tuần này Phương Chí Hiên vẹn vẹn cầm tới 26 phiếu, xếp hàng tối hậu nhất tên. Đây là mục tiêu đĩa nhạc như thế nào đều không dự liệu đến tình huống. Trước mặt bọn họ vừa bị đào thải chút lỗi, nếu như Phương Chí Hiên lại bị đào thải, bọn họ ca sĩ liền toàn quân bị diệt. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn cái này giới ca hát lão đại lộ mặt. Nói cái gì, bọn hắn cũng không thể để Phương Chí Hiên bị đào thải đi, cuối tuần tranh tài, bọn hắn muốn bật hết hỏa lực, muốn để Phương Chí Hiên dùng có đủ nhất sức thuyết phục biểu hiện đỉnh tại trên sân khấu này, mục tiêu quyền uy, tuyệt đối không thể xâm phạm. Kỳ thực bản kỳ bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài Đằng sau mấy cái ca sĩ số phiếu đều rất tiếp cận, bao quát thu được tên thứ 3 Vương Gia Cảnh, đồng nhất sau Phương chết Thiên đối nhau đều không dẫn đầu bao nhiêu phiếu. Kết quả này là tổ chương trình không muốn thấy nhất, bởi vì cái này kết quả quá treo, làm không tốt cuối tuần có khả năng có thai to mặt lớn muốn bị chém giết. Loại này có hại tỷ lệ người xem kết quả là tổ chương trình không thể tiếp nhận. Bọn hắn vẫn là càng muốn nhìn thấy Quan Nhã Linh bị đào thải. Nhưng nếu Quan Nhã Linh vận khí vẫn tốt như thế lại rút đến tối hậu nhất hai cái ra sân, vậy coi như muốn phát sinh bi kịch lớn 6. Cầu TV chi thần phù hộ A6. Phát thành bây giờ cái gì cũng làm không được cũng chỉ có thể khẩn cầu TV chi thần phù hộ. Chưa xong còn tiếp. 753 thứ 752 trường phá quán thi đấu 5 nguyệt tầng hào. Thứ 6. Phan Ca Nhạc chịu đựng qua lại một xung quanh chờ đợi phía sau, ta là ca sĩ để bắt kỳ đảo thải luận kiêm thời kỳ thứ nhất phá quán thi đấu đúng hạn mà tới. Đêm nay hoa sen truyền hình ghi hình lều nhiều rất nhiều nhân viên công tác, mục tiêu cùng bệ rụt tới nhóm lớn nhân viên công tác cho bọn hắn riêng mình ca sĩ tới chợ uy. Mục tiêu là lo lắng phương chết hiên lật thuyền trong mương, bệ rụt là đang chờ mong lưu manh, manh có thể sáng tạo kỳ tích. Chim bổ câu trắng, tin độ ngũ tử. Ba quách béo lư cuối cùng Lữ Thần đêm nay đều đi tới Hoa Sen truyền hình hiện trường, quan sát tranh tài. Lữ Thần phía trước vẫn muốn tới xuyên thành nhìn Lâm Tại Sơn tranh tài, hắn còn nghĩ tự thân lên trận bang Lâm Tại Sơn buồn trong đâu, nhưng hắn nhi tử trong khoảng thời gian này bệnh, không thể rời bỏ hắn, hắn cũng không thể rời bỏ nhi tử, cho nên một mực không thể nhịn chút thời gian tới hiện trường quan chiến Lâm Tại Sơn tranh tài. Tuần này con của hắn khỏi bệnh rồi, Lữ Thần mới rốt cục có thời gian chạy đến xuyên thành hiện trường nhìn Lâm Tại Sơn lại còn diễn. Đồng thời, Lữ Thần cũng rất chờ mong Lưu Manh manh đêm nay có thể sáng tạo kỳ tích, xông vào đơn kỳ 3 hàng đấu, cho bệ rụt thật tốt tranh khẩu khí cũng cho chính nàng phô ra một đầu dương quang đại đạo. Lữ thần rất rõ ràng Lưu Manh manh đối với bể ruột tùng hiến, tốt như vậy một cô nương, sau khi xuất đạo lý lịch cũng rất không trò chạy, hắn có đôi khi đều thay Lưu Manh manh gấp đến độ hoàng Hắn cảm giác Lưu Manh manh bây giờ còn kém một cái đột phá khẩu, chỉ cần có thể xuyên phá tầng cửa sổ này, Lưu Manh manh tiền đồ tất nhiên bừng sáng, thế nhưng là Lưu Manh manh chính là đâm không ra tầng này gông cùng xiề xích, cũng không biết tại ta là ca sĩ trên sân khấu, nàng có thể hay không có thể thăng hoa. Lưu Manh manh bản thân đêm nay tâm thái ngược lại là tương đối bình thản. Mặc dù đầu tuần tại hiện trường nhìn chúng ca sĩ biểu diễn nàng thụ rất nhiều kích động, nhưng trở lại công ty phía sau, nàng Hòa Lâm tại Sơn Hàn Huyên rất nhiều, tâm tình buông lòng không thiếu. Lâm Tại Sơn kỳ thực cũng không nói đặc biệt gì lời nói, chính là nhượng Lưu manh Minh phóng bình tâm thái, bình thường phát huy liền có thể, trước tiên đem thắng thua dứt bỏ, hảo hảo ở tại người xem trước mặt thể hiện ra nàng thực lực là được rồi. Mặc dù lời này nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Tại Sơn kỳ thực cũng rất thay Lưu manh manh lo lắng, hắn không muốn nhượng Lưu Minh Minh bỏ lỡ cái này cơ hội lộ mặt, nhưng là không muốn cho Lưu Minh Minh áp lực nhiều hơn. Lâm Tại Sơn rất rõ ràng Đầu tuần Lưu Manh Manh tại hiện trường bị kích thích quá sức, nếu là lại cho Lưu Manh Manh áp lực, Lưu Minh Minh tâm thái chắc chắn liền băng bản, giống như Hạo Thành Âm lúc như thế. Vì nhược Lưu Manh Manh có năm chắc hơn Lưu lại trên sân khấu, Lâm tại Sơn ở sau lưng bận tắc một số việc, tại hợp lý trong phạm vi tăng thêm Lưu Minh Minh cơ hội lên cấp. Nguyên bản tiết mục quy tắc là, phá quán ca sĩ nếu như sống vào làm kỳ 3 hạng đầu, phá quán ca sĩ đem Lưu lại Ta ca trở thành thông thường ca sĩ, tại hạ đồng thời, tiết mục cũng sẽ không lại có bộ vị tay. Phá quán ca sĩ sẽ tự động trở thành đợt kế tiếp bộ vị tay, cái sân khấu này vẫn là 7 cái ca sĩ cùng chàng thi đấu. Nếu như phá quán ca sĩ không cách nào lưu lại ta ca sân khấu, kỳ kế tiết mục sẽ có mới bổ vị ca tay, còn giống như trước làm từng bước tiến hành. Tóm lại dựa theo kế hoạch lúc trước, cái tiết mục này mỗi kỳ cũng sẽ là 7 cái ca sĩ cùng chàng thi đấu. Về sau là pháp đại thành đã nghĩ ra chủ ý, hắn đề nghị phá quán ca sĩ coi như thuận lợi tấn cấp 3 hạng đầu lưu lại trong tiết mục, kỳ kế bọn hắn như cũng nhường bổ vị ca trên tay, dạng này có thể tạo thành tám cái ca sĩ cùng chàng thi đấu cục diện, nhiều tiết mục nội dung trở nên phong phú hơn chút. Sự biến hóa này, nhìn giống như đối với Lưu Minh Minh không có quá lớn trợ giúp nhưng chỉ cần tổ chương trình tại mở ghi chép phía trước, đem cái này quy tắc báo cho hiện trường người xem, đồng thời hơi dẫn dụ một chút người xem ý nghĩ, cái kia rất dễ dàng liền để quan chúng đô đem phiếu lưu cho lưu manh manh. Ai không nguyện ý tại hạ kỳ nhìn nhiều một cái ca sĩ tranh tài đâu. Trừ phi cái này ca sĩ là đại gia đặc biệt người đáng ghét, hắn một ca hát người xem liền muốn nổi kênh, dạng này người xem mới sẽ không cho hắn bỏ phiếu đâu. Đồng dạng bình thường ca sĩ, quan chúng đô thì nguyện ý nhìn nhiều đến bọn họ biểu diễn. Lưu Manh Manh rõ ràng không phải loại kia sẽ bị người xem đặc biệt người đáng ghét Mặc dù lưới thượng nhất thẳng có lời luận đen lưu Manh Manh là dựa vào lấy quan hệ bám váy bị lâm tại Sơn chiếu cố nhưng vậy dột một mực đang cố gắng không chế loại ngôn luận này lan tràn đồng thời nhượng lưu manh Manh tại đủ loại nơi dựng nên lên nàng rõ ràng dứ khoát độc lập hình tượng giống như lần này tham gia cực hạn xâm thế giới không có lâm tại Sơn hỗ trợ nàng và hàn áánng mây cũng như cũ có thể thực hiện được trước mắt đại bộ phận quan chúng đô sẽ không đặc biệttrán ghét lưu manh, manh đương nhiên cũng không có rất đa quan chúng đặc biệt thế nàong cái chết của nàng trung độc phân trước mắt còn rất ít chỉ cần tổ chương trình thêm chút dẫn dụ, thông minh một chút quan chúng đô sẽ đem phiếu lưu cho Lưu Manh Manh, dạng này kỳ kế đại gia liền có thể nhìn thấy 8 cái ca sĩ cùng chàng thi đấu, mà không phải 7 người ca hát. Coi như đại gia không thích nghe Lưu Manh Manh cái tiệu kỳ quái cảm tính giọng hát, người thông minh cũng sẽ bỏ phiếu cho nàng, bởi vì nàng thực lực rõ ràng cùng khác ca sĩ không cách nào so sánh được, đem nàng lưu lại trên sân khấu, vòng tiếp theo nàng chắc chắn bị đào thải, dạng này lại sẽ bổ túc mới thực lực ca sĩ, Ta ca sân khấu sẽ hiện ra 8 cái ca sĩ luân hồi thi đấu hình thức, đây nhất định sẽ tăng thêm cái sân khấu này phân khích trình độ. Phát đại thành chính là căn cứ ý nghĩ như vậy. Tổ Lâm Tại Sơn nói lên đề nghị này, đương nhiên, hắn cũng vô cùng hy vọng Lưu Manh Manh có thể lưu lại ta ca thượng nhất thẳng hát tiếp. Dù sao, Lưu Minh Minh là bệ ruột chủ đẩy ca sĩ, ta ca lại là bệ ruột tổng nghệ bộ tự mình làm tiết mục, nếu như tiết mục này giống hảo thanh âm tựa như, đối với bệ ruột công ty nhà mình nghệ nhân không có đưa đến quá lớn mở rộng tác dụng, vậy bọn hắn cái này chế tác tổ cũng quá mất mặt, hắn đều ngượng ngùng lại hòa Lâm Tại Sơn trên công. Lâm Tại Sơn nghe xong phát đại thành ý nghĩ này phía sau, cảm thấy rất hảo, nhưng hắn cần phải nhường phác đại thành xử lý tốt chuyện này, đừng cho người nói bảy nói tám, rằng bọn hắn lại chiếu cố Lưu Minh Minh. Nhất là tại dẫn dụ người xem phương diện này nhất định muốn chắc chắn Hào độ đừng làm quá rõ ràng lưu Manh Manh thân thượng nhất thẳng có một chút bị chiếu cô thậm chí được bao nuôi tiêu cực nghe đồn nếu như tại taca bên trên lưu Manh Manh lại bị chuyển ra chiếu cô tin tức vậy khẳng định sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm phát đại thành biết được những thứ này tóm lại việc này đều còn ở trên người hắn hắn muốn dùng hết khả năng cho lưu Manh Manh lưu lại ta ca trên sân khấu nhiều tổng nghệ bộ chân chính đến giúp bể ruột nhà mình nghệ nhân vì cho lưu Manh Manh hộ giá hộ thống Pháp đại thành còn sửa đổi bản kỳ tiết mục mặt khác một hạng quy tắc, đó chính là phá quán ca sĩ không cần giống thông thường ca sĩ như thế đi rút thăm để bài xuất chương vị, chờ tất cả ca sĩ đều lại còn diễn xong tất phía sau, phá quán ca sĩ trở ra phá quán là được rồi. Phá quán ca sĩ tối hậu nhất cái biểu diễn, khẳng định như vậy sẽ cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. Đương nhiên, quy tắc này thay đổi cũng là có chút ít nguy hiểm vạn nhất lưu manh manh cuối cùng ra sân, biểu hiện rất dở, cho người xem lưu lại thật không tốt tượng, nhưng người xem nghĩ ném nàng cũng ngượng ngùng ném nàng, vậy coi như quá tệ. Tóm lại, mặc kệ quy tắc như thế nào đổi, muốn nhượng Lưu Manh manh lưu lại ta ca trên sân khấu, là tối trọng yếu chính là Lưu Manh manh mình có thể bình thường phát huy. Không cầu nàng có thể hát giống khác ca sĩ lúc buộc phát kinh diễm như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không thể ở nơi này trên sân khấu phạm sai lầm, có thể tuyệt đối không nên phạm trương hạo tại Hào thanh âm lúc phạm sai lầm. Lưu Manh manh muốn tại loại này trực tiếp loại ca hát tiết mục bên trong hát chạy ầm, kia đối hình tượng của nàng nhất định chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, điểm ấy nhất phải không thể phát sinh. Lưu Manh, manh bộ người đều rất quen, ở đây rất nhiều người cũng là nàng tự mình để bật lên. Tổng nghệ bộ hạch tâm đoàn đội chính là nàng đảm nhiệm tổng thanh tra thực tế chức vụ mang theo pháp đại thành Hòa Tôn Ngọc chân lập nên. Mặc dù bây giờ tổng nghệ bộ tới rất nhiều người mới, nhưng nhân vật trọng yếu nàng tất cả đều rõ ràng. Tổng nghệ bộ bất cứ tin tức gì cũng không chạy khỏi Lưu Manh Manh lộ hai, mặc dù cái này nguyên một chu nàng cũng không cùng tổng nghệ bộ chính diện tiếp sở, nhưng nàng biết Lâm Tại Sơn Hòa Pháp đại thành ở sau lưng trợ nàng lưu lại trên sân khấu một loạt cố gắng. Lưu Manh Manh rất xúc động, cũng tụ rất nhiều cổ vũ, cái này cũng là nàng tuần này tâm tình có thể ôn hòa một cái nguyên nhân chủ yếu. Nếu như giống như kiệu trước đây, đối với nàng không có bất kỳ cái gì điều kiện lưu đãi để cho nàng đi cùng Cựu Trọng Thiên Vương dài canh những cái kia đỉnh tiêm ca sĩ đi cứng trọi cứng cờ, cờ, chính là 10 cái nàng cũng đánh không lại những người kia. Mà bây giờ, sở hữu tài nguyên đều ở đây hướng về nàng bên này ưu tiên, chỉ cần tổ chương trình có thể dẫn dụ hảo người xem bỏ phiếu hướng đi, vậy nàng tấn cấp bản kỳ tiết mục 3 hạng đầu vẫn rất có cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng tuần này biểu hiện nhất định muốn bình thường, tuyệt đối không thể ra sai. Sau khi xuất đạo, tham gia đủ loại đủ kiểu tiết mục sắp có mấy trăm cái, trong này Lưu Minh Minh phạm qua một chút sai lầm, tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Hắn hiện tại rất rõ ràng, hiện trường KH muốn không phạm sai lầm. Là tối trọng yếu chính là muốn phóng bình tâm thái chớ suy nghĩ quá nhiều có nhiều như vậy kinh nghiệm giáo hấn đêm nay nàng một mực đang cố gắng điều chỉnh tâm tính tận lực không muốn chịu đến ngoại giới quá nhiều tổ chương trình vì cam đoan lưu Manh Manh tâm thái bình thản trận này ghi hình mới bắt đầu lưu manh Manh thậm chí không cần xuất kính đi cùng khác ca sĩ tương tác tiêu hao tinh lực nàng mang theo khăn che mặt thẩm bí từ vừa mở màn liền tiến vào an tĩnh vip phòng nghỉ trong phòng mạch kín tivi tất cả đều nốt không có chuyển ra bất luận cái gì hiện trường ngâm thanh Chỉ có tổ chương trình người mới trợ lý đơn giản hướng Lưu Manh Manh hồi báo một chút không quá ảnh hưởng nàng tâm tình tin tức, Lưu Manh Manh chính mình cũng không muốn đi biết người khác quá nhiều tình huống, bởi vì không có ý nghĩa gì. Nàng cũng không quá muốn vào lúc này nhìn khác ca sĩ biểu diễn, nàng chỉ muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn biểu diễn, những người khác cũng không quá muốn nghe, để tránh sinh ra đầu tuần trong lòng bóng tối. Tuần này tiết mục bắt đầu phía sau, dựa theo lệ cũ, 7 cái ca sĩ rút ra chàng trình tự. Lâm Tại Sơn đệ nhất đi ra rút, tuần này hắn thứ tự xuất trận khá cao, xếp hạng vị thứ 2, vận khí không gì đáng nói. Mà Hoa Lâm Tại Sơn có khá mạnh quan hệ cạnh tranh cựu trọng thiên, thì rút được cái thứ tư ra sân, vị trí hơi so Lâm Tại Sơn tốt một điểm. Gặp phải bị đào thải nguy hiểm phương chết hiên, tuần này vị trí vẫn như cũ không tính quá tốt, hắn quan trọng đi theo Lâm Tại Sơn sau đó tại vị thứ ba ra sân. Diệp Bộ Lâm tuần này vận khí cũng rất kém cỏi, xếp hạng một cái ra trận. Vương Gia canh xếp tại cái thứ năm ra sân, vận khí rất không tệ. Liễu Nhã Nôn vận khí càng là nơi tiêu thụ tốt, nàng muốn tại cái thứ ra sân. Mà nữ thần may mắn tối chiếu cố, vẫn như cũng là Quan Nhã Linh. Quan Nhã Linh tuần này lại tay cháng rút được tối hậu nhất cái ra sân. Thải điệp người đều điên rồi. Căn bản không nghĩ tới Quan Nhã Linh vận khí có thể kéo dài tốt như vậy. Bọn hắn nguyên bản đều cảm thấy Quan Nhã Linh chắc chắn không đùa tiếp tục ở đây cái sân khấu chính chiến, tuần này chuẩn bị cho nàng ca, thậm chí là một bài thành toàn người khác giải thoát tác phẩm của mình, không nghĩ tới, Quan Nhã Linh may mắn lại vì nàng giành được một tia hy vọng. Hiện trường người xem cùng TVG tiền người xem nhìn thấy Quan Nhã Linh ký vị phía sau cũng đều là một trạng tốt lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Quan Nhã Linh nhân phẩm sẽ như vậy cứng chắc, liên tục mấy tuần mà lại là dựa vào phía sau ra sân, thế này thì quá mức rồi có chút tâm lý ưu ám người, thậm chí hoài nghi tổ chương trình làm giả. Cô ý an bài quan nhã linh tối hậu nhất cái ra sân. Ai cũng biết, Lâm Đại Sơn là ở quan nhã linh trong chiến đội tái xuất, Lâm Đại Sơn hòa quan nhã linh quan hệ cá nhân vô cùng tốt, đây cũng là bệ ruột công ty xuất phẩm tổng nghệ tiếp mắt, tổ chương trình không chiếu cố quan nhã linh có thể sao? Bất quá phần lớn người sẽ không muốn những cái kia loạn thất bắt ao, suy nghĩ có gì hữu dụng đâu. Lo sợ không đâu, vẫn là thật tốt nhìn tiết mục, thưởng thức âm nhạc tốt. TV ghi tiền đại bộ phận người xem ở nơi này kỳ tiết mục trước khi bắt đầu liền biết tuần này có áp chụp phá quán ca sĩ muốn tới phá quán, nhưng rốt cuộc là ai Kỳ thực tổ chương trình một mực không có ra bên ngoài phóng tin tức, bao quát hiện trưởng quan chúng đô không biết hôm nay tới phá quán là ai. Tiết mục bắt đầu phía sau, trực tiếp trong màn ảnh chỉ là cho mang theo màu đen cái khăn che mặt Lưu Manh Manh một cái đặc tả, đặc biệt ưa thích Lưu Manh Manh nhân nhất định sẽ đoán được cặp kia cực biết phóng điện mắt là Lưu Manh Manh, cặp kia tại hát xa dưới váy như ẩn như hiện đôi chân dài, cũng là Lưu Manh Manh tiêu chí một trong. Nhưng mà, Lưu Manh Manh đối với toàn độ ngành giải trí thật sự mà nói quá chim non, cho nên đại bộ phận người xem còn không có cách nào đoán được đây là Lưu Manh Manh. Nhưng tất cả mọi người rất chờ mong cái này phá quán ca sĩ biểu hiện. Hiện trường người xem tại ghi hình phía trước đã bị tổ chương trình cáo chi quy tắc, nếu như bọn hắn nữa thích phá quán ca sĩ biểu hiện, vậy sẽ phải nộp nước tập nập đá quán ca sĩ bỏ phiếu, bởi vì này dạng phá quán ca sĩ liền sẽ ở lại đây cái trên sân khấu, từ dưới kỳ bắt đầu ta ca lại biến thành 8 vị ca tay thông thường thi đấu, nhưng nếu như không thích cái này phá quán ca sĩ, cũng không cần cho nàng bỏ phiếu, như thế kỳ kế ta ca vẫn là 7 vị ca tay tranh tài. Bị tổ chương trình ngần lấy phát, đại bộ phận người xem trong lòng đều nắm chắc, từ dưới kỳ bắt đầu, bọn hắn rốt cuộc là muốn nhìn 7 cái ca sĩ thi đấu hay là muốn nhìn 8 cái đâu? Này liền muốn nhìn tối hậu nhất cái phá quán ca sĩ biểu hiện. Tại phá quán ca sĩ trước khi ra ngoài, đại gia còn trước tiên muốn nhìn ta ca trên sân khấu những thứ này khuôn mặt cũ biểu hiện. Hôm nay người thứ nhất ra trận đại xuất ca Vương Giai Canh, lần nữa bật hết hỏa lực, hóa thân một cái mua vương, thế mà tới một đoạn kình ca nhiệt vũ biểu diễn. Cái đồng hồ này diễn lực trùng kích thế nhưng là quả lớn, liền Lâm Tại Sơn đều bị Vương Giái Canh cho váng. Tuy Vương Giai Canh mới xuất đạo thời dã là Lý Hiếu Ni như Nhật Vũ thanh xuân thần tượng, nhưng chuyển hình về sau, Vương Giái Canh cũng rất ít lại khiêu vũ, mà là dùng hắn cô sự tính chất cực mạnh tiếng, ca tại đắp lấy một cái ca thần truyền kỳ không nghi tới, rất lâu không khiêu vũ Vương Gia Canh, đem khán giả đối với hắn xa cách đã lâu nhật vũ mang lên ta ca sân khấu, phần này đối với ta ca thành ý, thật là làm Lâm Tại Sơn rất xúc động. Đồng thời Lâm Tại Sơn cũng có chút phiền muộn, bởi vì Vương Gia Canh như thế bật hết hỏa lực, đây hoàn toàn là muốn cướp đầu để tiết đâu a. Hắn ở đâu kỳ cấp không tốt, nhất định phải tại Lưu Manh Manh phá quán cái này kỳ tới cướp, cái này có thể cho người ta làm quá nhức đầu. Vì Lưu Manh Manh có thể ở cái này kỳ đánh ra càng lớn điểm sáng, Lâm Tại Sơn đã biết kỳ đều thu hồi phong mang, thậm chí đều không suy nghĩ đi cùng Cựu tranh quan, hắn muốn hát một bài đơn giản dân dao. Tận lực không đi cướp cái này kỳ đầu đề, đem cái này kỳ trang bịa càng nhiều lưu cho lưu manh manh. Nhưng không nghĩ tới, hắn không cấp người khác tới cướp, cái này vòng trọn thật là đủ tăng khốc. Thôi, người khác đối bọn hắn cái sân khấu này có thành ý như vậy, hắn cũng không tất yếu cùng nhân ra tính toán cái gì, hắn vẫn làm tốt chính mình công tác liên tốt. Tại vương gia canh tại hiện tràng nhắc lên một hồi sóng nhiệt sau đó, lâm tại sơn ôm cái thanh kia loang lộ lao guitar, khiêm tốn đang chàng Mặc dù tuần này Lâm Tại Sơn không định phóng đại chiều, nhưng hắn chuẩn bị tác phẩm đối với cái sân khấu này, thậm chí đối với xuyên thành tòa thành thị này đều rất có thành ý bởi vì hắn muốn hát bài hát này, chính là xuyên thành một cái khác bị người quen thuộc tên thành. Đều chưa xong còn tiếp. 754 thứ 753 chương thành. Đều tại VIP phòng nghỉ, Lưu Manh manh tại nhân viên công tác dưới sự hỗ trợ mở ra mạch kiến TV, hình ảnh vừa ra tới, chính là Lâm Tại Sơn ôm lão guitar điệu thấp đang tràn ống kính. Hiện trường người xem tất cả đều đang hoan hô, ước Đại gia có một đoạn thời gian chưa thấy qua Lâm Tại Sơn ôm lão guitar. Mỗi khi ôm lấy lão guitar lúc Lã bại sơn đều sẽ hát rất để ý ca khúc, chắc hẳn hắn hôm nay mang tới tác phẩm nhất định cũng rất để ý trên màn hình lớn lập tức xuất hiện Liễu Lâm Tại Sơn lại còn diễn khúc mục thành. Đều làm Tơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Lâm Tại Sơn vênh bốn nhìn thấy thành. Đều tên bài hát, không khí hiện trường lập tức liên đốt. Hoa sen truyền hình địa điểm xuyên thành, chính là thành. Đều, chỉ là bây giờ không gọi như vậy thôi, nhưng ở đi qua một đoạn thời gian rất dài, ở đây đều gọi thành. Đều, hôm nay đi tới hiện trường ghi hình mê ca nhạc, đại bộ phận cũng là xuyên thành người. Gặp Lâm Tại Sơn bởi vì xuyên thành viết một ca khúc, còn lấy như thế giàu có hỏi cự ý vị tên, tâm tình của mọi người lập tức trở nên rất xúc động, cũng rất trở mong. TVK tiền xuyên thành người xem thì càng hưng phấn, tất cả đều gọi bên cạnh thân bằng cùng tới nghe Lâm Tại Sơn cái này bài liên quan tới xuyên thành ca khúc mới. Đối với những địa khu khác người xem tới nói, trong lòng bọn họ xúc động có thể không có xuyên thành người xem lớn như vậy, nhưng Lâm Tại Sơn phía trước tại Ta Ka trên sân khấu hát qua tiếng Quảng Đông thiệp cưới đường phố, đó cũng là một bài rất có chỗ đặc sắc tác phẩm. Tất cả mọi người nói được, Lâm Tại Sơn hôm nay muốn hát thành, đều có khả năng giống tiệp cưới đường phố một dạng lại là một bài để cho trong lòng người đặc biệt ấm áp tác phẩm, đối với dạng này tác phẩm mới, khán giả đều rất cảm thấy chờ mong. Ca sĩ nhóm cũng rất chờ mong nghe được Lâm Tại Sơn tân tác. Lâm Đại thúc sáng tác năng lực có thể so với thiên thần hạ phẩm, mỗi ra một bài ca khúc mới, cũng có thể làm cho người tuần hoàn nghe kỹ lâu, rất nhiều ca sĩ đã sớm biến thành liễu Lâm Tại Sơn fan hâm mộ. Bao quát tại ta ca trên sân khấu những thứ này đối thủ cạnh tranh phương chết hiên, Vương Gia canh, Cửu Trọng Thiên, vân vân vân vân. bọn hắn cũng đều rất thưởng thức và mong Lâm Tại Sơn mỗi lần biểu diễn. Lâm Tại Sơn mang theo ma lực tiếng ca Thật giống như bọn hắn cái nghề này đỉnh cao nhất ngộng, mỗi lần nghe được Lâm Tại Sơn biểu diễn, bọn hắn đều sẽ có loại hâm mộ xúc động, đồng thời cũng sẽ ở đấy lòng sinh ra một phần đối với hắn ngữ lưu hành âm nhạc nhặt lại lòng tin của vũ. Lâm Tại Sơn dạng này kỳ tài ngút trời phượng hoàng nhất bản, đối với hắn ngữ âm nhạc cống hiến quá lớn, đây là mỗi cái âm nhạc nhân đều không thể phủ định, hơn nữa muốn thực tình cảm cái chuyện. Có thể cùng dạng này kỳ tài ngút trời cùng chế tạo hắn ngữ lưu hành âm nhạc tốt nhất sân khấu, mấy người đều rất cảm thấy vinh hạnh, dù trong lòng bọn họ đều nén một cái ích Muốn khiêu chiến một chút hán ngự giới âm nhạc đứng đầu nhất nhân vật, nhưng ở cái này hích kỳ tiểu mộng bên ngoài, bọn hắn càng nhiều hơn chính là chờ mong Lâm Tại Sơn có thể không ngừng cố gắng, đem hán ngựa lưu hành âm nhạc đẩy lên càng đỉnh cao hơn, nhường hán ngựa lưu hành âm nhạc trở lại Hoàng Kim Thị. Đại! Trên sân khấu, hôm nay Lâm Tại Sơn lộ ra phá lệ điệu thấp, chỉ là nội liễm cười cười, cùng người xem, dàn nhạc thăm hỏi đi qua, liền đánh lấy âm sắc thuần hậu lao guitar, bắt đầu thành. Đều diễn d Để cho ta rớt xuống nước mắt không chỉ đem qua rượu để cho ta lưu luyến không rời, không chỉ ngươi Ôn Nhu còn lại lộ còn muốn đi bao lâu ngươi nắm chặt tay của ta để cho ta cảm thấy khổ sở là dễ ruột tự do sáu. Phân biệt lúc nào cũng tại tháng 9 hồi ức là tư niệm xấu cuối thu xanh nhạt liêu rủ hôn ta cái chắn ở tòa này, mưa dầm trong thành nhỏ ta chưa bao giờ quên ngươi thành. Đều không mang được chỉ có ngươi sáu. Cùng ta tại thành. Đều đầu đường đi một chút thẳng đến tất cả đèn đều dập tắt cũng không dừng lại, ngươi sẽ kéo ống tay háo của ta, ta sẽ nắm tay nhét vào túi quần đi đến Ngọc Lâm cuối đường ngồi ở quán rượu nhỏ cửa ra vào sáu. Lấp Đại Sơn bây giờ hát cái này bài thành. Đều là hắn ở thế giới khác phi thường yêu thích một vị dân giao âm nhạc nhân triệu lôi tác phẩm. Dị thế thành. Đều là triệu lôi tối yêu quý thành thị một trong, giống như tất cả đa tình người xa quê mở dạng, tại triệu lôi lang thang toàn quốc trên đường, thành. Đều là vô cùng trọng yếu một cái chạm điểm. Gián tiếp qua rất nhiều nơi, chắc chắn sẽ có một chút tha hương trở thành cố hương. Thế là, liền có bài hát này. Thành. Đều từ khúc vẫn triệu lôi chính mình toàn bộ xử lý. Tại ca từ bên trong, đầu tiên nhìn thấy, dường như là một đoạn ngông lung lại tươi đẹp cảm tình có nam hải nhăn ống tay áo, có đèn đường tiếp theo đối với bích nhân tay trong tay cũng có nữ hải nhi bị hôn hôn cái trắng, có thể lại tinh tế phẩm vị, lại có thể phát hiện, ngoại trừ tình yêu, trong ca khúc càng nhiều hơn chính là triệu lôi đối với thành. Đều qua thành thị này ghi chép cùng lưu luyến. Trong thành nhỏ mưa dầm cũng không có làm yếu đi triệu lôi ký ức, lại kích phát hắn linh cảm, cái này cũng là sinh hoạt có khả năng cấp cho lớn nhất quả tạm. Lớp đại sơn bây giờ ở cái thế giới này đại hồng đại tử, nhưng có rất nhiều thời điểm, hắn đều thật hâm mộ những cái kia có chuyện xưa ca sĩ. Chính hắn cũng có cố sự, nhưng là lấy trước kia cái đại thúc cố sự. Bản thân của hắn cố sự, ngoại trừ xuyên qua bên ngoài, liền không có cái gì quá đáng giá trở về chỗ. Cái này không đắc bất nói đây là hắn âm nhạc đời sống một nỗi tiếc nuối không nguôi. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, lại cao hơn sinh hoạt. Nếu như không có tại trong sinh hoạt tinh luyện cảm ngộ, hắn nơi nào có chân chính sáng tác linh cảm. Đi tới nơi này cái vị diện phía sau, hắn làm chuyện cơ hồ tất cả đều là dập khuôn dị thế kinh điển tác phẩm, ngẫu nhiên có một chút chính hắn thay đổi nhỏ biên, nhưng tác phẩm đầy người nhà. Đối với hắn dạng này một cái người xuyên việt tới nói, làm như vậy, tuyên dương dị thế kinh điển, dễ hiểu. Nhưng đối hắn bản nhân âm nhạc kiếp sống tới nói, này làm sao nhìn cũng là một cái tiếng ngối. Bởi vì hắn không có mình bản gốc tác phẩm. Hắn đã từng thử viết minh ca Dùng Lâm Tại Sơn danh hào phát ra tới, lại lo lắng sẽ hủy thiên tài của hắn thanh danh tốt. Ít nhất tại bệ rụt vừa mới khởi bức giai đoạn này, hắn còn không có vốn liếng đi chơi hỏa, tất nhiên không thể đổ lửa, hắn liền đạp đạp thực thực truyền bá dị thế kinh điển tốt. Dùng chân thành nhất thái độ, cùng tối để ý biểu diễn, tới chuyển lại những cái kia có liên quan âm nhạc mỹ hảo. Giờ khác này ở trên sân khấu, dựa vào một cái lão guitar, cùng một đầu tăng thương cú họng, Lâm Tại Sơn hát mưa dầm liên tục thành, đều cho hiện trường người xem nghe là như si như say. Không biết bây giờ nghe thế bài hát thì tiền người xem đang tại cái nào trong tòa thành thị phiêu bạt lấy, lại ở nơi nào nhìn xem nhà nhà đốt đèn. Bất kể là phương diện nào, loại này thế giới, văn minh nhân loại phát triển cho tới hôm nay, thành thị kỳ thực đều biến thành một cái to lớn vật chứa, chuyên trở mỗi người ký ức, có thể có chút mỹ hào đến làm cho lòng người sinh vui vẻ, cũng có thể là có chút ký ức mọi người cũng không tiếp tục nghĩ nhắc đến. Nhưng mà, không có cách nào phủ nhận, chính là những thứ này nhỏ nhỏ sinh hoạt phúc chốc, tạo thành ở đây vì cuộc sống buôn ba bận rộn chúng ta. Triệu Lôi là nhất biết dùng âm nhạc kể chuyện xưa nhân, mà Lâm Tại Sơn là nhất biết dùng tiếng ca kể chuyện xưa nhân, song kiếm hợp bích phía sau, Một chút trong sinh hoạt thưa thất bình thường việc nhỏ, đều biến thành cố sự, bị lâm tại sơn đàn hát thành khúc, không cần sạc sỡ kỹ xảo cùng từ ngữ hoa Mỹ, một cách tự nhiên lộ ra chân tình, tại không chú ý ở giữa đánh chúng người lắng nghe bùng tim. Giống như trong lòng mỗi người đều có một đầu thuộc về chúng ta mình thiệp cưới đường phố một dạng, đối với mỗi một cái phiêu bạc mà nói, trong lòng cũng đều có một tòa thành. Đều. Nó là chân tàng trong lòng mềm mại nhất kỷ niệm chỗ. Thích thượng nhất bài hát, luyến thượng nhất tòa thành. nói chính là như vậy ông 6 cùng ta tại thành Đều đầu đường đi một chút thẳng đến tất cả đèn đều dập tắt cũng không dừng lại, ngươi sẽ kéo ống tay háo của ta, ta sẽ nắm tay nhét vào túi quần đi đến Ngọc Lâm cuối đường đi qua quán rượu nhỏ cửa ra vào cùng ta tại thành. Đều đầu đường đi một chút thẳng đến tất cả đèn đều dập tắt cũng không dừng lại sáu. Không giống gì thế Triệu Lôi đang diễn sướng hội bên trên hát cái này bài thành. Đều, cuối cùng đều sẽ có toàn trường đại hợp sướng. Lâm Tại Sơn đem cái này bài thành. Đều hát đến cuối cùng, không có toàn trường cộng minh đại hợp sướng, nhưng rất nhiều người đã bất tri bất giác lệ nóng rơi tròng. Tại VIP trong phòng nghỉ nhìn xem Lâm Tại Sơn biểu diễn lưu manh manh, song dạng này một bài thành. Đều Hạ Lâm Tại Sơn cùng đi qua những ngày này, nhất mạc mạc hiện lên trong đầu của nàng. Từ ban sơ làm Lâm Tại Sơn người đại diện làm lớn quá đen, đến đằng sau Hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ Hạo Quân Khánh, tiếp tiệp cuối năm, lại hướng hậu nhất lên Đồng Cam Cộng khổ khởi đầu bế rốt, đủ loại lòng chua xót đáng ngọn, cùng một chỗ sông lên lưu manh manh trong lòng. Còn nhớ rõ tại trên xe lửa tựa ở Lâm Tại Sơn trên bờ vai ngủ ấm áp, còn nhớ rõ mỗi một lần Hòa Lâm Tại Sơn gấp rút kỳ trường nói ững áp, còn nhớ rõ mỗi một lần Hòa Lâm Tại Sơn hát đối lúc tâm hữu linh tề, cái này tất cả ký ức, cũng lạ như vậy làm cho người hiểu ra. Nếu như nói, mỗi một khỏa phiêu bạc trong lòng đều có một tòa mãi mãi cũng không mang được thành. Đều mà nói, cái kia lưu manh manh trong lòng tòa kia ai cũng không mang được thành. Đều chính là Lâm Tại Sơn. Không muốn những loại tư niệm này cảm xúc lan tràn xuống ảnh hưởng đến phía sau trận tài, Lưu Manh manh đem mạch kiến TV tắt đi, tiếp tục tĩnh tâm xúc tích lực lượng. Hôm nay nàng muốn hát ca, chính là muốn giảng không có Lâm Tại Sơn thời gian sẽ như thế nào. Bây giờ nghe qua cái này nạp đầu đầy kỉ niệm thành. Đều phía sau, Lưu Manh manh trong lòng ngẩn tình cảm càng thêm dày đặc. Vứt đi hết thảy áp lực cùng phiền não, hôm nay nàng chỉ muốn hát hảo một ca khúc này. Cái này bài chân chính thuộc về nàng hòa Lâm tại Sơ Ca, không nơi khác. Trở lại lại còn diễn vũ đài. Lâm Tại Sơn hát quá thành. Đều sau đó, mỗi một cái hiện trường người xem cùng bị xúc động đến hoa sen truyền hình nhân viên công tác đều đứng dậy vì Lâm Tại Sơn vỗ tay lên. Mặc dù Lâm Tại Sơn phong mang dấu kỹ, không có phóng đại chiêu. Nhưng dạng này một bài tràn ngập thành ý tác phẩm, vẫn cho hiện trường người xem lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Đều nói trọng kiếm công núi, đại xảo bất công. Lâm Tại Sơn bây giờ ca hát liền có chút ý tứ này. Hắn không cần bất luận cái gì sắc bén bố phát, chỉ là đơn thuần hát, liền đầy đủ xúc động lòng người. Đi theo Lâm Tại Sơn cái này đỉnh cấp đại buột sau đó ra sân, xếp ở vị trí thứ 3 lại còn diễn phương chết hiên áp lực nhưng lớn lắm. Đầu tuần vẹn vẹn cầm tới 26 phiếu, nhường phương chết hiên bất ngờ rơi xuống đảo thải biển giới. Tuần này mục tiêu âm nhạc đoàn đội cả đêm không ngừng, một mực tại cho phương chết hiên tích lũy đại chiều. Mà ở hôm qua nhìn qua phương chết hiên diễn tập phát đại thành chờ tổ chương trình nhân viên, đối với hôm nay phương chết hiên lại còn diễn tràn đầy lòng tin. Bọn hắn cũng không hy vọng phương chết dạng này định tiêm hát tương quá đi cái sân khấu này, ngay đối ta ca chính là tổn thất lớn. Nhìn qua tuần này mục tiêu cho phương chết hiên tích lũy ra đại chiều phía sau, Phó đại thành bọn hắn treo một trái tim xem như bươm xuống một nữa, chỉ cần Phương Chí Hiên hôm nay có thể bình thường phát huy, bọn hắn tin tưởng vị này tỉnh cả tay cự phách cũng có thể khởi tự hồi sinh. Thì nhìn hắn hiện trường phát huy, kèm theo một bộ màu trắng thân sĩ tây trang Phương Chí Hiên ra sân, hiện trường trên màn hình lớn đánh ra Phương Chí Hiên muốn lại còn diễn khúc mục tin tức bình thường chi lộ. Lam Tơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Lâm Tại Sơn là Lâm Đại Thúc bình thường chi lộ. Phương Chí Hiên khúc ra, hiện trường lập tức vang lên một hồi chủ đề nóng. Lâm Tại Sơn cái này bài Bình Thường Chi Lộ, mặc dù không giống gò núi cùng Nam Nhi phải tự cường như thế một khi đẩy ra liền lập tức gây nên to lớn dậy sóng. Nhưng sóng lớn đại cắt bắt đầu gặp chân kim. Cái này bài Bình Thường Chi Lộ theo Lâm Tại Sơn tiêu sái hồng, bị người càng ngày càng nhiều nghe được cũng thích. Hiện trường không thiếu người xem nhìn thấy Phương Chí Hiên muốn hát Bình Thường Chi Lộ, trong nháy mắt trở nên vạn phần chờ mong. Mặc dù bài hát này đã bị bất đồng ca sĩ ca khúc cover lại qua rất nhiều phiên bản, nhưng giống như không có cái nào ca khúc cover lại ca sĩ uống họng giống Vương Chí Hiên như vậy ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Vương Chí sở trường nhất con đường là tình ca. Rất nhiều người đều không thể tưởng tượng Phương Đại Thần muốn hát bình thường chi lộ như vậy tác phẩm lại là hiệu quả gì, cái này để người ta lần cho chuyện đăng kỳ. Mà theo Phương Chí Hiên đi ra chẳng dân tộc thiểu số ôn tồn đoàn các tiểu bằng hữu càng là hấp dẫn mọi người ánh mắt cùng hứng thú. Lớn như vậy chiến trận, là ở ta ca trên sân khấu chưa từng xuất hiện qua. Nhìn ý tứ này, Phương Tây cự phách hôm nay muốn thả tên là không thèm đếm xựa siêu cấp đại chiêu. Mục tiêu đoàn đội tuần này vì cho Phương Chí Hiên phóng đại chiêu, đang chọn ca phương diện có thể nói là hao tâm bản thân cũng vắt hết tham dự luận, đồng thời cấp ra chính ý kiến. Cuối cùng đánh nghiệm lại còn diễn cái này bài bình thường chi lộ chính là phương chết hiên chính mình muốn hát. Mục tiêu đoàn đội mới đầu đối phương chết hiên loại kiên trì này tuyệt không tán đồng, bọn hắn đều cảm thấy phương chết hiên muốn hát cái này bài bình thường chi lộ thật sự là quá mạo hiểm, bài hát này giai điệu đặc chất giật đùng đùng, cần ca sĩ có rất đặc biệt khí chàng mới có thể chống lên tới. Loại khí chàng này còn không phải loại kia cường đại biểu diễn khí chàng, mà là một loại có thể để cho người xem sinh ra mãnh liệt cộng minh âm thanh từ tính khí chàng, giống như lâm tại sơn dặm như. Phương chết hiên họng hát tình ca, tuyệt đối để cho người ta rất có cộng minh cảm giác, nhưng hát loại này nhân sinh cảm loại tác phẩm Hắn đầu này cuống hạng còn có thể để cho người ta có cộng minh sao? Hơn nữa có Lâm Tại Sơn Ngọc Thu ở phía trước, nếu như bọn hắn cải biên không tốt cái này bài bình thường chi lộ, rất có thể rơi vào triệu lượng kết cục như vậy, thảm đạm bị loại. Cho nên ban đầu mục tiêu đoàn đội tất cả đều phản đối Phương Chí Hiên hát cái này bài bình thường chi lộ, bọn hắn cho Phương Chí Hiên định rồi mặt khác một bài Lâm Tại Sơn tác phẩm tới ca khúc cọ vượt lại. Bây giờ hắn ngữ giới âm nhạc Lâm Tại Sơn là đương nhân không để cho đệ nhất nhân, mục tiêu tuy là ngạc, nhưng là không bất thừa nhận sự thật này. Nhất là tại ta ca trên sân khấu này, lớn nhất đại chiêu chính là hát Lâm Tại Sơn ca. Khẳng định như vậy sẽ có rất tốt hiệu quả. Phương Chí Hiên cũng đồng ý điểm ấy, nhưng hắn vẫn phải kiên trì hát cái này bài tối đã động hắn bình thường chi độ. Chưa xong còn tiếp. 755 thứ 754 chương giữa hè năm ánh sáng có lẽ, hôm nay sân khấu chính là Phương Chết Hiên tại ca tối hậu nhất lần chính thức lại còn diễn, tại dạng này trường hợp biểu tụ, hắn đương nhiên muốn hát một bài không để cho mình lưu tiếp nối tác phẩm. Phương Chí Hiên rất có lòng tin đem bài hát này hát ra thuộc về chính hắn phiên bản. Bởi vì này bài hát rất thâm nhập nội tâm của hắn, phản phất giống như đang hát lấy hắn khi xưa cố sự. Bài hát này Phương Chết Hiên tại lần đầu tiên nghe lúc cũng rất bị đánh động, tại hắn dạng này người trong nghề trong lỗ thai, đương nhiên có thể nghe được Lâm Tại Sơn cho bài hát này cố ý viết rất thô lỗ. Nhưng lại không biết vì cái gì, chính là chỗ này loại thô lỗ âm nhạc, như cũ va vào hắn nhăn nhủi tâm thất, nhường hắn sinh ra mãnh liệt tình cảm cảm minh, cái này không đắc bất nói chính là thiên tài làm. Mục tiêu đoàn đội Vương vắn Chí Hiên như thế khăng khăng biểu diễn Lâm Tại Sơn bình thường chi lộ, cũng chỉ đánh vây quanh bài hát này giúp Phương làm chương. Nếu như dựa theo Lâm Tại Sơn bài hát này nguyên bản soạn nhạc đi hát Phương Triết Hiên nhất định sẽ chết rất thảm, bởi vì Vi Lâm tại Sơn nguyên bản bình thường chi lộ soạn nhạc rất bình thường, thật ứng với bài hát này tên. Nếu không phải Lâm Tại Sơn bản nhân ngón giọng là thường, bối cảnh lại rất là thủ, bài hát này căn bản cũng không có thể lựa chạy tới. Đối khác bất kỳ một cái nào ca sĩ viết ra bài hát này, đều khó có khả năng hát hồng. Nếu như không làm thay đổi, nhường Phương Triết Hiên trực tiếp đi ca khúc cọ vật lại bài hát này, cho dù Phương Triết Hiên tự xưng rất có lòng tin đem bài hát này cho hát hảo, mục tiêu đoàn đội như cũ tuyệt không yên tâm. Mục tiêu âm nhạc đoàn đội tốn thời gian rã 5 ngày thời gian cho bài hát này nhạc, thậm chí là khung, làm giác đại phúc độ cải biến ngoại trừ giọng chính không biến bên ngoài, những bộ phận khác đã đổi có chút bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt mục tiêu đoàn đội ở nơi này trong bài hát gia nhập dân tộc thiểu số tiểu bằng hữu hợp sướng, nhưng cả ca khí chất đều hướng về dân tộc đặc sắc phương hướng thăng hoa, dùng cái này để đền bù phương chất hiên âm thanh quá cẩn thận chán không đủ. Phương Chiến Hiên rất hài lòng mục tiêu đoàn đội cho hắn soạn lại cái này bản dân tộc bản bình thường chi lộ, mặc dù dạng này đổi, có độ ca khúc bản thân bình thường nội hàm, nhưng tại hiện trạng lắng nghe cảm giác, quả thật có phi thường lớn mức độ để thăng. Cái này ở ta trong trận đấu 10 phần mấu chốt. Ta ca hiện trường người xem là muốn đang nghe qua tất cả ca sĩ biểu diễn phía sau trước tiên bỏ phiếu, cơ hội không có cái gì cẩn thận tỉ mỉ thời gian và cơ hội, cho nên cho người xem một cái trực tiếp mãnh liệt cốt liệt chẳng sung kích là ca sĩ thu được thành tích tốt hàng đầu nhân tố. Trừ phi là Lâm Tại Sơn dạng như kỳ tại ngút trời, mới mở miệng liền có thể hát tiếng trong lòng người, tiếng ca giống như nam châm đồng dạng sẽ sâu đậm hút lại nhân tâm, lại thêm có siêu nhân cấp nhân khí, dạng này mới không sợ ca khúc tình thế. Mà đối với khác ca sĩ tối nói, hiện trường biểu diễn lực trùng kích là cực kỳ trọng yếu quyết thắng chi thể. Tại đem bình thường chi lộ soạn nhạc tăng lên tới một cái rất dân tộc rất khủng lồ không phía sau, Phương Chí Hiên ôn nhu tiếng ca cũng bị sấn sắc càng có rực rỡ mị lực, hắn âm vực rất cao, càng giỏi về không chế loại này cốt lết tràng tác phẩm. Vì luyện giọng bài hát này, Phương Chí Hiên tuần này cơ hồ không có làm bất kỳ những công việc khác, toàn tâm toàn ý đang luyện cái này bài hoàn toàn mới bản bình thường chỉ lộ, hắn phải dùng tiếng ca tới đắp nặn nhu trí của hắn cố sự. Là một từ hoàng kim thì đại đi qua có vinh quang cảm siêu cấp h đèn, Phương Chí Hiên tuyệt đối không cho phép hắn ở nơi này chu liền lật truyền trong mương, Coi như hát bạo cổ hạng của mình, hắn cũng muốn ở nơi này chu cấp. Mang theo quyết tâm, Phương Chí Hiên dùng sướng khúc đầu, ra hắn trận này vở kịch mộng màn. 6 Đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng thẳng đến trông thấy bình thường mới là duy nhất đáp án 6. Cùng Lâm Tại Sơn tiến hành theo chất lượng bình thường phiên bản hoàn toàn khác biệt, phương chết hiên cái này bản vừa lên tới chính là nêu ý chính nhạc câu, phải phải dùng tốc độ nhanh nhất hát tiến người xem trong lòng. Phương chết hiên một câu hát thôi, âm nhạc đoàn đội lập tức tăng thêm không cùng một dạng dân tộc rõ xoa nhạc, cái này khiến bài hát này hương vị lập tức liền đi hướng về phía hoa lệ phương hướng, không còn bình thường. Khán giả tại dạng này nơi nghe, tự nhiên càng ưa thích loại này cùng người khác bất đồng phiên bản, rất nhiều người trong mắt đều ra bị hấp dẫn ánh mắt, đại đa tất cả đều dựng lỗ tai lên nghe phương chết hiên diễn dịch. Phương Chiến Huyên lúc này mới thả xuống cao giọng giọng hát, chậm rãi hát lên hắn mưu trí hành trình, 6. Bồi Hồi ở trên đường người muốn đi sao via via dễ bể tiêu ngạo lấy cái kia cũng từng là ta bộ dáng 6. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, ta đã từng có được hết thảy đảo mắt đều phiêu tán như khói, ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng thẳng đến trông thấy bình thường mới là duy nhất đáp án 6. Nhạc dạo đoạn, mục tiêu đoàn đội cho bài hát này đâm vào dân tộc thiểu số âm nhạc, quay về thiên nhiên thuần phác, làm cho người nội lòng tuấn tính Thiếu niên tiếng ca đem ca khúc cảnh giới thăng hoa, lệnh không thiếu quan chúng đô không kiểm hãm được nhiệt huyết bang đầu, thậm chí có một số người tại dân tộc thiểu số tiểu bằng hữu lên hát trong mắt, trên thân đều nổi ra gà. Nghe thế, Lâm Tại Sơn nghĩ tới dị thế chương tín chết hát cái kêu bản bình thường chi lộ, chương bản bình thường chi lộ cùng sĩ dự gẹn kết hợp Mỹ, mà mục tiêu đoàn đội cho Phương chết hiên làm cái này bản bình thường chi lộ nhưng là cùng dân tộc gâm nhạc kết hợp Mỹ, dạng này kết hợp đều được là thần lai Lâm Tại Sơn âm thầm than âm đoàn thủ. Bọn họ tự lòng, lấy thực lực của hắn, sợ là không làm được dạng này nhạc, đây thật là hắn xấu hổ không thôi là một bị tất cả mọi người gọi thiên tài âm nhạc nhân, đừng nói viết ra để cho người ta kinh diễm tác phẩm, hắn liền cải biến ngược lại người kinh diễm tác phẩm cũng rất khó làm đến. Đơn thuần âm nhạc tố dưỡng, hắn có lẽ còn không bằng triệu lượng như vậy có tài. Có đôi khi suy nghĩ một chút những sự tình này, Lâm Đại Sơn trong nội tâm không khỏi sẽ có một loại khó mà tiêu tan bi ai. Nhưng loại sự tình này suy nghĩ nhiều vô ích, coi như thiên tài đi nữa nhân, cùng so với hắn, cũng sẽ lộ ra dị thường bình thường, ai bảo hắn là thiên tuyển người xuyên về đâu, đây chính là hắn lớn nhất tài hoa. Trên sân khấu Phương Chí Hiên cùng các thiếu niên tinh khiết hát âm cùng một chỗ ôn tổn vì người xem kính dâng lấy tuyệt vời nhất âm nhạc tinh yến. Bị tiểu hài tử tiếng ca sân hát, Phương Chí Hiên tiếng ca không còn cho người ta loại kia lạc hậu tình trạng phàm nhi, mà là bị tình hóa ra độ cao mới, nghe khán giả là như si như say. Liên đối thủ cạnh tranh đoàn thể người đều ở đây bí mật âm thầm than lấy, mục tiêu trận này lại còn diễn chơi quá đẹp, xem ra cho con này đại ngạc ép, bọn hắn lấy ra tác phẩm quả nhiên là dung Chiếu hôm nay như thế hát tiếp, Phương Chí nhất định có thể đi đến sau cùng tổng kết tái. Cái này kỳ những tuyển thủ khác nguy cơ hiểm. Nguyên bản kết quả rút thăm đi ra lúc Những người khác đều cảm thấy phương chết hiên cái này kỳ tình cảnh rất hung hiểm, hắn muốn đi theo Lâm Tại Sơn biểu diễn, sau đó lập tức là Cửu Trọng Thiên lại còn đoàn diễn, kẹp ở giữa hai ngọn núi lớn biểu diễn, hắn có rất lớn phong hiểm sẽ trở thành phá hôi. Nhưng mục tiêu chính là mục tiêu, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đại thần cấp ca sĩ ẩm vang ra xuống, tại càng hung hiểm thời điểm, bọn hắn liền sẽ bộc phát ra càng cường đại âm nhạc năng lượng. Hôm nay cái này bài bình thường chi lộ chính là mục tiêu ở nơi này trên sân khấu tuyên coi như lại bình thường đồ vật, đều có thể bị bọn hắn chơi ra cao đoan nhất kết quả, đây chính là đệ nhất ngạc bá khí. Mà ở phong bạo đích chính trung tâm, Phương Chí Hiên hắt lên cái này, bài bình thường chi lộ phía sau sẽ không nghĩ những cái kia đào thải không đào thải chuyện. Bị bài hát này dẫn động tới sâu trong nội tâm cô sự, Phương Chí Hiên càng hát càng chạy tâm sáu. Khi ngươi vẫn, vẫn còn đang ảo tưởng ngươi ngày mai Via Via nàng sẽ được không vẫn là càng nát đối với ta mà nói là một cái khác thiên sáu. Ta đã từng hủy ta hết thẻ chỉ muốn bệnh viễn rời đi, ta đã từng rơi vào vô biên hát ám muốn giãy giụa không cách nào tự kèm chế, ta đã từng giống ngươi giống hắn giống cỏ dại kia hoa dại tuyệt vọng lấy cũng khát vọng cũng khóc cũng cười cũng bình thường lấy xấu. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, ta đã từng có được hết thảy, đảo mắt đều phiêu tán như khói, ta đã từng thất lạc, thất vọng, bỏ lỡ tất cả phương hướng thẳng đến trông thấy bình thường mới là duy nhất đáp án 6. Đến cuối cùng, toàn trường quan chúng đô đi theo phương chiến hiên cùng một chỗ đại hợp sướng cái này bài bình thường chi lộ, không khí hiện trường tốt lạ thường. Toàn trường quan chúng đô bị hát đốt, đây là tổ chương trình thích nhất thấy chuyện. TVK tiền hứa đa quan chúng nghe xong phương chiến hiên cái này bài bình thường chi lộ phía sau, cũng là lương cảm giác rất nhiều. Có chút tình cảm ba động người nhạy cảm, nghe đến liền không kiềm hãm được nước mắt rớt mắt, hoàn toàn bị bài hát này cho chinh phục. Phương Chết Hiên tiếng ca để bọn hắn quá có cộng minh cảm, đáy lòng đè ép thật lâu tình cảm, trong nháy mắt đã tìm được đột phá khẩu, đã xảy ra là không thể ngăn cản tuân trào đi ra. Ào ào ào. Phương Chết Hiên lại còn diễn kết thúc, tất cả quan chúng đô vì này vị tình ca tay cự phách dâng lên cảm động tiếng vô tay, rất nhiều nhân viên công tác cũng nổi lên nổi ra gà vì Phương Chết Hiên vô tay, theo bọn hắn nghĩ, đêm nay bài hát này là Phương Chết Hiên tại ta ca trên sân khấu hiến hát đặc sắc nhất một ca khúc, nếu như vậy hắn còn bị đào thải, vậy hôm nay đi tới hiện trường người xem lỗ thai tuyệt đối có vấn đề phát đại thành bọn người nghe qua phương chích hiên cái này bài lại còn diễn phía sau, nỗi lòng lo lắng xem như bươm xuống, đầu tuần bọn hắn tiết mục vừa đưa tiến một vị mục tiêu tiểu ca vương, tuần này nếu lại đưa tiến một vị mục tiêu đại thần, vậy bọn hắn liền cho mục tiêu đắc tội đấu. Tuy kết quả như vậy cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều, là mục tiêu ca sĩ tài nghệ không bằng người, lúc này mới bị đào thải. Nhưng cái vòng này quan hệ chính là như vậy. Lý như thế cái lý, nhưng thi hành đứng lên nhưng là không nhất định đều bằng sửa lại. Bởi vì cái gọi là sự do người làm, giống mục tiêu dạng này long đầu lão đại, nên cho mặt mũi tổ chương trình là nhất định phải cho, không vì cái gì khác. Liên vị về sau còn có thể cùng mục tiêu thuận lợi hợp tác, bọn hắn cũng phải cấp mục tiêu mặt mũi này. Ít nhất tại phương diện tinh thần, bọn hắn nhất định muốn ủng hộ mục tiêu ca sĩ đi đến cuối cùng. Phương Chí Hiên đi theo Lâm Tại Sơn phía sau cái này lại còn diễn, chẳng những không cho tiết mục bầu không khí lạnh đi, còn nhường hiện trường tiến nhập một vòng mới cao trào. Tại khán giả hết sức nhiệt tình trong tiếng hoan hô, Phương Chí Hiên xuống tràng, mà trên sân khấu mới đang tràng, là càng thêm cảm xúc mạnh mẽ bốn phía thiên đoàn Cửu Trọng thiên. Giữa hè năm ánh sáng làm thơ, Lâm Tại soạn, Lâm Tại Sơn nguyên hát, Trọng hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện Trọng hôm nay muốn lại còn diễn khúc mục phía sau. Hiện trường người xem lại là một hồi vui mừng. Cửu Trọng Thiên hôm nay còn muốn hát Lâm Tại Sơn tác phẩm, lại không là ca khúc cỏ vượn lại, mà là Lâm Tại Sơn cho bọn hắn đo thân mà làm ca khúc mới. Cái này khiến tất cả Cửu Trọng Thiên mê ca nhạc đều hết sức chờ mong. Hậu trường khác ca sĩ thì thấy cho mắt. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ nói xấu? Lâm Tại Sơn cho Cửu Trọng Thiên viết mấy bài hát. Sẽ không Cửu Trọng Thiên lần này dự thi tất cả khúc mục cũng là Lâm Tại Sơn cho bọn hắn đo thân mà làm a. Đây cũng quá khoa trương. Nếu thật là như vậy, Cửu Thiên dựa vào cái này chương trình ra bán neo bóng mới, há không đại bạo. Bơ mờ mặt rất lâu. Thế mà nhẫn nhịn như thế một quả bom nổ dưới nước, đây là muốn nổ lật giới âm nhạc tiết đâu a. Những công ty khác ca sĩ trong lòng đều hễ ẩm. Nhất là Liễu Nhã Non, đoàn đội của nàng tuần này dốc hết sức bình sinh mới từ Lâm Tại Sơn trong tay đảo tới một bài Lâm Tại Sơn vì nàng chế tạo riêng ca khúc mới, đang muốn đắc ý khoe khoang khôn đâu. Không nghĩ tới nhân gia cự trọng thiên hát mỗi bài hát cũng là Lâm Tại Sơn vì bọn họ chế tạo riêng ca khúc mới, cái này quá không công bằng. Liễu Nhã Non bị làm tâm tính có chút mất cân bằng, phải biết, nàng vì cẩm tới Lâm Tại Sơn ca khúc mới, hy sinh không thiếu tương lai lợi ích. Có thể nói hy sinh có chút gỡ ép, nhưng nàng đoàn đội đúng là bỏ ra không thiếu kèm theo điều kiện, mới từ Lâm Tại Sơn trong tay cho nàng mời tới một bài ca khúc mới. Tương lai trong một năm, liều nhã ngôn phải ra khỏi diễn ít nhất 8 kỳ bệ rột giải trí xuất phẩm tổng nghệ tiết mắt coi đây là điều kiện trao đổi, Lâm Tại Sơn mới cho nàng viết cái này kỳ muốn lại còn diễn ca khúc mới. Không nghĩ tới nhân gia cựu trọng tiên, chỉ tham gia một đương ta ca, Lâm Tại Sơn liền vì bọn họ lượng thân đặt trước tạo một loạt ca khúc mới, này rõ ràng chính là gặp người phía dưới thái địa A. Nhã ngôn càng nghĩ càng Tuy nàng tương lai muốn tham gia bệ rốt xuất phẩm tổng nghệ tiết mắt cái này kèm theo điều kiện, tại Lâm Tại Sơn khởi thế ngay sau đó, đối với nàng bản thân là có cực lớn lợi tốt. Nói là kèm theo điều kiện, chẳng bằng nói là bệ rột cho nàng cung cấp phúc lợi, nhưng dù sao đây là một loại điều kiện, nàng là bởi vậy mới thu được Lâm Tại Sơn ca khúc mới, cảm giác này muốn so cựu Trọng Thiên hướng Lâm Tại Sơn hẹn ca kém không thiếu. Loại thân phận này khác biệt, nhường Liêu Nhã luôn lại cảm nhận được tại quốc ngu muốn bị Lý Hiếu Ni một con biệt quất cảm giác, nàng ghét nhất chính là chỗ này loại kém một bậc cảm giác. Cảm giác này thực sự là quá khó chịu. Khó chịu đến đã có chút muốn ảnh hưởng nàng biểu diễn tâm tính trọng tiên mấy người trẻ tuổi cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào lần này tham gia ta cả bọn hắn chính là hòa lâm tại Sơn song kiếm hợp biết tới tại lên đài phía sau bọn hắn không giữ lại chút nào bạo phát ra toàn bộ của bọn họ cảm xúc mạnh mẽ dùng một bài trước khổ sau sướng giữa hẹn năm ánh sáng lần nữa hát số ghi hình lều cho nhà 6 ta kiêu ngạo phá hư ta thống hận bình thường mới nhớ tới những thứ tiên là ta yêu nhất nhường giữa hè đi ham chơi đem tàn khốc tương lai bông thả đến năm ánh sáng bên ngoài mà bây giờ từ bỏ quy tắc phóng tú đi thích làm càng chính mình chạy không tương lai ta bất chuyện công ta bất chuyển công ta bất chuyển công ta bất chuyện coná Ta muốn ta điên, ta muốn ta thích chính là ta muốn ta điên, ta muốn ta thích, bây giờ một vạn bài mở P3 một vạn lần điên cùng thích không diệt được một cái nhỏ bé cô đơn, ta muốn ta điên, ta muốn ta thích chính là ta muốn ta điên, ta muốn ta thích, bây giờ giữa hè một hồi cùng hoan đi tới năm ánh sáng bên ngoài lớn lên chẳng lẽ là người cần phải trải qua nát giữa 6. Từ bỏ quy tắc phóng túng đi thích làm cản chính mình chạy không tương lai, ta bất chuyển con, ta bất chuyển con ba, ta, ta, ta bất chuyển con, ta bất chuyển con bốn. 6. Chưa xong còn tiếp. 756 thứ 755 chương cú làn to đem vũ nương tại cửu trọng tùy trong tiếng ca, chỗ hữu nhân đô đã trải qua một lần cố chấp tiến lên. Ta không ngoan Ca khúc cuối cùng, A Kiệt nâng cao cánh tay phải một tiếng ho hét, giống như Cửu Trọng Thiên tuyên luôn đồng dạng, đỉnh thai nhức óc, làm cho tất cả mọi người nhiệt hết hướng đầu. Thiên đoàn khí chàng lồng nắp phòng trường. Cửu Trọng Thiên lại một lần nữa vì ta ca sân khấu dâng lên một khúc làm kinh điển. Hiện trường Cửu Trọng Thiên fan âm nhạc sôi trào, TV tiền Cửu Trọng Thiên fan âm nhạc càng là lệ rơi đầy mặt. Tại quen thuộc nhất Cửu Trọng Thiên những thứ này từ chúng phấn trong lòng, Cửu Trọng theo loại này không tinh thần đang làm âm nhạc. Loại này chấp nhất, là bọn hắn yêu quý Cửu Trọng Tại Sơn cho Cửu Trọng Thiên đo thân mà làm cái này bài giữa hè năm ánh sáng. Như thế phù hợp Cựu Trọng Thiên âm nhạc tinh thần, cái này khiến Cựu Trọng Thiên tử chúng nhóm nhìn mà than thở. Tại tiếp tục yêu quý Cựu Trọng Thiên đồng thời, bọn hắn đều cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn vô cùng cường đại sáng tác tài hoa. Bài hát này nếu không thì sớm nói là Lâm Tại Sơn viết, những thứ này từ chúng đám fan còn tưởng rằng là Cựu Trọng Thiên tự viết đâu. Lâm Đại Thúc có thể làm ra như thế phù hợp Cựu Trọng Thiên khí chất tác phẩm, liền hướng điểm ấy, những thứ này tử chúng đám fan cũng phải cấp Lâm Đại Thúc lai, like. một ca khúc này sau đó, bọn hắn lần nữa xác định, Lâm Đại Thúc tuyệt đối là hắn ngữ giới âm nhạc một cái sáng tác thần tài. Cựu Trọng Thiên đem hiện trường dẫn tới một cái mới cao trào tiếp liền muốn đến phiên cái thứ 5 ra sân Hoàng Kim nữ tiếng nói Diệp Bộ Lâm, không biết có phải hay không là nhận lấy bên trên kỳ phiếu đến áp lực sở trí, tuần này ca sĩ nhóm thế mà không hẹn mà cùng đều lựa chọn Liễu Lâm Tại Sơn tác phẩm. Rõ ràng, tất cả mọi người tin tưởng, đây là Lâm Tại Sơn sân nhà, mà hôm nay hắn ngự giới âm nhạc, cũng dần dần bước vào Liễu Lâm Tại Sơn thời đại, phản phất chỉ có hát Lâm Tại Sơn ca, bọn hắn mới có thể cầm tới cao phiếu. Phía trước mấy tuần, Diệp Bộ Lâm biểu hiện một mực rất ổn định, thứ tự vững vàng trước 3, nhưng đầu tuần nàng tao ngộ họa tờ lũ, xếp hạng lập tức rơi xuống đệ lục. Vẹn vện cầm tới 52 phiếu, cái này khiến niên đại đoàn đội rất gấp diệp đội Lâm Tình Thế. Thế là không làm do dự, bọn hắn tuần này cho diệp đội Lâm chuyển liễu Lâm Tại Sơn làm kinh điển, muốn để diệp đội Lâm phóng đại chiêu. U Lạn Bạ tỏ đêm. Lam Tơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, cùng Nhật Na hiện trường trên màn hình đánh ra diệp đội Lâm tuần này muốn lại còn diễn không đủ. La niên đại người mới cùng Nhật Na từng tại hảo thanh niêm hát Lâm Tại Sơn vì nàng chế tạo riêng tác phẩm. Đáng tiếc tại nơi lần hiện trường truyền trực tiếp trong trận đấu, cùng Nhật Na không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, không đem cái này bài U Bạ bà đêm hát ra không linh hư vị. Hiện đại bộ phận phát lực cũng không đủ đầy đủ, nàng không thể dựa vào lấy bài hát này cầm tới thành tích tốt. Về sau tại thải điệp cho hảo thanh âm phát số đặc biệt đĩa nhạc bên trong, cùng Nhật Na cho bài hát này ly chép ra hoàn mỹ bản, rất được rất nhiều người tâm. Bài hát này tại trong phạm vi nhỏ được xưng thần khúc, quanh quần 3 ngày, có thể nhiều lần tuần hoàn. Lần này Diệp Bộ Lâm muốn đồng diễn cái này bài kinh điển, xem như niên đại có thể nghĩ tới tối ngăn cơn sóng dữ tác phẩm. So sánh cùng Nhật Na, Diệp Bộ Lâm đang diễn ra Khán muốn hát cái này đêm đều rất chờ mong. Đêm nay ta ca có thể nói là ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, tất cả ca sĩ đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, ai cũng không muốn trở thành cái tiếp theo người bị đào thải. Nhưng đại ở nơi này, bài hát bên trên động rất lớn đầu góc, đem ca khúc soạn nhạc điều khiển tinh vi, càng thích hợp dịp bội Lâm linh hoạt kỳ ảo phiêu dật tiếng ca. Toàn trường đều an tĩnh lại. Diệp bội Lâm vừa mở âm thanh, liền dùng nàng hoàng kim món giọng, đem tất cả người suy nghĩ đều mang đi xa xôi thảng nguyên. Tại tiếng hát của nàng bên trong, mọi người phảng phất thấy được cái kia không linh bạch vân, càng có thể cảm nhận được cái kia bạch vân ở dưới thân tình cùng tưởng niệm sáu. Xuyên qua hoang dạ gió ngươi chậm một chút đi, ta rùng trầm mặc nói cho ngươi, ta say rượu u u bạ tọ đêm như vậy, tính như vậy, tính liền gió đều nghe không đến, nghe không được sáu. Trôi hướng chân trời mây ngươi chậm một chút đi, ta dùng chạy nói cho ngươi, ta không quay đầu u u bạ tọ đêm như vậy, tính như vậy, tính liền mây cũng không biết, không biết sáu. U lạn bạ tọ đêm hắc ngươi ở đây, ngươi ở đây, thế giới mỗi một góc tồn tại hắc ngươi ở đây, ngươi mặc qua gió, xuyên qua mây, xuyên qua hết thể trở về sáu. Lớp nghe Diệp Bội, biểu diễn, trong lòng rất là cảm khái, được dị thế Đàm duy duy bản. Hắn trước đây cho cùng Nhật Na rời, bà, đêm, chính là Đàm Duy, duy cả bên bản. Lần này từ Diệp Bộ Lâm biểu diễn, loại này nguyên bản hát hương vị canh túc, nhường Lâm Tại Sơn lần nữa cảm nhận được loại kia xuyên Việt về trở lại xúc động. Nhất là Diệp Bộ Lâm hát đến cải biên nhạc vào lúc, hắn thậm chí cảm nhận được trước đây Đàm Duy Duy dùng bài hát này kỷ niệm phụ thân tình cảm ký thác. Không đắc bất nói, Diệp Bộ Lâm đối với bài hát này diễn dịch, muốn so cùng Nhật Na càng xúc động nhân tâm. Hiện trường rất đa quan chúng vành mắt đều có nước mắt tại không chi giắc quay tròn. Đây chính là âm nhạc tối xúc động lòng người mị lực. Luôn có một ca khúc có thể hát đến nội tâm của người chỗ sâu nhất. Thật giống như cả rốt hương vị một dạng, trong nháy mắt liền đâm người đến lệ. 6 U lạn bạ tỏ đêm như vậy, tính như vậy, tính liền gió đều nghe không đến, nghe không được, u làn bạ tỏ đêm như vậy, tính như vậy, tính liền mây cũng không biết, không biết sáu. Thế giới của chúng ta cải biến cái gì, thế giới của chúng ta trở mong cái gì, thế giới của chúng ta còn lại thứ gì, thế giới của chúng ta chỉ còn lại hoa mạc. 6. Diệp bội Lâm ở nơi này, nhạc đoạn toát ra tiếng ca lư đạo, nặng nề đện gõ lấy hiện trường mỗi cái người xem tâm. Mặc dù những thứ này ca từ viết rất thẳng thắng, đọc lấy tới giống như không có gì đặc biệt chỗ. Nhưng khi những văn tự này được trao cho đặc biệt giai điệu lúc, loại trọng thương tâm linh người cảm giác đã tới rồi. Sáu. Xuyên qua hoang dạ gió người chậm một chút đi, người đang hát thỉnh thoảng rơi nước mắt sáu. Tại mạnh mẽ buộc phát sau đó, Diệp Bộ Lâm Lô Hỏa thuần thanh thu liễm lại thả ra dạ tính, đem tiếng ca hóa thành chân trời mây vân, lần nữa đem tất cả người suy nghĩ đều thăng hoa đến rồi phương xa, đi ngóng nhìn những cái kia chết đi mỹ hảo, cùng với đối với tương lai mong đợi. Tiếng hát của nàng giống như một hồi hoang dạ gió, bất ngờ tới, mang mọi người tưởng nghiệm, lại lưu luyến không rời tiêu sái. Ào ào, ào. Hiện trường người xem lần nữa vì ca sĩ dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt Phát đại thành cùng các nhân viên làm việc đều ở đây chập chập tán thưởng, cái này kỳ tiết mục ca sĩ nhóm biểu tình hiện đều quá xuất sắc. Bị tiện đơn sách đi ra của người nào biểu diễn cũng là kinh điển A Nếu như không phải cải biến cái này kỳ tiết mục bỏ phiếu quy tắc, thực sự cầu thị giảng, Lữ manh manh thực sự là một điểm tranh ba hy vọng cũng không có, đừng nói tranh ba, nàng chỉ cần không phải tối hậu nhất tên, Đoán chừng liền muốn cảm ơn trời đất. Phía trước 5 vị ca tay xuất sắc phát huy, cho sắp đăng tràng Liễu Nhã luôn không nhỏ áp lực. Cũng may tuần này nàng cầm tới Liễu Lâm tại sơn đưa cho nàng đón sát thủ. Cái này khiến nàng rất đủ sức mạnh tới cùng các ca sĩ tay. Vũ Nương, Lâm tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên hát, Liễu cùng với trên màn hình đánh ra lại còn diễn tin tức Liễu Nhã luôn mang theo 8 vị quốc ngu mỹ nữ gợi cảm vũ đoàn đăng chàng, một cố dị vực phong tình tóc thẳng và mặt, hiện trường lập tức liền sôi trào. Đêm nay quốc ngu đoàn đội cho liều Nhã luôn xem như vận dụng đại trận chiến, bao quát Liễu Nhã luôn ở bên trong, chín cái lên đài mỹ nữ tất cả đều mặc giống Ấn Độ vũ nữ hở rốn kim sa trang, các nàng uyển chuyển vòng eo như thủy sa giống như linh động, còn không có khiêu vũ, chỉ là đi cái biểu diễn, đã hấp dẫn vô số người ánh mắt, có thể nhiệt hỏa đến điểm. Tí nó mấy đứa bé con mắt đều nhìn thẳng, lưỡi thần càng là tại dưới võ đài ăn no thỏa mãn. Trứng trứng còn chưa tốt toàn bộ tầng bằng, trong lòng ngứa một chút, lại thiếu đi thường ngày xúc động chỉ là len lén nuốt nước miếng, không nói nữa bên trên nói năng tùy tiện nói gì. Kể từ chứng chứng bị đá bạo phía sau, tiểu tử này tâm tính thì có thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến, giống như đối với mỹ nữ không có mãnh liệt như vậy dị bốn nhìn, nhưng nhìn thấy để cho người ta chào máu hình ảnh, hắn vẫn sẽ rất hưởng thụ. Trên sân khấu, ngoại trừ Liễu Nhã luôn bên ngoài, khác tám vị nữ vũ giả trên mặt tất cả đều che khăn che mặt thần bí, chín người giữa lông mày tất cả đều điểm chu sa nút rồi, chậm nhìn thật sự rất giống Ấn Độ vũ nương. Mà Liễu Nhã luôn muốn hát bài hát này, chính là Lâm Tại Sơn chuyển từ dị thế thái ý Lâm Vũ Đương. Ban sơ cầm tới bài hát này lúc, Liễu Nhã luôn còn có chút không vừa lòng đâu, nàng cảm thấy bài hát này hẳn là đội gọi Vũ hậu mới càng chuẩn sát thân phận của nàng. Lý Hiếu Ni truyền hình phía sau, Liễu Nhã luôn có thể xưng được là là trước mắt châu Á đỉnh cấp Vũ hậu, cơ hội không có nữ nghệ sĩ có thể cùng nàng tranh phong, nàng cũng đặc biệt nguyện ý nhanh chóng tiếp nhận Lý Hiếu Ni Vũ hậu danh hiệu. Nếu như Lâm Tại Sơn có thể cho nàng viết một bài chắc chắn Vũ hậu tác phẩm, nàng nhất định sẽ đặc biệt thỏa mãn. Bất quá về sau nghe Liễu Lâm Tại Sơn đối với cái này bài hát sáng tác ý chỉ phía sau, Liêu Nhã luôn mới hiểu được lầm tại Sơn bút hạ vũ đường, muốn so cái kia cái gọi là vũ hậu càng làm cho người ta tâm linh xúc động. Tại Ấn Độ, vũ nương là có thể vì khiêu vũ dâng ra sinh mạng, các nàng mặc dù không là vũ hậu, nhưng so cái gọi là vũ hậu càng có vì hơn vũ đạo hiến thân tinh thần, cái này khiến Liêu Nhã luôn đặc biệt xúc động. Nàng tuần này vẫn không có đi ghi chép mở tâm sớm thế giới, mà là dốc hết toàn lực để luyện tập cái này bài ca khúc mới. Quốc ngu đoàn đội dạ dĩ kế nhật khúc Hôm nay, bọn hắn liền muốn dùng nhã luôn dùng cực kỳ có phong tình biểu hiện, tới chinh phục tất cả người xem tâm. Lâm Tại Sơn đối với liều nhã ngôn biểu diễn, kỳ thực cũng không ôm quá lớn trở mong. Liều nhã ngôn ngón rộng rất vững chắc, nhưng biểu diễn thiên phú có hạ, cứng rắn nổ cũng nổ không đến quá cao độ cao. Nhưng đối với liều nhã ngôn vũ đạo, Lâm Tại Sơn vẫn là rất mong ngợi. Tại dồ lìn nguyên tắc bên trong, cái này bài vũ nương nhiệt vũ có thể tính là vang bóng một thời, năm đó dồ lìn, vì luyện giỏi bài hát này múa, sớm nửa năm lại bắt đầu đặc hấn. Đang biên bản múa dung hợp ấn độ vũ đạo cùng lôi quỷ hiệp hợp sóng ánh sáng múa, lợi dụng bờ mông cùng độ ngực động lực, tại mềm mại động tác lưu loát bên trong vẫn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xác định vị trí lực bộc phát, thì có như dốc dặc nước lưu động sóng mờ dạng, tại trong thị giác cực điểm rồi lịn tiên hậu cấp vũ giả khí phách. Lâm Tại Sơn lần này chỉ cấp Liễu Nhã luôn duyệt vũ nương âm nhạc, đối với vũ đạo phương diện hắn không cho quốc ngu đoàn đội sách bất kỳ đề chỉ đạo. Đối với vũ đạo, hắn trên cơ bản xem như mai, hắn không có vốn cho người ta chỉ đạo. Hắn rất muốn nhìn một chút quốc vũ đạo đội tại thời gian 1 tuần bên trong có thể cho Liễu Nhã ngôn biên ra như thế nào múa. Đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, Liễu Nhã luôn mang theo cuộc ngu vũ giả điện tử nhiệt vũ biểu diễn bắt đầu. Đang động cảm tiết tấu bên trong, Liễu Nhã luôn lấy một cái mỹ hoặc ánh mắt cùng thủ thế kéo ra trận này dị vực vợ kỳ sáu. Nguyệt quang làm càn tại nhuộm màu bên cửa sổ đảo mắt ma huyễn tất cả thị giác lại một ly cái kia cổ lão thần bí sông hằng thủy ta khảm tại cái trán mắt mèo mở ra khánh điện vi thích cầm tù mấy ngàn năm then chốt đang nói ra quên mất yêu thương nghe tất cả vui buồn thất ở cái ta hiện lại lại ta từ từ hai không nhìn thấy say mê không đêm hè. Ta không ngừng mơ hồ tuổi thời gian đồng hồ cát bị ta giẫm nát sáu. Tại âm thanh quan múa sinh đẹp phối hợp xuống, Liêu Nhã luôn mang theo tám cái vũ giả nhảy ra một đoạn ấn độ thần vũ, phản phất gió dị vực thời không lại môn, khiến mọi người xuyên qua thời gian cùng không gian, dũng thân tiến vào một cái thần bí cổ xưa vũ đạo vương quốc, thiết thân sự địa cảm nhận được một loại thần bí vũ đạo mị lực. Lớp Tại Sơn nhìn xem như ông chủ nhỏ trong mắt, Liêu Nhã luôn nhảy đoạn này múa, cùng nói là bị vũ nương tăng thêm phần, không bằng nói là nàng múa cho vũ nương tăng tiến phân, như mộng như ảo, làm người say mê. Nàng biểu diễn tiêu chuẩn cũng có thể xưng được thừa, tình cảm biểu đạt cùng bày ra, cùng vũ đạo hoàn toàn hợp phách, đây là rất cần công lực không chỉ khiêu vũ công lực tốt, nó giọng đồng dạng xuất sắc hơn, hai điểm này Liễu Nhã luôn toàn bộ có, từ nàng tới diễn dịch cái này bài dị thế kinh điển, thực sự là lại cực kỳ thích hợp, thậm chí so Lý Hiếu Nhi tới diễn dịch còn muốn càng thêm sinh động. 6. Cố sự khắc hoa đang xoay tròn giữa ngón tay là ai tại si ngốc đuổi theo một đêm này cái kia cũ nát hoàng cung bậc thang ta vong tình chấn động rất xuống mồ hôi đốt sáng lên khánh điện từng tầng từng tầng đem ta gắt gao vây quanh ta muốn nhường thế giới đã quên sự của ngươi cái bóng tại ta giữa lông mày buông tha khoái hoạt thực hiện khổ sở đều phá hủy xoay tròn nhảy vọt ta từ từ nhắm hai mắt huyền náo không nhìn thấy ngươi say mê không có tuyết. Trong đêm hè ta không ngừng mơ hồ tuổi Vũ Nương vui buồn không có người trông thấy. Xấu. Lâm Đại Sơn là dùng âm nhạc đang kể chuyện cũ, mà Liêu Nhã luôn là dùng vũ đạo đang kể chuyện cũ. Cái này bài Vũ Nương nhảy đến cuối cùng, hứa đa quan chúng đều bị Liêu Nhã luôn sâu đậm xúc động đến, đến rồi, nhất là câu kia Vũ Nương vui buồn không có người trông thấy, hẳn hết Liêu Nhã luôn chua sót chuyện cũ. Nàng có thể đi đến hôm nay, ngoại trừ tiên tiên điều kiện và ngày hôm sau vận khí bên ngoài, tại giới đài một ngày lại một ngày khổ luyện, chảy thành sông mồ hôi, mới là căn bản. Một khúc Vũ Nương chào cảm ơn, khán giả đang hưởng thụ đồng thời, ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận bị xúc động đến đến rồi. Rất nhiều nam sinh cũng sẽ không tiếp tục nhìn lén Liễu Nhã Ngôn muốn lộ không lộ tuyết. Chương 3, mà là từ trong thâm tâm vì nàng dị vực thần vũ dâng lên tiếng vô tay. Tại Lâm Tại Sơn xem ra, Liễu Nhã Ngôn trận này hoa cả mắt diễn xuất, tại hiện trường lực chủ tích, muốn so dị thế nguyên bản đều càng khiến người ta rung động, thật sự rất làm cho người khác tán thưởng. Nhìn hiện trường lượng nóng trình độ, cùng với Liễu Nhã Ngôn phía sau ra sân sắp xếp, hôm nay Liễu Nhã Ngôn số phiếu hẳn là không thể thiếu, mà khác ca sĩ biểu diễn cũng hết sức siêu Lâm Tại Sơn không khỏi muốn vì càng ngày càng gần đang lưu manh manh lo lắng. Chưa xong con tiếp 757 thứ 756 chương giải thoát tại Liêu Nhã luôn Vũ Nương sau đó, Quan Nhã Linh xem như bản kỳ tối hậu nhất cái lại còn diễn ca sĩ, áp chụp đang chàng. Cái này kỳ trước đây mấy cái lại còn diễn ca sĩ đều có đặc sắc, đem bọn hắn bản lĩnh giữ nhà lấy ra hết, biểu hiện phá lệ hữu dị, điều này khiến mọi người đối với Quan Nhã Linh bản kỳ lại còn diễn cũng coi nho nhỏ chờ mong. Nhất là tổ chương trình, mặc dù không xem trọng Quan Nhã Linh ở nơi này trong tiết mục lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, nhưng nếu như Quan Nhã Linh hôm nay có thể cho cái này kỳ lại còn diễn thu tốt đôi, kia đối tiết mục tới nói hoàn mỹ nhất không thể nghi ngờ nhưng lại có một bộ phận người hy vọng Quan Nhã Linh phát huy có thể bình thản một chút, tốt như vậy vì phá quán lưu manh manh làm nền một chút. Bằng không nhượng lưu manh manh đi theo chuỗi này kinh điển biểu diễn ra sân, vạn nhất phát huy không tốt, cho người xem tranh lệch cũng quá lớn. Coi như người xem nghĩ ném nàng phiếu đều không tốt ném. Thải điệp đoàn đội đối với Quan Nhã Linh biểu hiện không có quá cao chờ mong, bọn hắn đã sớm nhận rõ Quan Nhã Linh ở nơi này trong tiết mục đại thế, Quan Nhã Linh trước mắt ở nơi này trong tiết mục thi đua hoàn toàn chính là cứng rắn nô, dùng kéo dài hơi để hình dung nàng gần nhất tình cảnh có thể hơi cường điệu quá, nhưng nàng chính xác mỗi kỳ đều ở đây đào thải bên dưới rất đa quan chúng thậm chí sẽ ngóng trong quan Nhã Linh sớm một chút rời, này đối quan Nhã Linh đích nhân khí cũng hình tượng là có nhất định tổn thương. Thấy rõ tình thế phía sau, thái điệp đoàn đội hy vọng quan Nhã Linh có thể sớm một chút từ nơi này chẳng liệu lĩnh khiêu chiến bên trong lui ra chờ tới, đặng đặng thực thực đi làm nàng album mới tốt. Quan Nhã Linh mình cũng muốn sớm một chút giải thoát, nàng bản kỳ muốn lại còn diễn khúc mục, chính là phù hợp nhất nàng trước mắt tâm tính một ca khúc Lâm tại Sơn viết giải thoát. Bài hát này là đầu tuần quốc nhạc mới thả đi ra ngoài lý hiếu mới quý nhất bên trong đợt thứ 2 ca khúc chủ đề, trước mắt đang nhanh chóng lưu hành bên trong. Quan Nhã Linh ở nơi này thời gian tiết điểm bên trên hát bài hát này, cũng không phải muốn mượn cái này, Lý Hiếu Ni ca khúc mới đại thế đến cho chính nàng kiếm lời càng nhiều người khí, nàng là thật sự ông giải thoát tâm tình tới hát bài hát này. Đồng thời, tại ta ca nóng như vậy tiết mục bên trên hát bài hát này, nàng cũng coi như là giúp Lý Hiếu Ni tuyên truyền eo mới. Tại hiện trường người xem sốt ruột trở mong phía dưới, Quan Nhã Linh ôm nàng thích nhất ghi ta khiêm tốn đang chàng. Giải thoát. Lam Thơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn bản gốc, Lý Hiếu Nhi hiện trường màn hình lớn phụ đề vừa ra, hiện trường người xem một mảnh reo hò. Dựa vào quốc ngu khủng lồ tuyên truyền thế công, cái này bài giải thoát đang tại toàn diện thống trị các đại lưu hành âm nhạc bảng, là đường phía dưới nóng bỏng nhất ca khúc mới, không, có cái thứ hai. Hiện trường người xem cùng TVK tiền đại bộ phận ưa thích lưu hành âm nhạc người xem, đều nghe qua bài hát này, mọi người đều bị Lâm Lý hai người hợp tác lần nữa kinh diễm đến rồi. Lý Hiếu Nhi hát cái này, bài giải thoát cảm giác là như thế chuyên tốt, để cho người ta hoàn toàn quên hết nàng đã từng bị người lên án lô mạng món giọng. Hôm nay Lý Hiếu Nghi, há miệng chính là ngày sau phong phạm, truyền hình cực kỳ thành công, lại không, có người bắt bẻ nàng Nghe ca khúc cổ vẫn lại hảo lý hiếu nhi gần 2 năm qua, ca, ca sĩ nhóm là cần nhất định rút thí. Quan Nhã Linh ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng cũng không cho bài hát này làm cái gì cả biên, chỉ là một lần nữa làm guitar sở nhạc. Nàng đêm nay phải dựa vào trong tay cái này đi ta, tới một bản thuần guitar bạn giải thoát, đây nhất định muốn so lý hiếu nhi bản đầy đủ kém vẻ không thiếu. Nhưng Quan Nhã Linh đã không cần nhắc kết quả, hắn hiện tại chỉ muốn hát nàng nghĩ HK. Khán giả một hồi chủ đề nóng cùng sôi trào sau đó, hiện trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Quan Nhã Linh ngồi vào chính giữa sân khấu trên ghế chân cao, điều chỉnh đến rồi một cái rất thoải mái tư thế. Nhẹ nhàng kích thích dây đàn, dùng nàng sạch sẽ nhất tiếng nói hát lên cái này bài tình cảm hết sức phức tạp tác phẩm 6. Yêu là bất dạ thành hồi ức giống tinh thần nhiệt lệ càng sôi trào ta càng cảm giác có chút lạnh thay đổi lòng người càng nghĩ càng đả thương người đắng ngồi vào sáng sớm dương quang thay gian phòng mở đến 6. Nghĩ như kết cục một dạng làm sao đắng lại nghĩ nghĩ nếu để người trưởng thành ta vì cái gì sợ chia tay thương 6. Giải thoát là chịu thừa nhận đó là một sai ta không hẳn là còn không buông tay người hữu tự do đi ta hữu tự do thật tốt quá 6. Giải thoát là hiểu lau khô nước mắt nhìn về sau tìm mới phương hướng đi lên phía trước thế giới này bao là ta cuối cùng sẽ thực hiện một giấc mộng 6. Cung Lý Hiếu Ni thông tình diễn dịch khác biệt, Quan Nhã Linh hát cái này bạn giải thoát, càng giống là một cái tiểu nữ sinh lẩm bẩm. Bài hát này viết là ái tình, Quan Nhã Linh hát cũng là tình yêu, bất quá không phải truyền thống trên ý nghĩa nam nữ chi ái, mà là nàng và âm nhạc trước đây tình cảm, cùng ta ca cái sân khấu này kết duyên lưu trí. Giống như mỗi một cái phấn đấu quên mình đầu nhập tình yêu tiểu nữ sinh như thế, Quan Nhã Linh ban sơ đang lục tác ca, cũng là mang theo 10 phần nhiệt huyết cùng chờ mong tới, nhưng nàng cuối cùng thu hoạch nhưng là một chậu nước lạnh. Đều nói lâm vào tình yêu nữ nhân là mù quáng, mà đạp vào ta ca Quan Nhã Linh, mục tiêu ban đầu chính là rất quáng. Nàng không sợ yêu, nhưng kết quả sau cùng, nhưng là một hồi sai. Bung tay đi giải thoát, có lẽ mới là bây giờ nàng chính xác nhất lộ. Đối với Quan Nhã Linh tới nói, âm nhạc lộ sẽ không ngừng, tìm mới phương hướng đi lên phía trước, thế giới một dạng bao la. Nàng tiểu gì cũng sẽ thực hiện trong nội tâm nàng động. Mang theo như vậy giải thoát tâm tình, Quan Nhã Linh càng hát càng chạy tâm, thể ghi ta nhạc đệm buổi tiếp nàng sạch sẽ âm sắc, âm áp hiện trường rất nhiều người nghe. Nàng giải thoát, không có trời sụp đổ đất nước tuyệt vọng, mà là lặng lặng quay đầu đi qua, triển vọng tương lai, dạng này giải thoát, mới là để cho người tiếp nhận. 6 Trong lòng có một loại khát vọng dũng cảm ý niệm không muốn yêu ta nhân lo lắng nữa ta sáu. Giải thoát là chịu thừa nhận đó là một sai ta không hẳn là còn không buông tay ta hữu tự do thật tốt qua sáu. Giải thoát là hiểu lau khô nước mắt nhìn về sau tìm mới phương hướng đi lên phía trước thế giới này, bao là ta cuối cùng sẽ thực hiện một giấc mộng sáu. Quan Nhã linh lặp đi lặp lại hát, dùng cái này bài ghi ta bản giải thoát, đem hiện trường mang vào một loại khác không khí. Tại trải qua phía trước mấy vị ca tay cao trào diễn dịch phía sau, khán giả và hôm nay lại còn diễn cuối cùng, cảm nhận được gấm áp có thể khiến người ta tâm linh yên tình yêu nhạc, cái này thật sự là một đoạn làm cho người hưởng thụ lựa trình. Bất quả cái này còn không phải là kết thúc, bởi vì đêm nay còn có một cái phá quán ca sĩ muốn đang trảng. Hiện trường người xem cùng TV kỳ tiền người xem đối với cái này đều rất mong ngợi. Tổ chương trình một mực đẻ lên tin tức không có ra bên ngoài phóng, cho nên đồng dạng người xem cũng không biết tối nay phá quán ca sĩ là Lưu Manh Manh. Khác mấy vị ca tay ngược lại là đều biết tin tức này. Đối với Lưu Manh Manh phá quán, tất cả mọi người không có áp lực quá lớn, bởi vì lấy Lưu Manh Manh thực lực cùng nhân khí, nghĩ chen vào làm kỳ thứ 3, thật sự là một cái quá mức chật vật khiêu chiến Các giải khác ca sĩ xem ra, Lưu Manh Manh lần này tới phá quán, chỉ là bệ rột giao cho Lưu Manh Manh một cái cơ hội lộ mà thôi. Lưu Minh Minh đối bọn hắn thực sự không có gì sức cạnh tranh. Bất quá đêm nay mới nói lên có thể thêm một cái ca sĩ quy tắc mới, ngược lại là rất có lợi cho Lưu Minh Manh tấn cấp, nhưng cái này cũng không hề quá ảnh hưởng những người khác tương lai chinh chiến. Lưu Manh Manh cũng sẽ không nhiều chen đi bọn hắn một cái ca sĩ, ngược lại Lưu Manh Manh sau khi tấn cấp, còn có thể nhường cái sân khấu này thêm một cái quả hòm men box, phía dưới theo trình tự đạo thái chiến, sẽ thêm một cái triệu tội thay, cho nên giống Phương Chí bọn hắn, đều thật hy vọng Lưu Minh Minh có thể lên cấp. Trừ Lâm tại sơn bên ngoài, các ca sĩ đều mang nhẹ nhõm tâm tình, nên đón tối nay thần bí phá quán ca sĩ. Tại có trắng tiếng giới thiệu bên trong, một thân màu đen lộ vai váy dài dạ giả hội Lưu Manh Manh kinh diễm đăng chảng. Là Lưu Ngụy Phi. Hiện trường lanh mắt người xem, lập tức liền nhận ra dáng người cao gầy Lưu Manh. Minh. TVK tiền rất nhiều đá quan chúng cũng là tại pha quay đặc tả vừa xuất hiện lúc, liền lập tức nhận ra Lưu Minh Manh. Có ít người đối với Lưu Manh Manh ra sân rất là kinh hỉ. Tự hạn sống thế rơi quý thứ 3 đã chiếu, Lưu Minh Minh tại trong tiết mục biểu hiện xem như tương đối vượt trội, vòng không thiếu mới phấn. Những thứ này mới phấn tại Ta Ka trên sân khấu nhìn thấy Lưu Minh Minh đang chàng, 10 phần mừng rỡ, giống Lưu Manh Manh loại này lại đẹp mắt ca hát lại có đặc điểm ca sĩ, tối đến bọn Hàn Thông. Đương nhiên cái tiền đề này là bọn hắn đã rất ưa thích Lưu Manh Manh. Nhưng đối với những cái kia đối với Lưu Minh Manh không có cảm giác gì người xem, gặp cái này kỳ pha quán ca sĩ lại là Lưu Minh Manh, cảm thấy thất vọng. Loại thất vọng này cũng không phải nói bọn hắn rất chán ghét Lưu Minh Minh, mà là so sánh Ta ca trên sân khấu gần nhất gia nhập Liên Minh Hàng Hiệu xị, Lưu Manh Manh cấp bậc quá thấp. Tại theo đổi hàng hiệu kích thích người xem trong mắt, cùng Vương Gia Canh, Cửu Trọng Thiên, Bộ Lâm so. Lưu manh manh căn bản cũng không xứng đáng leo lên Taka sân khấu loại này cạn tư lịch người mới cũng không phải diệp lâm loại kia vừa vào nghề cũng đừng dán lên siêu cấp HDM nhãn hiệu người mới làm sao lại bên trên Taka. cái này không khỏi sẽ cho người đi liên tưởng lưu manh manhmầm hòa Lâm tại Sơn những cái kia chuyện xấu Bệ dột công ty từng cân nhắc qua nhượng lưu manh Manh như thế thường xuyên xuất hiện ở có Lâm tại Sơn tiết mục bên trong có thể hay không đối với lưu manh Manh cùng với Lâm tại Sơn mang đến song trọng ảnh hưởng nhưng đánh ra sau đó đại gia vẫn cảm thấy loại này chuyển xấu cho công ty nghệ nhân mang tới tổ thương phải xa xa nhỏ hơn đối với nghệ nhân mở rộng giá trị Cho nên bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố cho Lưu Manh Manh đẩy lên ta ca sân khấu. Bây giờ liền muốn nhìn Lưu Manh Manh chính mình tranh bất tranh khí. Tại Lưu Manh Manh đang tràng ngấy mắt, bề rột tất cả mọi người, bất kể có phải hay không là đi tới hiện trường, cũng đang giúp Lưu Manh Manh cầu nguyện, hy vọng nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Chi bù câu trắng ở trong lòng hung hăng cầu mẹ tổ phù hộ, cầu nguyện Lưu Manh Manh đêm nay có thể có một cái nhường chỗ hữu nhân đô kinh diễm phát huy. Lữ thần cũng không dừng tại hướng Lưu Manh Manh dơ Lưu Manh manh nhìn thấy vẻ rụt những khuôn mặt quen thuộc này, nhìn xem bọn hắn ủng hộ như vậy chính mình, trong lòng cảm động hết sức. Nhưng nàng phải cố gắng phóng bình tâm thái, tất lực không thèm nghĩ nữa những cái kia có liên quan thành tích chuyện. Xuất đạo về sau, nàng tại đủ loại nơi đều diễn xuất qua, hiện trường chuyển trực tiếp tiết mục nàng cũng tới qua. Nhưng không có một lần nào như hôm nay khẩn trương như vậy, mặc dù nghĩ khinh trang tựu trận, nhưng nàng áp lực vẫn là quá lớn, mặc dù nàng rất muốn trầm tĩnh lại, không thèm nghĩ nữa những cái kia loạn thất bát tao chuyện. Nhưng trong tiềm thức quanh năm tính tổng cậu loại kia nhạy cảm tinh thần, vẫn là để thần kinh của nàng rất căng thẳng, giống như căng thẳng lò xo so một dạng, nàng cố gắng tại khống chế tâm tình của mình, nhưng loại này khống chế lại có chút hướng về quá chặt phương hướng phát triển. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng lên đài bước chân rất thong dong, bước chân mèo đi rất uyển chuyển, mỉm cười trên mặt cũng rất tự nhiên. Nội tâm của nàng lại tại mê ngum ngảy, mấy cái hít sâu đều không áp chế lại loại này khẩn trương và tâm tình kích động. Lâm Tại Sơn quen thuộc nhất Lưu Minh Minh diễn xuất trạng thái, gặp Manh Manh tác, hắn nay có thể lại muốn việc bánh đầu ở hảo thiên bên trên, Lưu Manh manh liền từng biểu hiện qua giống thật nhỏ ngôn ngữ tay chân, này cũng nói rõ nàng vô cùng cần trương. Không nghĩ tới đi đã lâu như vậy, tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm, nàng vẫn là không có cách nào bước qua khẩn trương thái quá khẩm nhi. Đây đối với ca sĩ tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Kỳ thực ngôi cái ca sĩ leo lên loại cấp bậc này sân khấu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tâm tình khẩn trương xuất hiện, bao quát phương Thiết Hiên dạng này hát vượt qua vạn tràng tâm niên hát đem, tại ta ca trên sân khấu biểu diễn, hắn cũng tương tự sẽ khẩn trương. Bất quá kinh nghiệm phong phú có thể giúp phương Thiết Hiên rất tốt hóa giải loại này khẩn trương. Nhưng đối với Lưu Manh Manh loại này, biểu diễn kinh nghiệm vẫn tương đối thiếu sót người mới tới nói, hóa giải loại này thần trường cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cái này cùng người tiên thiên tính cách có liên quan, càng cùng ngày hôm sau sân khấu kinh nghiệm có liên quan. Cảm thụ được Lưu Manh Manh hôm nay kéo căng rất nhiều chặt chặt thái, Lâm Tại Sơn lông mày hơi nhíu lại, tâm cũng vì Lưu Manh Manh mà lấy. Hiện trường trên màn hình lớn đánh ra Lưu Manh Manh đêm nay muốn phá quán khúc mục nếu như không có người. Làm thơ, Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn hát, Lưu Manh Manh đây là một bài chưa từng phát biểu qua ca khúc mới, hiện trường người xem nhìn thấy Lâm Tại Sơn tên, đối với bài hát này lần trong vòng chờ. Lưu Manh Manh fan ruột kỳ thực càng muốn nghe Lưu Manh Manh hát phía trước đã phát biểu qua chợt nhiên chi gian, bọn hắn cảm thấy bài hát kia mới là Lưu Manh Manh có sức cạnh tranh nhất tác phẩm. Nhưng có thể nghe được Lâm Tại Sơn cho Lưu Manh Manh chế tạo riêng tác phẩm mới, đây cũng là một lựa chọn tốt. Lâm Tại Sơn kỳ thực đã từng nghĩ tới nhượng Lưu Manh Manh hát chợt nhiên tri gian tới phá quán, bài hát kia rất sớm đã phát hành, đại bộ phận quan chúng đâu nghe nhiều nên quen, hát đi ra sẽ nhượng Lưu Manh Manh có cao hơn nhân khí. Nhưng về sau cân nhắc đến Lưu Manh Manh hát hiện thực lực còn không phải vững như vậy, nếu để cho nàng hát chỗ hữu nhân đâu nghe qua nhiên chi gian, nhất Lưu Manh, Manh không có phát huy hảo Đại gia rất dễ dàng liền nghe ra tỷ vết tới. Huống hồ chợt nhiên chi gian vốn cũng không phải là một bài cạnh tranh tính chất khô mục, càng không phải là một bài tùy tiện liền có thể hát tốt ca, cùng chợt nhiên chi gian tới phá quán, thực sự quá mạo hiểm. Phải biết, Lưu Manh Manh tại ghi hình lều ghi chép bài hát kia ghi chép cao mình có 500 nhiều lần mới ghi âm được tốt, để cho nàng tại hiện trường hát một lần liền hát ra tốt nhất phiên bản, cái này có chút làm người khác khó chịu, Lưu Manh Manh còn xa không có thực lực như vậy. Dứt khoát, Lâm Sơn liền cho Lưu Manh Manh bài ca khúc mới, Lưu Manh Manh tới ca khúc Như vậy thì tính toán Lưu Manh, Manh hát chạy một đôi lợi, thậm chí một hai đoạn cũng không có người biết nàng hát không đúng nhịp điệu. Lưu Manh manh bản thân phi thường yêu thích cái này bài ca khúc mới nếu như không có ngươi. Trong lòng nàng, cái này ngươi dĩ nhiên chính là Lâm Tại Sơn. Nếu như không có Lâm Tại Sơn, sẽ không có ngày nay nàng. Lâm Tại Sơn giống như thiên thần hạ phàm, cứu vớt mê mang nàng. Hôm nay tại ta ca trên sân khấu, nàng hy vọng Lâm Tại Sơn có thể lần nữa cứu vớt nàng, giúp nàng trải qua lần này난 quan, để cho nàng nhất cử giảo bước tiến lên đang hot người mới hàng ngũ. Chưa xong con tiếp. 758 thứ 757 chương nếu như không có ngươi toàn trường đều an lại. Sân khấu ánh đèn cũng thay đổi tối. Một chùm ánh sáng nhu hòa đèn đánh vào Lưu Manh manh hát xa trên váy giải, cho nàng chiếu lại như vậy thích mỹ, cô đơn. Huyền nhạc khúc nhạc dạo kéo ra mọi người phiền muộn cảm xúc. Lưu Manh manh từ từ nhắm hai mắt, dùng nàng mang theo khàn khàn cảm tính âm thanh bắt đầu hát, từ câu đầu tiên bắt đầu, liền khiêu khích người tâm phi phiếu. "Khi ta thật nhớ ngươi bây giờ ngoài cửa sổ mặt lại bắt đầu mưa con mắt làm một chút có muốn khóc tâm tình không biết ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào sao? Khi ta thật nhớ ngươi quá nhiều cảm xúc không có thích đương biểu lộ muốn nói nhất mà nói ta nên bắt đầu nói từ đâu là có hay không cũng giống ta cũng như thế đang nhớ ngươi sao?" Quan nhã linh thượng nhất bài giải thoát hát rất tiến tính. Khiến mọi người sao động tình tự hoàn toàn lặng động xuống dưới. Mà giờ khác này, Lưu Manh Manh tiếng ca càng yên tĩnh, càng trực chỉ nhân tâm, hiện trường người xem toàn bộ bị Lưu Manh Manh tiếng ca bắt được. Rất nhiều người đều ở đây nín hơi nghe Lưu Manh Manh biểu diễn. Trong thoáng chốc, Lưu Manh Manh phảng phất hóa thân trở thành một cái tuyệt thế ca cơ, đang dùng nàng mê người thành tuyến móc sạch lấy mọi người tâm sự. Theo ca khúc làm nền, âm nhạc kéo đưa ra tình cảm càng cương liệt. Lưu Manh Manh đợt thứ nhất điệp khúc hát rất chỗ, mang theo đối với Lâm Tại Sơn cảm ơn cùng thích, nàng hát phá lệ để ý sáu. Nếu như không có ngươi không có quá khứ ta sẽ không có thương tâm nhưng mà giống như quả hay là muốn yêu thương ngươi sáu. Nếu như không có ngươi ta ở đâu lại có cái gì đáng tiếc ngược lại hết thẻ không kịp ngược lại không có chính mình sáu. khi ta thật nhớ ngươi không biết ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào sáu. Không có ầm ấm, ấm sóng dậy tình cảm phát tiết, loại này mang theo thâm tình mặc sức tưởng tượng, lại lại càng dễ nhường người xem sinh ra cậu mình. Trong lòng mỗi người có lẽ đều có một đoạn, hai đoạn chưa từng quên được tình yêu, có một, hai cái sâu chú đáy lòng tình nhân phía trước. Mặc dù tình đã qua đời, nhưng mà dạng này tình, dạng này người, lại sáng tạo ra bây giờ chúng ta. có lẽ Chúng ta bình thường sẽ không nhớ tới những cái kia khi xưa tình cảm lưu luyến cùng người yêu, nhưng trong lúc Lơ đãng nhớ tới lúc, lòng của chúng ta miệng cuối cùng sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn, có rất ít đặc biệt ngọt ngào hồi ức. Bài hát này chủ cơ điều chính là loại khổ này vị cà phê đạo, có thể cung cấp người dùng nhắn nhủi nhất tình cảm tới phần vị. Mà hắn câu lên, là nhân nhóm những cái kia sâu chú đáy lòng khó mà rất bỏ tưởng niệm. Theo ca khúc tiến lên, Lưu Manh Manh đang diễn hát bên trong chút xuống càng nhiều cảm tình. Bài hát này cấp độ là tiến dần lên thức, càng về sau, tình cảm phóng thích lại càng mãnh liệt, hỏa hầu chắc chắn cần đặc biệt tinh sạo. Nhưng lúc này Lưu Manh manh tình cảm phóng thích quá cường liệt, hồi tưởng đến hai năm này Hòa Lâm tại sơn đủ loại, nàng ấy lòng thật giống như có tòa thống khổ núi lửa muốn bạo phát đi ra, rất khó lại đè ức, cái này khiến nàng tiếp xuống biểu diễn rõ ràng thả quá mức, âm thanh xuất hiện rõ ràng phát run, thật giống như đang khóc một dặm sáu. Nếu như không có ngươi không có quá khứ ta sẽ không có thương tâm nhưng mà giống như quả hay là muốn yêu thương ngươi sáu. Nếu như không có ngươi ta ở đâu lại có cái gì đáng tiếc ngược lại hết thảy không kịp ngược lại không có chính mình sáu. Khi ta thật nhớ ngươi không biết ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào 6. Lỗ hai liên quan chúng đâu có thể nghe được lưu Manh Manh biểu diễn có chút muốn sổ đổ cái này cho người cảm giác thật không tốt cũng may lưu Manh Manh đem tối hậu nhất câu cho thu hồi lại 6 người là có hay không cũng giống ta cũng như thế đang nhớ người 16 sau cùng kết thúc công việc ý vị thông trường nhưng phía trước điệp khúc bộ phận tì vết như cũ rất rõ ràng chỉnh thể đến xem lưu manh manh bài hát này hát khuyết điểm không che lấp được ưu điểm xúc động lòng người bộ phận muốn lớn xa hơn nàng âm thanh phát run bộ phận khoan dung điểm người xem đối với lưu manh, manh biểu hiện hẳn là rất hài lòng bất quá lưu Manh Manh cảm thấy mình không thể toàn bộ phát huy ra thực lực tâm tình không khỏi thất lạc Giống như muốn mất đi Lâm tại Sơn tựa như mai cho đến hạ chrà sắc mặt của nàng đều tương đối phát trầm Lâm tại Sơn hòa hòaa khác ở phía sau đài đại đường ca sĩ đều nghe đi ra lưu Manh Manh xuất hiện tương đối lớn biểu diễn sai lầm có một đoạn lưu manhh manh âm thanh run thật lợi hại kia tuyệt đối không phải tình cảm chấn động cảm giác chính là biểu diễn bên trên ra giaỉ với nào lưu manh Manh vừa đến hậu trường cùng các vị tiền bối chào hỏi ca sĩ nhóm liền đều cho lưu Manh Manh đưa tới từ trong thâm tâm của vũ ca ngợi lưu Manh Manh biểu diễn bọn hắn như thế khen lưu manh Manh đương nhiên là nhìn liễu Lâm tại Sơn mặt núi người nào không biết lưu manh Manh là bệ ruột tối chủ đẩy ca sĩ Lâm tại Sơn Tâm Phúc một trong Đáng tiếc cô em này lúc nào cũng như xe bị tuột xích, cái này khiến khác ca sĩ cũng không biết là nên khóc hảo hay nên cười hảo. Lâm Tại Sơn người mạnh như vậy, làm sao lại cuối cùng tuyển lưu manh manh, đặng hiểu ánh dạng này ca sĩ đầy đâu. Bọn hắn không muốn đối với Lâm Tại Sơn lựa chọn bỏ đa số giếng, nhưng mà đối với chuyện này thật sự rất khó hiểu. Đều nói kỳ nhân tính cách nhiều quái dị, Lâm Tại Sơn chuỗi này lựa chọn, tám thành chính là kỳ nhân quái dị biểu hiện A ca sĩ nhóm toàn bộ lại còn diễn song tất, đi theo chính là đêm nay mấu chốt nhất bỏ phiếu câu Tại hiện trang người xem bỏ phiếu phía trước, tổ chương trình lại kiên nhận cho người xem giảng giải một lần phá quán ca sĩ vào vòng quy tắc, đặc biệt nhấn mạnh, lưu manh manh nếu như có thể tấn cấp bản kỳ trước 3, cuối tuần thì có 8 vị ca tay cùng đài lại còn đoàn diễn. Như thế hàm xúc trình bày, tin tưởng lưu tâm quan chúng đô sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tổ chương trình cố ý cho người xem lưu thêm thêm vài phút đồng hồ thời gian suy tính. 10 phút chờ đợi dài đáng đắng. Ca sĩ nhóm ở phía sau đài tùy tiện tâm tình lấy bản kỳ phát huy Đại gia ngươi một câu ta một lời khen lấy với nhau biểu diễn, mặt ngoài nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng nội bộ phận ca sĩ trong lòng đều lo sợ, rất sợ tại như vậy kịch liệt trong trận đấu bị đào thải đi. Chỉ có Quan Nhã Linh tâm tình là tối giải thoát, nàng hận không thể mau chóng rời đi cái sân khấu này, một lần nữa lên đường cho phải đây. Nàng thực sự là bị người mang đủ. Bấm tay tính toán, Quan Nhã Linh xuất đạo cũng sắp 10 năm, bởi vì một mực không nóng không lạnh, nàng cùng nhau đi tới bị chửi kỳ thực rất ít. Nhưng từ năm trước đột nhiên bạo nổ về sau, mang nàng nhân lại càng tới càng nhiều. Đi tới ta ca phía sau, mắng nàng thủy Triều đạt đến đỉnh phong. Rất nhiều người đều ở đây thúc dục Quan Nhã Linh nhanh chóng bị đào thải đi, cho hắn ca sĩ đang vị trí. Nhất là những cái kia bị đào thải rơi ca sĩ phang ruột, đầu mâu trực chỉ Quan Nhã Linh, giảng Quan Nhã Linh căn bản không xứng ở nơi này sân khấu ca hát, Quan Nhã Linh so với bọn hắn nhà nghệ nhân kém xa. Quan Nhã Linh chịu đủ rồi những thứ này từng mắng, nàng không muốn lại tiếp nhận những thứ này dư luận áp lực, nàng vẫn là càng ưa thích tự do tự tại làm nàng yêu thích ca nhạc. Lần này ta ca chi lộ, nàng coi như là mình một lần rèn luyện tốt, là thời điểm rời đi. Tổ chương trình cũng cảm thấy Quan Nhã Linh đinh không sai bị lắm, viên này cái đinh nên bị người xem xong. Nhưng mà Cái này kỳ bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài, Phát Đại Thành bọn hắn lại trợn tròn mắt. Quan Nhã Linh lại không có bị loại thải. Sức sống của nàng thực sự là ương ngạnh. Có thể so với cỏ dại, mỗi đại luân xoay so tiếp, nàng cũng là thứ hai đến một tên. Cũng tả. Hơn nữa cái này kỳ ly kỳ hơn chính là, Quan Nhã Linh chỉ so với thứ nhất đến ngược ca sĩ cuối cùng số phiếu cao một phiếu. Thắng so sánh với kỳ còn muốn mạo hiểm. Muốn một mực làm như vậy xuống, bọn hắn tiết mục cần phải bị người hoài nghi làm giả không thể. Phát Đại Thành nhìn xem bị Quan Nhã Linh chen rơi ca sĩ tên, trong lòng liền giống bị quăng một khối đá lớn, phiền muốn hỏng mà Dương Hán thật buồn bực chính là 6. Lưu Manh manh không thể phá quán thành công, Lưu Manh manh cũng bị đào thải. Vệ dốt tổng nghệ bộ tranh công tử chỉ lại thất bại. Cùng người xem nói đều như vậy đấu, người xem lại còn không đem Lưu Manh manh quăng vào ba hàng đầu, cái này khiến tổ chương trình khóc không ra nước mắt. Sớm biết là kết quả này, bọn hắn sẽ không cầu nguyện trước mặt ca sĩ biểu hiện như vậy yếu dị. Bản kỳ bỏ phiếu kết quả trước hai vị xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào. Lớp Đại Sơn mặc dù phong mang dấu kỹ, nhưng dựa vào cường đại người khí, hắn vẫn lấy 227 phiếu được phiếu đến vững vàng đạt được bản kỷ vinh quang. Cựu trọng tiên cường thế vẫn như cũ Dựa vào không mặt giữa hè 5 ánh sáng, bọn hắn thu được 185 phiếu cao đến phiếu, liệt vị bản kỳ tên thứ hai. Mục tiêu lão thần Phương Chí Hiên, bảng kỳ cường thế đụng đáy bắn ngược, hắn chọn bình thường chi lộ đánh xuyên rất nhiều hiện trường người xem tâm, soạn lại lại rất suy nghĩ khác người, rất khó để cho người ta không ủng hộ hắn. Phương Chí Hiên trận đấu này được phiếu đến 158 phiếu, đứng hàng đệ tam. Vương Giai canh mặc dù người thứ nhất ra trận, vị trí rất bất lợi, nhưng bằng siêu cao đích nhiệt khí, hắn vẫn lấy được 121 chương người xem ủng hộ phiếu, đứng hàng bạn, kỳ tên thứ tư. Liễu Nhã luôn rượi vào Vũ Nương kinh diễm diễn xuất, lấy được 102 chương người xem ủng hộ phiếu, bản kỳ xếp hạng đệ ngũ. Tổ chương trình mặc dù tận tình khuyên rất lâu nhiều người xem ném lưu manh manh phiếu, nhưng hôm nay tại hiện trường như cũ chỉ có 99 vị khán giả cho lưu manh manh đầu ủng hộ phiếu, nàng cuối cùng đứng hàng đệ lục, không thể thành công tấn cấp trước 3 phá quán lưu lại. Nhìn qua, lưu manh manh khoảng cách tên thứ ba Phương Thiết Hiên chỉ có 59 phiếu trên lệnh, không tính lớn. Nhưng khách quan bên trên giảng, đạo này khoảng cách nhưng là giờ này, ngày này, lưu manh manh không cách nào vượt qua. Sự nổi tiếng của nàng còn xa không thể chèo chống nàng tại ta ca cao đoan như vậy trên sân khấu cùng khác ca sĩ đi thi đấu. Nếu như không có tổ chương trình tốt lợi khuyến bảo, tin tưởng cho Lưu Manh manh bỏ phiếu người xem sẽ tăng ít. Bệ Rốt mở rộng Lưu Manh manh kế hoạch lại một lần nữa mắc ạ. Bởi vì cái gọi là gánh nặng đường xa, nghĩ đẩy hùng một người mới ca sĩ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, Bệ Rốt Hòa Lâm Tại Sơn đều cần cố gắng nữa. Diệp Bội Lâm tuần này biểu diễn đủ làn bạn tò đêm, linh hoạt kỳ Hảo đến tức điểm, nàng cái thứ năm ra sân, thứ tự xuất trận cũng coi như tương đối rựi vào sau, nhưng không biết vì cái gì, người xem giống như cho nàng quy lãng. Cái này kỳ diệp đội Lâm vẹn vẹn cầm tới 55 chưa gủng hộ phiếu, cái này cùng nàng diễn xuất tiêu chuẩn nghiêm trọng không hợp. Bản kỳ diệp đội Lâm bài vị đệ thất. Quan Nhã Linh lại lần nữa về tới nàng quen thuộc ở cuối xe vị trí, bất quá nàng được phiếu đếm lại cứu được mệnh của nàng. Dựa vào tối hậu nhất cái ra sân ưu thế cực lớn, bản kỳ quan Nhã Linh dùng một bài an tính giải thoát chinh phục 53 vị khán giả tâm. Nếu như ít hơn nữa một phiếu, Quan Nhã Linh liền có thể chân chính giải thoát rồi, nhưng nàng vừa vặn cầm tới 53 phiếu, cái này khiến nàng tại hai đợt cuối cùng số phiếu bên trên vượt trên hoàng kim lư tiếng nói diệp đội Lâm, nàng muốn tiếp tục ta ca bệ khổ hành trình, không được giải thoát. Mà Diệp Bộ Lâm vị này, Lâm Tại Sơn cực kỳ thưởng thức Hoàng Kim nữ tiếng nói, bị niên Đại Ký Thắc kỳ vọng cao đi xung kích tổng quyết tái ba hạng đầu ca sĩ, tại tuần này lật thuyền trong mương, nàng bị đào thải. Cái này khiến Tổ chương Trình rất lúng túng, nhưng Nhiên Đại đoàn đội khiếp sợ không thôi. Diệp Bộ Lâm tuần này thả lớn như vậy đại chiêu còn bị đào thải, cái này sao có thể? Nhiên Đại đoàn đội đối với kết quả này tỏ vẻ ra là nghiêm trọng chất vấn, đây hoàn toàn chính là Tổ chương Trình tại đen Diệp Bộ Lâm a. Tổ Trương Trình cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy phát sinh, quan chúng đô không phải kẻ ngu, Diệp Bộ Lâm tại ta bên trên có nhóm lớn đáng tin hâm mộ. Dạng này một cái đỉnh tiêm ca sĩ sớm như vậy bị đào thải, đây đối với tiết mục thật sự mà nói là một cái trọng thương. Thậm chí sẽ dẫn đến một chút người xem bị tức giận không nhìn nữa tác ca, kết quả này đối với tổ chương trình tới nói thực sự là quá bực. Nhưng thực tế chính là thực tế, nhất thiết phải tiếp nhận. Nhất là loại này hiện trường trực tiếp rất khó làm bộ tiết mục, người xem bỏ phiếu cuối cùng sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Cho dù cái ngoại ý muốn này nhìn qua rất như là cô ý, nhưng mọi người không đắc bất tiếp nhận kết quả này. Diệp Bộ Lâm bất ngờ bị loại thải, để những người khác ca sĩ đều tương đối chân kinh. Lâm Đại Sơn tâm tình càng phức tạp, vốn là lưu manh manh không thể phá quán thành công đã đủ nhường hắn thất vọng, không nghi tới, hắn tối nguyện ý cùng chàng thi đấu hoàng kim nữ tiếng nói còn bị người xem cho tối đen lên rồi, đây rốt cuộc là cái gì tiếp tố? Đây là không tốt báo hiệu sao? Dhaka có thể hay không từ đây hướng đi Trùng Lân? Lâm Đại Sơn trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều lo nghĩ, đêm nay tin tưởng hắn muốn cả đêm khó ngủ. Lâm Đại Sơn tâm tình mặc dù tương đối thất lạc, nhưng hắn thành tích vẫn là nổi tiếng củng cố, hai tuần so tiếp, hắn lần nữa lấy được đại hắn hai tuần lễ này dù sao cũng phải phiếu là 6009 phiếu, vị trí ổn định một Mới trèo lên Taka sân khấu cũ trọng tiền, dựa vào bạo tăng đích nhiệt khí, lựa nóng biểu diễn, cùng với Lâm Tại Sơn âm nhạc gia trị, hai tuần dù sao cũng phải phiếu 501, hào đoạt tên thứ hai. Hai người bọn họ luận 501 phiếu được phiếu đếm, là quá khứ mấy cái đại luân chúng được số phiếu cao nhất tên thứ hai. Phải biết, lúc trước cầm tới đại luân hạng nhì ca sĩ, cuối cùng số phiếu còn không có vượt qua 500 phiếu, thậm chí ngay cả 400 phiếu đều không cầm tới qua. Thượng nhất vòng vương giai canh, cầm phía trước hạng nhì cao nhất số phiếu, cũng bất quá là 392 phiếu. Cửu Trọng Thiên vừa đến đã cầm 500 linh một phiếu, trong này còn bị Lưu manh manh phân đi một phần nhỏ số phiếu, có thể thấy được chi này tiên đoàn đích nhân khí đến cỡ nào cao. Nhìn cái này tình thế, bọn hắn chính là bản quý ta ca đối với Lâm Tại Sơn khởi xướng mạnh mẽ nhất khiêu chiến ca sĩ. Bất ngờ vì thế chân phấn không thôi, nhiên lại nhưng là thất vọng đến cực điểm. Nhiên lại bản quý ta ca chỉ phái triệu lượng cùng Diệp bội Lâm tới dự thì, bây giờ hai cái ca sĩ đều bị đào thải, đằng sau mấy đợt ta ca bánh ngọt lớn, nhiên lại liền không có điểm. Cũng may đằng sau còn có một cái phục sinh vòng tranh tài, nếu như Diệp bội Lâm phát huy hảo, vẫn như cũ có sông vào cuối cùng tổng quyết tái cơ hội. Thế nhưng đều phải một tháng chuyện sau này. Tương lai một tháng, Niên đại chỉ có thể nhìn nhà khác ca sĩ lửa nóng trên phong. So sánh Niên đại, về dột âm nhạc bộ tâm tình thì càng buồn mực, Lưu Manh manh phá quán thất bại, mang ý nghĩa nàng căn bản đều không có tư cách đi phục sinh luận xung kích tổng quyết tái, Lâm Tại Sơn cũng không cần cái tiết mục này tới tăng thêm nhân khí, âm nhạc bộ người mới như thế nào đều đẩy không ra, đây thật là một kiện để bọn hắn nóng này chuyện. Mà đối với Lưu Manh manh bản thân tới nói, đêm nay, nàng bầu trời đêm nát, chưa xong con tiếp 759 thứ 758 Trương Đỗng nhiên ở giữa tham gia ta ca phá quán thất bại đối với lưu Manh Manh tới nói là một lần hủy diệt trọng thương lần thất bại này có thể so sánh hảo thanh âm lên thất bại nghiêm trọng nhiều công ty cho nàng cung cấp tốt nhất lộ mặt cơ hội quan chúng đô bị giao phó thành như vậy nhưng nàng vẫn không thể nào thành công phá quán cái này đã thương nặng lưu Manh, manh lòng tin Mặc dù Lâm tại Sơn Hỏa công ty những người khác đều khuyên nàng ngã xuống một lần không quan trọng lần sau cố gắng nữa liền tốt có thể lưu manh manh chính mình tin tưởng đối với nàng cái tuổi này người mới tới nói cơ hội lần sau thật sự không nhiều lắm Cơ hội tốt như vậy nàng cũng chắc chắn không được lần sau coi như lại có cơ hội nàng thì có thể làm gì đâu cái này cả một cái cuối tuần lưu manh Manh đều khó mà từ thất bại trong bóng tối đi tới Lâm lớp đại Sơn gặp lưu Manh Manh trạng thái không đúng giao trách nhiệm nàng trở về hạ thành lao ra nghỉ ngơi 2 ngày trước tiên không muốn chuẩn bị cuối tuần diễn tiếp khúc mục vốn là phá quán ca sĩ thất bại là không có diễn tiếp cơ hội biểu diễn Xét thấy lưu Man Manh là bệ ruột công ty mình ca sĩ phát đại thành bọn hắn cố ý cho lưu Manh Manh mở cửa sau cho nàng một cái lại lên đà diễn tiếp cơ hội cuối tuần trách này nàng sẽ cùngàng Kim nữ tiếng nói diện bộ lâm cùng một chỗ làm diễn tiếp diễn xuất Lâm Đại Sơn đối với cái này cái đề nghị là cầm giữ nguyên ý kiến, mặc dù đang ta ca dạng này trên sân khấu nhiều hát một bài ca, có thể cho Lưu Manh Manh dạng này người mới kéo đến rất nhiều người khí. Nhưng nhìn Lưu Manh Manh nghiêm trọng bị thương trạng thái, Lâm Đại Sơn thật sự rất lo lắng Lưu Manh Manh diễn tiếp biểu diễn lúc lại có kém hơn biểu hiện, như thế cũng quá có hại Lưu Manh Manh thật vất vả tích lũy một vài người tức giận. Lưu Manh Manh chính mình đối với diễn tiếp diễn xuất cũng không phải có lòng tin như vậy, ta ca sân khấu đối với nàng mà nói đã là tâm mà, nàng rất sợ lần nữa leo lên cái này để cho nàng tao ngộ trọng đại thất bại sân khấu. Nàng không phải loại kia đặc biệt người kiên cường, người kiên cường ở đâu na xuống? liền muốn ở đâu đứng lên, mà tính cách của nàng thiên hướng về ở đâu ra xuống, liền đem cái nào đi vòng qua. Nàng thực tình không muốn lại bên trên Taka. Bất quá trở về hạ thành lao ra nghỉ ngơi hai ngày, nhượng Lưu Manh manh hủy diệt thế giới nội tâm lấy được chủ kiến. Tại cần có nhất người an ủi thời điểm, người nhà của nàng ký thác nàng ủng hộ lớn nhất, loại này ủng hộ và an ủi, thậm chí so Lâm Tại Sơn cho nàng an ủi còn muốn làm nàng xúc động. Một khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được người nhà nàng ý nghĩa. Trước đó, mặc dù sau khi xuất đạo lẫn vào có chút danh tiếng, Nhưng lưu man Manh người trong nhà kỳ thực vẫn không ủng hộ nàng một cái nhanh 30 tuổi nữ Hải tử đổi tên đổi niên linh đi ngành giải trí trímù sông lưu manh manh người nhà tương đối truyền thống cho tới nay đều nghĩ nàng nhanh chóng tìm người cả mà không phải đi bởi bộn âm nhạc loạn hốn sau khi tốt nghiệp đại học lưu Manh Manh cố chấp lựa chọn tại người nhà nàng trong mắt vẫn là phản địch bọn hắn từ đầu đến cuối đều không cảm thấy lưu manh manh hôn giới âm nhạc có thể có cái gì được ra nhưng lần này nhìn nữ nhi của mình ở bên ngoài thụ ủy khuất lớn như vậy nhị lao cuối cùng không còn khiển trách nặng nghề lưu manh manh cái này truy mộng cố chấp lựa chọn mà là ký thác nàng ủng hộ lớn nhất, biểu lộ muốn ở lưng hậu nhất thằng ủng hộ Lưu Minh Minh, cái này nhượng Lưu Minh Minh cảm động không thôi. Về nhà hai ngày, ban đêm 4 tại điều hòa không khí thẳng bên trong, Lưu Minh Minh thỉnh thoảng liền muốn lau nước mắt. Nhưng đây không phải bởi vì thất bại cùng tương tâm, mà là bởi vì nhà nàng người đối với nàng ủng hộ. Dạng này ủng hộ vượt qua đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong mưa tiến đưa rủ, mà là tại lòng tin nàng thiếu hụt nhất thời điểm, để cho nàng một lần nữa có sông về phía trước lý do. Người nhà ủng hộ, nhượng Lưu Minh cố lấy giũ quyết định ở cuối tuần lúc diễn tiếp Taka, đi hát cái kia bài của nàng thích nhất nhiên ở giữa Bài hát này đang ghi âm lều ghi chép hát thời điểm, Lâm Tại Sơn cùng nàng giảng, nói đây là dạng thuật thai hậu tâm tình tác phẩm, mà không phải thuần túy tình ca. Lâm Tại Sơn thậm chí muốn cho là một cái đặc biệt tiểu nhân ghi hình lều, ghi hình lúc đem đèn đều nhốt, tới nhượng Lưu Manh Manh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được loại kia gặp thai họa người tâm tình, nhưng Lưu Manh Manh một mực không hiểu rõ, bài hát này làm sao lại trở thành trần thai ca khúc. Mặc dù đang ghi hình lều dựa theo Lâm Tại Sơn nói phương pháp, nàng ghi chép ra bỗng nhiên ở giữa hoàn mỹ bản, nhưng ở tâm cảnh cùng cảm ngộ phương diện, Lưu Manh Manh vẫn là không có cách nào thật lòng cảm nhận được bài hát này chân lý. Lần này tại ta ca phá quán thất bại đỗ nhiên ở giữa thiên hôn địa ám cảm giác để cho nàng cuối cùng thần thông đến nơi này bài hát ý cảnh người nhà của nàng ký thác nàng nhiều như vậy ủng hộ để cho nàng sụp đổ nội tâm cảm nhận được các áp để cho nàng tại yếu ớt thời điểm hiểu được người nhà yêu là biết bao vĩ đại lúc này trong đầu nàng lại nghĩ tới bông nhiên ở giữa giai điệu mới tính thật sự tiến vào bài hát này ca cảnh kế tiếp diễn tiếp diễn xuất nàng nhất định phải đem chính mình một mặt tốt nhất lộ ra cho người xem không tiếp tục để đại gia thất vọng càng không thể để cho nàng người nhà thất vọng nàng phải dùng một bài bông nhiên ở giữa tới chứng kiến chính mình trưởng thành về sau càng phải run cảm dọc theo con đường này đi xuống, lại không đổi ý thứ 5 thời điểm, Lưu Minh Minh đột nhiên trở lại công ty cùng Lâm Tại Sơn rằng, muốn diễn tiếp đi hát bỗng nhiên ở giữa, Lâm Tại Sơn bị sợ một cái nhảy. Lâm Tại Sơn hoài nghi Lưu Manh Manh là ôm nóng lòng chứng minh tâm tình của mình mới diễn tiếp, làm như vậy nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù sao đây là hiện trường trực tiếp, coi như diễn tiếp diễn xuất không tham gia tranh tài, nhưng vẫn cũng là hiện trường trực tiếp. Nếu như Lưu Manh Manh hát rất kém cỏi, lúc đó đối với nàng âm nhạc sự nghiệp tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lâm tài Sơn vẫn đề nghị Lưu Minh Minh nghỉ ngơi nhiều một đoạn. Trước tiên không cần vội vã đi ra, đúng lúc gặp cực hạn xâm thế giới gián đoạn kỳ, Lữ Manh manh liền đập đạp thực thực dưỡng sinh thể tốt, chờ lấy cực hạn xâm thế giới lại mở ghi chép phía sau, nàng cố gắng đi cái kia trong tiết mục tranh thủ thành tích tốt, cũng không cần tại ta ca bên trên loạn dùng sức. Lưu Manh manh bản thân xuất chiến ta ca diễn tiếp thái độ lại dị thường kiên quyết. Nàng cùng Lâm Tại Sơn nói nàng hai ngày này miêu chí lịch trình, lần thứ nhất lấy được người nhà ủng hộ, để cho nàng lần nữa chiến lòng tin, nàng rất muốn vào lúc này cho chính nàng, cũng là cho nàng người nhà hát một bài ca, chính là cái này bài bỗng nhiên ở giữa Mặc dù Lưu Manh Manh nói như vậy, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là không yên lòng, dù sao, xem như công ty đại buồn, hắn muốn đối Lưu Minh Minh tiền đồ phụ trách, càng phải đối với bể rột đĩa nhạc phụ trách. Lưu Minh Minh bây giờ là bệ rụt địa nhạc tối chủ đẩy người mới, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Lưu Minh Minh là bệ rụt trọng yếu tài sản, Lâm Tại Sơn không thể đảm nhiệm Lưu Minh Minh tính tình đi mạo hiểm. Tại đồng ý Lưu Manh Manh trước khi xuất chiến, Lâm Tại Sơn trước tiên ở ghi hình lều nghe xong một lần Lưu Manh Manh hát bỗng nhiên ở giữa, nghe qua sau đó, hắn phát hiện Lưu Minh tâm thái quả nhiên có chuyển biến, đây là một loại rất vi diệu cảm giác. Phía trước Lưu Minh Minh hát bỗng nhiên ở giữa Hắn bất kể thế nào cùng Lưu Manh manh rằng đây không phải một bài thuần túy tình ca, Lưu Manh manh hát sau khi ra ngoài, như cũng có thể từ tiếng hát của nàng nghe được ra một loại nam nữ tình yêu dư vị. Lưu Manh manh không phải chớ văn lý bản thân, lại không có trải qua bài hát này bối cảnh, cho nên chỉ có thể hát đến tình trạng kia. Lâm Tại Sơn cũng không cách nào quá nghiêm khắc nhiều lắm. Nhưng lần này Lưu Manh manh từ trong nhà sau khi trở về, hát lại lần nữa cái này bài bỗng nhiên ở giữa, Lâm Tại Sơn có thể cảm giác rõ ràng đến, Lưu Manh manh cảnh giới tăng lên, ít nhất ở nơi này bài hát tình cảm lộ ra bên trên, nàng ngộ được tầng sâu hơn tình cảm. Cái này bài bỗng nhiên ở giữa, ở thế giới khắc gánh chịu rất đa tình cảm giác. Bài hát này là vì kỷ niệm dị thế giới đại không 19, 21 động đất mà đặc biệt sáng tác ca khúc. 1999 năm 9 21 ngày rạng sáng một lúc 47 phân 12.6 giây, Đài không vịnh Nam không ném huyện phát sinh bên trong thị 7.3 cấp động đất. Lần này chấn động cấp lấy 2378 tính mạng con người, có người bị thương 6534 người, lâm uy nhân số vượt qua 12000 người. Tạo thành đoán trường hẹn 92 ức đô la tổn thất kinh tế, chiếm lúc đó Đài không Vị GDP về 3.3%. Đống nhân ở giữa là chớ Văn Huy tại đại không 21 động đất sau chân thực tiếng lòng. Nàng người tới làm thơ người lý chắc hủng, Chu Diệu Huy cùng điển từ sáng tác bỗng nhiên ở giữa, hy vọng có thể thông qua mình biểu diễn, biểu đạt ra chấn động gặp thai họa người chân thực tâm cảnh. Đống nhân ở giữa là chớ Văn Huy trên mặt đất chấn phía sau ghi chép ca khúc thứ nhất, công ty điệu nhạc đặc biệt thuê một gian diện tích thu hẹp phòng thu âm, chớ Văn Huy đang hát thời điểm khuôn mặt đã sắp tiếp cận với tượng, lấy tận tạo nên không gian bách, thể động lúc đó bị ở trong đám người linh hắn lúc đó vì cầu sinh tồn mà cảm nhận được các bác sợ hãi và bất lực. Đây là một bài cảm tình cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nhìn nghe tác phẩm, trong đó ba đoạn guitar độc tấu câu lên đại gia nồng nặc tình cảm. Guitar nhạc đệm phía dưới, chớ văn uy tiếng ca dị thường chất phát. Ca từ mượn từ ngôi thứ nhất trực bạch nói ra ca giả ở trên tiên bất tỉnh mà âm thầm đối với tình cảm chân quý cùng hoài niệm, lộ ra càng chân thành tha thiết cảm động. Nó cùng bình thường trận thai ca khúc khác biệt, không có hô những cái kia nhìn như dốc lòng kỳ thực tác dụng không lớn hiệu, chỉ dùng thai nạn tới lúc gặp thai họa nhân dân loại kia tư duy tới ca hát. Cho nên mười phần động lòng người Lâm Tại Sơn cho lúc trước Lưu Manh Manh tìm một gian đặc biệt tiểu nhân phòng thu âm, còn đem đèn đều đốt, chính là nghĩ tạo nên hiệu quả như vậy, nhưng lúc đó, Lưu Manh Manh còn không lĩnh hội được bài hát này chân chính tình cảm. Mà bây giờ, không cần tại nhỏ hẹp hắc ám ghi hình lều ghi chép, tại thoải mái thế giới, Lưu Manh Manh như cũng có thể hát ra bài hát này chân quý cảm tình, đây đối với Lâm Tại Sơn tới nói, tuyệt đối là một không lớn không nhỏ kinh hỉ. Cái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Lần này ta ca phá quán thất bại, đối với Lưu Manh Manh tới nói, Có lẽ là một lần tinh thần cảnh giới tăng lên, cái này so với bên ngoài tuyên truyền hiệu ứng muốn càng có lợi hơn tại Lưu Manh Manh tương lai phát triển. Cảm thụ được Lưu Manh Manh bỗng nhiên ở giữa thủy biến, Lâm Tại Sơn quyết định cho Lưu Manh Manh đưa lên Takka đi diễn tiếp biểu diễn. Thứ 5 buổi tối, Lâm Tại Sơn mang theo Lưu Manh Manh cùng bệ rụt đoàn đội một đoàn người bay tới Xuy Thành, lại ứng chiến tân một vòng Takka khiêu chiến. So sánh đầu tuần tinh quang dạ dỡ, chúng tinh tụ tập, tuần này Takka cạnh tranh tài năng bên trên hơi có hạ xuống. Nay chủ yếu là bởi vì Hoàng Kim nữ tiếng nói diệp đội Lâm bị ý muốn đào thải, cái này khiến Takka sân khấu tinh ảm đạm đi khá nhiều. Bên này bổ vị mà đến ca sĩ là vị diện này rất tư thân một vị độc lập ca sĩ Cảnh Hoa. Cái này ca môn nhi có điểm giống một vị khác mặt phát thụ, làm theo ý mình, âm nhạc phong cách riêng một màu cờ, có nhóm lớn tình cảm fan hâm mộ. Cảnh Hoa từng là mục tiêu trọng điểm tài buổi lối tượng, đáng tiếc gia hỏa này tại mới vừa rồi hỏa hoạn thời điểm đột nhiên bắt đầu chơi mất tích, cái này có điểm giống năm đó Lâm Tại Sơn, hỏa hoạn thời điểm chính mình cho mình tìm đường chết. Về sau mục tiêu cùng Cảnh Hoa hiểu hẹn, Cảnh Hoa quay vòng mấy nhà công ty nhạc, nhưng một mực không thể lại nổi lên thế, cuối cùng chán trở thành độc lập âm nhạc nhân. Những năm gần đây, Cảnh Hoa mặc dù nhiều lần có ca khúc mới đợi ra, Nhưng so sánh thế kỷ trước cuối cùng phong hoa tuyệt đại hắn hiện tại đã có chút không người kế tục cảm giác nhưng cảnh hoa mê ca nhạc vẫn là rất tự trung giống như dị thế phát thụ mê ca nhạc Vĩnh viên đứa thích phát thụ một dạng cảnh hoa mê ca nhạc cũng sẽ vĩnh viên đứa thích cái này có tại hoa âm nhạc nhân nhưng khách quan bên trên dạng, cảnh hoa hôm nay giọng hát cùng sáng tác năng lực cùng trước kia cũng không thể thường ngày mà nói so sánh diệp đội lâm phong Nhã hào hoa thực lực tương đại cảnh hoa tới ta ca sân khấu thuận phí là bán tình cảm kiếm lợi món tới nếu như không phải là bởi vì gần nhất trong tay thiếu tiền cảnh hoa rất có thể sẽ không xuất hiện tại ta cả trên sân khấu loại thái độ này ca sĩ đã chú định tại Dhaka thượng tàu không xa. Cho dù hắn mê ca nhạc rất nhiều, nhưng khi hắn âm nhạc không còn thuần túy thời điểm, hắn cách mình phần cuối cũng không xa. Thứ 6 tối hôm đó, Dhaka đệ kỷ cũ kỳ lại còn diễn đúng hạn mà tới. Đi qua một tuần bởi vì Diệp đội Lâm bị đào thải ở trên mạng cái vã trời rồi, một mực tại đèn Dhaka, thế không nhìn nữa tiết mục này không thiếu mê ca nhạc, đến đêm nay 8h lúc, lại tiện tay đem TV chuyển đến Hoa Sen truyền hình. Bọn hắn tự an ủi mình nói, chính là muốn nhìn một chút không có Diệp đội Lâm Dhaka có phải hay không càng ngày sẽ càng nát vụn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn vẫn là rất chú ý cái tiết mục này, chỉ cần là thực tình em nhạc người Liên cung khả năng bỏ lỡ có Lâm Tại Sơn áp trận tiết mục, bởi vì Lâm đại thúc vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Đêm nay tiết mục ngay từ đầu chính là Diệp Bộ Lâm diễn tiếp biểu diễn. Đầu tuần ngoài ý muốn bị đào thải, Diệp Bộ Lâm tổn thương cũng không nhỏ, bất quá nhìn nhiều như vậy dân mạng vì nàng kêu bất bình, Diệp Bộ Lâm không có nhu trí, mà là muốn càng áp chế càng dũng vì mọi người mang đến tốt hơn âm nhạc, nàng ta ca hành trình còn chưa kết thúc, nàng tin tưởng vững chắc tại phục sinh thi đấu nàng có thể đánh trở lại. Lần này tiếp, Bộ Lâm mang theo cường khí, hát nhất ca khúc chủ đề có thể nói lộ hết tài năng, xu thế hùng hổ roa người. Giống như tại giống ở lại đây cái trên sân khấu khác thị huy tựa như, càng là giống những cái kia không có ném nàng phiếu người xem thị huy nàng muốn nói cho những người kia, bọn hắn đào thải một cái như thế nào cường đại ca sĩ. Diệp Bộ Lâm cái này diễn tiếp mở màn tú, Nhường đêm nay ta ca sân khấu trong nháy mắt đốt bên trên điểm sôi. Khán giả khẩu vị tất cả đều bị điều dậy rồi. Lưu Manh manh đi theo Diệp Bộ Lâm đi ra diễn tiếp, áp lực có thể tưởng tượng được. Nhưng được đến người nhà ủng hộ phía sau, Lưu Manh manh thế giới nội tâm thật sự giống thăng hoa một dạng, nàng đã không quan trọng e ngại, khả năng này chính là người nhà ủng hộ nàng sức mạnh lớn nhất. Không có chút nào khiếp đảm cũng không chút do dự đi lên diễn tiếp sân khấu phía sau, Lưu manh manh ngới mở miệng, hay dùng nàng độc nhất vô nhị tiếng ca, cho hiện trường tất cả quan chúng đô địa giật, nàng hát chính là bỗng nhiên ở giữa 6. Bỗng nhiên ở giữa thiên hôn địa am thế giới có thể bỗng nhiên không có gì cả 6. Ta nghĩ tới ngươi lại nghĩ tới chính mình ta, vì cái gì đều ở vô cùng yếu ớt thời điểm hoài niệm ngươi sáu. Ta minh bạch quá không thả ra ngươi thích quá quen thuộc sự quan hoại của ngươi không thể tách rời nghĩ ngươi xem như an ủi hay là bi ai mà bây giờ coi như kim đồng hồ đều ngừng bẩy coi như sinh mệnh giống bụi trần không thể tách rời chúng ta có thể ngược lại càng tin tưởng thích sáu. Ở phía sau đài còn không có rút tham tụ chung một chỗ lại còn diễn ca sĩ, nghe lưu manh manh như thế cảm tính mà để ý hiện trường biểu diễn, trên thân giống như bị điện giật mở rộng, từng tầng từng tầng lên tê dại. Bọn hắn chưa từng nghĩ qua, lưu manh manh hát hiện trường sẽ có cường đại như vậy công lực. Thanh âm này cũng quá đặc biệt. So nghe nàng CD âm tần còn muốn cho người say mê. Bọn hắn rốt cuộc biết Lâm Tại Sơn điểm nữ sinh này đi ra trọng điểm mở rộng là vì cái gì? Nữ sinh này chính xác giống Lâm Tại Sơn phỏng vấn lúc nói như thế nắm giữ hàng giới âm cảm tính nhất mà gợi tiếng nói. Khi nàng thật sự hát xuất cảnh giới thời điểm, nàng thanh lực là không thể nào chống cự thôi có điểm nữ bản lầm tại sơn cảm giác, nàng âm thanh mang theo rất mạnh từ tính, húp nhân sẽ không tự chủ được theo nàng mà động, từ từ bị ăn mòn, thẳng đến không thể tự kiểm chế. Chưa xong con tiếp. 760 thứ 759 chương ta muốn ngươi tốt nhất kiêu ngạo thiếu niên 6. Nếu như thiên địa này cuối cùng sẽ biến mất không muốn cùng nhau đi tới chân quý hồi ức không có ngươi 6. Ta minh bạch quá không thả ra ngươi thích quá quen thuộc sự quan hoài của ngươi không thể tách rời nghĩ ngươi xem như an ủi hay là bi ai mà bây giờ coi như kim đồng hồ đều ngừng bảy coi như sinh mệnh giống đuổi trần không thể tách rời chúng ta có thể ngược lại càng tin tưởng thích 6. Hát đến cuối cùng, Lưu Manh Manh chân thành tiếng ca đã nắm trong tay tòa trường. Tất cả quan chúng đô tùy tâm vì Lưu Manh Manh vỗ tay lên. Trước TV rất nhiều Lưu Manh Manh fan hâm mộ lại tại trợ giải, theo bọn hắn nghĩ, Lưu Manh Manh ra sân phá quán thi đấu muốn hát cái này bài Bỗng Nhiên ở giữa liền tốt, vì cái gì không đem tốt nhất cầm tới mấu chốt nhất theo trình tự. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm, bọn hắn quá thay Lưu Manh Manh tức hận. Có một chút cũng không hiểu rõ lắm Lưu Manh Manh người xem, nghe qua cái này bài Bỗng Nhiên ở giữa phía sau, Bỗng Nhiên ở giữa phát hiện cái này đôi chân dài nữ sinh ca hát rất mang cảm giác ca, nàng rõ ràng không phải loại kia dự vào khuôn mặt ăn cơm ca sĩ. Cô gái này có chút ý tứ. Cái này bài bỗng nhiên ở giữa, nhưng ngàn vạn người xem nhớ kỹ Lưu Manh Minh tên, đương nhiên, nhớ là nàng Lưu Nghệ Phi nghệ danh. Cái này bài diễn tiếp tác phẩm, Lưu Minh Minh xem như lấy được rất lớn thành công, cái này khiến bể rụt đoàn đội rất vui mừng. Gặp Lưu Manh Manh không có bị ngăn trở đánh bại, mà là dung cảm đứng lên sân khấu dùng tốt hơn biểu hiện tới chinh phục người xem, cái này khiến bể rụt đoàn đội thụ rất nhiều cổ vũ. Lưu Manh Manh bản thân đều không hề từ bỏ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ, tương lai, bọn hắn sẽ càng cố gắng đẩy Lưu Minh Minh Cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ đem Lưu Manh Manh đẩy thành hắn ngự giới âm nhạc một cái trọng tướng, vì bệ rốt địa nhạc lại dựng thẳng một đạo tấm địa to. Tại Diệp Bộ Lâm cùng Lưu Manh Manh lần lượt diễn tiếp biểu diễn sau khi kết thúc, đệ cử kỳ ta ca tiến nhập thông thường tranh tài khâu. So sánh đầu tuần khẩn trương kích động, tuần này ca sĩ nhóm trạng thái là tương đối bâng lòng. Đầu tiên, cái này luận không phải đào thải luận thứ yếu, Diệp Bộ Lâm tôn này hoàng kim nữ tiếng nói đi, thay vào đó là một cái ra bán tình hoài cảnh hoa, cái này khiến cái này vòng cạnh tranh trình độ giảm mất rất nhiều. Mang theo bâng lòng tâm tình, ca sĩ nhóm tiến hành một vòng mới rút thăm. Lần này vận khí không có ở quan tâm Quan Nhã Linh, nàng rút được người thứ nhất ra trận. Lâm Tại Sơn vận khí cũng như nhau, hắn rút được người thứ hai ra sân. Bộ vị mới tới Cảnh Hoa, cái thứ ba ra sân. Phương Chí Yên cái thứ tư ra sân. Liễu Nhã Ngôn cái thứ năm ra sân. Vương Gia canh cái thứ 6 ra sân. Mà Cửu Trọng Thiên rút được gáp chục cái thứ 7 ra sân. Kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, đại gia nhau nhau nghị luận, đều cảm thấy tuần này Cửu Trọng Thiên cùng Vương Gia canh có khiêu chiến Lâm Tại Sơn cơ hội a. Nhưng bệ rột đoàn đội lại không có loại lo lắng này. Mặc dù khí vị không tốt lắm, nhưng Lâm Tại Sơn tuần này chuẩn bị rất đốt tác phẩm, là cổ vũ Lưu Manh Manh tiếp tục sông về phía trước, càng là cổ vũ mỗi cái có ngộng người thanh niên cố gắng hướng về phía trước niên tình chi tác. Tại dạng này tác phẩm trước mặt, Bệ rốt đoàn đội tin tưởng vững chắc không có người có thể khiêu chiến Lâm Tại Sơn bá chủ quân uy. Muốn người thứ nhất ra trận Quan Nhã Linh, cũng chuẩn bị một bài ấm lòng tác phẩm, coi như là cho Lưu Manh Manh cái này đồng bệnh tương liên bằng hữu chúc phúc. Ta muốn ngươi tốt nhất. Lam Tơ, Lâm Tài Sơn soạn, Lâm Tài Sơn bản hát, Quan Nhã Linh trên màn hình lớn xuất hiện Quan Nhã Linh muốn hát bài hát này, là Lâm Tại Sơn cho Quan Nhã Linh mới viết tác phẩm. Bài hát này đồng dạng chuyển từ ở dị thế Lưu Như Anh, bất quá không phải Lưu Như Anh đơn ca, mà là Lưu Như Anh, Chu nhanh chóng, canh duy, Quế Luân Ma Dê bốn vị ảnh hậu vượt giới liên thủ chi tác. Quan Nhã Linh ở nơi này hát đổi bài hát này, chính là muốn hướng Lưu Manh Manh chuyển lại một phần ở bên trong ủng hộ, cũng là đối với nàng mình một loại độc viên. Tại ta ca trên sân khấu, quan Nhã Linh gặp thất bại muốn so Lưu Manh Manh lớn rất nhiều, chỉ là một mực không có bị đào thải thôi. Một mực lưu lại trên đài bị khác ca sĩ treo lên đánh, kết quả như vậy rõ ràng so thất bại càng làm nạn khó xử. Nhưng không quan trọng, như là đã đi đến việc này, quan Nhã Linh liền muốn dũng cảm tiếp tục đi tới đích. Điểm ấy ngăn trở tính là gì? Nỗ lực sống sót, nàng muốn chính mình thật tốt. Cùng trước đây mấy đợt biểu diễn trạng thái rõ ràng khác biệt, hôm nay Quan Nhã Linh là mang theo rất mạnh đấu chí tới. Với mở âm thanh, liền dùng một loại phát ra từ đáy lòng lạc quan thái độ cùng kiên cường an ủi trái tim tất cả mọi người. Lưu manh manh nghe nhất là ấm áp, phản phất bài hát này là Quan Nhã Linh cách không hướng nàng hát sáu. Bình thường thời kỳ chúng ta là ai lại đóng vai trong sinh hoạt một loại nào nhân vật riêng mình trong chuyện xưa riêng phần mình đã sắp gặp nhau, thời điểm cùng một chỗ ấm lẫn nhau sáu. Người có khỏe không thân yêu chúng ta đều từng không quá hoàn chỉnh thẳng đến chạm mặt giờ khắc này ôm lẫn nhau nội tâm thương ta muốn ngươi tốt nhất sáu. Nói đến, Lưu Manh Manh cùng Quan Nhã Linh quan hệ cũng không phải đặc biệt gần, nhưng là tuyệt đối không xa. Quan Nhã Linh cùng Bệ Dột đoàn thể hợp tác tương đối nhiều, xem như khi xưa Bệ Dột một trong những hội tầm, Lưu Manh Manh cho Quan Nhã Linh cân đối qua rất nhiều công tác, cũng cùng Quan Nhã Linh nghiên cứu thảo luận qua một chút âm nhạc phương diện vấn đề. Hai người tuy là nước ngọt chi dao, nhưng bởi vì Lâm Tại Sơn mà kết duyên, các nàng đều rất chân quý phần này hữu tình. Đối với Lưu Manh Manh phá quán thất bại, Quan Nhã Linh mặc dù sớm đã dự liệu được, nhưng nhìn xem Lưu Minh Manh thương tâm rời đi, Quan Nhã Linh trong lòng vẫn là thật khó chịu. Nàng biết Lâm Tại Sơn hỏa bệ ruột vì đẩy Lưu Minh Minh, phí hết sức chín châu hai hổ. Nhưng mỗi lần đến thời khắc nỗ chốt, Lưu Manh Manh đều không cách nào chịu được lấy loại kia đối với nàng người mới này tới nói áp lực quá lớn. Quan Nhã Linh có thể tưởng tượng ra Lưu Manh Manh nỗi khổ trong lòng chất chất cùng tương tích. Mặc dù Quan Nhã Linh chính mình không có lãnh hội đây là như thế nào một loại cảm giác, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra Lưu Minh Minh tâm tình đến cỡ nào trầm trọng. Dạng này trầm trọng, nàng tại Taka trên sân khấu cũng thu qua. Nhưng đi đến hôm nay, loại này trọng ba phục đã trở thành nàng phụ trọng đi về phía trước lớn nhất động lực. Mang theo dạng này động lực, càng về sau hát, con nhã linh đem bài hát này hát càng lớn. Tại tiếng hát của nàng bên trong, chúc phúc đã không phải là chính nàng, cũng không phải lưu manh manh, mà là mỗi một cái trong lòng tổn tốt, trong lòng có người yêu, hy vọng bọn họ tại một năm mới bên trong đều cố gắng. Thật tốt. 6. Người có khỏe không thân yêu riêng phần mình yên tâm cố gắng trải qua coi như tách ra mỗi một ngày còn có lẫn nhau ở trong lòng chống đỡ ta muốn ngươi tốt nhất coi như tách ra mỗi một ngày nhớ kỹ có ta ở đây trong lòng đỡ chúng ta đều sẽ thật tốt ta muốn ngươi tốt nhất 6 ào nào. Một khúc hát thôi, toàn trường người xem đứng dậy gửi lời chào, tiếng vỗ tay như sấm động. Rất gấp, Quan Nhã Linh dùng nàng sạch sẽ tiếng nói, đem toàn trường quan chúng đô cho hát sôi chào. Lữ nhanh nhanh ở phía sau đại cảm động lao đi khỏe mắt lệ quang, cảm tạ Quan Nhã Linh chúc phúc, nàng nhất định sẽ thật tốt, rúng cảm đi xuống. Tại Quan Nhã Linh sau đó, Lâm Tại Sơn đón người xem tiếng vô tay ra sân. Tuần này Lâm Tại Sơn muốn hát ca là Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Lam Tơ, Lâm Tại Lâm Tại Sơn nguyên hát, Sơn khúc ra, hiện trường người xem cảm xúc lập tức trở nên rất căng gọi. Nhìn bài hát này tên bài hát đại gia liền đoán được Lâm Tại Sơn đêm nay muốn dâng lên rất cao vút kình bạo biểu diễn. Đúng là dạng này. Lâm Tại Sơn cái này, luận rời Nam Trinh Bắc Chiến kiêu ngạo thiếu niên, chính là chuẩn bị đốt một đợt. Bài hát này vốn là Nam Trinh Bắc Chiến đoàn đội tác phẩm, có hát, có, nhưng đêm nay Lâm Tại Sơn muốn một người nhận thầu tất cả công tác. Hắn phải dùng hắn trời ban bảo tiếng nói, triệt để hát bạo ta ca sân khấu. Vì lưu manh manh đưa lên tối ra sức chúc phúc, cùng quan nhã linh một dạng, thu liễm mấy tuần Lâm Tại Sơn, kỳ lại còn diễn từ vừa mới bắt đầu liền mang theo rất đốt khí thế tới hát, vừa mở âm thanh liền đem hiện trường khí tràng hoàn toàn nắm trong tay sáu. Cả ngay từ đầu trước đây ta vẫn một cái ngây thơ và đáng yêu hài từ 10 năm sau đó cuối cùng mới hiểu được chỉ cần toàn lực ứng phó cũng không có vấn đề thất bại sáu. Trong nháy mắt hết thảy đều đã thay đổi khởi đầu mới thế giới mới đang ở trước mắt nhận qua thương cũng chạy qua nước mắt vì mộng tưởng điên cuồng lần này thì sao 6. Chạy á Kiêu ngạo thiếu niên trẻ tuổi trong nội tâm là kiên định tín niệm cháy lên đi tiêu ngạo nhiệt huyết thắng lợi ca ta muốn hát lại lần nữa một lần 6. Lâm thị cao âm tái hiện. Phản phất một cái thoát di ra tang thương trên nào, lộ ra nó nổi bật nhất tia sáng. Cái này một bổ, đánh nát trái tim tất cả mọi người phòng. Mọi người đáy lòng không chết lạnh đi nhiệt huyết mà ra. Theo Lâm Tại Sơn tiếng ca cùng một chỗ thăng hoa, xô chảo. Sau đó Lâm Tại Sơn vòng vo giọng thấp nói hát: "Cái này đoạn hoàn toàn nói đúng là cho Lưu Manh Minh nghe. Hắn muốn nói cho Lưu Minh Minh, kiên cường đi đối mặt hết thể ngăn trở, thất bại sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng ngày càng mạnh." 6. "Bây giờ ta chờ xuất phát tràn ngập chính năng lượng học xong kiên cường đối mặt sinh mạng chân tướng thành công cùng thất bại không phải dùng kết quả đi đánh giá ngăn trở cùng gặp chắc trở chỉ có thể để cho ta trở nên mạnh hơn chịu qua khuất nhục cùng chế dễ vậy thì thế nào thắng lợi sứ mệnh gánh vác tại trên người của ta trẻ tuổi giai điệu cỡ nào tự do mà không bị cản trở thả tâm của ngươi dũng cảm lớn tiếng hát 6. Trại A Kiêu Ngạo thiếu niên trẻ tuổi trong nội tâm là kiên định tín nghiệm cháy lên đi tiêu ngạo nhiệt huyết thắng lợi ca ta muốn hát lại lần nữa một lần 6. Chạy A tiêu Ngạo thiếu niên trẻ tuổi trong nội tâm là kiên định tín nghiệm cháy lên đi tiêu ngạo nhiệt huyết thắng lợi ca ta muốn hát lại lần nữa một lần. 6. Lần, lần. lần nữa lộ ra cao âm lợi kiếm, Lâm Đại Sơn dùng hắn khí tràn cường đại thống trị toàn trường. Tại Lâm Tại Sơn tiêu ngạo trong tiếng ca, hiện trường triệt để sôi trào. TV kỳ tiền người xem cũng sôi Chờ Liễu Lâm Đại Sơn kình bạo biểu thật lâu người xem, đêm nay cuối cùng Có thể nhìn đến Lâm Đại Thúc ở nơi này, Niên Kỳ vẫn còn đang chơi mệnh báo Tô ca tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tại Lâm Tại Sơn trong tiếng ca, mọi người phảng phất thấy được một cái đón gió chạy trốn kiêu ngạo thiếu niên. Không biết có bao nhiêu thiếu niên, đêm nay bởi vì nghe xong bài hát này sẽ ở tương lai thiêu đốt bọn hắn kiêu ngạo nhiệt huyết. Ít nhất Lưu Manh manh nhận lấy to lớn của Vũ. Thượng nhất xung quanh trọng thương cùng thất bại, trở thành nàng đi tới động lực lớn nhất, tương lai, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Giống Lâm Tại Sơn như thế, tháng lợi ca, nàng cũng muốn hát lại lần nữa một lần. Tại Lâm Tại Sơn sau đó, các ca sĩ đêm nay lần lượt leo lên ta ca sân khấu. Bọn hắn lại còn diễn khúc mục đủ loại, nội dung đặc sắc xuất hiện, thỏa mãn cực lớn fan ca nhạc lốt 2. Tuần này áp chụp ra sân Cửu Trọng Tiên, Hắc Liễu Lâm Tại Sơn cho bọn hắn rời tổn chân, hiệu quả vô cùng tốt, bất quá bọn hắn muốn khiêu chiến Lâm Tại Sơn bá chủ Cửu, vẫn là thiếu chút hòa hợp. Vương giai canh tuần này tương đối là ít nội danh, hát bài cố sự tính chất cực mạnh tác phẩm, cái này khiến hắn khiêu chiến Lâm Tại Sơn cơ hội trở nên càng mong manh. Ngược lại là Liễu Nhã đầu Vũ Nương đại sau, này Phương diện lấy vẻ lệ vô cùng vũ đạo lần nữa nhường ta ca sân khấu thổi lên liễu gió lốc, cho người xem lưu lại sâu đậm ấn tượng. Phương Chết Hiên tuần này phát huy tương đối đúng quy đúng cũ, hắn không giống đầu tuần tại Đảo Thái Biên giới chuyển ra đại sát chiêu bình thường chi lộ, tuần này hắn hát một bài đường xưa tình ca. Rõ ràng, Cảnh Hoa bộ vị nhường mục tiêu đoàn đội mảy may không cảm giác được uy hiếp. Sự thật cũng chính xác như thế, Cảnh Hoa cái này bán tình hoài khi xưa thiên tài, tuần này đi tới Ta Ca, bài diễn dùng thất bại để hình dung không có chút nào quá đáng. Mặc dù hắn lại còn diễn tác phẩm là rất dẫn ra người chuyện cũ kỷ niệm kim cốc, nhưng bởi vì 2 năm này hắn cuồng họng phế lợi hại, hát cảm giác kém xa trước kia tốt như vậy, suýt chút nữa không có ra hiện trường thai nạn xe cộ, khán giả lần thứ nhất tại ta ca trên sân khấu gặp được muốn đối hắn lắc đầu ca sĩ, phản ảnh này tại thành tích bên trên, cảnh hoa không ra ngoài dự liệu rơi xuống đêm nay tối hậu nhất tên. Cảnh hoa đêm nay vẹn vẹn cầm tới 18 chương người xem ủng hộ phiếu, đoán chừng những thứ này quan chúng đô là của hắn đáng tin mê ca nhạc. Muốn theo đồng dạng người xem, căn bản không có khả năng cho dạng này biểu diễn bỏ phiếu. Quan Nhã Linh đêm nay cũng không thể tiến thêm một bước, mặc dù đêm nay nàng hát khá rất mạnh, nhưng bởi vì ra sân vị trí quá kháo tiền, nàng biểu diễn kéo tới cuối cùng không cho quá nhiều người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trận đấu này vẹn vẹn có 23 người cho quan Nhã Linh đầu ủng hộ phiếu. Phương Chí Hiên tuần này ủng hộ phiếu cũng tương đối thấp, là 48 phiếu. Bất quá có cảnh hoa cái này vững tâm, mục tiêu cũng không lo lắng Phương Chí Hiên sẽ ở đây một vòng lần bị đào thải đi. Vương Giai canh gần đây biểu hiện hơi có chút đêm mê, đêm nay hắn chỉ lấy đến 102 phiếu, đứng hàng đệ tứ. Liễu Nhã luôn lại có quật khởi lần nữa manh mối, đêm nay thu được 151 vị khán giả ủng hộ phiếu, sát tiến tam giáp. Cửu Trọng Tiên tiếp tục lấy bọn hắn ở nơi này trên sân khấu cường thế, tuần này thu được 186 chương ủng hộ phiếu, vị trí ổn định hai. Mà Lâm Tại Sơn, đêm nay dựa vào nhiên tình Tiêu Ngạo Thiếu Niên, cường thế bảo vệ quán quân bảo tọa. Hắn đêm nay được phiếu đếm là 472 phiếu, lần nữa sáng tạo ra rất cao tỷ lệ ủng hộ. Cái này Kỳ Lâm Tại Sơn hòa Cửu Trọng Tiên kéo ra chiến cơ hồ hắn phong tỏa cái này cả một cái theo trình tự quân. Mắt nhìn thấy quý đầu tiên Ta Ca thông thường lại còn diễn cũng nhanh kết thúc, nhìn qua đã không có ca sĩ có thể ngăn cản Lâm Tại Sơn liên quan thế. Phan Ca Nhạc cũng đều ngóng trông nhìn Lâm Đại Thúc một mực liên quan đến cuối cùng, phong vương sáng lập truyện kỳ. Tháng 2016 đi qua, cảm tạ đại gia cho tới nay làm bạn. Một năm này đã trải qua rất nhiều, có khó khăn, cũng có vui sướng. Hạnh phúc lớn nhất chính là ôm vào con trai. Tương lai thì càng có chạy đầu, cả rốt muốn càng cố gắng, hi vọng mỗi một cái ưa thích ca vương bằng hưu, 2017 năm hết Tết đến cũng thuận thuận lợi lợi, vạn sự đại cát. Ca vương đã chuẩn bị kết thúc, Lâm Đại Thúc tại ta ca phòng vương phía sau, quyển sách không sai biệt lắm liền muốn kết thúc. Vốn còn muốn viết điểm khác lĩnh vực cố sự, nhưng không còn thiếu gâm chắc bài thô, sáng tác bài hát liền từ 1 ngược, không đề cập tới những thứ khác. Ca Vương bản hoàn tất phía sau, ngay lập tức sẽ viết sách mới, đồng dạng là đô thị đề tài, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại một trên ánh trăng tuần liên phát sách mới, hy vọng đến lúc đó có thể có được sự ủng hộ của mọi người. Cuối cùng, lại nói một tiếng cảm tạ. Cảm tạ có các ngươi đồng hội đồng thuyền. 2017, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Chưa xong còn tiếp, 761 thứ 760 chương chuẩn bị chiến đấu tổng quyết tái kế tiếp một tuần, ta ca gió hêm sóng lặng tiếp tục lấy Trên sân khấu thiếu đi Hoàng Kim nữ tiếng nói diệp bộ lâm, có thêm một cái bán tình hoài cảnh hoa, cái này khiến ta ca phân khích trình độ đánh nhất định giảm đi. Mặc dù có Lâm Tại Sơn, Cửu Trọng Thiên, Vương Gia canh dạng này đang hoạt cự tình tại chống đỡ trạng tử, tiết mục tỷ lệ người xem vẫn có biên độ nhỏ trợ, đã xuống đến 6 trở xuống. Mặc dù cái này tỷ lệ người xem vẫn là lịch sử cấp tỷ lệ người xem tại giới truyền hình khinh thường còn hùng, nhưng ở thông thường cuộc so tại giai đoạn kết thúc tỷ lệ người xem trợ, vẫn là để tổ chương trình nhức đầu không thôi. Đây hết thảy đều không tại tổ chương trình kế hoạch bên trong. Dựa theo sớm nhất kế hoạch, tổ chương trình tình cảnh hoa tới chính là muốn tìm một cái giúp Lưu Manh manh chịu tội thay, dạng này Lưu Manh manh tấn cấp sau đó sẽ không rất nhanh liền bị đào thải đi. Lại không nghĩ rằng, Lưu Manh manh phá quán không thể thành công, Hoàng Kim nữ tiếng nói diệp bội lâm còn bị đào thải, to lớn như vậy biến cố, thực sự ra tổ chương trình dự kiến. Làm đến bây giờ, ca ca trên sân khấu vẫn là 7 cái ca sĩ tranh phòng, vốn là Quan Nhã Linh đã đủ yếu, bây giờ còn thêm cảnh hoa một cái như vậy yếu hơn ca sĩ, cái này khiến ta ca tài năng thật to giảm mạnh. Nhưng không có cách nào, như là đã làm đến việc này, tổ chương trình chỉ có thể nhắm mắt hướng xuống làm, mau đem cảnh hoa cho chịu đi liền tốt. Hy sinh một điểm tỷ lệ người xem liền hy sinh một điểm A Lâm Tại Sơn rất rõ ràng trước mắt ta ca tình cảnh, cho nên ở sau đó một tuần, hắn đặt một cái càng lớn đại chiêu, mang ra dị thế riêu cổn kinh điển tình ngộng đường chiều. Nhưng cả nước người xem lãnh hội bài hát này tuyệt thế phong hoa, cái này cực lớn để chấn tiết mục nhiệt độ. Kiểu Trọng Tiên cùng Vương Giai Canh ở nơi này chu cũng không như xe bị tột xích, đều lấy ra bọn họ bản lĩnh giữ nhà, tới hòa Lâm Tại Sơn đối cứng, chỉ tiếc, thực lực của bọn hắn cùng nhân khí như mặt trời ban tr Tại thứ 10 kỳ đào thải vòng sơ so tái thượng, Cửu Trọng Thiên cùng Vương Gia canh như cũng không thể khiêu chiến đến Lâm Tại Sơn địa vị bá chủ, ngược lại bởi vì này hai tổ người tranh phong tranh rất lợi hại, bọn họ số phiếu bị Lâm Tại Sơn cho kéo mượn thêm. Cuối cùng, thứ 10 kỳ đào thải theo trình tự sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Tại Sơn khí thế bừng bừng lấy được 10 liên quan. Mà Vương Gia canh bản kỳ dựa vào tối hậu nhất cái gia sơn yếu thế, thảm hiểm người thứ 2 gia sơn Cửu Trọng Thiên, thu được hạng nhì thành tích tốt. nhưng là lần thứ nhất rơi xuống tên thứ 3 thành tích. luôn vị trí ổn 4, Phương tiếp tục xếp ở vị trí thứ 5 mà Quan Nhã Linh cũng không cái gì đột phá, theo thói quen tại đào Thải luận tranh đến rồi hạng 6. Nàng cấm đệ lục đơn giản so dị thế tranh tứ cùng ma a xâm nạp tranh 4 còn muốn ổn. Cảnh Hoa không ra ngoài dự liệu liên tục 2 tuần học chót, bị đào thải xuất cục. Đệ thập kỳ Ta sau khi kết thúc, thời gian đã tới tháng 5 hạ tuần. Tháng 5 tối hậu nhất cái thứ 6, Ta nên đón thông thường thi đấu tối hậu nhất theo trình tự tranh đoạn. Lần này tới bổ vị ca sĩ là mục tiêu tiểu thiên hậu Dĩ Ngọc Khiết. So sánh Cảnh Hoa quá khứ, Dĩ Ngọc Khiết đích nhân khí vẫn là rất thịnh vượng. Dĩ Ngọc Khiết vừa tới, Ta Ka tỉ lệ người xem lập tức có nhất định mức độ để thang. Dị Ngọc Khiết mạnh thực lực cũng tương đối mạnh, nàng là xông thẳng tổng quyết tái mà đến. Bất quá dị Ngọc Khiết muốn tiến vào sau cùng tổng quyết tái, còn muốn xông qua trọng trọng cửa ải. Khác mấy vị ca tay muốn xông vào sau cùng tổng quyết tái cũng cần nhất định tiêu chiến. Bao quát Cựu Trọng Thiên cùng Vương Gia canh ở bên trong, bọn hắn đều phải tại nửa quyết tái thượng chém giết một phen mới có thể đi vào quân cuối cùng tổng quyết tái. Dựa theo tiết mục đã sớm định xong quy tắc, tối hậu nhất luận sau khi kết thúc, chỉ có, có thể thủ vững đến tối hậu nhất khắc từ mới bắt đầu liền tham gia tiết mục ban đầu ca sĩ mới có thể nối thẳng tổng quyết tái. Cho nên tối hậu nhất vòng đấu coi như Cựu Trọng Thiên cùng Vương Giày canh cầm tới thành tích rất tốt, bọn hắn cũng không cách nào nối thẳng tổng quyết tái. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Diệp Bộ Lâm mặc dù bị đào thải, nhưng nàng kỳ thực chỉ là thiếu đi 4 kỳ biểu diễn cơ hội mà thôi. Xem như bộ vị ca tay, Diệp Bộ Lâm coi như không có bị đào thải, cũng sẽ cùng Cựu Trọng Thiên Vương Giày canh bọn hắn cùng đi tham gia vòng bán kết thí luyện, mà không cách nào nối thẳng tổng quyết tái. Thiếu cái này 4 kỳ, có thể hỏng Bộ Lâm, cũng hỏng Nhân đại, bọn hắn một mực tại sẵn sàng ra trận, liền đợi đến vòng bán kết lúc siêu cấp đại phát. Tại tối hậu nhất theo trình tự bắt đầu tranh tại phía trước, chỉ có Lâm Tại Sơn, Liễu Nhã Non, Phương Chí Hiên cùng Quan Nhã Linh có cơ hội nối thẳng sau cùng tổng quyết tái. Lâm Tại Sơn cũng không cần nói, hắn mạnh thực lực ở nơi này bày, căn bản không có tất thước tổng quyết tái có thể. Liễu Nhã Non cùng Phương Chí Hiên nối thẳng cơ hội cũng rất lớn, bọn hắn đều rất xem trọng cái này vòng đấu, cái này vòng đấu chỉ cần bọn hắn không bị loại thải, liền có thể nối thẳng tổng quyết tái. Kết quả sau cùng cũng không nhường cái này hai vị ca tay thất vọng, bọn hắn tại cuối tháng 5 đầu tháng bị tái bên trong, phát huy đều rất xuất sắc, vô kinh vô hiểm tấn cấp cuối cùng tổng quyết tái. Mà hai người bọn họ cũng là duy hai hòa lâm tại sơn cùng một chỗ nối thẳng cuối cùng tổng quyết tái ca sĩ. Phương Thiết Hiên nối thẳng tổng quyết tái cũng không khiến người ngờ ý, nhưng Liễu Nhã ngôn có thể từ thời kỳ thứ nhất một mực chém giết đến cuối cùng, hợp lực đè chúng tướng nối thẳng tổng quyết tái, cái này còn rất khiến người ngờ ý. Tại tiết mục vừa xây dựng lúc, căn bản không có người sẽ nghĩ tới liều Nhã ngôn có thể lấy được như thế mắt sáng thành tích, đại gia phổ biến dự đoán nàng là người đầu tiên bị đào thải ca sĩ. Lại không nghĩ rằng, nữ sinh này tại ta ca trên sân khấu bạo phát ra nàng đang ca hát phương diện lớn nhất tiềm lực, để cho người ta đối với nàng lão mắt mà nhìn. Mặc kệ cuối cùng tại tổng quyết tái biểu hiện như thế nào, liều nhã ngôn đều sẽ là cái này quý hảo thanh âm lớn nhất bên thắng. Quan nhã linh cái này tranh lục của ma, tại ta ca bên trên hao mười kỳ, cuối cùng tại cuối cùng hai kỳ ngã xuống, nàng không thể chiến thắng mới nhất bổ vị gì ngọc khiết, bỏ lỡ nối thẳng tổng quyết tái tư cách. Bất quả kết quả như vậy cũng không có nhường quan nhã linh rời đi ta ca sân khấu, ngược lại làm cho nàng khác biệt với lâm tại sơn, liều nhã ngôn cùng phương chết hiên, có tiếp tục trình chiến vòng bán kết cơ hội. Quan Nhã Linh cũng thành ta Ca quý đầu tiên một cái duy nhất ở phía trước 13 kỳ ba quát đồng thời vòng bán kết toàn bộ xuất trận ca sĩ, ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, để cho người ta có chút thán phục. 6 nguyệt 12 hảo ta Ca kéo ra vòng bán kết đỉnh phong cấp vị chiến. Mặc dù ít Liếu Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp đại bộ tác trận, nhưng ta Ca phía trước lên đài qua tất cả ca sĩ trừ Lưu Manh manh bên ngoài toàn bộ quay về, lại thêm cái này kỳ tiết mục lần đầu lựa chọn TV kỳ tiền người xem bỏ phiếu quyết thắng quy tắc, cái này khiến cái này kỳ tiết mục được chú ý độ cực cao, tỷ lệ người xem lại lập lên độ cao mới. Sớm nhất ban đầu ca sĩ Quan Nhã Linh, Dĩ Dũng, Trúng Lỗi, Triệu Lượng Tại nửa quyết tái thượng toàn bộ đang trạng, bộ vị bị đào thải rơi diệp bộ Lâm, Cảnh Hoa cũng một lần nữa trở về ta ca sân khấu. Tối hậu nhất kỳ còn tại Kiên Thủ Cựu Trọng Thiên, Vương Gia Canh, Diệp Ngọc Hiết nhưng là khinh trang thượng trận. 9 vị ca tay vì 4 cái tổng quyết tái danh nghịch triển khai tranh đoạt kỳ liệt. Cuối cùng, tại vượt qua 2 giờ, 3 cái theo trình tự so đấu phía sau, Cựu Trọng Thiên, Vương Gia Canh, Diệp Bộ Lâm lấy ưu thế áp đảo tấn cấp ta là ca sĩ quý đầu vương chi chiến. Mà tối hậu nhất cái tấn cấp danh ngạch, thế mà bị đánh bất tử tiểu cường Quan Nhã Linh cho lấy được. Theo lý thuyết, Quan Nhã Linh thực lực cùng mục tiêu tiểu Vương trung lộ. Tiểu Thiên Hậu gì ngọc khiết đều kém chút ý tứ, nàng so cải biên tiên tại Triệu Lượng cũng không có quá nhiều ưu thế, nàng tại nửa quyết tái thượng phát huy cũng không có làm cho người rất biểu hiện kinh diễm, không biết người xem có phải hay không nhìn quen thuộc quan nhã linh xuất hiện ở đây cái sân khấu, lại có rất nhiều bên ngoài sân quan chúng đô cho quan nhã linh đầu ủng hộ phiếu, cái này khiến nàng thắng. Hiểm mục tiêu Tiểu Thiên Vương Tiểu Thiên Hậu, cấp được tối hậu nhất chương đỉnh phong tổng quyết tái vé vào cửa, cái này không đắc bất nói là một cái kỳ tích. Ở cuối xe một mực treo đến cuối cùng, Sở lạc quan chúng đô bị Quan Nhã Linh gương ngạnh sinh mệnh lực cho cảm động, giống như không nhìn thấy Lâm Tại Sơn cầm quán quân tuyệt không thích thứ mọn hạng, khán giả cũng tuyệt không hy vọng một mực tại trên sân khấu này từ đầu dễ dụ đến sau cùng Quan Nhã Linh vắng mặt cuối cùng tổng quyết tái. Có lẽ là ông dạng này tâm tính a, rất đa quan chúng ở nơi này, muật đều cho Quan Nhã Linh đầu ủng hộ phiếu, cổ vũ nàng tiếp tục đi tranh chiến. Thải điệp đoàn đội cùng Quan Nhã Linh bản thân đều không nghĩ tới nàng có thể đi đến cuối cùng, kỳ thực liền Lâm Tại Sơn đều cảm thấy Quan Nhã Linh có thể chống đến lúc này là một cái kỳ tích. Lấy quan Nhã Linh thực lực cùng tiểu hát, nàng cũng không am hiểu ở nơi này loại ca hát thi đấu hình trên sân khấu biểu hiện, nhưng không nghĩ tới người xem cho mặt mũi như vậy, để cho nàng đầu này vô cùng sạch sẽ tiếng nói đi vào cuối cùng tổng kết tái, cái này khiến Lâm Tại Sơn hết sức vui mừng. Tổ chương trình kỳ thực đã sớm nghĩ quan Nhã Linh bị đào thải, đây không phải bọn hắn chán ghét quan Nhã Linh, ngược lại giống phác đại thành bọn họ và quan Nhã Linh quan hệ đều rất không tệ. Nhưng luận sự, quan Nhã Linh thật sự không thích hợp dạng này sân khấu. Nhưng không nghĩ tới, quan Nhã Linh một đinh liền đinh đến cuối cùng, cái này khiến tổ chương trình đều phải cho quan Nhã Linh dâng lên đầu gối, thực sự là không phục không được a tấn cấp đến cuối cùng tổng quyết tái, nhường quan nhã linh bản thân 10 phần chịu cổ Vũ, tại vòng bán kết trước đây rất nhiều kỳ, nàng cũng là mang theo giấy dỗ tâm tính tại ta ca trên sân khấu lại còn ổn diễn, thậm chí có chút vào đã mẹ không sợ rơi ý tứ, liền không có suy nghĩ có thể tiến thêm một bước. Đến rồi vòng bán kết, đối mặt với các vị thực lực hát đem giắc công, quan nhã linh cũng không đem mục tiêu định quá lớn, nàng cảm thấy chỉ cần có thể để cho nàng ca cho nhiều hơn nhân nghe được liền tốt, đến nỗi kết quả liền thuận theo tự nhiên. Lại không nghĩ rằng, nàng như thế chịu vận khí nữ thần quan tâm, như thế chịu người xem tin yêu, Thế mà được mọi người tuyển tiến vào cuối cùng tổng quyết tái, cái này khiến nàng nhặt lại lên ở nơi này trên sân khấu đấu trí. Lần này Quan Nhã Linh không còn mù quáng tự đại, tất nhiên người xem thích cùng tiếp nhận là nàng am hiểu nhất ca khúc loại hình, cái kia tại cuối cùng quyết tái thượng, nàng liền đem phong cách của nàng phát huy đến cực hả tốt. Coi như nàng biểu diễn loại hình không thích hợp loại này cỡ lớn sân khấu, nàng hay là muốn đem mình làm đến tốt nhất, không còn dễ dàng đếm thử đột phá. Mà đối với muốn tại cuối cùng quyết tái thượng lựa chọn đỉnh phong cộng tác, Quan Nhã Linh cũng không giống các ca sĩ như thế tìm hàng hiệu xịn tới cho bọn hắn chống đỡ chẳng tự. Vốn là Thái Điệp lão đại Ngô Nhất Phạm rất xem trọng Quan Nhã Linh xông vào tổng quyết tái, nghĩ bằng tư nhân quan hệ cho Quan Nhã Linh mời đến tiếng Quảng Đông ca Vương Trần Đức Hữu giúp Quan Nhã Linh áp trận. Nhưng Quan Nhã Linh tự hiểu thân phận không phối hợp, lại không muốn liên lụy Trần Đức Hữu, thế là liền cự tuyệt Ngô lão đại đề nghị, mà là kiên trì ý mình muốn tìm vệ dột Lưu Manh Manh hỏa Hàn Thái Vân này đối cực hạn song mỹ tới cùng nàng hắc đối. Nàng đây coi như là phản hồi bệ dột hỏa tại sơn cho tới nay đối với ủng hộ. Tại ta ca quyết tái sân khấu, manh manh bài, đối với các nàng nhân khí chính là tăng lên to lớn. Nô nhất và mới đầu không có đồng ý quan Nhã Linh yêu cầu này nhưng về sau suy nghĩ một chút quan Nhã Linh làm như vậy cũng thật có đạo lý thực hạn quý thứ ba đang tại lưửa nóng phát sóng lưu manh Manh hòa Hàn thả vân tại một bộ phận đám người xem bên trong có rất cao ng hộ độ nếu để cho hai người này đến giúp quan Nhã Linh trợ trận ở một mức độ nào đó khả năng giúp đỡ quan Nhã Linh cấp được bộ phận đám người xem sát phiếu hơn nữa làm như vậy cũng coi như là còn nếu Lâm tại Sơn một cái đại nhân tình về sau thải điệp cùng bệ dột quan hệ hợp tác thì càng kiên cố còn nữa lấy con Nhã Linh trước mắt nhân khí cùng tự lực cũng lưu manh manh Hà áng mây cùng này trở đối sẽ không bị cái kia hai cái nữ người mới cấp đi danh tiếng, ba người các nàng hợp sướng, Quan Nhã Linh nhất định có thể cho người xem lưu lại ấn tượng thật sâu, đây cũng là một tiến nhiều điều. Tổng hợp cân nhắc phía sau, Lô Nhất phàm đồng ý Quan Nhã Linh tìm hai cái người mới tại cuối cùng quyết tái thượng cùng nàng hợp tác kế hoạch. Lâm Tại Sơn nghe được tin tức này, nhưng là có chút chấn kinh. Là hắn biết, tại cuối cùng quyết tái thượng ra sân khác ca sĩ, tìm khắp cùng bọn hắn thân phận tương đối phối hợp thậm chí càng lợi hại hơn siêu cấp đại cổ tay đến giúp đỡ kéo người khí, Quan Nhã Linh lại muốn tìm Lưu Minh Minh Hỏa Hàn này đối Mỹ Tổ Hà đối, cái này thật là xem như mở ra lối riêng. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn thực vì xúc động, hắn cho tam nữ dợt một bài đặc biệt phù hợp các nàng hát tác phẩm, hy vọng các nàng mỗi người tại tổng quyết tái trên sân khấu phóng ra hào quang chói sáng. Dựa theo tổng quyết tái quy tắc tranh tải, quý đầu tiên ta ka ka vương tranh bá chiến tướng chia làm 3 cái giai đoạn so đấu. Giai đoạn thứ nhất kỵ cự tinh giúp đỡ hát không, một phân đoạn này bảy tổ ca sĩ sẽ tìm tới trong vòng hào hữu làm cự tinh cộng tác, dắt tay vì người xem dâng lên tối kình bạo diễn này rất yếu, cũng rất kích động, bởi vì này vòng đấu sau đó, để cho TVK tiền người xem tới cùng một chỗ bỏ phiếu, tỷ lệ ủng hộ thấp nhất một vị ca tay đem cáo biệt tổng quyết tái sân khấu, liền đằng sau đơn ca cơ hội cũng không có. Chỉ có 6 vị ca tay có thể đi vào vòng tiếp theo lần so đấu. Chính là bởi vì vòng thứ nhất hợp sướng muốn đào thải một tổ ca sĩ, cho nên tấn cấp tổng quyết tái những thứ này ca sĩ, cùng thời với bọn họ sau công ty đĩa nhạc, tất cả đều tìm tới siêu cấp đại cổ tay đến cho ca sĩ chống đỡ chẳng tử, gắng đạt tới dự vào những thứ này thải to mặt lớn đích danh khí, đến giúp bọn hắn thuận lợi trải qua vòng thứ nhất khiêu chiến. Mà ở trọng yếu như vậy theo chính tự, quan nhã linh thế mà tìm lưu manh manh thải vân đến giúp, giúp hát, có thể thấy được, nàng vì này hai cái nữ người mới hy sinh lớn đến mức nào. Nàng cái lựa chọn này, nhất định chính là bỏ mình cứu người cử động. Cùng những thứ khác ca sĩ tổ nó so, Quan Nhã Linh tìm Lưu Manh manh hòa hàn thải vân đến giúp giúp hát, cơ hội chắc chắn dự định thứ nhất bị đào thải vị trí. Nàng làm như vậy nhìn có chút không sáng suốt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng dạng này lựa chọn cũng có nhất định đạo lý. Tại tổng quyết tái những thứ này đối thủ bên trong, tùy tiện đơn sách đi ra cái nào, Quan Nhã Linh đều không phải là bọn hắn đối thủ, coi như tìm đến tiếng quảng đông ca vương Trần Đức Hữu Lai chiến, Quan Nhã Linh cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng, đến lúc đó còn muốn cho tiếng quảng đông ca vương lộn một cái mặt mũi lớn, tràn diện kia tình cảnh kia nhưng là lúng túng chưa xong còn tiếp. 762 thứ 761 trường cự tinh trợ trận cùng tại cự tinh bang bang hát khâu bên trên cứng rắn nô, quan nhã linh không bằng thuận theo tự nhiên, hoặc giả thuyết là bình hành hiệp triều, chủ động tỏ ra yếu kém. Không chừng dựa vào cực hạn nhị mỹ xuất sắc phát huy, các nàng ban nữ sinh có thể sáng tạo cái tiểu kỳ dấu vết cũng nói không chừng đấy chứ. Coi như sáng tạo không được ký tích, nàng ít nhất sẽ không liên lụy cùng nàng hợp tác hai to mặt lớn ca sĩ. Tại nàng cái này lung túng vị trí, nàng thật ngại kéo khác hai to mặt lớn ca sĩ xuống nước, lưu manh manh tốt, còn có thể còn lầm tại sơn đại Cái này hẳn xem như nàng tại Ta ca trên sân khấu làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. So sánh Quan Nhã Linh mở ra lối riêng, các Ca sĩ tại Tổng quyết tái cự tinh bang bang hát khâu bên trên liền đều tương đối coi trọng. Lâm Tại Sơn cũng không ngoại lệ, tại Tổng quyết tái bên trên hắn mang ra để cho khán giả mong đợi siêu cấp Lâm Lý Tổ, đến lúc đó ngày sau Lý Hiếu Ni sẽ lại lần quang Lâm Ta ca sân khấu, Hòa Lâm Tại Sơn hát đối nàng album mới bên trong cùng tên ca khúc chủ đề, dùng cái này tới trợ trận Lâm Tại Sơn đi tranh đoạt ca vương bảo Thoạn, đồng thời cũng là tuyên truyền nàng tại Ta Ka phía sau lập tức phải phát hành album mới. Vốn là Quốc là muốn cho Lý Hiếu Ni trận cùng công ty Vương Giới Canh Xem như quốc ngu đĩa hát hai cái nhân tài kiệt xuất, hai người này mặc dù rất ít công tác, nhưng mỗi lần bọn hắn hợp tác thời điểm, đều sẽ tué thả ra chói mắt nhất hào quang chói mắt. Nếu như ta ca tổng quyết tái bên trên Lý Hiếu Nhi có thể trợ trận vương dài canh, sẽ vì vương dài canh súng kích ca vương bảo tọa tăng thêm rất dày nặng quả cân. Đáng tiếc, Lý Hiếu Ni danh hoa đã có chủ. Lý Hiếu Nhi chỉ đích danh muốn trợ trận lâm tại Sơn, cái này khiến quốc ngu đĩa nhạc không lời nào để nói. Ai cũng biết, Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm tại Sơn Lâm Lý siêu cấp tổ là thông sắt thiên hạ chí tôn tổ hợp, Quốc ngu không có lý do gì mở gian này, đối tại Hán ngữ giới âm nhạc thậm chí toàn bộ Hán ngữ ngành giải trí đều sở hướng Phi Mỹ tổ hợp. Huống hồ Lý Hiếu Ni còn muốn mượn lần này tổng quyết tái cơ hội tuyên truyền đĩa nhạc mới đâu, Quốc ngu lại càng không có lý do không để Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm tại Sơn phối đôi. Lấy trước mắt Quốc ngu kỳ hạng nghệ nhân thực lực, ngoại trừ Lý Hiếu Ni bên ngoài, vẫn là không có người khác có thể xứng với Vương Phải biết, cái khác ca sĩ đều là thỉnh ca vương hoặc vô cùng lớn sát thủ dạng này siêu cấp đại cả tới vì bọn họ nghệ nhân trợ trận cự tinh bang bang hắc ô, quốc ngu tuyệt đối không thể để cho vương gia canh yếu người khác một hồi, bằng không không chỉ sẽ đối với vương gia canh tổng quyết tái chinh chiến tạo thành ảnh hưởng không tốt, còn có thể ném quốc ngu mà núi. Thế nhưng là lượt ôm trước mắt hán ngự giới âm nhạc, có thể cùng vương gia canh phối đôi so vương gia canh cổ tay nhi càng lớn ca sĩ, tất cả đều là các đại nhạc công ty địa nhạc nghệ nhân, nhân ra không có khả năng xuất động ca vương cấp nhân đến làm áo cưới. Cuối cùng bất đắc dĩ. Cốc Ngưu vận dụng vòng quanh trái đất âm nhạc quan hệ, thông qua Lý Hiếu Nhi tại vòng quanh trái đất người chế tác đáp cầu rắn mối, cho Vương Gia canh mời tới Bắc Mỹ siêu cấp ngày sau Victory ạ trợ trận. Đây chính là siêu cấp đại thủ bút. Muốn so bức cách cùng cổ tay ni cấp, Victory ạ so Lý Hiếu Nhi bức cách đều phải cao hơn một đến hai cấp bậc. Quốc Ngưu lần này tại Vương Gia canh trên thân xem như dốc hết vô liếng, thỉnh Victory ạ tới, tất cả đều là Quốc Ngưu tự móc tiền túi, ta ca tổ chương trình cùng hoa sen truyền hình cũng có ra một phần tiền. Victory ạ sẽ tại 6 nguyệt 20 số tổng quyết tái bên trên hát một bài hát đối, Quốc ngu vị thế phải hướng Victory ạ công ty quản lý thanh toán 40 vạn mỹ kim suất trả phí. Cái này bảng giá sang ở trong nước biểu diễn ca sĩ đơn khúc cao nhất tiền lương ghi chép. Lần này tổng quyết tái bên trên khác ca sĩ thỉnh thai to mặt lớn tới trợ trận, cũng đều là mỗi người bọn họ công ty đĩa nhạc tính tiền, ta ca tổ chương trình ngồi thu kỳ thành, đây coi như là tứ đại công ty đĩa nhạc tranh phong một cái đại quyền lợi. Tin tưởng đằng sau quý tranh tài liền sẽ không có chuyện tốt như vậy. Từ Quốc ngu cho Vương Gai cạnh chuyển đến Victory hành động này bên trên liền có thể nhìn ra quốc ngu đối với lần này ta ca tổng quyết tái năm chắc phần thắng. Đương nhiên, bọn hắn đều rất tin tưởng, nhường vương giai canh xung kích lâm tại sơn ca vương bảo tọa không có quá lớn cơ hội, nhưng chỉ cần có thể cầm tới cuối cùng á quân, đẻ khác ba nhà đại ngạc một đầu, cũng đầy đủ cho quốc ngu đĩa nhạc đứng lên tấm biệt to. Đang tuyên truyền trên phương diện, quốc ngu cũng làm đủ công phu, coi như lâm tại sơn cuối cùng chiếm quán quân, bọn hắn cũng muốn nhường quốc ngu nghệ nhân diễn xuất cướp đầu để giành tiế Mặc Khắc, Liễu Nhã Non cùng thải điệp Quan Nhã Linh xông vào sau cùng tổng quyết tái, cũng là một kiện nhường quốc ngu thêm gấm thêm hoa về vui. Phải biết, đứng lên ta ca tổng quyết tái bảy vị cao tay, có ba vị vương giai canh, Liễu Nhã Non, Quan Nhã Linh cũng là quốc ngu kỳ hạ nghệ nhân. Khác ba nhà đại ngạc, mỗi nhà chỉ có một người vào vòng, lại thêm thượng nhất cái siêu cấp đại bột lâm tại sơn, kết cục này đang hiển kỳ trước mắt hắn ngữ giới âm nhạc thế lực phân bố. Từ thực lực tổng hợp bên trên dạng, quốc ngu kỳ thực đã áp ba nhà ngạc, mặc dù mục tiêu vẫn là trước mắt hắn ngữ lưu hành giới âm nhạc một đại nhạc, nhưng mục tiêu địa thực lực tổng hợp cùng với đối với toàn bộ ngành giải trí lực ảnh hưởng Cùng Quốc Ngưu đã không thể giống nhau mà nói. Quốc Ngưu tập đoàn lập tức tài lực, gấp mấy chục lần tại mục tiêu, bọn hắn nếu muốn ở vòng âm nhạc phát lực, hoàn toàn có cơ hội bạo chết mục tiêu. Chỉ là bây giờ làm âm nhạc không kiếm tiền, thuần túy là đốt tiền mua bán, xem như đưa ra thị trường công ty, Quốc Ngưu mới không có ở âm nhạc thị trường đầu nhập quá lớn vô liếng. Nhưng từ lúc Lâm Tại Sơn dẫn dắt hán ngữ âm nhạc thị trường làn gió mới chiều phía sau, Quốc Ngưu con này đối với tiền tài cực độ nhạy đã tìm đến rồi kiếm tiền vị, lúc này mới tại âm một lần nữa nhiều đất Bất quá ở trước mắt hán âm nhạc, mục tiêu ẩn đối thủ đã không phải là mục tiêu dạng này siêu cấp đại nhạc, mà là Lâm Tại Sơn xuất lĩnh bị dột. Giống như lần này Ta ca tổng quyết tái lên giao đấu, mặc kệ quốc ngu ca sĩ có bao nhiêu, người thắng sau cùng cơ hội cũng sẽ không xa suốt cho người khác, mà bị Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp đại bột vững vàng cầm xuống. Tương lai hàn ngữ vòng âm nhạc cũng sắp là như vậy cái cục, Lâm Tại Sơn dẫn dắt bị dột, chính là tất cả đĩa nhạc đại ngạc đối thủ lớn nhất. Mặc dù Lâm Tại Sơn tại Ta Ka bên trên ưu thế rõ ràng, nhưng cái khác ca sĩ lần này tổng quyết tái bên trên cũng không muốn hoàn toàn làm bại phụ. Giống như là Vương Gia Canh Liên Nghện gần nổ phổi phải thật tốt hòa Lâm tại Sơn chiến một trận chiến. Quốc Ngưu một cái khác vị ca tay Liễu Nhã Non, càng là dã tâm mười phần. Bất quá Quốc Ngưu tại Cự Tinh Bang Bang Hắc Âu, rõ ràng đối với Vương Gia canh có thiên vị, mà không có chiếu cố như thế Liễu Nhã Non. Liễu Nhã Non tại Quốc Ngưu địa vị và Vương Gia canh không cách nào so sánh được, tại Ta Ca Tổng quyết tái bên trên, Quốc Ngưu cho Liễu Nhã Non định vị cũng chỉ là rẻ khoa trên gấm mà thôi. Lý Hiếu Ni cùng Vương Gia canh hai cái này Quốc Ngưu tối ca sĩ đều Ta Ca không có khả năng cho đến Làm như vậy sẽ mơ hổ đi Lý Hiếu Ni cùng Vương Giãi canh trên người Tiêu Điểm. Vì Thanh toàn đại cục, Quốc Ngưu chỉ có thể hy sinh Liễu Nhã Nôn. Ở đây cái gọi là hy sinh, cũng không phải hoàn toàn không cho liếu Nhã Nôn cơ hội lộ mặt, chỉ là không cho nàng tỉnh cự tình mà thôi. Đang tuyên truyền phương diện, Quốc Ngưu vẫn là tại Liễu Nhã Nôn trên thân hạ thúc công phù. Liễu Nhã Nôn cho tới nay đều không phải là đơn thể ca sĩ, nàng là đoàn thể thành viên. Lần này Liễu Nhã Nôn tại ta ca bên trên rực dực hào quang, sinh ra mâu không nhỏ. Vì mâu thuẫn này, ngoại giới truyền đạt ra nữ đoàn, đoàn Cuộc ngủ quyết định tại cuối cùng tổng quyết tái bên trên, xuất động thủy quả thiểu nữ đoàn toàn bộ thành viên đến cho Liêu Nhã Ngôn trợ trận, để các nàng đại hợp thể, triệt để lấy lòng một mឺ cùng hộ các nàng đáng tin fan hâm mộ. Xem như châu á đệ nhất nữ tử thiên đoàn, thủy quả thiểu nữ đoàn số fan là vượt ngàn vạn cấp, mặc dù những thứ này fan hâm mộ đại bộ phận cũng là học sinh trung tiểu học trẻ vị thành niên, nhưng ở thời khắc mấu chốt, những thứ này fan hâm mộ vẫn là rất ra sức. Cái này có lẽ sẽ ở vòng thứ nhất cự tinh bang, bang hát khẩu bên trên cho Liêu Nhã kéo đến không ít số phiếu, nhường Liêu có thể ở tổng quyết tái tiến thêm một bước. Liêu Nhã Ngôn bản thân đối với dạng này lựa chọn, khá là khó chịu. Công ty cho Vương Gia canh phối Bắc Mỹ ngày sau Victoria, cho nàng liền phối một đám còn không bằng người nàng khí cao tiểu nha đầu, cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Khẩu khí này Liêu Nhã Non thực sự là khó mà nuốt xuống. Ma Thủy Quả thiểu nữ đoàn thành viên khác đối với quốc ngu quyết định này, cũng trong lòng còn có khúc mắc. Tại các nàng xem tới, dựa vào cái gì Liêu Nhã Non một mực làm náo động, đến cuối cùng, các nàng còn muốn giúp đỡ Liêu Nhã Non đi làm náo động. Khác Thủy Quả thiểu nữ đều biết, Liêu Nhã Non tâm đã sớm không ở Thủy Quả tiểu nữ đoàn, cái này ngược lớn tí tương lai nhất định sẽ bay một mình. Cho nên bọn họ cũng không phải nghĩ như vậy ủng hộ Liêu Nhã Non. Nhưng Cao Tầm đã, đã hạ từ mệnh lệnh, nhất thiết phải nhường thủy quạ tiểu nữ đoàn tại tổng quyết tái bên trên trợ trận Liêu Nhã Ngôn cái này khiến Khác Thủy Quạ tiểu nữ rất là không thể làm gì. Không có cách nào, các nàng chỉ có thể nghe theo quân lệnh, cố gắng tại tổng quyết tái trên sân khấu hiện ra các nàng thủy quả thiểu nữ đoàn mị lực cùng phong thái, tranh thủ đem Liêu Nhã Ngôn đơn thể giành tiếng cúp đi, nhường lại ra một lần nữa chú ý tới các nàng toàn bộ đoàn thể. Liêu Nhã Ngôn rất rõ ràng Khác Thủy quả thiểu nữ tâm tư, đối với cái này, nàng cũng không có những biện pháp khác tả hữu công ty quyết định, nàng chỉ có thể trước tiên cố gắng chống nội vòng tứ nhất giúp đỡ Haco. Ở phía sau trong trận đấu, nàng lại nợ chính mình toàn bộ mị lực tốt khoảng cách tổng quyết tái rất gần, Liễu Nhã Ngôn bên này đoàn đội đã sớm nghe nói Quan Nhã Linh tại tổng quyết tái bên trên sẽ thỉnh Liưu Manh manh cùng Hàn Án Mây trợ trận, đây coi như là cho Liễu Nhã Ngôn ăn một khóa thuốc cẩn thận. Nguyên bản Quan Nhã Linh tại ta ca sức cạnh tranh sẽ không đủ, lại mời kém như vậy khách quý trợ hát, đây hoàn toàn chính là thối lui ra tiếp đấu, cho nên Liễu Nhã Ngôn cũng không phải rất lo lắng nàng sẽ ở vòng thứ nhất bị đào thải đi. Chỉ cần đằng sau phát huy hảo, nàng tin tưởng mình vẫn có thể tại tổng quyết tái trên sân khấu sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Cùng quốc ngu một dạng, các ba nhà đại ngạc đối với tổng quyết tái thái độ cũng đều vô cùng xem trọng, bọn hắn đều ở đây ngấp nghé tổng quyết tái á quân vinh quang bảo tọa. Đại gia lẫn nhau đều biết căn biết rõ, tại tổng quyết tái bên trên muốn đăng chảng chú hát cự tình cũng đều không phải bí mật. Xem như Hàn ngữ lưu hành giới âm nhạc lao đại, mục tiêu lần này tham gia ta ca lịch trình xem như tương đối khó khăn chắc trở, Tiểu Thiên Vương trung lỗi cùng Tiểu Thiên Hậu gì ngọc hiết đều bị giữ tại tổng quyết tái bên ngoài cửa chính, cái này khiến mục tiêu có chút trở tay không kịp. Nhưng cũng còn tốt, thực lực của bọn hắn lão tướng phương vào áp lực, Kinh vô hiềm đi tới tối hậu nhất luận. Tại tổng quyền tái bên trên, mục tiêu Vĩ Phương Chết Hiên cung cấp tường lực nhất ủng hộ, mang ra bọn họ đường ra cự tình trước mắt hắn ngữ trên giới âm nhạc nổi tiếng ngày đầu tiên Vương Tử Cầm Hoàng tới vì Phương Chết Hiên trợ trận. Từ Cầm Hoàng tại cái vị diện này địa vị, có thể so với một vị khác mặt trương học hữu, là tuyệt đối tấm địa to cấp đại thần. Tại Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện phía trước, Từ Cầm Hoàng tại hắn ngữ giới âm nhạc vẫn là một vô địch cấp tồn tại. Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện sau đó, có không ít người đem Từ Cầm hòa Lâm Tại Sơn làm so sánh. Từ Cẩm Hoàng chính mình tin tưởng ngoại nhân tại đó bắt Hãn Hỏa Lâm Tại Sơn so, thậm chí có không ít người đều nói Lâm Tại Sơn tại thuần biểu diễn một hạng bên trên, đã siêu việt hắn. Đối với cái này, Từ Cẩm Hoàng không làm bình luận. Là ngựa chết hay là lựa chết, chúng ta dùng năng lực để chứng minh. Mặc dù lần này giao phong, không phải Hãn hòa Lâm Tại Sơn chính diện đối quyết, nhưng nếu như có thể giúp Vương Chí Hiên lấy được một cái bài vòng đấu tốt thành tích, tới một mức độ nào đó dạng, cũng coi như là hắn chính diện đáp lại giới KH bên trên bắt Hãn Hỏa Lâm Tại Sơn tương đối một chút lu luận. Nhưng lại bên kia cũng không tay, biết mục tiêu mang ra từ Cẩm Hoàng phía sau. Bọn hắn mang ra niên đại trụ cột vững vàng cự tinh sát thủ Chu Thanh Hoa, tới chợ trận diệp đội Lâm sông vào chi trận. Mặc dù so sánh từ cẩm hoàng, Chu Thanh Hoa xem như đại gia chắc là có thể tại trên TV thấy đại chúng mặt, tựa hồ Chu Thanh Hoa đang ép cách phía trên so từ cẩm hoàng thấp hơn không ít. Nhưng luận biểu diễn công lực, Chu Thanh Hoa cái này cự tinh sát thủ thế nhưng là ai cũng không sợ. Mà Chu Thanh Hoa cũng là niên đại có thể chuyển ra lớn nhất cổ tay ca sĩ. Tại bờ mở phương diện, có thể xứng với cựu trọng thiên nhân khí cự tinh cũng không nhiều, La Bản Hùng là đương nhiên không để cho đệ nhất nhân tuyển. La Bản Hùng đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này, lóe mặt cơ hội tốt. Hắn đem đảm đường cựu trọng thiên cự tinh chú hát khách quý, vì cựu trọng thiên tranh quan sông vào đem ra một phần lực. Xi si hạ sân hai hảo thanh âm tiếp qua không bao lâu liền muốn mở ghi chép, tại Ta Ca tổng quyết tái bên trên, hảo thanh âm bốn vị đạo sư sẽ sớm tụ họp, đây cũng là cho phía dưới quý hảo thanh âm làm làm nền. Thời gian từng ngày từng ngày trải qua, Ca sĩ nhóm tại đã tốt muốn tốt hơn chuẩn bị tổng quyết tái chính tài. Ta Ca tổ chương trình cũng tại Khẩn La mật cổ chủ bị lấy tổng quyết tái ghi Khác biệt với cùng ở hòa thức, lần này Ta tổng quyết tái sẽ không làm to chuyện lại xử lý một hồi buổi hòa nhạc. Hoa Sen truyền hình xử lý cái tiết mục này chính là không phải chạy kiếm tiền tới làm, Lập Tại Sơn khởi xướng Ta ca cũng không phải gom tiền tống nghệ, mà là muốn cho Hán Ngư ca sĩ một cái cao nhất biểu diễn bình đài. Cho nên tại tổng quyết tái trên hình thức, tiết mục vẫn lựa chọn tại trong dạng phương tương lai, bảy vị ca tay muốn ở nơi này trước mắt Hán Ngư giới âm nhạc tối cao đoàn trên sân khấu, vì cả nước toàn thế giới fan âm nhạc dâng lên đặc sắc nhất diễn xuất. Tổng quyết tái đem phần 3 vảnh tiến hành so đấu, vòng thứ nhất cử tinh bang, bang hát khâu đi qua, chỉ có thể có 6 tổ ca sĩ tiến vào cuộc tranh tài vòng thứ 2. Dựa theo vòng thứ nhất bên ngoài sân người xem tỷ lệ ủng hộ thành tích Vòng thứ 2 ca sĩ đem khai thác nghịch thuật ra sân phương thức theo thứ tự biểu diễn, cuối cùng thu được tỷ lệ ủng hộ 3 hạng đầu ca sĩ, đem tiến vào đỉnh phong tranh quan vòng so đấu. Ba vành đi qua, ta sẽ sinh ra đệ nhất vị ca vương. Vì so hào tổng quyết tái, Lâm Tại Sơn đem đầu tay những công việc khác toàn bộ từ chối đi, dạ dĩ kế nhật đang lựa ca. Đối với cái này cái từ chính hắn sáng lập trong tiết mục ca vương vinh quang, Lâm Tại Sơn nắm chắc phần thắng. Chưa xong còn tiếp. 763 thứ 762 chương nghe. Là ai đang hát? 2009 năm 6 20號. Thứ 7 Ta là ca sĩ tổng quyết tái chính thức nội xuống khai chiến. Vốn là thứ bảy này hẳn là Liên Hoa vệ xem từ thiện ca hội chuyển ra thời gian. Nhưng vì không cùng ta ca độ kỳ, Liên Hoa vệ xem cố ý lui về phía sau điều một tuần hoa sen ca hội thời gian, đem tuần này tất cả trọng tâm đều đặt ở ta là ca sĩ bên trên. Vốn là ta là ca sĩ cũng là thứ sáu chuyển trực tiếp, nhưng vì nô gia đình phong tổng quyết tái đặc biệt, tổ chương trình cùng Liên Hoa vệ xem hiệp thương phía sau cố ý đem tiết mục lui về phía sau rời một ngày, rỡi đến cuối tuần tới tranh tài. Tổng quyết tái sân khấu cũng đổi được Liên Hoa vệ xem lớn nhất ghi hình lều từ thiện ca hội làm chủ đều. So sánh Dhaka trước đây ghi hình liều, cái này mới liều có thể dung nạp 1500 tên người xem, có thể so với một cái cỡ nhỏ buổi hòa nhạc sân vận động. Đêm nay đi tới Dhaka trực tiếp liều các người đi đường sĩ có thể nói cự tinh tụ tập. Ngoại trừ muốn trợ trận Dhaka tuyển thủ cự tinh ca sĩ bên ngoài, rất nhiều không đề cập tới diễn xuất thai to mặt lớn minh tinh cũng đều chủ động tới đến xuyên thành quan chiến hoa ngữ nhạc đàn lần này thị sự. Liên Hoa vệ xem đài trưởng Triệu tội Tác, về ruột cộng đồng CEO Lữ Quân, cùng với Trung Hoa TV văn hóa cục quản lý cục trưởng Từng Tuấn Vũ mấy người cũng đều đi tới hiện trường quan chiến. Những người này còn không phải đêm nay đến hiện trường hàng hiệu nhất. Đêm nay đi tới Liên Hoa vệ xem xem cuộc chiến hàng hiệu nhất nhân sĩ là đi vào đặc cấp khách quý bao sương Từ Dương Hoàng phi cùng đệ nhất công chúa Dương giai giai người ký tên đầu tiên trong văn kiện hoàng tộc xem so tài đoàn. Mặc dù chuyện này là bí mật tiến hành, truyền thông không có đưa tin, nhưng tại hiện trường thai to mặt lớn nhóm cùng tin tức linh thông nhân sĩ đều biết hoàng tộc có thành viên trọng yếu đêm nay sẽ đến hiện trường xem so tài. Liên Hoa vệ xem đài trưởng Triệu tuổi tác vốn là muốn đi khách quý phòng khách buổi tiếp những hoàng tộc này siêu cấp cầm quyền phái tới xem so tài, nhưng hắn dán hoàng tộc nghiêm lệnh. tộc lần này có mặt dân gian hoạt động, căn bản cũng không nghị công khai. Bọn hắn không muốn bất luận cái gì ngoại nhân tới quấy rầy bọn hắn thưởng thức chính tài, đến mức liền Bộ Văn hóa Bộ trưởng nghĩ đến cùng phòng xem so tài thị cầu đều bị từ tuyệt. Tại đặc cấp khách quý trong giám, vẹn vẹn có hoàng tộc xem so tài đoàn mình tại xem so tài. Những người khác chỉ có thể ở nội tràng thưởng thức ta ca quyết đấu đỉnh cao. Vì cho nhà mình ca sĩ trợ trận, tứ đại công ty đĩa nhạc cùng bệ rụt đều phái ra khổng lồ xem so tài đoàn tới quan chiến, tại hiện trường chờ ca sĩ trợ uy. Để cho công bằng, tổ chương trình hạn chế mỗi nhà công ty đĩa nhạc xem so tài nhân viên không thể vượt qua 100 người, mà năm nhà hát bản công ty đem những này danh nghịch đưa hết cho dùng đẩy. Mỗi công ty đều hợp thành trăm người xem so tài đoàn, tại người xem khu hợp thành năm cái phương trận lớn, tới vì bọn họ riêng mình ca sĩ góp phần trợ uy. Giống như là Lữ Thần, Lữ Đông, Chim Bù Câu Trắng, Tín Độ, Đường Á Hiên, Ôn Toa Toa trở những thứ này, bệ rột nhân tất cả đều tụ ở bệ rốt mình trong phương trận trở lấy cho Lâm Tại Sơn trợ uy đâu. Đêm nay, bọn hắn muốn đích thân chứng kiến Lâm Tại Sơn phong vương chi lộ, đồng thời cũng phải nhìn nhìn, đến cùng cái nào ca sĩ có thể cầm tới đêm nay tên thứ hai. Đêm nay đi tới Liên Hoa Vệ xem trực tiếp Liều có mặt mũi danh nhân cùng những thứ này, công ty đĩa nhạc thân hữu đoàn trung vào một chỗ, khoảng chừng 750 người. Chứ cứ hiện trường người xem khu một nửa chỗ ngồi, mà khác một nửa thì cung cấp đã từng tới Dhaka trực tiếp hiện trường người xem. Ở phía trước 12 kỳ Dhaka thông thường thi đấu giai đoạn, mỗi trận đấu tổ chương trình đều sẽ từ internet người ghi danh tuyển gia 500 vị đến từ cả nước các nơi người xem tới hiện trường quan chiến, cũng vì ca sĩ nhóm bỏ phiếu. Những thứ này người xem cùng ca sĩ một dạng, cùng nhau sáng lập cái tiết mục này huy hoàng. Tại tổng quyết tái đỉnh phong chi dạng, sao có thể thiếu đi những thứ này người xem thân ảnh. Phía trước 12 kỳ hết thảy có 6000 tên bất đồng người xem tới qua Dhaka hiện trường. Tổ chương trình cố ý từ nơi này 6.000 tên người xem bên trong tuyển 750 người tới tổng quyết tái chi dạ hiện trường. Đêm nay những thứ này người xem không cần sẽ tiến hành bỏ phiếu quyền lợi, bọn hắn chỉ cần tận tình hưởng thụ những thứ này hoa ngữ nhạc đàn đình tiêm hát đem nhóm biểu tình diễn là được rồi. Có thể tới đêm nay ta ca trực tiếp hiện trường người xem, cũng là may mắn, bởi vì bọn hắn đem chứng kiến lịch sử. Từ phát đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiết mục tổ nhân viên công tác đêm nay đều hết sức phấn khởi, đồng thời cũng rất mệt mỏi. Bởi vì thời gian cấp bách, còn muốn thay đổi thay thế ghi hình liệu, đầu tuần vòng bán kết vừa kết thúc, tổ chương trình tất cả thành viên liền lập tức đầu nhập tiến vào tổng quyết tái công tác chuẩn bị bên trong. Cái này nguyên một chu, phát đại thành trở hạch tâm người chế tác viên cơ hồ đều không như thế nào ngủ, một tuần lễ cộng lại cũng liền ngủ 20 giờ cảm giác, nhìn đến tổng quyết tái đêm nay, rất nhiều người chế tác vành mắt cũng là đen, sắc mặt đặc biệt khó coi, nhưng bọn hắn trong mắt bắn ra ánh mắt, nhưng là phá lệ phấn khởi. Hôm nay trận này truyền trực tiếp quy cách, cùng với tham dự hai to mặt lớn cả cấp, cũng là lịch sử hiếm thấy cấp, còn có hoàng tộc cùng một đám hai to mặt lớn hiện trường cổ động. Cái này khiến tổ chương trình tất cả thành viên đều rất có cảm giác thành công cùng vinh quang cảm giác. Hôm nay cái này tối hậu nhất trận chiến, bọn hắn chỉ cho phép thắng lợi, tuyệt không thể thất bại. Nhanh đến 8 giờ tối trực tiếp thời gian, ở phía sau đài, chuẩn bị một tuần 7 tổ ca sĩ tinh thần đều rất sung mãn, ngoại trừ Bắc Mỹ ngày sau Victoria tự cho mình qua cao, Âu Mỹ quản lý đoàn đội bảo hộ lấy nàng không có để cho nàng đi ra cùng các ca sĩ nói chuyện phía bên ngoài, khắp tới chợ trận đại lao các minh tinh tất cả đều đúng chỗ. Đại gia cười cười nói nói ra vẻ nhẹ nhõm chuyện trận này hoa ngữ nhạc đàn thị sự. Tại những này trong đám người chói mắt nhất chói mắt thuộc về mặc vào một thân màu đỏ chót gợi cảm quần dài lý thiên phía sau gần nhất một năm tại Bắc Mỹ giới âm nhạc cùng hoa nữ nhạc đàn song trọng có thể nhiều lý Hiếu Ni địa vị đã có điểm sôi nổi tại khác ca sĩ phía trên liền ca Vương từ gấm hoàng hiện tại cũng không có cách nào đối cứng lý Hiếu nhi dù sao, Lý Hiếu Ni có tại Bắc Mỹ thị trường quá cứng thành tích mà từ gấm hoàng còn hạn chế tại tại đại Trung Hoa địa khu Tư lịch mặc vào một thân bộ vét trắng lâm tại Sơn đêm nay lộ ra tương đối là ít nổi danh hắn không nói nhiều từ hồ là đang bảo hộ cũng họng hắn muốn đem tốt nhất âm thanh đều lộ ra ở trên vũ đài Bất quá coi như lại điệu thấp, Lâm Tại Sơn vẫn là đêm nay tất cả mọi người mong đợi tiêu điểm. Tại quá khứ 2 năm ở giữa, đại thúc này dựa vào sức một mình, thay đổi toàn bộ hoa ngữ nhạc đàn đại thế, dạng này hoạt động lớn, xưa nay chưa từng có, sợ là phía sau cũng không người đến. Cho đến ngày nay, đã không có người lại chất vấn Lâm Tại Sơn siêu cấp thiên tài tài năng. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Lâm Tại Sơn đêm nay phong vương chi chiến, đây cũng là cho hắn đi qua 2 năm tại hoa ngữ nhạc đàn làm ra đóng góp lớn nhất khen ngợi. So sánh khác thai to mặt lớn. Đêm nay tới chợ chiến quan Nhã Linh lưu manh manh cùng Hàn Án Mây liền lộ ra tinh quang ảm đạm nhiều, đối mặt với từ cơn hoàng, Chu Thanh Hoa một đám thai to mặt lớn, hai nữ sinh lộ ra công nghệ, trong lòng càng là khẩn trương cực kỳ. Loại này khẩn trương cũng không phải nói các nàng sợ chính mình hát không tốt, mà là các nàng sợ liên lụy quan Nhã Linh. Quan Nhã Linh bản thân ngược lại là nhìn rất thoáng, có thể xông vào sau cùng tổng quyết tái, nàng lần này ta ca dự thi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù quá trình rất long đong, nhưng đoạn đường này đi xuống, đối với nàng bên trong phương diện tinh thần mật tinh thần đề cao cũng là không cách nào lường được. Đêm nay hết thảy đều thuần theo tự nhiên tốt. Đến nỗi thành tích phương diện truyện, vậy cũng là còn lại mấy cái bên kia ca sĩ các đại thần nên suy tính, nàng không cần thiết cân nhắc. Mục tiêu, Quốc Ngô, Nghiên đại, vợ mở 4 nhà công ty đĩa nhạc cao tầng đêm nay toàn bộ đến ta Ca hiện trường. Tối nay quyết đấu đỉnh cao, đối với 4 nhà công ty đĩa nhạc tới nói cũng là một hồi tiêu điểm chiến dịch. Mặc dù cuối cùng xung quanh, đối bọn hắn bất luận cái gì một công ty nghệ nhân tới nói có chút xa không thể chạm, nhưng có thể cầm tới tên thứ hai, cho hắn ba nhà công ty đệ xuống, cũng đầy đủ để bọn hắn hài lòng. Sa cách sau một hồi, Lý Tông hàng lần nữa tại tổng nghệ tiết mục đích ghi hình hiện trường gặp gỡ Liêu Lâm Sơn. Vị này hoa ngữ nhạc đàn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, từ lúc tuổi còn trẻ liền nhìn Lâm Tại Sơn trưởng thành, nhìn xem Lâm Tại Sơn phản nghịch, nhoáng một cái 20 nhiều năm qua đi, trước kia cái miệng đó không ngăn cản, lòng cao hơn trời phản nghịch tiểu tử, bây giờ đã thành trưởng thành vì hoa ngữ nhạc đàn mới đại sơn, nhiều khai thiên tịch địa chi thế, muốn dẫn dắt hoa ngữ nhạc đàn đi lên mới cao phòng, điểm ấy là nhường Lý Tông Hàng vui mừng nhất. Mặc dù đêm nay có mục tiêu trọng tướng tới dự thi, nhưng Lý Tông Hằng tới hiện trường nhiều hơn chính là muốn nhìn Lâm Tại Sơn phong vương, hắn phải chứng kiến đoạn lịch sử này. Tại người xem khu, chim bổ câu trắng, tin độ ngũ tử, Lữ thần Lữ Đông bọn hắn đã sớm chờ không nổi muốn đuổi nhanh mở tối nay so tài. Bây giờ canh giữ ở TVK tiền ước vạn người xem, càng là không kịp chờ đợi muốn đuổi nhanh nhìn thấy tuần này quyết đấu đỉnh cao. 8 giờ tối vừa đến. Theo bệ rốt cộng đồng quảng cáo logo vừa đưa ra tới, cả nước quan chúng đô sôi trào. Bọn hắn hy vọng đã lâu ta ca quý đầu tiên tổng quyết tái kỵ ca vương tranh ba chiến, chính thức kéo lên màn mở đầu. Người chủ trì vẫn như cũng là liên hoa vệ xem có trắng. Giữ vững phía trước đơn giản lưu loát chủ trì phong cách, có trắng vừa lên tới liền hướng cả nước người xem thuật đêm nay tổng quyết tái quyết đấu đỉnh cao 3 vành quy tắc tranh tài. Cái này 3 vành tranh tài Ca sĩ thành tích đem toàn bộ từ TVK tiền người xem tới quyết định. Người xem có thể dựa theo phía dưới màn hình dãy số gửi nhắn tin tới ủng hộ bọn hắn yêu thích ca sĩ. Vì không để người xem làm mơ hồ bỏ phiếu quy tắc, tổ chương trình giản hóa đêm nay bỏ phiếu quy tắc, ba vòng tranh tài bỏ phiếu phương pháp là thống nhất tại mỗi một vòng đấu lúc, ra sân ca sĩ biểu diễn thời gian, là người xem có thể vì bọn hắn bỏ phiếu đoạn thời gian. Ca sĩ biểu diễn trình bên trong, cùng với đang biểu diễn sau khi kết thúc 3 phút bên trong, quan chúng đô có thể làm cái này ca sĩ phát ra ủng hộ của bọn hắn phiếu. Ca sĩ biểu diễn kết thúc sau 3 phút, bỏ phiếu thông đạo kết thúc, mới ca sĩ bỏ phiếu thông đạo sắp mở ra, người xem có thể căn cứ vào ưa thích trình độ, lần nữa lựa chọn có phải hay không ủng hộ mới ca sĩ biểu diễn mà làm bọn hắn bỏ phiếu. Theo lý thuyết, đêm nay TVK tiền người xem là có thể phục tiền ca sĩ biểu diễn. Nhưng mỗi cái số điện thoại di động nhằm vào một cái biểu diễn chỉ có thể phát ra một phiếu, nhiều ném không đưa vào bên trong. Đến nỗi phải ủng hộ mấy vị ca tay thì nhìn người xem sở thích của mình. Tại dạng này theo quy tắc, ca sĩ nhóm thứ tự xuất trận kỳ thực đối bọn hắn thành tích không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với một chút thực lực hơi yếu ca sĩ tối nói, càng đến gần phía trước biểu diễn, thành tích của bọn hắn có lẽ sẽ càng tốt. Bởi vì nếu như phía trước có ca sĩ làm ra vô cùng kinh diễm biểu diễn, đem người xem khẩu vị cho điều lên rồi, phía sau kia lại xuất hiện tương đối kém biểu diễn, người xem có thể cũng sẽ không lựa chọn bỏ phiếu. Nhưng nếu như hơi yếu biểu diễn là ở phía trước biểu diễn, người xem cánh cửa còn không có nói quá cao lúc, bọn họ là rất có thể cho tất cả biểu diễn đều phát ra ủng hộ phiếu. Đương nhiên, đối với thực lực siêu cường lòng tự tin bạo tăng ca sĩ tối nói, ở phía trước biểu diễn cùng ở phía sau biểu diễn đều như thế, cũng sẽ không ảnh hưởng thành tích của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn có lòng tin dùng biểu diễn của hắn giành được người xem ủng hộ. Có trắng giới thiệu qua bỏ phiếu quy tắc phía sau, tiết mục đi tới truyền thống rút thăm câu. Hôm nay vòng thứ nhất đem kéo dài lão truyền thống, kasi nhóm rút thăm định cử tinh giúp đỡ hát thứ tự xuất trận. Đằng sau hai vòng sẽ không còn rút thứ tự, mà là dựa theo trước mặt tỷ lệ ủng hộ xếp hạng, kasi nịch thuật ra sân. Dựa theo thói quen trước kia, tại vòng thứ nhất cự tinh giúp đỡ hát câu, kasi nhóm hay là muốn rút đến vào sau ra sân, cho dù làm như vậy có khả năng đối bọn hắn thành tích lại càng khủng lợi, nhưng ở trọng đại như vậy tranh tài bên trên ra tay trước ra sân, cuối cùng sẽ cho người ta mang đến áp lực. Ca sĩ đáng tin đám fan hâm mộ cũng đều hy vọng bọn họ ủng hộ ca sĩ có thể thấp điểm ra trận. Dựa theo quy củ cũ, Lâm Tại Sơn người thứ nhất lên phía trước rút thăm. Tổ chương trình chỗ hữu nhân đô đang cầu khẩn, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể rút đến áp chụp, dạng này Lâm Lý siêu cấp tổ lên đài sẽ treo đủ người xem cầu vị. Như tổ chương trình mong muốn, Lâm Tại Sơn đêm nay thật sự rút được vòng thứ nhất áp trục ra sân vị. Hắn hòa Ly Hiếu Ni muốn cái thứ bảy ra sân. Bảy cái số này vừa ra tới, hiện trường người xem một hồi sôi trào. Nhìn cái này tình thế, mọi người cũng đều muốn đem tốt nhất chờ đến cuối cùng lại nhìn. Sau đó ca sĩ nhóm theo thứ tự ra sân rút diễn xuất trình tự. Từ trước đến nay vận khí giao thiệp quan Nhã Linh, đêm nay không biết vận khí tính được vẫn là tính toán hỏng, nàng vậy mà rút được người thứ nhất ra trận. Lữ Minh manh cùng Hàn Áng Mây nhìn thấy quan Nhã Linh rút được một, hai nữ sinh tìm đập thẳng tắp ra tốc. Các nàng đều không nghĩ đến, tại như vậy trọng đại trận chung kết bên trên, các nàng muốn hát mở màn ca. Quan Nhã Linh rút đến số một ra sân vị phía sau cũng có chút cần trường, nụ cười trên mặt đều trở nên có chút cứng nhắc lại. Co tốt, Lâm Đại Sơn, Hòa Lý Hiếu Nhi đều đưa tới cho nàng của Vũ, nàng cũng tại trong lòng cho mình thật tốt tăng thêm cái dở tất nhiên nổi kịp, vậy thì không thèm đếm xỉa hà ta. Cố lên. Ba nữ sinh ở phía sau đài tay kéo tay lẫn nhau tăng thêm dầu phía sau, cùng một chỗ giắt tay ra sân. Úp 10. Ba cái xinh đẹp nữ ca sĩ vừa ra trận, lập tức giành được người xem một mảnh lớn tiếng khen hay. Lưu manh manh cùng hàng áng mây trước đây đều ở đây càng lớn nơi biểu diễn, nhưng bây giờ, đối mặt với dưới mắt 1500 người dậm dạp chẳng chịt người xem tưởng, các nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Quan Nhã Linh thì càng khẩn trương, cho dù xuất hiện ở chẳng phía trước nàng cho mình làm xong tâm lý ám chỉ, nghĩ không thèm đếm xỉa, nhưng chân chính đi lên cái này cao cách thức sân khấu. Đối mặt với nhiều như vậy song mong đợi con mắt, thân thể của nàng vẫn không tự chủ được căng lên. Trên màn hình lớn xuất hiện Quan Nhã Linh cùng Lưu manh Minh, hẳn mây đêm nay muốn đối hát khúc được nghe. Là ai đang hát? Bài hát này là Lâm Tại Sơn cố ý lượng thân vì ba nữ sinh rồi, một cái khác đợi nguyên bản hát là Lưu Như Anh cùng Hoàng Vật Linh. Từ hai nữ hát đối cải biên thành tam nữ hát đối, Lâm Tại Sơn ở nơi này bài hát có lợi là bỏ ra chút ít công phu. Mà thời gian không phụ người hữu tâm, đêm nay ba nữ sinh tại tiếng nhạc một vang lên phía sau, liền tất cả đều kéo ra loại kia siêu cấp thần chương trạng thái, mà đem mình cảm xúc đều dung hội tiến vào bài hát này liền hô hấp đều giống như đang hát một dạng 6. Dường như hô hấp một dạng như vậy tự nhiên không cần chuyển đổi cho nên chúng ta gặp nhau ở nơi này, mùa tuyệt không phải ngẫu nhiên phản phất chim di chú một dạng bay qua đại địa xuyên qua hải dương nguyên lai tất cả tình tiết cẩn thận hồi tưởng cũng là loại kêu gọi xúc động qua cố sự thấy qua sách đi qua chô đoán được bằng hữu tưởng niệm phương xa chạy qua lệ quan 6. Nghe là ai đang hát cũng là người trong lòng hy vọng nghe là ai đang hát là ta đối với người nào kêu gọi sáu. Ba nữ sinh dùng hoàn mỹ ôn tồn cùng hát đối, tại vừa mở màn liền cho người xem tràn vào một đêm ơ mắc canh. Đạo này món ăn khai vị không chương chương động, lại treo đủ người xem cậu vị nhườm lại ra càng phát trở mong phía sau ca sĩ biểu hiện Mà ở ba người hát đối sau khi kết thúc 3 phút, Quan nhã linh vòng thứ nhất tin nhắn ủng hộ sân thượng bỏ phiếu thông đạo đóng lại, nàng vòng thứ nhất thành tích thống kê ra, nhưng cũng không có công bố. Phải chờ tới vòng thứ nhất tất cả tuyển thủ đối với biểu diễn hoàn tất phía sau, tổ chương trình mới có thể thống nhất công bố thành tích. Chưa xong còn tiếp. 764 thứ 763 chương điện quần thế giới người Trần Quý nhất tại quan nhã linh cùng Lưu Minh Minh, hàng ngang mây hát đối kết thúc về sau, rút được người thứ ra sân diệp bộ Lâm cùng Chu Thanh Hoa này đối hoàng kim tổ hợp lóe sáng Diệp Bộ Lâm bây giờ xem như hắn ngựa giới âm nhạc cường hàn nhất nữ tiếng nói một trong, Chu Thanh Hoa nhưng là gặp mạnh mà mạnh hơn cự tinh sát thủ, này đối niên đại hoàng kim tổ hợp đêm nay vì người xem dâng lên niên đại đĩa nhạc xuất phẩm kiệt tác nhất nam nữ hát đối tác phẩm vị thích chấp nhất. Cái này bài thâm tình tác phẩm, âm vực rất rộng, nguyên bản hát một trong chính là Chu Thanh Hoa, đây là 10 năm trước Chu Thanh Hoa cùng niên đại ngày sau đồng trả Châu hát đối kinh điển. 10 năm sau đó, bài hát này bị Diệp Bộ Lâm cùng Chu Thanh Hoa diễn dịch ra thâm tình hơn phiên bản. Chu Thanh Hoa những năm gần đây một mực mê luyến hướng về nghệ người trì tại truyền hình, 3 năm đều không đi ra album mới. Tại cỡ lớn trong hoạt động, Chu Thanh Hoa chủ trì số lần cũng so với hắn Ka hát số lần nhiều hơn nhiều, thậm chí có thể nói, hắn đều rất lâu không có như thế tận tình báo to ca. Lần này Ta ca Định Phong Ka vương chiến, chúng tinh tụ tập, tập kết đại bộ phận hắn ngữ giới âm nhạc đỉnh tiêm hát đem, dạng này lại nơi, quả thực kích thích Chu Thanh Hoa. Lại phối hợp diệp đội Lâm dạng này hoàng kim nữ tiếng nói, Chu Thanh Hoa cự tinh sát thủ nhiệt huyết cuối cùng bị tỉnh lại. Đêm nay hắn tại Ta Ka trên sân khấu dâng diễn, gát, no so lưu Hàn hai người cự tinh giúp đỡ hát biểu diễn, Diệp Bội Lâm cùng Chu Thanh Hoa cái này bài vì thích chấp nhất rõ ràng là tầng thứ cao hơn tác phẩm. Chỉ cần người xem lỗ 201 mà nói, nhất định sẽ cho Diệp Bội Lâm phát ra càng nhiều ủng hộ phiếu. Diệp Bội Lâm cùng Chu Thanh Hoa đỉnh phong hát đối sau đó, là Quốc Ngưu Thiên Vương vương dài canh cùng Bắc Mỹ ngày sau Victory ạ huynh tình hát đối. Hai người kia không cần mở lời, quan hướng về sân khấu thượng nhất đứng, cái kia đẹp mắt hình tượng, liền sẽ để không thiếu người xem cam tâm tình nguyện vì bọn họ dùng tiền bỏ phiếu. Chớ đừng nói chi là, ạ là trước mắt thế giới giới âm nhạc đứng đầu nhất ca hậu một trong, tại đại trung hoa khu vực cũng có đông đảo fan hâm mộ. Cho dù đêm nay Victory không có lấy ra nàng trạng thái tốt nhất tới cùng Vương Giả canh huynh tình hạt đối, tổ hợp này đích nhứng khí, hay là cho bọn hắn mò được tự nhiều người xem ủng hộ phiếu. Quốc ngu một vị khách sát tiến tổng quyết tái chiến tướng Liêu Nhãnh luôn, xuất linh hoa quả thiếu nữ đoàn đi theo Vương Giả canh, Victory sau đó đang chàng. 9 cái tịch lệ nữ sinh từ đi lên sân khấu một khắc kia trở đi, liền để sân khấu thổi lên huyền lệ thanh xuân phong bạo. Cùng phía trước mấy tổ biểu diễn phong cách hoàn toàn khác biệt, một đoạn thanh diễn, lớn phú cái khấu chất, fan, ca nhìn là ăn no thỏa mãn. Mặc dù Liễu Nhã ngôn trong lòng thật không là tư vị, nhưng căn cứ nghề nghiệp tinh thần, nàng vẫn là đem chính mình trạng thái tốt nhất điều động ra, cùng mấy cái khác bằng mặt không bằng lòng bọn tỷ muội cùng một chỗ viên mãn hoàn thành cái này vòng diễn xuất. Dựa vào tay này cùng người khác bất đồng khác biệt bài, tin tưởng Liễu Nhã luôn tấn cấp đến vòng thứ hai đơn thể chiến hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó. Tại Liễu Nhã ngôn sau đó, được người ta rất chú ý mục tiêu Ca Vương từ gấm hoàng đang chàng. Từ gấm hoàng trợ trận phương chết hiên, vừa ra trận liền dẫn trường. Hai đại mục tiêu hắt vì cả nước người xem dâng lên một bài lý tông hàng kinh điện tác phẩm cuộc sống của ta không có thương tổn buồn. Bài hát này là Lý Tông Hằng tự thân vì hai cái thích đưa điểm ca, đồng thời giúp bọn hắn một lần nữa làm xoa nhạc. Từ gấm hoàng danh xưng giọng trung vực ca vương, phương chất hiện thì am hiểu hơn cao âm, cái này một lớp 10 bên trong hoàn mỹ ôn tổn, vì ta ca sân khấu dâng lên đáng giá nhất nhân phẩm vị tác phẩm. Mà Lý Tông Hằng cái này bài cuộc sống của ta không có thương tổn buồn lại là một bài chết lý tính chất 10 phần tác phẩm, trực kích tâm linh người mẹ mải nhất bộ phận. Bài hát này vừa ra, hiện trường người xem cùng trước tivi người xem tại phấn khởi xúc động sau khi, tất cả đều như bị hát chung tâm chuyện mở rộng, cộng minh cảm giác bạo tăng rất đa quan chúng đều không kiểm hãm được vì từ gấm hoàng cùng vương Triết Hiên phát hùng hổ tin nhắn, như vậy tác phẩm để bọn hắn bây giờ không có không ủng hộ lý do. Hiện tại khách quý trong bao xương hoàng tộc nhân sĩ, nghe xong từ gấm hoàng bài hắn này, cũng không đắc bất âm thầm than, cái này khi xưa hắn ngữ vòng âm nhạc bên trong đệ nhất ca vương, tại một ít lĩnh vực chính xác so tiếng Quảng Đông ca vương Trần Đức Hữu càng hơn một bậc, nghe hắn ca thực sự quá hưởng thụ lấy. Tại ca vương Từ Gấm Hoàng nhắc lên hiện trường cao trào sau đó, tay Hùng, cái tổng quyết tái sân nay cùng Hùng cùng tới dịch Lâm Tại Sơn cho bọn hắn sáng ca khúc mới điên cùng thế giới. Bọn họ âm nhạc một vang đứng lên, hiện trường lập tức trở nên xao động. Đây chính là dàn nhạc bị lực. La bản hùng đêm nay rất xuất thời, hoàn toàn là ôm lạm vai phụ tâm tính tới. Tại ca khúc ngay từ đầu, hắn hoàn toàn trở thành của chúng, tại ác kiệt bên cạnh theo giai điệu lắc lư cơ thể, cũng không có biểu diễn, mà là từ ác kiệt độc lập hoàn thành đoạn thứ nhất biểu diễn 6. Nếu như nói hối hận có phải hay không hết thảy liền có thể lùi lại hồi ức cỡ nào đẹp sống sót cỡ nào chật vật vì cái gì thế giới này cũng nên gọi người đến bi thương ta không có thể giải cũng không muốn giải 6 ta rất muốn hảo tưởng phi thoát đi cái này, điên cùng thế giới nhiều như vậy đắng nhiều như vậy mệt mỏi nhiều như vậy không rõ nước mắt ta rất muốn hảo tưởng phi thoát đi cái này, điên cùng thế giới nếu như là người phát hiện ta cũng đừng đem ta vãn hồi sáu. Đoạn này từ Cựu Trọng Thiên hoàn toàn độc lập biểu diễn nhạc đoạn, tại hiện trường khơi dậy to lớn sóng nhiệt. Từ Cựu Trọng Thiên trên thân rào dạt ra âm nhạc nguyên tố, lây nhiễm hiện trường mỗi một cái người xem. Tất cả mọi người đi theo Cựu Trọng Thiên cùng một chỗ hít là trời. Tới đoạn thứ hai, Nhân Văn Diêu cổn giáo phụ La Bản Hùng vừa âm thanh, lập tức nhường bài hát này hướng về một loại khắc càng có cấp độ cảm phương hướng truyền hình. Đây vốn là một bài rất nhẹ nhàng tác phẩm cùng quen thuộc khai quật trầm trọng tình cảm la bản hùng tuyệt không hòa hợp, nhưng cùng với hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, la bản hùng cho bài hát này hát ra một người trung niên trở về vị thanh xuân màu sắc sáu. Suy nghĩ ngươi suốt cả đêm cũng lại nhớ không nổi mặt của ngươi, ngươi là một loại cảm giác viết tại đêm hè gió đêm bên trong thanh xuân là kéo không trở về thủy biến mất trong nháy mắt tại giữa ngón tay dùng sức lãng phí lại dùng lực mà hối hận ta rất muốn hảo tưởng phi thoát đi cái này, điên cuồng thế giới nhiều như vậy đắng nhiều như vậy mệt mỏi nhiều như vậy không rõ nước mắt ta rất muốn hảo tưởng thoát đi cái này, điên cuồng thế giới nếu như là người phát, hiện ta cũng đừng đem ta vãn hồi 6. La bản hùng độc lập biểu diễn đoạn thứ hai khí chất cùng Cựu Trọng Thiên hoàn toàn khác biệt, nhưng âm nhạc chính là chỗ này sao thần kỳ? Giống như biển cả một dạng, có thể dung hội bất đồng giang hà. Đến cuối cùng nhạc đoạn, La Bản Hùng cùng Cựu Trọng Thiên cùng một chỗ hợp sướng điệp khúc nhạc đoạn lúc, cái này bài điên cùng thế giới tóe ra nó điên cùng một mặt, nhường hiện trường người xem hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Bất ngờ phương trận nhân viên công tác hóa thân trở thành từng cái sống động âm phụ, tất cả đều đứng dậy theo Cựu Trọng Thiên cùng La Bàn Hùng tiếng ca đang gãy vọt. Rất nhiều hiện trường người xem cũng đều tại đi cả nhấc bước nhảy ngắn, theo âm nhạc mà vũ, tâm tình của bọn hắn tất cả đều bị bài hát này dẫn tới điên cuồng cảnh giới. 6 Ta rất muốn hảo tượng phi, thoát đi cái này điên cùng thế giới. Nhiều như vậy đắng nhiều như vậy mệt mỏi nhiều như vậy không rõ nước mắt ta rất muốn hảo tượng phi. Thoát đi cái này điên cùng thế giới. Nếu như là người phát hiện ta, cũng đừng đem ta vấn hồi. 6. Một khúc điên cùng thế giới, cho ta ca đình phong ca vương chiến sân khấu dẫn tới tối hỉ cao trào. Cửu Trọng Tiên cùng La Bản Hùng chào cảm ơn hướng người xem túi lâu lúc, toàn trường quan chúng đô đứng dậy vì bọn họ dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này tiếng vỗ tay bao hàm đối bọn hắn biểu diễn khen ngợi, càng mang theo mọi người đối với lập tức phải đang tràng lâm lý siêu cấp tổ chờ mong. TV kỳ tiền người xem bây giờ đã đợi đã không kịp. Đông Nghệ Đại rất nhiều học sinh đều đến đứng TVK tiền, Ma quyền sát trưởng chờ lấy Lâm Lý siêu cấp tổ đảm chàng. Ở phía sau đài, Lâm Tại Sơn hòa lý Hiếu Ni tay nắm tay đang chờ đợi thông hướng sân khấu cửa mở ra. Tại thời khắc này, bọn hắn không hề cố kị có kỵ có camera đang tại trực tiếp bọn họ hai vị. Rút tay, đối với hôm nay hai người tới nói đã không thể bình thường hơn. Tại ghi chép cực hạn sấm thế giới lúc, hai người thật lòng rút tay, nhiệt liệt ôm, đã sớm chinh phục rất nhiều fan hâm mộ, tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhìn thấy hai người chân chính tay đâu, mà không phải giống như bây giờ gặp dịp thì chơi. Lâm Tại Sơn quay đầu liếc mắt nhìn đêm nay ráng lạ như nở rộ hoa hồng lý hiếu nhi, miệng ở cong ra một tia ôn nhu mỉm cười. Lý Hiếu Nhi thì thần giao cách cảm trở về cho Liếu Lâm Tại Sơn một cái hội ý mỉm cười, còn tại Lâm Tại Sơn lòng bàn tay nhẹ nhàng gái gái, phản phất tại trêu chọc Lâm Tại Sơn cánh cửa lòng. Lâm Tại Sơn không lời cười. Hắn kỳ thực có thể đoán được, Lý Hiếu Ni đêm nay là chờ mong hai người bọn hắn có thể có càng nhiều tương tác, mà không phải chỉ hát một bài ca liền vội vàng kết thúc. Thí dụ như nói, tại như vậy mấu nơi, hắn hướng công chúng công khai quan hệ của hai người bọn hắn cái gì, tin tưởng chắc chắn có thể chấn kinh Lý Hiếu Nhi. Nhưng tiếc là Hai người sau lưng lưng đeo quá nhiều đồ vật, rất khó vào lúc này làm ra quá làm cho người ta bất ngờ cử động. Hảo cơm phải từ từ làm mới hương, hỏa lớn rồi, cơm liền khét. Tin tưởng ai cũng không muốn ăn cơm khê, cho nên hai người chỉ có thể nhường loại này thăm tình trước tiên kiềm chế giới đáy lòng. Dùng tiếng ca tới đưa tình, đua giả làm thật vì khán giả hiến thượng nhất bài nhất định sẽ bị khắc ghi vào kiệt tác tác phẩm. Người chân quý nhất. Hiện trường trên màn hình lớn đánh ra liếu Lâm tại sơn vòng thứ nhất tự tin giúp Đỡ H muốn hòa lý hiếu đối tác tên. Cái tên này đối với chú ý Hán ngữ giới âm nhạc mê ca nhạc tới nói cũng không lạ lẫm. Mọi người đều biết, đây là Lý Hiếu Nhi lập tức phải bàn bố album mới bên trong cùng tên ca khúc chủ đề. Lý Hiếu Nhi album mới bên trong tác phẩm đã dần dần công bố mấy bài, nhưng cái này bài cùng tên ca khúc chủ đề, lại vẫn luôn còn không có phát biểu. Quốc Ngu chính là đang chờ hôm nay. Chờ giờ khác này. Tại tối tiêu điểm thời khắc mới công bố cái này bài ca khúc mới. Đây là Quốc Ngu đoàn đội đã sớm kế hoạch tốt làm người khác khó chịu vì thèm bản kế hoạch. Sớm tại ta ca khởi đầu mới bắt đầu. Ngay nói tại Tổng quyết tái bên trên có cự tinh giúp đỡ Hát khẩu phía sau, bọn hắn liền hòa Lâm Tại Sơn thương lượng xong muốn tại Tổng quyết tái bên trên thỉnh Lâm Tại Sơn giúp Lý Hiếu Ni xuất ra đầu tiên cái này bài người chân quý nhất. Bây giờ, bài hát này mê nhóm chờ đợi thật lâu tác phẩm, rốt cuộc phải lộ ra chân dung. Bị Quốc ngu tuyên truyền phát hành chiến lược cho treo đủ khẩu vị fan hâm mộ cùng khán giả đối với cái này, bài Lâm Lý hai người đúng nghĩa đầu tiên hợp tác tác phẩm đều rất cảm thấy chờ mong. Mà muộn thứ tự xuất trận phản cũng tại giúp hai người tạo thế. Tại Cửu Thiên Điên cuồng thế giới sau đó, Lâm Lý hai người muốn áp chụp hiến hát cái này tác phẩm, phản phất hướng thế nhân tại tuyên cáo. Ở nơi này điên cùng thế giới, chỉ có người, mới là chân quý nhất. Ầm ầm ầm. Tại toàn trường người xem cùng tất cả hai to mặt lớn đều đứng dậy vỗ tay nên đón phía dưới, toàn thân áo trắng Lâm Tại Sơn dắt tay một thân váy đỏ Lý Hiếu Ni đang chàng. Ở nơi này tinh quang lấp lánh sân khấu, đêm nay nổi bật nhất hai quả mình tình cuối cùng nhân thân. Tại hoàng tộc phòng khách, đệ nhất công chúa Dương Gia Gia nhẹ nhàng nói một câu, hai người kia thật đúng là có duyên. Trên thực tế, có liên quan Lâm Tại Sơn thân thế cùng với Hòa Lý Hiếu Ni rồi rằng, tại dưới đài chân chính chủ quản đại trung hoa hóa sự nghiệp Dương Giai Giai đã sớm sờ cái thực chất dưới mắt. Nàng biết Lý Hiếu Ni đã từng gọi Lý Kỳ Lâm, cũng biết Lý Kỳ Lâm lúc tuổi còn trẻ liền hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ, thậm chí còn sau khi biết tới Lâm Tại Sơn vì đổi tên sau Lý Hiếu Ni Hỏa Thiêu Hắc từ ban biên tập sự tình, không nghĩ tới Thương Hải Tang Điển rất nhiều năm sau, hai người kia lại dắt tay cùng đi tới, hơn nữa cùng một chỗ đứng lên người hoa giải trí đỉnh phong nhất, như vậy chuyển kỳ kinh lịch, nhường kiến thức rộng dương giai giai cũng vì đó khuynh đảo. Mặc dù Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni trước mắt còn không có công khai tình cảm lưu luyến, nhưng Dương giai giai có thể linh rất nhiều, xem xét hai người kia trong 2 năm qua nhiều như vậy tương tác nàng liền tin tưởng. Bọn hắn đã sớm nhận biết thân phận của đối phương, lại lần nữa ở cùng một chỗ. Chỉ là trở ngại thế tục, còn không có cách nào công khai mà thôi. Tại Dương Gia Gia xem ra, hai người kia ấn đoán rồi giấm, viết thành một bộ truyền kỳ câu chuyện tình yêu đều dư xài. Chắc chắn trở tương lai chân tướng rất rõ ràng công bố tại thế phía sau, nhất định sẽ có rất nhiều tác phẩm văn học cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm tới nói nói hai người kia truyền kỳ cố sự. Mang theo so với người khác càng thâm nhập hiểu rõ lâm lý hai người bối cảnh tâm tính, Dương Gia Gia đêm nay thưởng thức lâm lý hai người hát đối, thì càng thêm cảm động. Nghe Lâm Tại Sơn vừa mở âm thanh hát câu đầu tiên, Dương Gia Gia liền tin tưởng Đây là Lâm Tại Sơn dùng thực tỉnh đang ca 6. Dừng, sang năm thời gian này hẹn ở nơi này địa điểm, Lý, nhớ kỹ mang theo hoa hồng đánh lên, cả vạt buộc lên từng nghiệm. dừng, động tình thời khắc đẹp nhất thật lòng cho không mệt, Lý, quá nhiều thích sợ say không người thương thích tuy đẹp nhân cũng sẽ tiểu thủy xấu. Dừng, ta sẽ tiến đưa ngươi màu đỏ hoa hồng, Lý, ngươi biết ta thích rơi lệ ngươi đừng cầm một đời nước mắt tương đối, dừng, Lý, cuộc sống tương lai có ngươi mới đẹp mộng mới có thể thật một điểm, Lý, ta học lấy tại ngươi gì say mê, dừng, ta không rút lui ngươi thủ hộ lấy ta xuyên qua đêm tối hợp ra nguyện ý đầu này, đường tình gần nhau đi theo ngươi chân quý nhất sáu. Trên sân khấu, Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni thâm tình hát đối lấy. Cái này mặc dù là một bài lạc hậu tác phẩm, lại bị Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni này đối tuyệt thế vô song thiên vương ngày sau cho diễn dịch ra tối động lòng người phiên bản. Những cái kia không hề giống dương dai dai vậy giải Lâm Lý hai người chuyện xưa người xem, nghe xong bây giờ Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni khuynh tình diễn dịch, phản phất thấy được một đoạn vô căn cứ diễn ra điên đảo chúng sinh tuyệt thế chi liên, vô bất vị chi xuất phục. Ở nơi này chân thành tha thiết ma động người trong tiếng ca, tác ca tổng quyết tái vòng thứ nhất hát đối khâu kết thúc mỹ mãn. Theo sát lấy, chính là để cho người khẩn trương tuyên bố thành tích thời khắc. Sáu báo trước một chút, một lượt 11 hảo tả hữu ca vương bản hoàn tất, phát sét mới, quy cầu trừ vị ủng hộ. Chưa xong còn tiếp. 765 thứ 764 chương thành toàn hoa âm lão khang một tiếng hâu người chủ trì có trắng dựa theo vòng thứ nhất cự tinh giúp đỡ hát khâu bên trong được phiếu đếm cao hơn chính tự, dần dần công bố vòng thứ nhất thành tích. Không có chút nào bất ngờ, tên thứ nhất, Bị Lâm Lý siêu cấp tổ cầm xuống. Áp trục ra sơn lâm tại sơn hỏa lý yếu nghi, tại 7 phút biểu diễn thời đoạn, tổng cộng thu được 398855 vạn tấm hữu hiệu, hiệu ngắn tiến chi cầm phiếu. Cái số này vượt xa thu được hạng nhị phương Chiến Hiên cùng Tử Gấm Hoàng tổ hợp. Dựa vào Tử Gấm Hoàng siêu nhân khí chao chống, phương Chiến Hiên tại thời kỳ thứ nhất Ta Ka sau đó, cuối cùng lại một lần nữa tới gần Liễu Lâm Tại Sơn, hắn lấy 199.087 vạn tấm ngắn tiến tri cầm phiếu đứng hàng tên thứ 2. Lâm Tại Sơn bài chuyển động số phiếu cơ hội là tên thứ 2 phương Chiến Hiên gấp 2, đây vẫn là tại có Ca Vương Tử Gấm Hoàng ủng hộ mạnh mẽ phía dưới lấy được thành tích, cái này đủ để nhìn thấy, tại hôm nay hắn ngự dưới âm nhạc, Lâm Tại Sơn đã là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Đương nhiên Lâm Tại Sơn có thể cầm tới nhiều như vậy ủng hộ phiếu, cùng Lý Hiếu Ni trợ trận có rất lớn quan hệ. Tại hôm nay Hàn ngữ giới âm nhạc, hai người này đã tạo thành nam nữ lưỡng cực cách cục, tin tưởng trong thời gian ngắn, đã không có ca sĩ có thể cùng bọn hắn tranh phong. Tại vòng thứ nhất cự tinh giúp The Hat Show bên trong, thu được tên thứ ba chính là Kình Bạo Cự Trọng Thiên cùng La Bạn hùng hạ đối. Dựa vào nóng nảy bốn phía dàn nhạc biểu diễn, Cự Trọng Thiên bài luận lấy được 152128 vạn tấm ngắn tiến chi cầm phiếu, cường thế chạy thật nhanh vòng tiếp theo. Vương Gia canh cùng Bắc Mỹ ca hậu Victory ạ siêu đẹp mắt tổ hợp, tại bài luận lấy được 147250 vạn tấm ngắn tiến chi cầm phiếu, lấy không đến 5 vạn tấm số phiếu kém rơi xuống tên thứ tư, khiến người ta bất ngờ, Liêu Nhã luôn xuất lĩnh hoa quả thiếu nữ đoàn, vậy mà vượt trên Hoàng Kim nữ tiếng nói cùng cự tinh sát thủ tổ hợp, lấy được bài luận hát đối hàng năm. Châu Á đệ nhất nữ tử thiên đoàn Phan Hâm mộ cơ số thật đúng là không phải là dùng để trương cho đẹp. Hoa quả thiếu nữ đoàn tại vòng thứ nhất tổng cộng thu được 128882 vạn tấm ngắn tiến chi cầm phiếu, phá trăm thành tích tương đương chói sáng. Diệp Bộ Lâm cùng Chu Thanh Hoa đỉnh phong hạ đối, mặc dù đang kỹ thuật phương diện bên trên muốn càng hơn một bậc, nhưng chịu chúng mặt còn hơi nhỏ, lại không có giống hoa quả thiếu nữ đoàn dạng như đông đảo siêu cấp tử trùng phân ủng hộ, bởi vậy bị thể lớn. Diệp Bộ Lâm bài luận lấy được ngắn tiến chi cầm phiếu là 87257 và tấm, cái này số phiếu theo lý thuyết không tính thấp, nhưng vẫn là rất nhường Chu Thanh Hoa trên mặt không ánh sáng. Lấy địa vị của hắn, bài luận trợ hát thế mà chỉ cấp Diệp Bộ Lâm trợ đến vị thứ 6, đây thật là quá đã người. Xem ra sau này hắn vẫn làm nhiều người chủ trì tốt. Giống bọn hắn dạng này hoàng kim giới KH lão tướng, là thời điểm dòng nước xiết lui. Quan Nhã Linh cùng Lưu Manh manh hàn án ngây xuất ra đầu tiên hát đối, tại bài luận không ra ngoài dữ liệu trở thành phá hôi, ngăn tiến chi cầm phiếu chỉ có 37772 và tấm. So sánh khác ca sĩ, thiếu đi thật lớn một đoạn. Thành tích như vậy, cũng không phải nói quan, Lưu, Hàn Tam nữ phát huy không đủ xuất sắc, chủ yếu là người xem đối với Quan Nhã Linh ở nơi này trên sân khấu đã có một cái cố định ở cuối xe ấn tượng, trừ phi Quan Nhã Linh lấy ra để cho người ta ngạc mồm kinh ngạc biểu diễn, bằng không nàng rất khó tại thành tích bên trên xoay người. Mà muộn Quan Nhã Linh biểu hiện chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ, cho nên cuối cùng kết quả cũng liền thuận theo tự nhiên. Mặc dù không thể tấn cấp đến vòng thứ 2 tranh ba chiến, nhưng Quan Nhã Linh cùng Thải Điệp đối với nàng lần này trình chiến Taka thành tích đã rất thỏa mãn. Tổ chương trình tại vòng thứ 2 quyết đấu trước khi bắt đầu, rất nhân tính hóa cho Quan Nhã Linh một cái cáo biệt Taka sân khấu đơn ca cơ hội. Giống như phía trước những cái kêu ca sĩ diễn tiếp diễn xuất một dạng, Quan Nhã Linh dùng một bài người xem nghe nhiều nên quen thành toàn, dâng hiến chính mình, thành toàn người khác. Nàng bài hát này biểu diễn, nếu so với trước kia hát đối tại hiện tràng nhất lên càng lớn dậy sóng sáu. Nhìn xem ngươi và nàng đi đến trước mặt ta mỉm cười nói với ta tiếng khỏe lâu không thấy nếu như trước đây không có ta thành toàn có phải hay không hôm nay còn tại tại chỗ xoay quanh sáu. Không vị miễn cưỡng buồn cười tôn nghiêm tất cả bị thương bỏ vào chia tay ngày đó chưa hẳn vĩnh viễn môi tính yêu hoàn toàn một người thành toàn tốt hơn ba người xoắn suất sáu. Ta đối với ngươi trả thanh xuân nhiều năm như vậy đổi lấy một câu cảm ơn ngươi thành toàn thành toàn ngươi tiêu sái cùng mạo hiểm thành toàn ta bích hải làm thiên sáu. Nàng hứa ngươi thể non hẹn biển lời ngon tiếng ta chỉ câu có không hối hận thành toàn thành toàn ngươi hôm nay cùng ngày mai thành toàn dưới mặt ta cái mùa hè Nghe quan nhã linh hát cái này bài thành toàn lại hồi tưởng quan Nhã Linh ở nơi này trên sân khấu từ đầu đi đến đuôi một đường, rất đa quan chúng đều bị xúc động đến đến rồi, cùng đài thi đấu ca sĩ nhìn xem quan Nhã Linh lão đảo nghiêng ngã hát đến cuối cùng, cũng bị quan Nhã Linh loại này ngoan cường tinh thần cho cảm động. Cuối cùng giải thoát rồi. Hát cái này tối hậu nhất bài hát, quan Nhã Linh là mang theo một khóa hoàn toàn lòng cảm ơn đang hát. Nói lời trong lòng, nàng hay không thích hợp đóng vai Lý Hiếu Ni như thế quá cường thế nhân vật. Cái này bài thành toàn mới là nàng chân chính tính cách thể hiện. Tại dạng này đại nơi, nàng cam nguyện làm vai phụ, hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Quan Nhã Linh hát đến cuối cùng, Toàn trường người xem cùng Quan Nhã Linh cùng một chỗ đại hợp sướng, trang diện hết sức cảm động 6. Ta đối với ngươi trả thanh xuân nhiều năm như vậy đổi lấy một câu cảm ơn ngươi thành toàn thành toàn người tiêu sái cùng mạo hiểm thành toàn ta Bích Hải Lam Thiên sáu. Tại cùng người xem tương tắc bên trong, Quan Nhã Linh đem cái này bài thành toàn hát ra thang hoa cảnh giới. Lui một bước, trời cao biển rộng. Từ ta Ca sân khấu lui xuống phía sau, Quan Nhã Linh xuất hiện trước mắt một cái phiến rộng lớn hơn Bích Hải làm Thiên. Cảm tạ, cảm ơn các người. Quan Nhã Linh trong hốc mắt hàm chứa cảm động nước mắt, cười rời đi Tà Ca sân khấu. Quan Nhã Linh rời đi về sau, Không khí hiện trường đột nhiên lại trở nên khẩn trương khiến người ta mong đợi. Ta ca quý đầu tiên Ka Vương tranh bá chiến vòng thứ 26 tiến 3 tàn khớp kết đấu, lập tức phải mở màn. Dựa theo vòng thứ nhất cự tinh giúp đỡ hát tỷ lệ ủng hộ cao thấp, còn dư lại 6 vị tuyển thủ đem đạo ngược ra sân. Diệp Bộ Lâm muốn thứ nhất lại còn diễn, sau đó là Liêu Nhã Non, lại sau này là Vương Gia Canh, Cửu Trọng Thiên, Phương Chí Hiên, Lâm Tại Sơn thì vẫn như cũ chiếm cứ lấy áp chụp vị trí. Trên TV phóng quảng cáo thời đoạn, hiện trường sân khấu nhanh chóng đổi lấy bố cảnh. Một đám mặc dài mang theo băng ghế kỳ hoa nhạc khí lão đại gia nhóm đi lên sân khấu. Đại gia xem xét cái này phô trương, lập tức nghĩ tới, đây là từng hòa Lâm Tại Sơn hợp tác Hoa Âm Lão Khang đoàn đội a. Bọn hắn sao lại tới đây? Cái tiếp theo không phải Diệp đội Lâm phải ra khỏi chẳng sao? Chẳng lẽ còn có điếm chàng biểu diễn? Nếu như chưa từng nghe qua Hoa Âm Lão Khang cho người một điểm màu sắc, khán giả sẽ không đối với mấy cái này chất phác lão đại gia nhóm quá quá thời hạn trở. Nhưng từ lúc Lâm Tại Sơn đem Hoa Âm Lão Khang cùng Diêu Cổn kết hợp lại đẩy lên đỉnh phong phía sau, khán giả liền đối với mấy cái này lão đại gia nhóng vô cùng mong. Lấy tam thúc cầm đầu chi này lão Khang đoàn đội, chính là Hỏa Lâm Tại Sơn có tỉ mỉ hợp tác chi kia lão Khang đoàn đội. Bệ rốt cộng đồng cùng ngàn dặm lùng tìm đạt tới chiều sâu đồng bạn hợp tác phía sau, yêu quý âm nhạc, không quên mở rộng truyền thống Lao Khang văn hóa ngàn dặm lùng tìm tổng giám đốc Trương Gia Nhạc, vào tháng trước lúc Hòa Lâm Tại Sơn nói một chút mở rộng Lao Khang chuyện. Taka không phải rất hòa đi, Trương Gia Nhạc liền hỏi Lâm Tại Sơn có thể hay không để cho Tam Thúc bọn hắn đi Taka tổng quyết tái trên sân khấu lộ cái mặt. Bọn hắn có thể bang Lâm Tại Sơn hát đệm, cũng có thể tới đoạn điểm chàng đặc biệt biểu diễn cái gì. Nếu như không phải trận này, tổng quyết tái Lâm Tại Sơn mười mấy cái đối với hắn mà nói càng có ý định hơn nghĩa Lao Hỏa bạn mà nói, hắn thật sự mang theo lão Khang tới tổng quyết tái. Bất kể là đối với Lao Khang cái này truyền thống nghệ thuật, vẫn là chương tam thúc bọn hắn bọn này chất phác Lao nhân, Lâm Tại Sơn đều vô cùng ưa thích. Hắn rất nguyện ý giúp trợ những thứ này truyền thống nghệ nhân mở rộng Lão Khang văn hóa. Nhưng tổng quyết tái dự thi kế hoạch, Lâm Tại Sơn rất sớm lúc liền đã định xong, vì thế hắn bỏ ra cái giá rất lớn tới chu bị cái này thứ bị tái, không thể dễ dàng sửa đổi, cho nên hắn tại tổng quyết tái bên trên không có cách nào hòa Lao Khang đoàn đội hợp tác. Mà nhường Lao Khang đoàn đội tại tổng quyết tái bên trên làm điểm trang diễn xuất, cũng sẽ lộ ra tương đối lộn xộn, không dễ bài. Cuối cùng Linh Cơ động một cái, Lâm Tại Sơn liền cho Diệp Bộ Lâm Phương diện thiết kế một cái chạng hóa lão Khang hợp tác. Chỉ cần Diệp Bộ Lâm có thể xông đến Tổng quyết tái vòng thứ hai, nàng liền đem hòa Lao Khang đoàn đội cùng một chỗ biểu diễn gì thế Đàm Duy Duy Hóa lão Khang hợp tác kinh điện tác phẩm Hòa Âm Lao Khang một tiếng hô. Mặc dù không là Lâm Tại Sơn chính mình Hóa Lao Khang đoàn đội hợp tác, nhưng nhờ Diệp Bộ Lâm dạng này hoàng kim nữ tiếng nói Hóa lão Khang đoàn đội hợp diễn, vẫn là tại Tổng quyết tái trên sân khấu ra sân, đây coi như là cấp đủ chương nhạc màn mũi, Lâm Tại Sơn vậy cũng là cố gắng hết sức đến giúp đỡ mở rộng lão Khang. Tại Sơn cho lão Khang Bộ Lâm đáp cầu dẫn cũng là sự tình xảy ra có nguyên nhân, đầu tiên là là Diệp Bộ Lâm cuồng họng rất giống dị thế Đàm Duy Duy. Diệp Bộ Lâm hát lão khang cường độ cùng tính bền dẻo, cùng với nữ tính đặc hữu loại kia trong nu có cương cường tính, cũng là Lâm Tại Sơn không có. Diệp Bộ Lâm dạng này hoàng kim nữ tiếng nói cùng thu kịch cao vút lão khang phối hợp lại, mới có lớn nhất lực trùng kích hiệu quả. Còn có chính là, tại tổng quyết tái phía trước, niên đại đoàn đội đến tìm Lâm Tại Sơn, hy vọng Lâm Tại Sơn cho Diệp Bộ Lâm sáng tác bài hát, cũng chiếu cố Cựu Trọng luôn như thế chiếu cố một chút Liêu trước vắng mặt bốn kỳ ta ca thông thường thi đấu, nhường đại đau lòng Đồng thời cũng làm cho bọn hắn nhận rõ Diệp Bội Lâm đích nhân khí không có chính bọn hắn tưởng tượng cao như vậy. Mặc dù Diệp Bội Lâm ngón giọng tại nữ sinh bên trong xem như tuyệt đỉnh cấp, nhưng dù sao cũng là tư lịch còn thiếu ca sĩ, sự nổi tiếng của nàng cùng địa vị cùng ta ca trên sân khấu khác hai to mặt lớn không cách nào so sánh được. Ta ca lại là từ người xem tìm tới phiếu quyết định ai tấn cấp, mà không phải chuyên nghiệp âm nhạc nhân tới đánh giá ca sĩ biểu diễn công lực cao thấp, Diệp Bội Lâm trên người lẫn lộn độ lại không có cách nào cùng quốc ngu những cái kia nhân so, càng không pháp cùng Cựu Trọng Tiên bọn người so. Bất đắc dĩ, niên đại chỉ có thể thông qua Chu Thanh Hoa quan hệ, tới ôm Lâm tại sân đuôi. Bọn hắn hy vọng Diệp Bộ Lâm có thể hát đến Lâm Tại Sơn ca, từ đó tăng thêm tự thân lẫn lộ độ, cũng tăng thêm người xem thai duyên. Đối với dạng này yêu cầu, Lâm Tại Sơn đương nhiên muốn thỏa mãn, kỳ thực không chỉ niên đại đoàn đội tới tìm hắn, liền mục tiêu quen biết người chế tác, cũng tới tìm Lâm Tại Sơn, hy vọng Lâm Tại Sơn tại tổng quyết tái bên trên vì Phương Trích Hiên viết bài hát. Không cần nhiều, chế tạo riêng một bài liền có thể. Mọi người đều biết Lâm Tại Sơn bây giờ tại hán ngữ giới âm nhạc nhiệt độ, xuất từ Lâm Tại Sơn tay bút, người xem là tối mua trướng. Cho nên để cầm tới thành tích tốt, liền luôn luôn cao ngạo mục tiêu, cũng không đắc bất thả bọn hắn xuống ngạo mạn giá đỡ. Tối Hòa Lâm tại Sơn thương lượng cùng một chỗ làm âm nhạc. Tất nhiên mấy nhà công ty đĩa nhạc đều có ý để cho bọn họ nghệ nhân tại tổng quyết tái bên trên hát HK, Lâm Tại Sơn liền bất hậu này mỏng kia, hắn cho mỗi cái xông vào tổng quyết tái ca sĩ đều lượng thân rời ca khúc mới, lại không làm một bài, có mấy bài để bọn hắn chính mình tiền chọn. Đồng thời, Lâm Tại Sơn nhường mấy nhà công ty đĩa nhạc đã đạt thành một cái chung nhận thức, đó chính là tại vòng thứ 2, tất cả mọi người hát hắn ca tốt, như vậy thì không có người nói hắn không công bằng. Đến nỗi vòng thứ 3 tranh quan chiến, đại gia thích hát cái gì liền đã hát cái gì. Tất cả ca sĩ đều đồng ý cái này chung thức. Cho nên vào hôm nay vòng thứ 2 cướp 3 trận chiến bên trên, chỗ hữu nhân đô đem Hát Lâm Tại Sơn vì bọn họ lượng thân chế tác riêng tác phẩm. Mà Lâm Tại Sơn cho diệp đội Lâm đặt làm, chính là cái này bài rất có sức cạnh tranh hòa lão khang đoàn đội hợp tác hoa âm lão khang một tiếng hô. Quảng cáo thời đoạn đi qua rất nhanh. Tổng quyết tái vòng thứ 2 quyết chiến sân khấu bố chi xong. TV kỳ tiền người xem lúc này mới nhìn đến trên sân khấu nhiều hơn một nhóm cầm dân tục nhạc khí lão đại gia. Là hoa âm lao khang. Quen thuộc Lâm Tại Sơn mê ca nhạc liếc mắt một cái liền nhận ra những lão nhân này thân phận. Mọi người đối với bọn họ diễn xuất lần trong vòng chờ trung tâm thúc bọn hắn bọn này, lão Khang nghệ nhân tại quá khứ 2 năm tuổi làm toàn cầu tuần diễn, tổng cộng diễn suất cao minh có 100 nhiều tràng, nhưng lão Khang chỉnh thể nhiệt độ vẫn không cao lắm, bọn hắn rất lâu đều không tại như vậy thịnh đại nơi diễn suất. Hôm nay có thể leo lên ta ca sân khấu, những lao đầu này nhóm đều phá lệ luôn vấn, bọn hắn tuyệt đối không thể cho muốn cùng bọn hắn hợp tác tiểu cô nương làm hỏng. Theo hiện trường trên màn hình lớn đánh ra hoa âm lão Khang một tiếng hô tin tức, một thân hắc xa quần dài diệp bội lâm tràn đầy tự tin Mặc dù vòng thứ nhất chỉ lấy đến rồi tên thứ 6 thành tích, nhưng Chu Thanh Hoa cằm cái mặt lớn, nhưng đối với cái này vòng thứ hai lại còn diễn. Diệp Bộ Lâm là tràn ngập 200% lòng tin. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể hát hảo cái này bài Lão Khang, nàng tuyệt đối có cơ hội chen đi vương giai canh hoặc cửu trọng thiên bên trong một cái, từ đó đưa thân lần này ca vương chiến tăng cường. Tại người xem trong tiếng hoan hô, phấn khởi vô cùng trương tam thúc, dùng hắn cao vút tây bắc cổ họng, kéo ra cái này bài Lão Khang đất bụi mở màn sáu. 800 dặm tần xuyên ngàn vạn dặm giang sơn hương tình hát không hết cố sự nói không hết xé ra cổ họng hoa âm cho người ta kéo đi Đại tây bắc, giản dị, nhưng lại làm kẻ khác nội lòng tính kim loại nặng nhạc khí không có khe hở tiếp nhập. Ca khúc lập tức thả ra làm cho người mê mộng nhiệt huyết sôi trào khí chất sáu. Hoa âm lão khang muốn một tiếng hô kêu cái kia cự linh bổ hoa sơn a kêu lão kia long gia tần xuyên a kêu cái kia hoàng hạ đổi góc ca thái dương nắm ra cái mâm vàng bản vàn, a mặt trăng khơi gợi lên cái ngân con cong thiên hạ bên trong múc một bầu nước á vậy đến cái kia ngôi sao treo đầy trời a 6 Diệp bội lâm kéo ra cuống họng hướng về thượng nhất báo tố, trực tiếp nhường rất nhiều người trên thân nổ lên nội ra gà. Nàng ở nơi này bài hát bên trên biểu hiện ra tiếng ca độ, là hắn ngữ âm nhạc giọng bên trong cao cấp nhất, có như không thích cái này loại hình âm nhạc. Bị Diệp Bộ Lâm như thế một báo tố, lực đều sẽ có hít thở không thông khoái cảm. Chưa xong còn tiếp. 766 thứ 765 chương mặt trời không lặng chậm rãi sơn ca, người bài hát này biển quá cho lực. Ở phía sau đài, Bùi Tiếp Lâm tại Sơn đợi lên sân khấu lữ thần, hưng phấn khen Diệp Bộ Lâm hỏa lão khang cấp nghệ nhân biểu diễn. Lâm Tại Sơn không nói chuyện, trên người hắn tại từng trận nổi ra gà, Diệp Bộ Lâm tối nay phát huy quá kinh diễm, đây là muốn đá một cái bay ra ngoài vòng thứ ba cửa sắt Nếu như Lâm Tại Sơn cuống họng xem như trăm năm vừa gặp mà nói, cái kia Diệp Bộ Lâm như thế nào cũng coi như 50 năm vừa gặp. Nàng đầu này cũng học không chê phong cách nào tác phẩm đều có một loại độc đạo bạc ý, này làm Lâm Tại Sơn khen ngợi. Ở trên vũ đài, Lão Khang cấp nghệ nhân cùng Diệp Bội Lâm Hoàng Kim tiếng nói cộng tác, cũng là phấn khởi dị thường. Trương Tam Thúc dùng đồng dạng hạ kỳ làn điệu cao lên điều h 6. Thiên Hà bên trong múc một bầu nước cá vẩy đến cái kia ngôi sao treo đầy thiên 6. Diệp Bội Lâm đổi kim loại giọng hát, ngay sau đó Trương Tam Thúc Lão Khang hát đến 6. Dạng gì núi là cao nhất, núi dạng gì xuyên là rộng nhất, xuyên dạng gì thổ là đẹp nhất, thổ dạng gì thiên là làm cáchoánh oánh thiên hán tử sống lưng là cao nhất, núi mâu thân ý chí là rộng nhất, xuyên cố hương điển viên là đẹp nhất, thổ dân tâm bên trong đượng là làm cáchoánh oánh thiên chu tần hán mấy ngàn năm ta khuôn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời trong động hoàng hà rõ ràng thấy đấy a thông thiên đại lộ ta đi trường án 6. Lão Khang cùng kim loại kết hợp, thật giống như hai đầu hướng phía trước dân chào đại giang, chặt chẽ giao hội, va chạm, nhưng người xem nhìn là bận tiêu Chúng tam thúc lão Khang tiếng nói so bộ lâm không chút nào vẻ. Mặc dù ca tử có chút thổ bỏ đi, nhưng ở trương tam thúc trong miệng, lại hát ra tối mây khói tung bay bá khí 6. Chu tần hán mấy ngàn năm khất lương lương thổ nguyên nguyên không sợ giọt mồ hôi ngã tàm cánh dân trung phán chính là thời gian ngọt phán phán, phán ngọt ngào ngọt phán, phán, ngọt phán ngọt ngào ngọt phán ngào ngọt Bị trương tam thúc lao khang kích thích, diệp bội lâm đêm nay cũng là không đếm xỉa đến, đem cúng họng đội lên cao nhất, dùng gần như mất khống chế hô tiếng nói, đem ca khúc đẩy lên cao chiều nhất. 6. Ta phán một ngày lại một ngày, a ta phán một năm rồi lại một năm, ta phán đồng lứa lại một cùng thế hệ a phán phải cái kia cự long đem thân lật đá chu tần hãn mấy ngàn năm, ta khuôn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời hy vọng trông vào cái kia đất vàng đất a chỉ mong kết xuất cái trứng vàng trứng rơ lên liếc mắt qua nhìn hôm nay trưởng phòng đang phá sóng biển cả treo vân phàm mộng tưởng dựng lên cái kia bảy sắc cầu vồng a. Dựng lên cái kia cầu vồng liền tiếp trời cao. 6. Diệp bội lâm hát đến tối hậu nhất câu, hoa âm lão khang muốn một tiếng hô a phá thiên tế, chúng đô Rất nhiều người màng nhĩ đều bị chấn minh, đầu góc chống giống. Như thế có lực trùng kích nhạc. Phần lớn người cũng là lần thứ nhất tại hiện trường nghe được, những cái kia lão đại gia nhóm trong tay băng ghế các loại nhạc khí cùng kim loại nặng giá đỡ trống guitar điện điện bật đụng vào nhau, có tính chấn động mười phần, lại thêm chương tam thúc cùng Diệp Bội Lâm Định Phong hát đối, khi thế đơn giản muốn lật trời. Trước đạo hoàng long khoái cảm, nhường mỗi người cũng rất khó lại bình tĩnh. Liên việp trong bao xương hoàng tộc không ít người đều nghe kích động, liên tục tán dương Dương hoàng phi điểm cái này lâm tại sơn tài hoa hơn người. Dương hoàng phi nhưng là cười không nói, nhìn biểu lộ biết, nàng rất thích nghe người đối với lệ. Lớp sơn nàng xem như thật đánh cuộc đúng. Hai năm này Lâm Tại Sơn chợt bộc khởi, có thể cho Dương Hoàng Phi tranh giành mà to. Diệp Bộ Lâm hai luận thủ vị ra sân, liền đem cái này luận cạnh tranh kéo cao đến rồi một cái làm cho người ngưỡng vọng độ cao. Nguyên bản Ca sĩ nhóm đối với mình tại vòng thứ 2 biểu diễn đều thật có lòng tin, dù sao cũng là hát Lâm Tại Sơn tác phẩm, không sai biệt lắm, chỉ cần phát huy hảo, bọn hắn đều có cơ hội sáng tạo kỳ tích a. Nhưng bây giờ Diệp Bộ Lâm cái này bài lão khang rung động xuất thế, nhường Liêu Nhã luôn bọn hắn đều có chút chơn v้าง, vốn là dựa theo tổng kết tái bắt đầu trước thế, ngoại giới phổ biến dự đoán sau cùng ta ca tam giáp chính là Lâm Tại Sơn. Triệu Trọng Thiên cùng Vương Già Canh, mà lâm, giác, cơ bản cũng có cơ hội xông vào tăng giáp. Liễu rất không cam lòng luôn luận như vậy, tích, có chính phát huy đến hạ, từ đó lấy được một cái làm cho người ngạc nhiên kết quả. Nhưng bây giờ, Bộ Lâm sáng lên sát thủ phía sau, Liễu có thể này biểu diễn, nhất định chính là Đây là khiêu chiến Lâm tại sơn độ cao A. Liễu Nhã luôn phía trước vẫn còn đang ảo tưởng lấy có thể chiến thắng Vương Gia Canh hoặc Cửu Trọng Thiên bên trong một cái chen vào cuối cùng tam giác đâu, bây giờ nàng ý thức được, cái này luận mạnh nhất khiêu chiến, nên một mực tại xúc tích lực lượng Diệp Bộ Lâm mới đúng. Không chỉ Liễu Nhã ngôn bị rung động, các ba tổ ca sĩ Cửu Trọng Thiên, Vương Gia Canh, Phương Chí Hiên cũng đều bị Diệp Bộ Lâm cường thế phát huy cho rung động. Bọn hắn đều không nghĩ đến, Lâm Tại Sơn thế mà ở nơi này luận cho Diệp Bộ Lâm viện mạnh mẽ như vậy tác phẩm. So sánh Lâm Tại Sơn cho bọn hắn ca, cái này bài lão khang tại khí thế cùng thi đấu tính chất bên trên rõ ràng càng hơn một bậc. Tại Sơn đây là đang chiếu cố Diệp Bộ Lâm sao? Cái này có chút không tử tế a. Thế nhưng là nghĩ lại suy nghĩ lại một chút, Lâm Tại Sơn nếu là đem cái này bài Lao Khang cho bọn hắn hát, bọn hắn có thể hát ra diệp bộ Lâm loại khí thế này tới sao? Tám thành hát không ra, cho nên coi như cuối cùng diệp bộ Lâm rựa vào cái này bài Lao Khang xông vào cuối cùng tâm giáp, cũng không thể trách Lâm Tại Sơn nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ có thể nói là diệp bộ Lâm thực sự quá cứng hãn. Nghiên lại phương trận nhìn diệp bộ Lâm biểu diễn phía sau, tất cả đều đi cùng. Bọn hắn phía trước có tại tập luyện lúc nhìn qua bộ Lâm hòa Lao Khang hợp tác, nhưng bởi vì hợp luyện thời gian quá ngắn, tại tập luyện quá trình bên trong Diệp đội Lâm Hỏa lão Khang rèn luyện xuất hiện rất nhiều vấn đề. Mãi cho đến tối hậu nhất lần tập luyện, song phương còn có chút phối hợp điểm không tốt đâu, đây là niên đại đoàn đội lo lắng nhất chỗ. Bài hát này không thể bắt bẻ, chỉ cần Diệp đội Lâm hát tốt, tuyệt đối kỹ kinh tứ tọa. Nhưng vấn đề chính là sợ Diệp đội Lâm Hòa Lao Khang phối hợp xảy ra vấn đề. Dưới mắt, Diệp đội Lâm hoàn mỹ mà Hạ Kỳ đem cái này bài Lao Khang cho hát đi ra, cơ hồ không có cái gì tí vết có thể chọn, so bất kỳ lần nào tập luyện cảm giác đều tốt hơn, cái này thực sự quá làm cho niên đại đoàn đội cảm động. Lão Khang các nghệ nhân nhà nghề cũng rất để bọn hắn kính nể. Lâm Tại Sơn lần này tác hợp Diệp Bộ Lâm Hòa lão Khang đoàn thể hợp tác, tuyệt đối là thần lai chi bút. Nhân đại cao tầm nhìn dạng này diễn xuất phía sau, thậm chí đều có nghi tại tương lai nhiều hướng dân tộc gâm nhạc dựa sắt vào cùng kết hợp phương hướng phát triển. Diệp Bộ Lâm tại vòng thứ 2 hành đạo lập mã, đối với Lâm Tại Sơn địa vị cũng không có trùng kích quá lớn, dù sao Lâm Tại Sơn đích nhân khí ở nơi này bảy, ai cũng không có khả năng dung chuyển ưu thế của hắn. Nhưng Diệp Bộ Lâm hung hăng như vậy phát huy, có thể để Vương Gia canh Cửu Trọng Thiên có chút nhức đầu. Cái này hai tổ ca sĩ, là ta ca công nhận tam cường mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Ngoài giới phổ biến cho rằng hai người bọn họ đem Hòa Lâm tại sơn dắt tay tấn cấp tam giác, nhưng bây giờ Diệp Bộ Lâm làm ra như thế nghịch thiên diễn xuất, rất rõ ràng chính là muốn cấp phiếu ý tứ, cấp của người nào phiếu? Nhất định là cấp hai người bọn họ một người phiếu. Hai người bọn họ chùn bài hát tay ai muốn bị Diệp Bội Lâm đem phiếu đột đi, vậy thì quá lộn mặt mũi, không chỉ để bọn hắn lộn mặt mũi, càng làm cho công ty đĩa nhạc lộn mặt mũi, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Vì lưu lại tôn nghiêm, Vương Gia cùng Cửu Trọng Thiên đều phải liều mạng, nhất định muốn đem tam giác vé vào cửa cho cấp đến tay. Tại Diệp Bộ Lâm sau đó, là vòng thứ nhất vị đệ ngũ Liêu Nhãng luôn ra sân biểu diễn. Mặc dù bị Diệp Bộ Lâm Siêu Hung Hăng phát huy đả kích lòng tin nhất định, nhưng đi tới trên sân khấu phía sau, Liễu Nhã Non quanh năm huấn luyện sau tâm với nghệ thái, để cho nàng rất nhanh liền điều động ra nàng trạng thái tốt nhất, trước tiên không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Tối nay vòng thứ 2, Liễu Nhã Non muốn biểu diễn Lâm Tại Sơn cho nàng chế tạo riêng vũ khúc mặt trời không ngạn, mà cùng đi Liễu Nhã Non cùng xuất trận, là quốc ngu 21 vị vũ đạo hệ luyện tập sinh. Thang thêm Liễu Nhã Non, cái đồng hồ này diễn mua nhóm hết 22 này, so mới hoa rung động. rất nàng ở nơi này trên sân khấu ưu thế là cái gì. Mặc dù rất nhiều dân mạng đều nói nhìn phát chán nàng đang hát tiết mục bên trong thiêu vũ, nhưng liều nhã ngôn hay là muốn ngại. Mặc dù nàng ca hát cũng không yếu, nhưng so sánh diệp bộ lầm, vương dai canh dạng như siêu thực lực hát đem, nàng ngón rộng không có cái gì doanh số bán hàng có thể nói. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, đem vụ khúc diễn dịch đến tự hạ. Từ hoa quả thiếu nữ đoàn bên trong đi ra ngoài phía sau, liều nhã ngôn ở trên vũ đài giống như một cái bơi vào biển khơi cá mập, bá khí mà tự tin. Dẫn theo một đám so với nàng chậm mấy đời từ công ty tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài luyện tập sinh, liều nhã ngôn vì cả nước người xem dâng lên nàng mới nhất kình bạo vũ khúc mặt trời không lặn. Theo ngọt ngào mà duyệt động nhạc điện tử tiết tấu vang lên, trên sân khấu những thứ này thành xuân tịnh lệ nữ sinh vì khán giả mang đến đẹp mắt nhất diễn xuất 6. Bầu trời sương mù tới chẳng có chú ý nước sông giống tranh sơn dầu một dạng yên tĩnh chim hòa bình lưỡi biếng bước chân áp lấy vận tâm len lén tạnh 6. Cầu nguyện Ta muốn tiến đưa ngươi mặt trời không lặn tưởng niệm gửi ra đại biểu yêu biểu thiếp ta muốn tiến đưa ngươi mặt trời không lặn yêu thương tâm dắt tâm đem thế giới đi khắp ngươi chính là trời nắng ngươi chính là trời nắng ta thích không ngủ không rơi tưởng niệm bay ở bên cạnh ngươi ta thích không ngủ sáu. Cùng Diệp Bộ Lâm cực hạn biểu diễn phong cách hoàn toàn khác biệt, Liễu Nhãng luôn đem cái này trên sân khấu vũ khúc diễn dịch đến rồi cực hạn. Trên sân khấu, Liễu Nhãng luôn mang theo một loại thiếu nữ nhảy siêu hiện đại điện tử múa, động tác hoa cả mắt, phối hợp với mưa xinh đẹp ánh hiệu, cho hiện trường người xem to lớn đánh vào thị giác. Nếu như theo sát lấy Diệp Bộ Lâm chính là vậy biểu diễn, cái kia đoán chừng trừ Liễu Lâm tại sơn bên ngoài Có rất ít người có thể đem người xem lỗ thai từ diệp bội lâm lão khang bên trong cho rút thoát ra tới. Nhưng bây giờ Liễu Nhãn luôn dâng lên chính là một hồi hoa lệ thị giác thí nghiệm, này liền rất dễ dàng để cho người ta từ diệp bội lâm thính rắc hưởng thụ bên trong rút thoát ra tới. Mang theo thể nghiệm hoàn toàn mới, hiện trường rất đa quan chúng tâm đều bị Liễu Nhãn luôn nhiệt vũ cho bắt sống, đáng tiếc bọn hắn không có bỏ phiếu quyền lợi, nếu là có, tin tưởng không ít người sẽ cho Liễu Nhãn luôn phát ra ủng hộ phiếu. Mà không lợi cho Liễu Nhãn luôn chính là nắm giữ quyền bỏ phiếu TVK tiền người xem, cảm quan thể nghiệm cùng hiện trường người xem phải không một dạng. Nhất là nhìn loại này cốt liệt chàng vũ đạo lúc, TVK tiền người xem chỉ có thể nhìn một chút pha quay đặc tả mà thôi, không có cách nào đem sân khấu chỉnh thể đều thu hết vào mắt, càng là không pháp thân lâm kỳ cảnh đi thể nghiệm hiện trường âm thanh quan đặc hiệu. Cho nên đối với Liễu Nhã ngôn loại này Vũ Khúc tới nói, TVK tiền người xem bị xung kích muốn so hiện trường người xem ít hơn, nhiều, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng Liễu Nhã luôn thành tích. Nàng một người nhân khí vẫn là không có cách nào cùng Hoa Quả thiếu nữ đoàn đoàn thể nhân khí so. Nhưng tin tưởng ưa thích Hoa Quả thiếu nữ đoàn fan hâm mộ đều sẽ vì Liễu Nhã luôn phát ra quý tin phiếu. Liên hướng Liễu Nhã luôn bỏ công như vậy nhật vũ cố gắng sức mạnh, tin tưởng cũng sẽ đạt động không ít người tâm. 6. Yêu xe biết lúc nào cũng đi lại ngừng mỉm cười nhìn qua người trên quảng trường, nhóm ta muốn đem thích tất cả đều cất vào hành lý bồi ta cùng một chỗ lưu hành 6. Ta muốn tiễn đưa người mặt trời không lặn tưởng niệm gửi ra đại biểu yêu bưu thiếp, ta muốn tiễn đưa người mặt trời không lặn yêu thương tâm dắt tâm đem thế giới đi khắp, ngươi chính là khánh điện, ngươi chính là trời nắng, ta thích không ngủ không rơi tưởng niệm bay ở bên cạnh ngươi, ta thích không ngủ 6. Mang theo khủng lồ thiếu nữ vũ đoàn, liều Nhã luôn từ nơi này bài mặt trời không lặn khúc thứ nhất, âm bắt đầu, một nhảy tới hậu cái âm phù. Đây cũng là nàng 2 năm gần đây diễn xuất khúc nhảy cũng tối ra sức một ca khúc ca khúc phần cuối, Liễu Nhã Ngôn bày một cái muốn phía bỏ sợ, cực điểm có khả năng ở hướng người xem lôi kéo phiếu, nàng đem chính mình hết thảy tất cả đều hiện ra ở trên sân khấu này, có thể làm đều làm, coi như thua, nàng cũng không có cái gì phải hối hận. Chỉ cần cố gắng bỏ ra, vậy thì không quan trọng thất bại, bất kỳ kết quả gì cũng là đáng giá, đều cũng có thu hoạch. Có đôi khi thất bại mang cho một người trưởng thành, muốn so thành công càng hữu ích hơn. Tại ta ca trên sân khấu, Liễu Nhã Ngôn đã giành được vượt qua nàng người giống như khí cùng đánh giá, lần này đắc tội mở tâm xâm thế giới mà đi nhờ vào ta ca lựa chọn. Hẳn là nàng cùng sau lưng đoàn đội làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, giống như trước đây nàng treo lên đông đảo áp lực tiếp mở tâm sân thế giới chủ trì công tác như thế, tin tưởng lần này tại ta ca biểu diễn sẽ trở thành nàng sự nghiệp càng thượng nhất tầng lầu bắt đầu. Tại Liễu Nhã luôn biểu diễn sau khi kết thúc, là nhường hiện trường fan nữ mong đợi nhất thét lên chỉ số cao nhất Vương dài canh ra sân. Tại vòng thứ 2 tranh tài bên trên, quốc ngu đoàn đội cũng không có cho Vương Giái canh phóng đại tiêu, bởi vì y theo Vương Giái canh đích nhức ý, cùng với ở sau lưng sử gia quân tin nhắn phiếu xét bọn hắn tin chắc Vương Giái canh vào vòng thứ 3 hẳn không phải là việc khó gì. Cho nên ở nơi này một vòng Quốc ngu xuất lực là nhường Vương Gai canh triệt để phóng thích mình biểu diễn công lực, đem mạnh nhất ngón giọng biểu diễn đi ra, đợi đến vòng thứ ba lại lên tiếng quan nghệ vẹt đại chiêu. Một vòng này, Vương Gai canh độc bên trên sân khấu, chuẩn bị biểu diễn tác phẩm là từ Lâm Tại Sơn cho hắn viết vài bài ca bên trong lựa ra thích hợp hắn nhất hát cũng là giỏi nhất thể hiện hắn từ tính ngón giọng trầm dãi. Trên sân khấu, thiếu đi quốc ngu các cô gái thời thượng cùng ồ nào náo động, hỏa phong đại biến. Quốc ngu đẹp trai nhất vương dùng một mình hắn bóng lưng lên cả tòa sân khấu linh hồn. Tại ấm áp chiếu rọi, Vương hắn cố sự chất cực mạnh ca cho hiện trường người xem từ từ giải thích một cái làm lòng người bể cố sự 6. Tâm chậm rãi đau chậm rãi lạnh chậm rãi chờ không đến người yêu trả giá một đời thu hồi mấy thành tình không thể phân không thể hận không thể quá dễ dàng tín nhiệm thực sự yêu thương một lần đều là vết thương sáu. Chưa xong con tiếp. 767 thứ 766 trương thương tâm người đừng nghe chậm ca ánh trăng sáng 6. Nước mắt chậm rãi lưu chậm rãi thu chậm rãi đã biến thành bằng hữu tịch mịch đem tự mình tiếp nhận thích không thể lâu không thể không thể rất dễ dàng nắm giữ đả thương người thích nghĩ lại mà kinh sáu. Chậm không có cảm giác chậm rãi chậm ta bị xem nhẹ ngươi gì nhẫn nhìn ta tiểu tụy không có một chút án uỷ chậm rãi chậm rãi tâm biến thành sắt chậm rãi chậm rãi ta bị cự tuyệt người gì nhẫn cao chạy xa bay muốn ta như thế nào thu thập cái này yêu không chọn mẹ sáu. Tại Vương Gia canh vong tình trong tiếng ca, hiện trường vô số nữ sinh tan nát quối lòng, TV kỳ tiền vô số nữ người xem cũng mất hồn. Vóc người xoái, làm cái gì cũng sẽ giành được tiên tiên hào cảm. Tin tưởng đổi một cái nam nhân xấu xí si tới hát cái này bài chậm rãi, nữ người xem say mê trình độ nhất định sẽ giảm bất đi nhiều. Nhưng không có cách nào, ai bảo Vương Gia canh dáng rất đẹp trai như vậy đâu. Đây chính là Vương Gia canh thế. Có đôi khi du mục không cần làm một chút chuyện khác người, chỉ là đầu nhập HK Liên đầy đủ chinh phục tất cả lòng của phụ nữ. Ở phía sau đài, một mực tại hậu trường trong coi Lâm Tại Sơn cái nan nguy hàm, nghe xong Vương Gia canh biểu diễn, thế mà vụng trộm chạy đến một bên cho Vương Gia canh đầu tin nhắn ủng hộ phiếu. Có thể thấy được Vương Gia canh mị lực lớn bao nhiêu. TVK tiền nữ tính người xem, càng là gánh không được Vương Gia canh cái này bài chậm rãi ăn mòn, Là Vương Gia canh dùng tê tâm liệt phế họ hét hát ra thống khổ tiếng lòng lúc, rất nhiều nữ sinh tâm đều đi theo bệ thành tin nhắn hộ phiếu đều ném rồi. Loại này mê đảo nửa bầu trời cách cũng là không có người nào Không biết những thứ này, nữ tính người xem có thể hay không dùng ủng hộ của các nàng cho Vương Gia canh đổi một chương tam cường vé vào cửa. Quốc ngu đoàn đội đối với Vương Gia canh biểu diễn là rất có lòng tin. Tại hiện nay hàng ngữ giới âm nhạc, có thể giống Vương Gia canh dạng này há miệng liền cho người động dung ca sĩ, quả thực quá ít. huống chi Vương Gia canh còn có một chương làm cho nam nhân đều bằng sinh huyễn tượng khuôn mặt, dạng này ca sĩ nếu không thì tấn cấp cuối cùng tam cường, vậy thì thật là không có thiên lý. Vì để phòng vạn nhất, Quốc ngu thậm chí còn quân giúp vé, tóm bọn hắn liền nhất phải cho Vương Giai canh đưa vào cuối cùng quyết luận, đến lúc đó lại phòng cái đại chiêu đi ra. Không chừng xung kích một chút Lâm Tại Sơn quán quân bảo tọa cũng nói không chính xác đâu. 6. Chậm rãi chậm rãi không có cảm giác chậm rãi chậm rãi ta bị xem nhẹ ngươi gì nhẫn nhìn ta tiểu tụy không có một chút án uổi sáu. Chậm rãi chậm rãi tâm biến thành sắt chậm rãi chậm rãi ta bị tự tuyệt ngươi gì nhẫn cao chạy xa bay muốn ta như thế nào thu thập cái này yêu không chọn biện sáu. Cái này bài chậm rãi, hát đến cuối cùng, Vương dai canh hoàn toàn đầu nhập vào các cảnh, cả người giống như đã trải qua một hồi nước đổ khó hốt yêu nhau, từ, từ nhắm hai mắt ngâm sướng biểu lộ, mặc dù không khoa trương, nhưng ở pha quay đặc tả bên trong, mỗi người đều có thể cảm nhận được Vương Giái canh đau lòng. Bài hát này Vương Gia canh lộ ra tình cảm mặc dù cũng rất trầm động chập trùng, nhưng cùng với phía trước biểu diễn diện bộ lầm, Liễu nhã ngôn loại kia trực tiếp dùng rung động tiếng ca hoặc âm thanh quang nghệ e vật trực tiếp trùng kích khắc biệt, Vương Gia canh đây là từ nội tâm phương diện đang trùng kích mỗi một khỏa tịch mịch tâm linh, hắn mang cho người ta rung động là cấp độ càng sâu. Dạng này biểu diễn tại thi đấu tính chất trên sân khấu sẽ thu hoạch dạng gì thành tích, nhưng là khó mà nói. Dù sao đại bộ phận quan chúng đô là cảm tính động vật, càng trực tiếp động, càng sẽ cho người mang đến động hành vi. Mà gửi nhắn tin ném ủng hộ phiếu loại sự tình này Ký túc liền có chút xúc động tiêu phi ý tứ, mặc dù tiền không nhiều, nhưng muốn cho không phải ca sĩ phan ruột bỏ phiếu, vẫn còn cần một chút càng trực tiếp cảm quan kích thích. Vương Gia canh hoàn mỹ diễn dịch chậm rãi, rất có gì thế ca thần chương học hữu phong thái, Lâm Tại Sơn nghe rất là vui mừng, hắn cảm thấy Vương Giai canh không có bôi nhỏ dạng này một bài kinh điển. Đêm nay hết hạn cho tới bây giờ, biểu diễn ta ca những thứ này ca sĩ nhóm biểu tình hiện cũng là cao cấp, những người này không hổ là thần kinh bách chiến đang hồng ca sĩ, so hảo thanh âm lên người mới chắc chắn cơ hội năng lực cùng hiện trường lực khống chế đều mạnh hơn hơn, bọn hắn tuyệt sẽ không nhường cơ hội dễ dàng từ bên tay bọn họ chạy đi. Tại vương giai canh sau đó, tại ta ca sân khấu thượng nhất là ổ tổ khí bạo lều cựu trọng tiên đang tráng. Không khí hiện trường lập tức lại trở nên bốc lửa. Bị mấy người trẻ tuổi trên thân rào dạt ra cảm xúc mạnh mẽ cảm nhiễm, hiện trường người xem rất nhanh liền trở nên rất sao động. Mà cựu trọng tiên tại tổng quyết tái vòng thứ 2 muốn biểu diễn ca khúc, chính là một bài rất sao động, sẽ cho người không kiểm hãm được đi theo đám bọn hắn tiếng ca nhạy cân hoan hô tác phẩm thương tâm người đừng nghe chậm ca. 6. Ngươi khóc quá mệt mỏi, ngươi thương quá sâu, ngươi yêu quá ngu, ngươi khóc giống như là tận thế muốn tới OH-CHON nên ngươi nghe chậm ca rất chậm rất chậm ca nghe lòng như dao cắt có phải hay không hẳn là đổi một loại tiết tấu OH-6. Không biết có phải hay không là trong còi u minh đã để trước, Cửu Trọng Thiên cái này bài thương tâm người đừng nghe chậm ca giống như là tại hắc vừa mới vương dài cách hát qua thương tâm chậm ca chậm rãi. Thậm chí bọn hắn còn hô hào người xem không cần lòng như dao cắt, nên đổi một loại tiết tấu. Khán giả cảm xúc bị Cửu Trọng Thiên trong nháy mắt thay đổi, Cửu Trọng Thiên vì cái này sân khấu mang đến mới tinh động lượng 10 phần nhanh ca tiết tấu, dung kích tình của bọn hắn để đốt lên hiện trường. 6 Không nên hỏi nữa ai là đúng ai là sai, ai đúng ai sai, ai lại thua thiệt người nào ngược lại sai rồi ngược lại thua dù sao mình buổi chính mình khoái hoạt sáu. Ta không quản ngươi là ai ai là người, ta đây là của ta nhường tim đập động lần động lần động lần động lần cảm giác sống sót ta mặc kệ đứng ngồi nằm nằm sắp đều phải khoái hoạt nhường âm nhạc động lần động lần động lần sắp điếc mặc kệ liễu bất nghĩ liễu bất trở liễu bất nếu không thì khoái hoạt thương tâm người đừng nghe cho ca. 6. A kiệt hát động lần động lần động lần động lần thời điểm, rất nhiều người trái tim đều đi theo bọn hắn cùng một chỗ nhanh nhẹn lên. Loại này hưng phấn xung kích, mới là loại này thi đấu loại ca hát tranh tài tuyệt nhất. Đau đớn mãi mãi cũng là giải Nhân sinh chính là một hồi đắng lữ. Đang yên lặng thừa nhận đủ loại đau đớn, tiến hành đủ loại khổ tu mọi người, cần chính là trong nháy mắt khoái hoạt, ngắn ngủi mà giải thoát. Cửu Trọng Thiên cái này bài nhân ca, tại Vương Giới canh chậm ca sau đó mang cho mọi người chính là vô hạn vui vẻ giải thoát. Cho nên bài hát này tại hiện trường cuốn lên dậy sóng, muốn so Vương Giới canh chậm dãi lớn. Thậm chí đem TV kỳ tiền rất nhiều đa quan chúng trong đầu còn còn sót lại có liên quan chậm dãi xúc động đều bao phủ lại. Ở nơi này đoạn thời gian, toàn bộ hán âm nhạc thế giới, tại Cửu Trọng Thiên lôi kéo dưới, thương tâm người đều không tiếp tục nghe trò ca. 6 Nhân sinh chia chia hợp hợp tình yêu do dự một đường quanh cô ta vẫn chờ mong ngày mai mới cảnh sắc OH phẫn thanh đều thích hoài lưu manh đều yêu đương bi kịch đều viên mãn mỗi một đoạn tranh chấp cũng không phải là ra chim hòa bình OH6. Không nên hỏi nữa ai là đúng ai là sai ai đúng ai sai ai lại thua thiệt người nào ngược lại sai rồi ngược lại thua dù sao mình bồi chính mình khoái hoặc 6. Ta không quản ngươi là ai ai là người ta đây là của ta nhường tim đập động lần động lần động lần động lần cảm giác sống sót ta mặc kệ đứng ngồi nằm nắm sắp đều phải khoái hoặc đường âm nhạc động lần động lần động lần, lần s Lôi kéo ra hiện trường nóng nhất thủy chiều. Rất đa quan chúng đều đứng dậy vì cựu trọng thiên gieo họ. Ngồi cách sân khấu rất gần một chút hai to mặt lớn nhóm, cũng tại nhiệt tỉnh cùng cựu trọng thiên tương tác, dạng này bầu không khí, muốn so với vương dai canh dùng một bài chậm ca tới dự thi hiệu quả tốt hơn. Quốc ngu đoàn đội vốn là đối với vương dai canh tấn cấp cuối cùng tam cường là rất có lòng tin, nhưng nhìn thấy cựu trọng thiên tại hiện tráng khơi dậy lớn như vậy sóng nhiệt, quốc ngu đoàn đội trong lòng bắt đầu có chút chồn phía trước bọn hắn có thu đến gió nghe nói bờ mờ lần này tổng quyết tái bên trên cho Cựu Trọng Thiên đầu nhập vào to lớn tuyên truyền phát hành tài nguyên mua chuột thủy quân, bờ mờ cần phải mượn lần này ta ca nhường Cựu Trọng Thiên càng thượng nhất tầng lầu, có thể tưởng tượng, bờ mờ hội suất trọng kim giúp Cựu Trọng Thiên qua vé. Mặc dù bờ mờ quẹt vé kinh nghiệm cùng bọn hắn quốc ngu so hoàn toàn là cho trẻ con, nhưng kỹ thuật lưu liền sợ đụng tới loại người điên này lưu, nếu như bờ mờ không muốn mạng hướng trong tiền cho Cựu Trọng vé, lại thêm Cựu Trọng nhân khí vốn là rất cao, cùng Vương canh biệt được sản sản cái đơn thuần cái này, diễn, có khả năng vượt trên Vương canh một đầu a. Bất quá coi như cựu Trọng Thiên vượt trên Vương Gia Canh, quốc ngu đối với Vương Gia Canh tấn cấp cuối cùng tam cường vẫn có tương đối mạnh lòng tin, bởi vì so với người khí, so tài chính đầu nhập, bọn hắn tin tưởng Vương Giai Canh đều phải so với Diệp Bộ Lâm cả hơn một bậc. Diệp Bộ Lâm tối nay phát huy vô cùng kinh diễm, nhưng ghép thành tích thi đấu tranh tài cho tới bây giờ đều không phải là một kiện đơn thuần chuyện, cái này sau lưng khe danh mập mô nhiều lắm, bọn hắn không tin Diệp Bộ Lâm có thể vượt trên Vương Giai Canh. Cửu Trọng Thiên một bài nhân ka, đem hiện trường không khí triệt để giăng nóng, cái này cho kế tiếp đang tràn phương chất hiên mang đến đói không nhỏ áp lực. Phương Chí Hiên có thể cầm tới bài luận hạng đệ nhị, hơn phân nửa công lao phải nhớ tại ca vương từ gấm hoàng trên thân. Dạng này thứ tự đối với vòng thứ hai phải ngã đến người thứ hai ra sân Phương Chí Hiên, kỳ thực là bất lợi. Bởi vì tại hắn sau đó, chính là toàn trường mong đợi Lâm Tại Sơn biểu diễn, có thể đại gia đang nghe hắn ca thời điểm liền suy nghĩ Lâm Tại Sơn ra sân. Mà ở lúc trước hắn, lại là cựu trọng thiên dạng này tình bạo diễn xuất, loại này bị trước sau bao bọc tình thế, rất dễ dàng nhuộm Phương Chí Hiên biểu diễn lưu tại pháo hôi. Cũng may Phương Chí là an qua thấy qua thâm niên đại đem, đối mặt với tình thế như vậy, hắn vẫn có thể bình thản ung dung, ít nhất tại hắn tâm cảnh của mình bên trên, không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Bất quá Cựu Trọng Thiên hát cái này bài khiêu khích chấm ca, ca, đối phương chết hiên biểu diễn hơi có chút ảnh hưởng, bởi vì hắn sau đó muốn hát bài hát này, là một bài rất ngưỡng chính hắn cảm động chấm ca, gọi là ánh trăng sáng. Cái này bài ánh trăng sáng muốn so vương dài canh hát chấm dài chấm hơn, còn muốn lưu. Nếu như không có nghe Cựu Trọng Thiên hát thương tâm người đừng nghe chấm ca, khán giả có thể sẽ bình tâm tĩnh khí thức hắn bài hát này. Nhưng hiện tại hiện người xem, TV ghi tiền rất nhiều đa con chúng, bị Cựu Trọng Thiên làm rất xao động, hormone bảo Tăng, đang hưng phấn đỉnh điểm. Lúc này nghe hắn ánh trăng sáng, sẽ có phản ứng như thế nào, chỉ có thể như thế. Người tâm cảnh khác biệt, thấy thế giới thì bất đồng. Nhún một cái tâm tình sao động người đi nhìn lãng động tư tưởng kinh điển tác phẩm nổi tiếng, tin tưởng không có mấy người có thể nhìn hết. Mà nhún một cái lòng yên tĩnh như nước người đi nhìn ồn ào người trẻ tuổi buổi hòa nhạc, đoán chừng bọn hắn cũng không thường thức nổi. Phương Chết Hiên bây giờ phải làm, chính là dùng hắn tiếng ca, cấp mọi người tâm cảnh một lần nữa lắng đọng xuống, khiến mọi người thưởng thức một bài cực hạn ưu mỹ liên tính tác phẩm. Cái này đối Phương Chí Hiên tới nói là một cái cực lớn khiêu chiến. Phương Chí Hiên đang chàng phía sau Toàn trường quan chúng đô an tính lại, nhưng mọi người tâm vẫn còn 10 phần sao động, đại gia tựa hồ cũng đang mong đợi tính ca tay cự phách Phương Chết Hiên có thể hát một bài đặc biệt cảm xúc mạnh mẽ tràn chế tác phẩm, tới nối liền cựu trọng tiên mang cho bọn hắn khoái cảm. Nhưng khi cốt lết tràng huyền nhạc khúc nhạc dạo một vang sau khi đứng lên, cái kia cô tịch nu man tiết ấu, lập tức liền khiến mọi người ý thức được, đây là một bài rất để ý tính ca. Phương Chết Hiên sau khi mở miệng, loại suy đoán này được chứng thực, đây đúng là một bài vô cùng ôn nu để ý tác phẩm Có chút người xem theo Phương Chí Hiên nhắn nhủi tiếng ca, trong đầu dần dần nổi lên ăn tính nguyệt quang cảnh tượng, nhưng đại bộ phận người xem còn giống như không có từ cựu Trọng Thiên Nong ca bên trong rút thoát ra tới, như thế nào đều không tiến vào được cái này bài ánh trăng sáng trạng thái. Phương Chí Hiên chính mình nhưng là tại há miệng lúc, Liên toàn tâm đầu nhập cái này bài có thể để cho chính hắn xúc động đến khóc tác phần 6. Ánh trăng sáng trong lòng một nơi nào đó Sáng như vậy lại như vậy lạnh buốt mỗi người đều có một đoạn bi thương muốn ẩn nút lại càng che càng lộ sáu. Ánh trăng sáng chiếu thiên nhai hai đầu ở trong lòng cũng không ở bên cạnh xoa không làm người coi đó nước mắt lộ quá dài truy không trở về tha thứ sáu. Người là ta không thể nói nói thương nghĩ lãng quên lại nhịn không được hồi tưởng giống lưu vong một đường lão đảo ngươi buộc chặt không cách nào phóng thích 6. Ánh trăng sáng chiếu thiên nhai hai đầu càng viên mãn cảng thấy được cô đơn xoa không làm trong hồi ức nước mắt lộ quá dài như thế nào đến bù 6. Theo phương chế hiện đại thần cấp hoàn mỹ không một tỷ vết biểu diễn, khán giả phảng phất thấy được ánh trăng chiếu đến rồi ven hồ bên trên, là như vậy yêu thương, như vậy yên tính, dao động cảm xúc bị dần dần lắng động xuống, bắt đầu cẩn thận thưởng thức cái này bài duyên dáng tác phẩm, mà khi mọi người chậm rãi đến gần bài hát này phía sau mới có thể đột nhiên ý thức được, cái này lai like là một bài như thế giữ hình ảnh cảm duyên dáng tác phẩm, ưu thương lại hết sức gột giữa tâm hồn. Người ta càng nghe thì sẽ càng trầm tĩnh mà thương cảm. Phương Thiết Hiên mình cũng là càng hát càng đầu nhập 6 Người là ta không thể nói nói thương nghĩ lãng quên lại nhịn không được hồi tưởng giống lưu vong một đường lão đạo ngươi buộc chặt không cách nào phóng tích 6 Ánh trăng sáng trong lòng một nơi nào đó sáng như vậy lại như vậy lạnh buốt mỗi người đều có một đoạn bi thương muốn ẩn núp lại tại lớn lên mù mụ mù, mù chín. Hát đến cuối cùng, đại bộ phận quan chúng đô bị Phương Thiết Hiên cho dẫn tới dưới ánh trăng, tâm tình hoàn toàn trầm lại. Không khí hiện trường xảy ra 180 độ đại thay đổi. Cái này cả đêm, quan chúng đô tại đủ loại phong cách âm nhạc trong tác phẩm Mùi hồi hồi. Khi thì sụt sôi, khi thì xúc động, loại này ngồi xe cáp treo một dạng lắng nghe thể nghiệm, đối với những cái kia thật tâm thích về âm nhạc mà nói, đã nghiền cực kỳ. Coi như những cái kia không phải như vậy ưa thích về âm nhạc người, nhìn cái này kỳ ta ca tổng quyết tái phía sau, cũng không đắc bất tặn thượng, lưu hành âm nhạc mị lực vô tận. Chưa xong con tiếp. 768 thứ 767 chương lộ. Vẫn luôn tại phương chiến hiên sau đó, đại gia cuối cùng nên đón Liễu Lâm tại sơn tại vòng thứ 2 áp chụp đang chàng. Lộ. Vẫn luôn tại làm thơ. Lâm Tại Sơn soạn, Lâm Tại Sơn nguyên bản hát, Lâm Tại Sơn trên màn hình lớn đánh ra liếu Lâm Tại Sơn vòng thứ 2 lại còn diễn khúc mục. Là dị thế chân dịch nhanh chóng kinh điển tác phẩm lộ. Vẫn luôn tại. Bài hát này không phải e thần Kiên đỉnh cấp loại kia đại hồng đại tử tác phẩm, cũng không phải là rất gặp ngón giọng tác phẩm, Lâm Tại Sơn sở dĩ tại tổng quyết tái vòng thứ 2 bên trên bài hát này, chủ yếu là coi trọng bài hát này nội hàm. Đây là một bài khích lệ nhân tâm, tràn ngập chính năng lượng tác phẩm. Ở thế giới khác mê mang nhất thời gian, Lâm Tài Sơn từng sâu đậm bị bài hát này xúc động qua, đồng thời từ nơi này trong bài hát hấp thu bất khuất đi về phía trước sức mạnh, bây giờ Hắn liền phải đem loại lực lượng này truyền lại cho dị thế mọi người. Âm nhạc không chỉ có hung thúc ngân tình thao công hiệu, càng quan trọng hơn, nó hẳn là mang cho người ta chính năng lượng nghệ thuật hình thức. Tại Ta Lâm Đại Sơn đã không cần cân nhắc tranh quan không tranh quan vấn đề, cái này liền giống như đỉnh phong bồn chạy trăm mét, coi như sông vào lúc trái chú ý phải phán, quán quân vẫn như cũ sẽ không xa suốt cũng giốngạn phẩy gỗ cùng đỉnh tiêm, kỳ thủ phía dưới nhấc cờ, kết luận một cái nhất định có thể thắng cục diện, đôi bàn tới điểm hôn chiêu, đùa giỡn một chút đối thủ, cho đối thủ một tia hy vọng, đây cũng chính là một loại trí tuệ. Lâm Tài Sơn tại tổng quyết tái bên trên hát cái này lộ. Vẫn luôn tại, thật không có khinh thị hoặc đùa giỡn đối thủ ý tứ, hắn thuần là bởi vì ưa thích bài hát này, bị bài hát này khích lệ qua, vừa muốn đem bài hát này tại cái vị diện này phát huy. Nhớ năm đó, hắn ở thế giới khác gian khổ đánh liều thời điểm, mỗi lần nghe thế bài hát, đều sẽ cảm nhận được một loại kiên trì sức mạnh. Giống như bài hát này ca từ viết, không thể lui về phía sau thời điểm không còn bảng hoàng thời điểm vĩnh viễn hướng tiền lộ nhất trực đô tại 6. Nhân sinh một thế, cuối cùng sẽ gặp gỡ dạng này dạng như khó khăn, lâm vào dạng này dạng như nguy cảnh, vào lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ chính mình, lại nát vụn lộ cũng có sông ra lúc tới chỉ cần bất khuất hướng về phía trước, thắng lợi mới có thể hướng chúng ta vẫy tay. Đi tới mới vị diện phía sau, Lâm Tại Sơn không phải từ ngay từ đầu liền thuận buồm xuôi gió, nhưng mặc kệ đối mặt đến cái gì khốn cảnh, hắn cũng có nói với mình một sự kiên lộ, vẫn luôn tại. Chỉ cần kiên định đi xuống, hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ lấy được thành công. Thực tế cũng chính xác như thế. Dựa vào đối với âm nhạc vẻ này chấp nhất, hắn cuối cùng đi tới hôm nay. Có lẽ là trời ban bảo tiếng nói, xuyên qua thần tích, siêu cấp đại nào các loại rất nhiều nhân tố mới tạo ra được hôm nay hắn, nhường hắn giành được hôm nay vinh quang. Nhưng nếu như không phải là bởi vì nội tâm hắn thủ vững cùng từ trước tới giờ không dừng bước đi tới, vậy coi như cho hắn càng lớn kim thủ chỉ, chắc hẳn hắn cũng sẽ không có thành tích hôm nay. Bây giờ, tại sắp phong vương lúc, hắn hy vọng có thể dùng hắn tiếng ca tới khích lệ tất cả còn tại nỗ lực đáng người. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, lộ vẫn luôn tại. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, Lâm Đại Sơn dùng hắn trời ban bảo tiếng nói bắt đầu hát sáu. Xuyên qua biển người mãnh liệt đèn đuốc rã rời không có nghĩ qua quay đầu một đoạn lại một đoạn đi không xong lịch trình lúc nào có thể đi đến lúc ta ngậm đại biểu cái gì lại là cái gì để chúng ta bất an sáu. Katet the slash tìm kiếm trong mộng tương lai, Katet the slash cười đối với thực tế bất đắc dĩ không thể lui về phía sau thời điểm không còn bảng hoàng thời điểm vĩnh viên hướng tiền lộ nhất trực đô tại 6. Bài hát này dần dần tiết lộ sau mạng che mặt, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đại gia căn bản không nghi tới, Lâm Tại Sơn tại tổng quyết tái trên sân khấu không có khiến cho hắn đòn sát thủ lợi hại, không dùng siêu cường âm thanh đè xuống rung động tứ phương, mà là hát một bài rất dốc lòng tác phẩm. Dạng này ca tại dạng này trong trận đấu, có thể thu được mắt sáng thành tích sao? Có ít người quan sát điểm còn đặt ở Lâm Tại Sơn thành tích bên trên, thật tình không biết, Lâm Tại Sơn đã sớm đem những thứ này nhìn Vân Đạm Phong Kinh. Nói Vân Đạm Phong Kinh có thể có chút quá, Lâm Tại Sơn cũng tại hồ thành tích, hắn muốn ca vương vinh quang. Vấn đề là, giờ này ngày này chính hắn, trên sân khấu những thứ này đối thủ còn có người có thể cho hắn tạo thành uy hiếp sao? Đừng nói những người này, chính là đêm nay leo qua chàng từ gấm hoảng, cũng không cách nào dung chuyển Lâm Tại Sơn đương nay hắn ngựa giới âm nhạc người thứ nhất địa vị. Dị Thế Chu Kiệt luân đột nhiên xuất hiện quét ngang hắn ngự giới âm nhạc thời điểm, còn có một cái vương lực hồng tranh tại cùng hắn, mà bên cạnh Lâm Tại Sơn đột nhiên xuất hiện, liền tranh tại cùng hắn người đều không có. Bởi vì cái gọi là vô địch cũng là một loại thị mịch. Cũng may Lâm Tại Sơn yêu quý âm nhạc tâm từ đầu đến cuối không biến, cái này khiến hắn có đầy đủ động lực tiếp tục nữa. Mặc dù là lần thứ nhất nghe bài hát này, nhưng rất đa quan chúng vẫn là bị Lâm Tại Sơn cố sự tính chất 10 phần 3 tính tiếng nói cho xúc động đến rồi. Ca khúc làm nền liền giống với một cái thất lạc gặp khó nhân tại túi đầu mặt mày uột đi lên phía trước lấy, hắn có thể không có ý thức được, dưới chân lộ nhất trực đô tại Mãi cho đến thạc S the slice xuất hiện, mới như một đạo dương quang đâm thủng hắc ám, lập tức nhường ca khúc cách cục mở rộng, cũng làm cho người tâm cảnh mở rộng. Nghe dạng này đâu nhạc, người là có thể cười đối với thực tế, bởi vì chỉ cần hướng về phía trước, lộ vẫn đều ở đây. Lâm Tại Sơn người bên cạnh, giống như là lưu manh manh, tôn Ngọc Chân, chim bổ câu trắng, tin Đổ ngũ tử các loại, một đường buổi tiếp Lâm Tại Sơn đi qua hắc ám hướng đi quang minh người, nghe Lâm Tại Sơn hát bài hát này, trong lòng đều đặc biệt cảm khái. Mà tối cảm khái không gì bằng từ thanh xuân thời liền hòa Lâm Tại Sơn ân oán rối phía sau. Suy nghĩ cái này nửa đời người lâm tại sơn cùng với chính nàng sa đoạ cùng quật khởi, Lý Hiếu Ni thực tình cảm thán thương hại tăng điền. Có đôi khi suy nghĩ một chút, bọn hắn quật khởi nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải cái gọi là kỳ ngộ cùng ngoại lực, mà chính là bọn họ cố gắng của mình. Chỉ cần tâm tính chuyển biến, coi như tối đêm đen như mực, chúng ta cũng có thể phát hiện dấu ở mây đen sau lưng điểm điểm tinh quang. Liền xem như tối tăm nhất lộ, chúng ta cũng sẽ tin tưởng được chắp quang minh ngay tại cách đó không xa. Không có một khỏa quang minh tâm, coi như cho ngươi vạn trượng rừng quang, ngươi cách đêm tối cũng sẽ không xà xôi. Có một khỏa quang tâm, coi như tao nhiều hơn nữa ngăn trở, Nó cũng bất quá là chúng ta kiên cường trưởng thành chất dinh dưỡng thôi. Trên sân khấu, Lâm Tại Sơn thưởng thức bài hát này mang cho hắn sức mạnh, lấy hắn chân thành nhất thái độ đem loại lực lượng này chuyển lại cho dị thế mọi người, có lẽ đây mới là một cái người xuyên việt hẳn có tố dưỡng 6. Xuyên qua một khối bên trong một vùng tâm tối không có nghĩ qua quay đầu một đoạn lại một đoạn đi không xong lịch trình lúc nào có thể quen thuộc Quốc ta mộng đại biểu cái gì lại là cái gì để chúng ta chờ đợi 6. Thất Sợ the Slash tìm kiếm trong mộng tương lai Thất đối với thực tế bất 6. Không thể lui về phía sau thời điểm không còn bàng hoàng thời điểm vĩnh viễn hướng tiền lộ nhất trực độ tại 6. Bệ Dột Phương trận 100 người, tất cả đều luyện cái này bài lộ nhất trực đô tại, ca đến cao trào, bọn hắn tất cả đều đứng dậy tại hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ đại hợp sướng, trang diện phá lệ rung động. Trung quanh người xem nhìn xem Bệ Dột Phương trận hòa Lâm Tại Sơn nhiệt liệt tương tác, tất cả đều đặc biệt phấn khởi, có một chút học ca nhanh, cũng tại cao trào chỗ theo Lâm Tại Sơn một hát lên 6. That S the Slash tìm kiếm trongộng tương lai That S the Slash cười đối với thực tế bất đắc dĩ 6. Không thể lui về phía sau thời điểm không còn bàng thời điểm vĩnh viễn hướng tiền lộ nhất trực đô tại. 6. Tần chứa tại Lâm Tại Sơn sâu trong nội tâm lực lượng tinh thần, phảng phất đi. Truy tới hiện trường mỗi một cái người xem trên thân, chuyển tới TV kia tiền ức vạn người xem trong lòng. Âm nhạc lớn nhất công đức, chính là loại này an ủi nhân tâm, mang cho người ta hướng tới ánh sáng sức mạnh. Mà Lâm Tại Sơn cái này bài lộ nhất trực đô tại, thực hiện chính là dạng này giá trị. Hát đến cuối cùng, Lâm Tại Sơn mới hơi phóng đại một chút âm thanh đẻ, dùng mạnh nhất âm thanh tràn mang cho người xem chấn động nhất xúc động 6. Thắt es the slide. Bồi hồi đến không còn bồi hồi. Thắt es the slide. Làm lại cũng không sợ làm lại. 6. Không có lựa chọn thời điểm không thể lựa chọn thời điểm vĩnh viễn hướng tiền lộ nhất trực đô tại vẫn luôn tại 6. Tối hậu nhất câu vẫn lơ tại, kèm theo chầm chậm rơi xuống âm nhạc, thật giống như từ mọi người trong lòng dọc theo đi lộ, mãi mãi cũng không có điểm cuối, để cho người ta hướng tới, vẫn chưa thỏa mãn. Ào, ào, ào Hiện trường người xem đứng dậy vì Lâm Tại Sơn đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Viết phòng bên trong hoàng tộc nhỏ, tại Dương Hoàng phi dẫn đầu phía dưới, cũng từ trong thâm tâm vì Lâm Tại Sơn đưa tới gửi lời chào tiếng vỗ tay. Trong này kỳ thực có ít người không phải như vậy ưa thích Lâm Tại Sơn, hoặc có lẽ là, là ở ở sâu trong nội tâm cất giấu đối với Dương Hoàng phi sợ hãi cùng hận. Các nàng muốn nhìn Dương Hoàng cười, nhìn Lâm Tại Sơn như xe bị xích nhường Dương Hoàng phi Mang theo dạng này tâm tính nhìn Lâm Tại Sơn ca KH, trong lòng các nàng tự nhiên là có chút buồn bực, bởi vì Lâm đại thúc mãi mãi cũng sẽ không để cho người thất vọng. Các nàng liền không hiểu nổi, một cái đã từng đen tối như vậy, đầy người cũng là phụ năng lượng nhân, làm sao sẽ biến thành như bây giờ một cái đầy người chính năng lượng nhân? Hắn đến cùng đã trải qua cái gì mới đến dạng này niết bàn chúng sinh? Các nàng thật muốn biết Lâm Tại Sơn sau lưng cố sự. Giờ này ngày này, muốn biết Lâm Tại Sơn sau lưng cố sự người làm sao chỉ những hoàng tộc này nhân sĩ, tin tưởng TVK tiền mỗi một cái quan chúng đô sẽ đối với Lâm Tại Sơn nhân sinh hết sức hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Cho nên thế, tại Lâm Tại Sơn vừa hỏa thời điểm thì có nhà xuất bản liên lạc qua bệ rốt, nghĩ ra trọng kim cho Lâm Tại Sơn viết truyện, hoặc viết Lâm Tại Sơn đi qua những năm kia chuyện cũ. Nhưng Lâm Tại Sơn đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, ít nhất tại hắn khi còn sống, hắn không có cách nào đem chính mình chân thực kinh lịch báo cho đại gia, muốn nói cũng chỉ có thể nói giả, vậy thì có cái gì ý nghĩa đâu? Nhưng chờ hắn trăm năm về sau, những sự tình này liền có thể đem ra công khai, đến lúc đó, hắn lại cho đại gia một cái có tính đột phá đã án. Lâm Tại Sơn lại còn diễn sau khi kết thúc, ca nhóm vòng thứ 2 lại còn diễn liền toàn bộ kết thúc. Khẩn trương kích thích kết quả cũng sắp phải ra khỏi lô. Bộ phận kỹ thuật bên kia dùng tốc độ nhanh nhất đem tấn cấp tam cường danh riêng giao cho tổ chương trình, Pháp đại thành thẩm tra sau đó, nhường nhân viên công tác giao cho cỏ trắng. Nhìn thấy phần này cuối cùng tam cường danh sách, nói lời trong lòng, Pháp đại thành hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá đã đến tối hậu nhất chiến, tất cả ngoài ý muốn kỹ thực cũng không thể tính toán ngoài ý muốn. Chỉ cần Lâm Tại Sơn còn tại, bất kỳ kết quả Pháp đại thành đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, hắn đây là từ tỷ lệ người xem góc độ suy tính, chỉ có Lâm Tại sơ tại, bọn họ tỷ lệ người xem mới có thể điên cuồng báo tốc cao. Nếu như Lâm Tại Sơn tại Sơn Tại sẽ đè thấp tỷ lệ người xem mà nói, vậy coi như Lâm Tại Sơn là hắn lão bản, Phát Đại Thành cũng không hy vọng Lâm Tại Sơn tại ảnh hưởng bọn họ tiết mục. Phía dưới ta tới công bố vòng thứ 2 lại còn diễn hạng 6 phương Chiến Hiên. Không chút nào lãng phí thời gian, Có Tráng dứt khoát dựa theo lịch thuật phương thức công bố ca sĩ xếp hạng. Không có từ gấm hoàng hết sức ủng hộ phía sau, phương Chiến Hiên sức cạnh tranh rõ ràng liền kém vẻ, mà hắn vòng thứ 2 hát ánh sáng sáng, tại loại này hỗn loạn động trên sân khấu, cũng không phải như vậy có sức cạnh tranh, cuối cùng hắn lấy 157.5250 phiếu thành tích, trở thành quý đầu tiên ta là ca sĩ hạng 6. Đây là mục tiêu ca sĩ tại Ta ca quý đầu tiên lên cao nhất xếp hạng. Cái thành tích này cùng mục tiêu địa vị nghiêm trọng không tương xứng. Mục tiêu tuyệt không cam tâm, nhưng là chỉ có thể đón nhận. Đơn thuần hôm nay hiện trường phát huy, phương chệ hiên chính xác không có cản thắng phía trước mấy người kinh diễm phát huy, cái hạng này xem như tương đối hợp lý. Mà liệu nhãn ngôn đêm nay cũng không thể sáng tạo càng lớn kỳ tích, mặc dù dùng sức tất cả vô liếng, đem Vũ Cốc diễn dịch đến rồi cực hạn, nhưng nàng vẫn rơi xuống tên thứ 5 tứ tự, nàng vòng thứ 2 lấy được tin nhắn ủng hộ số phiếu là 2363651 phiếu. Hai cái này hạng hết thảy đều kết thúc cũng không tính là khiến người ngoại ý mà đại gia càng chú ý là ai có thể hòa lâm tại sơn cùng một chỗ dắt tay tấn cấp sau cùng tăng cường. Phía dưới tên thứ tư công bố, đem tiết lộ tất cả đáp án. Nhiên đại bặm mờ, quốc ngu đều đối tên thứ tư công bố phá lệ chú ý, cái tên này chỉ cần vừa ra, sau cùng tam cường cũng liền hô trì dục xuất. Diệp Bộ Lâm cùng Nhiên Đại đoàn đội lúc này khẩn trương đều nhanh muốn hít thở không thông, bọn hắn nhẫn nhịn rất lâu, đêm nay lại thả siêu cấp đại chiêu, bọn hắn quá hy vọng có thể dựa vào thực sự âm nhạc đem đổi lấy khán giả hết sức ủng hộ. Đơn thuần vòng thứ 2 biểu hiện, tin tưởng chỉ cần là không mang thành kiến người xem liền đều có thể nghe được nàng hát so vương dài canh cùng Cựu Trọng Thiên đều càng mạnh hơn. Nhưng muốn so nhân khí lời nói, 10 cái nàng có thể đều không cách nào cùng tôn này đại thần so. Nếu bạn về quẹt vé, kinh doanh đi lại Duy Gian niên đại cũng không thể lực cho nàng vé vé, dưới mắt nàng chỉ có thể chờ đợi dùng âm nhạc tới sáng tạo kỳ tích. Tên thứ tư chỉ cần không phải nàng, vậy tối nay nàng coi như lấy được thắng lợi lớn nhất. cầu mẹ tổ phù hộ, tên thứ tư tuyệt đối không nên là ta. Lén lén đem hai tay giữ tại trước ngực, diệp bội lâm thành tín cầu nguyện. Quốc đoàn đội cùng bờ mờ đoàn đội tại thời khắc này tương đối còn vương lòng một điểm, dù sao Vương Gia Cảnh cùng Cựu Trọng Thiên Nhân khí ở nơi này bày, bọn hắn cũng đều xử bàn ngoài chiều, hai người bọn họ tổ nhân mã tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết luận, hẳn là chúng vọng sở quy truyện, tin tưởng giờ khắp này sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Vòng thứ hai lại còn diễn thu được tên thứ tư chính là Vương Gia Canh. Có trắng không để cho mọi người trái tim khẩn trương thời gian quá dài, rất nhanh liền công bố ra cái này, nhường tất cả nữ tính đều vô cùng khiếp sợ kết quả. Coi ngu dùng trọng kim hộ hàng Thiên Vương Vương Gia Canh, thế mà không có tấn cấp cuối cùng tăng cường. Chưa xong con tiếp 769 thứ 768 chương thỏa mãn đi thẳng vào vấn đề Vương Gia canh tại vòng thứ 2 lại còn diễn bên trong lấy được tin nhắn ủng hộ phiếu là 301 vạn 4205 phiếu, trong này đánh giá có 3 phần 4 cũng là nữ tính người xem ném, trong đó liền bao gồm kén ăn ngượt hàm cái kia một phiếu. Cái này tỷ lệ ủng hộ đã rất cao rất cao, phá 300 vạn phiếu, nhưng vẫn không đủ để chèo chống Vương Gia canh tấn cấp cuối cùng tam cường tranh 3 chiến. Quốc ngu người đều chán v้าง. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Có chút quốc ngu nhân trước tiên liền nghĩ, này lại không phải là tổ chương trình đang hô bọn hắn? Dựa theo bọn họ bố trí cùng kế hoạch, giai canh đại thần căn bản cũng không có thua trận lý do. Bọn hắn còn hy vọng xa, vượi vương giai canh đi khiêu chiến một chút Lâm Tại Sơn bá chủ bảo tọa đâu, tại sao lại ở đây luận liền bị đào thải? Cái này quá ngoại hạng. Hoàn toàn nói nhảm a. Rốt cuộc là ai cho đối thủ ném phiếu? Tổ chương trình đối với dạng này kết quả cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao, vương giai canh đích nhân khí ở nơi này bày. Hắn hát trầm rãi cũng coi như là tác phẩm đỉnh cao, nhưng thế mà không có thắng nội bộ lâm. Tuy có tiếng lối, nhưng nhìn bộ dạng này, hắn ngữ âm nhạc thật là có dấu hiệu hồi phục a, ít nhất khán giả càng nhận biểu diễn, mà không phải lẫn lộn. Cuộc ngu lần này xem như bị thiệt lớn, bỏ ra nhiều tiền như vậy đập vương giai canh, vậy mà không cho vương giai canh nâng tiến sau cùng trận chung kết, cái này khiến bọn hắn nghiêm trọng là khó. Nhiên lại bên kia nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng là kinh hỉ và phần. Diệp Bộ Lâm trong lòng cuồng hỉ lộ rõ trên mặt giật vui múa biểu, nếu không phải là một mực có camera hướng về phía nàng, nàng cần phải kích động tại chỗ nhảy ba nhảy không thể. Vương giai canh đệ tứ, liền mang ý nghĩa nàng chắc chắn tấn cấp chứ ba. Tiến vào cái vòng này phía sau, dựa vào chất thực lực, Bộ Lâm một mực không giống khác ca sĩ như thế lẫn lộn dạng này dạng như tin tức, cái này khiến sự nổi tiếng của nàng một mực không có quá tăng lên. Mặc dù nàng Hoàng Kim nữ tiếng nói tên tuổi rất vang dội, nhưng ủng hộ cái chết của nàng chúng fan hâm mộ nhưng là không nhiều. Nhưng chính là dựa vào loại này chân thật dụng tâm làm âm nhạc phong cách, nàng nhịn nhiều năm như vậy phía sau, cuối cùng tu được tán thành, lại là một lần trọng đại tán thành. Tại ta ca cao như vậy cách thức trên sân khấu, nàng có thể xông vào sau cùng ca vương tranh ba chiến, đây đối với nàng nhiều năm cố gắng như vậy, tuyệt đối xem như một lần tốt nhất hiện ngợi. Lớp Đại Sơn nhìn thấy kết quả như vậy cũng cảm thấy vui mừng, mặc dù so sánh niên đại, hắn cùng quốc ngu quan hệ hợp tác càng chặt chẽ hơn, nhưng quốc ngu bọn hắn nhiều lần như vậy tiện nghi phía sau cuối cùng bị chân chính âm nhạc cho làm tiếp một lần, cái này khiến Lâm Tại Sơn vẫn rất mừng thầm. Diệp Bộ Lâm chắc tuyệt biểu hiện cùng lấy được thành tích, báo hiệu hán ngữ âm nhạc mịch thế chúng sinh, nàng chẳng những sông vào tăng cường, thậm chí còn vượt trên Cựu Trọng Tiên. Tại vòng thứ 2 trong trận đấu lấy được hạng nhì thành tích tốt. Nàng vòng thứ 2 hòa Lâm Tại Sơn số phiếu tranh lệch cũng không phải rất lớn, đây đều là nhường Lâm Tại Sơn vô cùng đáng vui chuyện. Cựu Trọng Tiên tại vòng thứ 2 rựi vào bạo tăng dàn nhạc diễn cùng với siêu cao đích khí, lấy được 304 vạn 2191 phiếu, gần so với Vương Gia canh cao hơn 2 vạn thiếu, nguy hiểm đưa thân sau cùng tăng giám. Diệp Bộ Lâm vòng thứ 2 được phiếu là 315 vạn 3150 phiếu, so quét qua phiếu Vương Gia canh cùng Cửu Trọng Thiên cao hơn 10 vạn số phiếu, cái này đủ để nhìn thấy nàng vòng thứ 2 phát huy đến cỡ nào xuất sắc. Đương nhiên, phần này thành tích bên trong không thiếu Liễu Lâm Tại Sơn cùng Lao Khang các nghệ nhân trợ rút. Nếu không có những người này, tin tưởng Diệp Bộ Lâm rất khó xông pha ô trọc bầu trời mà đi tự do bay lượn. Lâm Tại Sơn vòng thứ 2 được phiếu đếm là 358 vạn 8183 phiếu, dẫn đầu ưu thế không có vòng thứ nhất lớn như vậy, nhưng vẫn cũ ổn phòng thủ vô địch bảo chính hẳn Là hy vọng dường nào những thứ này ca sĩ nhóm có thể cho hắn càng mạnh hơn có lực khiêu chiến, dạng này hán ngựa giới âm nhạc mới có thể hiện ra trăm hoa đua nợ thị cảnh không chỉ dựa vào một mình hắn tri lực căn bản không có khả năng thay đổi hán ngựa giới âm nhạc chỉnh thể đại thế chân chính yêu quý một hạng sự nghiệp thời điểm người sẽ không kiểm hãm được kính dân mình nếu như chỉ là tính toán tư lợi đây không phải là chân chính yêu quý Tuy có thất vọng nhưng Vương gia canh công nhận sau cùng thành tích rất có phong độ đại tướng cho diện bộ lâm lớp tại Sơn cùng với cửu Trọng thiên đưa tới chúc phúc liệuã luôn cùng phương thiên ở nơi này luận đi qua cũng mang theo tiếc nối cùng Vinh Quang rời đi quý đầu tiên ta ca sân khấu. Bởi vì trực tiếp thời gian có hạn, bọn hắn đã không còn diễn tiếp biểu diễn cơ hội, nhưng mọi người đã nhớ kỹ bọn hắn lưu cho cái sân khấu này phân khích. Tại sắp chia tay lúc, Phương Chí Hiên cùng Vương Dài canh cảm xúc coi như ổn định, Liêu Nhã ngôn nhưng là cố nén không được, chảy nước mắt. Nàng vì cái này sân khấu bỏ ra rất rất nhiều, mà cái sân khấu phản hồi cho nàng càng nhiều. Loại này thực tình trả giá cùng kinh hỉ thu hoạch kết quả, nhường Liêu Nhã luôn phát ra từ nội tâm xúc động. Nàng hy vọng nào ngữ ngành giải trí thêm gia hiện một chút dạng này tuyệt đối công bằng sân khấu, mà không phải loại toàn bằng quan lộn sân khấu. Các nghệ nhân chạy xuống mồ hôi, có thể thu được tới đối lập với nhau hồi báo, đây mới là bọn hắn muốn nhất bình đại. Vòng thứ 2 đại chiến chậm chậm rơi xuống đại mạc. Vòng thứ 3 phong vương chi chiến chính thức mở ra. Dựa theo vòng thứ 2 bài vị trình tự, cựu trọng thiên người thứ nhất đăng tràng. Phan Ca nhạc đối với cựu trọng thiên áp chụp chi tắc vô cùng chờ mong. Cựu trọng thiên tử trung Phan ruột đều hy vọng cựu trọng thiên có thể sáng tạo một cái kỳ tích, nhưng mờ mờ cùng cựu trọng thiên chính mình, lại đối với cái này vòng thành tích nhìn không phải nặng như vậy, cái này từ bọn họ tuyển ca bên trên liền có thể nhìn thấy rõ. Cựu trọng thiên tối hậu nhất luận muốn biểu diễn ca khúc là thỏa mãn. Không còn giống trước đây diễn xuất như vậy sao động, bài hát này từ vừa mở tiên, fan ca nhạc liền cảm nhận được các kiệt xuất linh cự trọng thiên trung chiến tâm tính, tuy có không muốn, nhưng bọn hắn tuyệt đối thỏa mãn sáu. Như thế nào đi nắm giữ một đạo cầu vồng như thế nào đi ôm một cái ngày gió bầu trời ngôi sao cười người trên lúc nào cũng không thể hiểu không thể cảm thấy đầy đủ 6. Nếu như ta thích nụ cười của người muốn làm sao cất giữ muốn làm sao nắm giữ, nếu như người khoái hoạt không phải vì ta có thể hay không bông tay kỳ thực mới là nắm giữ 6. Là một trận gió thổi tới con rượu bay lên không vì mà cầu nguyện mà mà xúc động cuối cùng người, biến ở biển người phần cuối mới phát hiện cười khóc đau nhất xấu. Ngày đó ngươi cùng ta cái kia gò núi dạng như hát một năm kia ca dạng như hồi ức như vậy đầy đủ đầy đủ ta ngày ngày đều thưởng thức tích mịch sáu. Cửu Trọng Thiên cùng Bờ Mờ đều rất tin tưởng, lần này Lâm Tại Sơn đối bọn hắn chiếu cố lớn đến mức nào. Bọn hắn ở nơi này, trên sân khấu hát cũng là Lâm Tại Sơn cho bọn hắn viết ca. Bọn hắn có thể dựa vào ta ca để cho người ta khí cùng địa vị càng thượng nhất tầng lầu, đây đều là bái Lâm Tại Sơn chiếu cố. Cuối cùng đã tới tối hậu nhất chiến, bọn hắn còn có cái gì không biết đủ đây này. Thật chẳng lẽ Hòa Lâm Tại Sơn đi tranh cả vương bạo tỏa sao? Bọn hắn coi như tranh hạ tới, khán giả sẽ nhận sao? Chỉ cần là hơi lý trí điểm người xem, liền chắc chắn không có cách nào tiếp nhận lâm tại sơn loại siêu cấp thiên tài này thất bại, trừ phi là loại kia tâm lý ưu áng người, mới có thể ngóng trông lâm tại sơn dạng này kỳ tài khoảng thế thế ngã. Kiểu trọng tiên cũng không phải loại kia tâm lý ưu áng người. Nhân sinh của bọn hắn thái độ là cố gắng một chút cố gắng nữa, tiếp đó chính là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mang theo tối hậu nhất bài hát cảm ơn, bọn hắn đêm nay vì người xem dâng lên viên mãn nhất thu quan khúc nục 6. Nếu như ta thích nụ cười của người muốn làm sao cất giữ muốn làm sao nắm giữ, nếu như người khoái hoặc không còn là, vì ta có thể hay không buông tay kỳ thực mới là nắm giữ thỏa mãn khoái hoặc bảo ta chịu đựng đau lòng thỏa mãn khoái hoặc bảo ta chịu đựng đau lòng sao? Khán giả nghe được cuối cùng đều cảm động lây cảm nhận được Cửu Trọng Thiên vào giờ phút này tâm tình. Nghe qua dạng này một ca khúc, khán giả cũng đều thỏa mãn. Bờ mờ trong đoàn đội mặc dù có người đề nghị Cửu Trọng Thiên tối hậu nhất hát đổi càng nổ ca, nhưng bờ mờ người phụ trách cũng không đốc, bọn hắn không cần thiết đi đoạt Lâm Tại Sơn vinh quang, bởi vì coi như cướp, cũng chắc chắn đoạt không được tới. Cùng rằng này, không bằng làm thuận nước dòng truyền co như vì Lâm Tại Sơn hộ giá hộ tổng cũng tốt, xem như hướng giờ này, ngày này Lâm Tại Sơn chủ động tỏ ra yếu kém cũng tốt, tóm lại, cái này tối hậu nhất bài hát bọn hắn chính là nhượng Cựu Trọng Thiên nói cho Lâm Tại Sơn, bọn hắn thỏa mãn. Lâm Tại Sơn kỳ thực không nghĩ tới Cựu Trọng Thiên chuẩn bị xung kích Giáp Chu Khúc Mục là thỏa mãn, nhưng ở Cựu Trọng Thiên hát bài hát này thời điểm, hắn có thể cảm nhận được Cựu Trọng Thiên cùng bờ mờ truyền tới thiện ý Lâm Tại Sơn rất vui mừng, trong lòng có chút ít xúc động, nhưng nói thật, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là chưa hết hứng. Tại tối hậu nhất luật Hắn hy vọng ca sĩ nhóm có thể bộc phát ra bọn hắn mạnh nhất một mặt, đem nóng nảy nhất âm nhạc ở lại đây cái sân khấu, kết quả Cửu Trọng Thiên hát như thế một bài thỏa mãn. Tuy bài hát này cũng rất kinh điển, nhưng thật sự không quá thích hợp đang hướng quan tối hậu nhất hát đứa a. Muốn nói vẫn là Diệp Bội Lâm ra sức, nàng cũng không có giống Cửu Trọng Thiên dạng này chân tay co quóng. Vẫn khí tốt xông vào tối hậu nhất luận phía sau, Diệp Bội Lâm muốn đem toàn bộ của nàng kia sáng đều nợ rộ ở nơi này trên sân khấu, mà nàng tối hậu nhất luận muốn hát tác phẩm, là một bài tuyệt đối sôi động tác phẩm Lâm Tại Sơn vì nàng lượng thân chế tác riêng mở cửa kiến sơn. Cửu Trọng Thiên thỏa mãn biểu diễn sau khi kết thúc, đến thiên diệp đội Lâm trùng cực một hát. Mọi người đối với cựu Trọng Thiên áp chụp khúc mục đều có như vậy điểm vẫn chưa thỏa mãn, cho nên đối với diệp đội Lâm cái này một hát lộ ra phá lệ chờ mong. Diệp đội Lâm, Diệp đội Lâm, Diệp đội Lâm, Diệp đội Lâm, 6. Nguyên đại phương trận dẫn đầu hô hào diệp đội Lâm tên, đến cho diệp đội Lâm động viên. Chu Thanh Hoa mới đầu không có thể giúp đến diệp đội Lâm, còn có chút thất vọng đâu. Nhưng bây giờ gặp đệ tử lực gáp cựu Trọng cùng Vương Khanh, đi tới tối hậu nhất luận, phấn, cơ một cánh cùng tất cả mọi người cùng một chỗ kêu đến cho nàng góp phần Mang theo hạnh phúc mỉm cười, Diệp Bộ Lâm đi lên Taka trung cực sân khấu, sâu đậm hướng tất cả mọi người bái. Nếu là âm nhạc cho nàng mang tới một bước này, vậy liền để âm nhạc triệt để đem nàng cháy lên đi. Mở cửa Kiến Sơn, đang diễn hát phía trước, Diệp Bộ Lâm phấn khởi hô hét to, gọi ra bài hát này tên bài hát. Tại cuối cùng hát đổi bài hát này, Diệp Bộ Lâm kỳ thực cũng có chút hướng Lâm Tại Sơn gửi lời chào ý tứ. Nàng hy vọng trong tương lai, tất cả mê ca nhạc đều có thể mở cửa gặp núi. Cũng hy vọng Lâm Đại Thúc âm nhạc có thể càng làm càng tốt, đều chúng hoa. Kèm theo mạnh mẽ tiết mở hát, liền để người cảm nhận được cùng Cửu Trọng Thiên hoàn toàn bất đồng khí trạng mang theo quét ngang sức mạnh, Diệp Bộ Lâm đem nàng toàn bộ ca hát năng lượng đều đầu nhập vào cái này bài thẳng thắn ca bên trong. Đứng ở nơi này, nàng chính là muốn đem chính mình toàn bộ năng lượng đều phong thích, khiến mọi người triệt để thống khoái, giải thoát. 6. Đó là một cái mặt trăng, chính là một cái mặt trăng, cũng không phải trên mặt đất xương, cái kia trên mặt đất cánh hoa. Xem xong liền xong, không cần thiết lại liên tưởng. Cái gì thu thủy như thế nào nhìn xuyên, cái gì đèn đuốc như thế nào rã rời, cái gì phong cảnh liền nhìn thế nào cần gì phải rẽ ngoặt 46. Từ khúc dạo đầu chữ thứ nhất bắt đầu. Diệp Bộ Lâm liền đem mình tiếng ca rốt đầy xung kích tính chất 10 phần âm thanh để, thật giống như một cái cao áp âm nhạc phun ống, dồn vốn ra âm phủ mãnh liệt đánh thẳng vào lỗ thai của mỗi người, cái này khiến hiện trường người xem hưng phấn không thôi. Mọi người cảm xúc trở nên càng ngày càng hít, căn bản ngồi không yên, tất cả đều đứng dậy theo Diệp Bộ Lâm biểu diễn mà khoa tay múa chân. 6. Mở cửa liền Kiến Sơn. Ta Kiến Sơn chính là núi, vốn là rất đơn giản, không tìm chính mình phiến phức. Đau thì đau thương cú thương, là ai nói gan ruột sẽ đứt từng khúc hỗn trướng? 6. Điểm đèn liền sẽ hủy ra, tắt đèn liền sẽ ám. Ai sống đắc bất kiên nhẫn, từ đâu tới càng khái, tu liên tụ tán liên tán, ai từng nói tự mình chớ rựa vào lan can đô đạn. 6. Không có nhiều tâm địa gian xảo như thế, cũng không chút nào quanh co lòng vòng, Diệp Bộ Lâm dùng nàng chân thành âm nhạc đem hiện trường triệt để đưa lên. TV kỳ tiền người xem mặc dù cách nàng rậm, nhưng là có thể cảm nhận được Diệp Bộ Lâm thiêu đốt thân thể biểu diễn. Đại gia lần nữa lên hội được hoàng kim nữ tiếng nói siêu cường thực lực. Phía trước đối với Diệp Bộ Lâm bất tiết nhất cố những cái kia người xem, bị đêm nay Bộ Lâm tiếng ca cho chui luyện một fan phía sau, cuối cùng không còn dám khinh thị cái này ẩn chứa vô hạn ca hát lực lượng nữ nhân. Diệp Bội Lâm dùng cái này bài mở cửa kiến sơn, ở trên vũ đài tạo nên kim thân, hướng không xung kích Lâm Tại Sơn quản quân bảo tọa đã không quan trọng, nàng chỉ cần nhường chỗ hữu nhân đô nhớ kỹ nàng Diệp Bội Lâm, cảm nhận được nàng tiêu đốt tiếng ca, cái này là đủ rồi. 6. Đó là đem cây rủ. Chính là đem cây rủ, không phải cảm tình di sản. Cái kia tan thành mây khói, là thời tiết hiện tượng, không hơn lãng mạn làm. Cái gì thu thủy như thế nào nhìn xuyên cái gì đèn đuốc như thế nào dã rời cái gì phong cảnh liền nhìn thế nào cần gì phải giải 6. Mở cửa liền kiến sơn. Ta kiến sơn chính là núi bốn là rất đơn giản, không tìm chính mình phiến phức. Đau thì đau thương cứu thương là ai nói gan ruột sẽ đứt từng khúc không thương? Sáu, điểm đèn liền sẽ hiện ra, tắt đèn liền sẽ ám, ai sống đắc bất kiên nhẫn, từ đâu tới càng khái, tụ liên tụ tán liên tán, ai từng nói tự mình chớ rựao vào lan can đô đận? Sáu, ở phía sau đài cảm thụ được diệp bội lâm kích, tinh cung biểu diễn, Lâm Tại Sơn bản thân cũng trở nên phấn khởi, đối với dạng này cường đại có khiêu chiến lược đối thủ, hàng hái của hắn bị điều động phá lệ tăng vọt. Kỳ phong địch thủ tinh thần thoải mái khoái cảm. Nhương Lâm Tại Sơn không kịp chờ đợi muốn đăng chàng đi hát bạo cái sân khấu này, đến cho khán giả càng thượng nhất tầng lầu thể nghiệm. Hoa Lâm Tại Sơn cùng nhau đợi lên sân khấu mấy cái lao hoa kế, lúc này lại bị Diệp Bộ Lâm kích thích phá lệ khẩn trương. Nhất là đổi bán hải sản, lâu không cầm lấy bản nguyên bản bệnh rụt bắt tay lương hải long, khẩn trương cơ thể đều có chút cứng ngắc lại. Chưa xong con tiếp. 770 thứ 769 chương bầu trời của ta không sai, tại Lữ Thần vánh liệt theo đề nghị, tại một tháng trước, Lâm Tại Sơn cho còn tại thế nguyên bản bệnh rụt thành viên đưa hết cho tìm trở về. Liên chạy tới Thái Lan Tị Na. Tại Thái Lan kiếm ra thành tích nhỏ cá tính tay guitar Lư Tuấn Khải đều tìm trở về. Tại Ta ca quý đầu tiên áp trục trên sân khấu, Lâm Tại Sơn phải mang theo những thứ này hình thể biến dạng các ông bạn ra cùng một chỗ hát vang dội trẻ tuổi giai điệu. Một người có thể từ ban sơ đi đến cuối cùng, không thể thiếu bằng hưu thúc dục cùng cổ vũ. Khi xưa bị ruột, tạo nên khi xưa Lâm Đại Túc, mà khi xưa Lâm Đại Túc, thành tựu hôm nay Lâm Tại Sơn. Ở nơi này muốn phong vương ban đêm, Lâm Tại Sơn muốn triệu hồi chúng hồn, mang theo nguyên lai ý chí, mang theo lúc đầu những cái kia lão hỏa kế, dùng tiếng ca thấp sáng toàn bộ trung hoa bầu trời đêm. Lão Lâm, cái này đi thẳng vào vấn đề là ngươi cho cô nàng này viết. nàng hát quá khô, ngươi không sợ nàng đem ngươi quán quân cấp đi." Đeo kính đen Dick Lô Tuấn Khải cười đéo đùa Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn không có nói chuyện, Lữ Thần không cam lòng nhắc tới, Lao Lô, ngươi cái quái gì vậy đóng lại miệng quạ đen của ngươi à, lúc tuổi còn trẻ liền lao hát suy người khác, già già còn dạng này." Lưu Tuấn Khải khẽ nói, Lao tử cái nào già? Vẫn chưa tới 40 đâu. Nam nhân 41 nhánh hoa ngươi chưa từng nghe qua sao? Trên giường, lão tử vẫn như có thể phiên văn phục Lâm Tại Sơn cười nói, "Các ngươi cũng đừng cãi nhau, đều nhanh đứng lên đi." Đêm nay, chúng ta bệ ruột muốn làm chân chính siêu Việt chính mình. Đó là tất yếu. Lữ Thần hưng phấn la hét, "Sơn ca, đợi chút nữa đều xem ngươi. La xem chúng ta mọi người." Lâm Tại Sơn đưa tay ra, nhường Đại Gia đưa bàn tay chồng chất ở tại cùng một chỗ, hung hăng tăng thêm cái rượu. "Vì lao hát. Lữ Thần đột nhiên nghiêm niệm một câu như vậy, để thế điện đã qua đời nguyên bản dàn nhạc tay guitar hắc kia việc. Hắn lời này vừa ra, Lương Hải Long, Lư Tuấn Khải biểu lộ đều trở nên nghiêm túc, Lâm Tại Sơn trong lòng cũng sinh ra một chút căng khái. Dị thế điện đường cấp dàn nhạc bệ rốt, cũng là không còn một cái nhạc công, mà một đời bệ rốt cũng mất một người. Có phải hay không gọi bệ ruột dàn nhạc đều như thế làm cho người tổn thất đâu?" Vì lao hát, Lâm Tại Sơn cũng trầm giọng nghiệm một câu, sau đó liền nhất cổ tác khí mang theo toàn bộ dàn nhạc đăng tràng. Tập 8. Hiện trường người xem gặp Lâm Tại Sơn áp chụp đăng tràng, lập tức liền xôn xao. Nhưng ngay sau đó là một loạt dấu chấm hỏi sinh ở mọi người náo hải. Lâm Tại Sơn mang ra ngoài mấy cái này lớn mập thúc là ai? Trời âm nhạc sao? Xem bọn họ bộ dáng không giống a. Tối hậu nhất bài hát, hiến tặng cho mỗi cái yêu quý âm nhạc người, cũng hiến tặng cho chúng ta bệ rụt dàn nhạc khi xưa chiến sĩ Hắc kiếm tiệt. Hiện trường trên màn hình lớn đánh ra nhận thức không cao hắc kim kiệt niên khinh thời đại ở trên vũ đài đánh đàn ảnh chụp, niên đại cảm giác mười phần. Hiện trường lập tức bạo phát một hồi chủ để nóng. Châu Đầu ghé thay một cái phiên phía sau, mọi người đều biết những đại thúc này thân phận, đây là Lâm Tại Sơn xuất đạo phía trước tổ chi thứ nhất dàn nhạc trong truyền thuyết Bezot. Lữ thần hưng phấn vui đùa rồi trống hô một câu, chúng ta là Bezot. A. Yêu nhất nổi tiếng Lưu Tuấn Khải giơ ta điện hướng trong đám người làm một cái lớp đích thủ thế. Hiện trường người xem trở nên sôi trốn. Đi tới hiện trường không thiếu âm nhạc nhân gặp Liễu Lâm Tại Sơn cho năm đó lao hỏa kế đều tìm đã trở về trong lòng không khỏi thốn thức cả cái, bầu trời của ta. Tại mọi người xao động trong tiếng hoan hô, Lâm Tại Sơn nói ra tối hậu nhất bài hát tên. Hắn mới đầu là nghĩ hát một bài dị thế bệ ruột tác phẩm, tới gửi lời chào kinh điển. Nhưng là muốn đến những lao đầu này không phải như vậy am hiểu giảng tiếng Quảng Đông, lại bọn hắn cũng không phải Việt Châu dàn nhạc, hát tiếng Quảng Đông ca quá đột đột, hát bệ ruột quốc ngữ ca giống như không phải như vậy có vị, cũng không thể để mấy cái lao hỏa kế đều tham dự vào, dứt khoát liền không có làm cái lựa chọn này. Về sau Lâm Tại Sơn còn nghĩ hát một hát Lâm Đại thúc ca, tỉ như rộn mạch, đây cũng là đối với Nguyên Đại Thúc tốt nhất chào mừng nhưng đơn Hát Nguyên Lai Na đại thúc tác phẩm, không cách nào thỏa mãn khán giả khẩu vị. Chỗ hữu nhân đô đối với hắn trung cực một hát vạn phần chờ mong, lúc trước hắn cũng cùng tất cả mọi người nói, viết Hát ca không mới. Kết quả đêm nay khác ca sĩ hát cũng là hắn viết ca khúc mới, mà chính hắn hát bài hát cũ, này liền quá đáng ý. Dứt khoát, hắn liền đến một bài mới cũ kết hợp tác phẩm được. Hắn phải mang theo mấy cái lao hỏa kế hát dị thế nam trinh bắt chiến nhiệt huyết chi tác bầu trời của ta, tới xưa tan đi qua, nên đón tương lai. Tại hồi cuối, hắn lại nhào nặn tiến Nguyên Lai Na mạch, xem như Nguyên Lai Na nhân sinh thu một cái tốt nhất đôi. Đang lúc mọi người trong ánh mắt mong đợi, Lưu Thần gõ đêm nay tối chấn động lòng người tiếng chống. Lương Hải Long dùng chàn đầy hải sản mùi cá nếp gấp ngón tay, bắn lên đã lâu bạc. Lưu Tuấn Khải dùng hắn đoạn mất một cây ngón út hai tay, phát vang lên từng mang cho hắn đông đảo ân đoán dối giám ghi điện. Mà Lâm Tại Sơn, dùng chàn đầy nhiệt huyết, hát vang lên gửi lời chào đi qua tiếng ca, lệnh toàn trường nóng phí. 6. Gặp lại ta thích trí hoảng nạ say gút bị gặp lại quá khứ của ta ý hoản an nữu lai gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại gặp lại cái kia tuổi trẻ khinh cùng thời đại gặp lại phiền não của ta không còn cô đơn nữa gặp lại ta nhu nhược không còn tê khóc nào ý hoản nạ sẽ hẻo lồ hẻo lồ tương lai của ta hẻo lồ hẻo lồ sáu. Hát đậm nhóm hai tiếng hẻo lồ sau đó, bè rột ban nhạc 4 cái đại thúc trung niên, dùng bọn hắn nhiệt huyết nhất băng liệt tiếng la, cùng một chỗ hô lên bài hát này cao trào sáu. Tại vô tận đêm tối, tất cả đều nhanh muốn hủy diệt. Ít nhất ta còn hữu vọng. Ta cũng vì ngươi mà xúc động. lai like tờ mở sáng điểm xuất phát. Ngay tại trong lòng của ta chỉ cần ta còn hi vọng, liền sẽ nhìn thấy cầu vồng tại bầu trời của ta. 6. Lâm Tại Sơn một câu siêu cao âm thanh đệ bầu trời của ta, hát sáng lên mãn thiên tinh thần. Hát xôi rồi tất cả mọi người cảm xúc mạnh mẽ, hát nát những cái kia từng theo bọn hắn từng có ân oán tình kỷ cố nhân tâm. Lý Hiếu Ni đêm nay một mực tại đầu nhập xem so tài, đầu nhập nghe Lâm Tại Sơn viết mỗi một bài hát, ưa thích thay vào nàng, nghe đêm nay những thứ này Lâm Tại Sơn tác phẩm, phảng phất từ trừ lao khang bên ngoài mỗi một trong bài hát cũng tìm kiếm đến rồi bọn hắn lúc còn trẻ cái bóng. Bây giờ Nhìn xem trên sân khấu cái này, bốn cái năm vào chứng trạng lớn mập tóp cảm xúc mạnh mẽ tràn chế hát so với tuổi trẻ lúc càng làm cho người ta cảm xúc mê mông tác phẩm, Lý Hiếu Ni cảm động nước mắt sập. Trong nháy mắt kia, nàng giống như về tới 17 tuổi, về tới cái kia đoạn cực kỳ khinh cuồng rốt nát tuyết nguyệt. Chỉ có quay đầu chuyện cũ lúc, mọi người mới phát hiện thời gian có bao nhiêu tàn khốc. Cái này nhón một cái, 20 nhiều năm liền đi qua. Thời gian chôn cất thanh xuân của bọn họ, bọn họ thích, bọn họ hận, bọn họ hết thảy, lại không có chôn cất bọn hắn đối với âm nhạc tuyệt huyết. Làm tiếng nhạc vang lên một khắc này, những thứ này khi xưa giêu cột du côn. Tử Vẫn như cũ có thể hát vang dội lệnh chúa hữu nhân đô nhiệt huyết sôi trào tác phẩm, cái này mới thật sự là vĩ đại. Tổ chương trình nhân viên công tác nhìn xem Lâm Tại Sơn mang theo cái gì cái nhiệt huyết sôi trào biểu diễn, cũng bị cảm động hốc mắt ra nước. Bọn họ đều là bệ rột người một nhà, cho nên rõ ràng nhất, vì tối nay diễn xuất, Lâm Tại Sơn bỏ ra lớn giường nào cố gắng, cái tiêu tay ta cùng bắt tay vì tối nay diễn xuất, càng là không biết ngày đêm luyện N giờ đàn. Tin tưởng bọn họ cố gắng như vậy, không chỉ là vì bang Lâm Tại Sơn xung quanh, bọn họ là muốn tìm trở về trẻ tuổi chính mình, tìm về chết đi thanh xuân. Kế tiếp đoạn, Lâm Tại Sơn mang theo Lư Tuấn Khải. Hạ Kim Việt, dùng đặc biệt âm điệu cùng nhu tốc, một người bốn câu nói đến làm cho người càng phấn khởi giáp là 6. Ngăn trở cùng Ly Biệt bất quá là trong cuộc đời Tô Điểm qua nhiều năm ta mới học đã hiểu người nhà nước mắt phát hiện nguyên lai mình chưa hề nói gặp lại Dũng khí Ly Biệt thường cảm lây nhiễm toàn thành không khí 6. Sau khi mất đi mới biết được những cái kia chân quý đến mức nào các bằng hưu thân ái phải chằng đã dương cánh bay tán loạn không bay đến chỗ cao mở thế nào khoát tầm mắt của mình người đã lớn lên nhanh nói cho toàn thế giới 6. Thế giới bên ngoài tản ra cường đại từ trường dụ hoặc lấy mỗi một sóng sắp triển khai cánh tình yêu cuồng tại U mê bên trong hung manh thiêu đốt xinh đẹp hoa hoa tại nhân bao 6. Quá trình này rất đẹp cứ việc đành chịu cùng tất lạc khắc cốt minh tâm mà yêu cứ việc nàng yêu cũng không phải ta nếu như không có ly biệt như thế nào học được tiếp nhận đả kích nếu như không có té ngã làm sao có thể học bỏ xong lên 6. Lữ thần trọng chống đột nhiên ảnh, rung thét lên rách lớn giọng âm thanh điên cuồng h 6. Tại vô tận đêm tối, tất cả đều nhanh muốn hủy diệt. Ít nhất ta còn hữu mộng. ta cũng vì ngươi mà xúc động. 6. Nguyên lai like tờ mở sáng điểm xuất phát, ngay tại trong lòng của ta, chỉ cần ta còn hữu mộng, liền sẽ nhìn thấy cầu vồng tại bầu trời của ta. 6. Lâm Sơn lại là một câu tại bầu trời của ta. Thật giống như hướng về hiện trường phí trong lửa dội cho mưa tầm tà dậu, trong ngáy mắt liền đem cái này lửa nóng bầu không khí đẩy về phía càng cao trào. Liền trong bao xương hoàng tộc nhân sĩ đều ở đây dương hoàng phi lôi kéo dưới, không kiềm hãm được đứng lên đang nghe cái này bài để cho người ta vì đó nhiệt huyết sôi trào tác phẩm 6. Hẻo lổ hẻo lổ là ai đang vì ta chờ đợi hẻo lổ hẻo lổ tại nơi thần bí tương lai hẻo lổ hẻo lổ tìm được thuộc về ta thích hẻo lổ hẻo lổ thị CS mini lưu lai là ai đang vì ta chờ đợi tại nơi thần bí tương lai tìm được thuộc về ta thích 6. Tại vô tận đêm tối, tất cả đều nhanh muốn hủy diệt. Ít nhất ta còn hữu mộng. Cũng vì ngươi mà xúc động. 6. Nguyên lai tờ mở sáng điểm xuất phát ngay tại trong lòng của ta, chỉ cần ta còn hữu nộ, liền sẽ nhìn thấy cầu vồng tại bầu trời của ta. 6. Lâm Tại Sơn dùng liệt hỏa thanh xuân một dạng nhiệt huyết, lần thứ 3 hát vang dội tại bầu trời của ta lúc, không khí hiện trường bạo đến rồi đỉnh điểm. Chỗ hữu nhân đô tại lão bệ ruột ban nhạc trong tiếng ca, thấy được một cái vô hạn bao la bầu trời. Đúng lúc này, gian nhạc phong hồi lộ chuyển biến đổi lên cấp tiếp ấu. Một cái tham giai, đem ca khúc ý cảnh thăng hoa đến rồi một cái không linh thế giới, giống như thần đến từ bút. Sơn bóp nhỏ của họ Dung Phảng Phất Nguyên lai đại thúc cấm điệu, hát ra hai mươi mấy năm trước hồng biến thiên hạ ruộng lúa mạch 6. Hoàng hôn tầm mắt rất tốt đẹp ta xem Vương Sa ruộng lúa mạch trông thấy không thiếu xinh đẹp mỉm cười cũng thoát khỏi không ít phiền não 6. Cô Jip nào duân tở be hệ rợ cô Jip nào duân tở be thở giờ y don tở hệ vận loạn to tóc but y lở lở cắt rùa ở mấy mở the cắt chờ in the giữa y 6. Cái này bài hoài cựu ruộng lúa mạch vừa ra, hiện trường xem, TV, Ki, xem, ra không, hắn bị bệ ban về 20 trước mang về cái kia hàng ngữ lưu hành âm nhạc tối hoàng kim thời đại. Hiện trường âm nhạc nhân trên người chúng nổi ra gà đổ đầy người. Lý Tông Hằng suýt chút nữa không có bị Lâm Tại Sơn cái này một cái biến điệu hát ra lão lệ. Dạng này tiếng ca gánh chịu lấy lịch sử biến ảo, nhưng rất nhiều người đều nhớ lại cái kia đoạn tốt nhất tuổi tác. Lý Hiếu Ni đã không để ý tới trên mặt tràn dung, cả người đều nước mắt sập, cảm động không muốn không muốn. Trên sân khấu Lưu thần, Lư Tuấn Khải, Hắc Kim Viện, ba vị tham dự qua Lâm Tại Sơn âm nhạc sinh mạng kế, càng là nhiệt dọc. Từ phía sau nhìn xem Tại Sơn tóc kim bóng lưng, lại hồi tưởng những năm này phong vân biến ảo. Cái gì vị cuồng họng tất cả đều nghẹn ngào, ngạnh lấy cuống họng Lâm Tại Sơn làm ô tổn. Cuối cùng toàn trường quan chúng đô đi theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hát vang lên cái này, bài sâu chú đấy làm người ruột lúa mạch. Như như bị điện giật, Lâm Tại Sơn trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng, phản phất là nguyên lai na đại tộc lưu lại trong thân thể của hắn tối hậu nhất tí linh hồn phi thăng, mang theo thoải mái cùng tràn đầy vinh quang, hắn cuối cùng có thể không lo lắng nghỉ ngơi sáu. Không có bất kỳ ngoại ý mớn, làm Lâm Tại Sơn hát này, liền, khấu, vương, liền như vậy xin ra 1024 vạn tấm tin nhắn ủng hộ phiếu, cho Lâm Tại Sơn đẩy lên hàng ngũ giới âm nhạc đỉnh phong. Hoàng Kim Nữ tiếng nói diệp đội Lâm rượi vào bộ phát cấp biểu diễn, trung chiến luận tu được 462 vạn tấm tin nhắn ủng hộ phiếu, vinh dự nhận được quý đầu tiên Taka A quân. Cửu Trọng Tiên lấy 352 vạn tấm tin nhắn ủng hộ phiếu thành tích, tại quý đầu tiên Taka bên trong vinh lấy được tên thứ 3. Tại lão bệ ruột dàn nhạc che mất tất cả mọi người trong tiếng ca, Taka lấy 12.23 thần kỳ tỷ lệ người xem, viên mãn tu Một đêm này, Trung Hoa đại địa bên trên vô số ánh mắt bởi vì Vi Lâm Tại Sơn tiếng ca mà rơi lệ. Vô Sưu Vi Tâm, bởi vì Lâm Đại thuốc âm nhạc mà say mê. Bệ Rốt giải trí tính cả bệ Rốt cộng đồng, tại Lâm Tại Sơn đỉnh Phong diễn dịch bên trong, thang hoa kết đến dày, nhẹ lên trở thành đại ngạc cấp tồn tại. Mặc dù bọn chúng thể lượng còn không có cách nào cùng quốc ngu dạng này cự hình tập đoàn đánh đồng, nhưng chỗ hữu nhân đâu biết, tại Lâm Tại Sơn xuất Linh dưới, bệ Rốt tương lai đem vô khả hạn lượng. Sáu vốn là nghĩ viết xong ca Vương chiến liền bản hoàn tất, lại hết sức không ổn, còn có một số ca nghĩ viết, chu động tác phẩm cơ hồ đều không viết như thế nào. Cho nên quyết định tiếp tục viết một đoạn, chờ tiết xuân đi qua lại bản hoàn tất phát sách mới a, chưa xong còn tiếp. 771 thứ 770 chương siêu cấp đại bánh gà tổ ta ca quý đầu tiên vinh quang kết thúc phía sau, thứ nhị quý kế hoạch lập tức liệt vào bệ rụt tổng nghệ bộ chế tác nhật trình. Ta ca quý đầu tiên 7.21% quý bình quân tỷ lệ người xem, sáng tạo ra Liên Hoa vệ xem tổng nghệ tiết mắt lịch sử độ cao mới. Cũng xa gần nhất 10 năm qua đại trung hoa khu vực đơn quý tổng nghệ tiết mục đích bình quân tỷ lệ người xem số 1. Như thế mắt sáng phiếu điểm, nhường bệ rụt cộng đồng, Liên Hoa vệ xem cùng bệ rụt tổng được lớn, nhưng được lợi lớn nhất vẫn là Hoa Ngựa lưu hành âm nhạc thân. Thuần âm nhạc loại tiết mục của khởi Nhường Hoa Ngư âm nhạc mọi người thấy được phục hưng hy vọng, cái này khiến tất cả mọi người phá lệ phân chấn, cũng càng thêm kiên định đem âm nhạc làm tiếp quyết tâm. Đồng thời, Hoa ngữ âm nhạc tại trên TV sáng tạo cực lớn lợi tức, cũng làm cho rất nhiều đài truyền hình đều càng trọng thị đối với âm nhạc loại tổng nghệ tiết mục đích làm ra. Tại Ta ca quý đầu tiên không có kết thúc lúc, mấy nhà lớn truyền hình liền thông qua đủ loại quan hệ đang liên lạc với ruột Hòa Lâm tại sơn, bọn hắn khẩn cấp hy vọng có thể đánh dấu Ta ca thứ nhị quý liên hợp chế truyền bá quyền. Những thứ này đại vệ xem đều biết, về giọt cùng Liên Hoa vệ xem chỉ ký một mùa ta ca hiệp ước hợp đồng, dạng này chế tác hiệp ước hợp đồng rõ ràng là thử nghiệm tính chất, chỉ cần tiết mục làm phát hỏa, thứ nhị quý ta ca bệ giọt rất có thể sẽ đổi bình đại tới nhường tiết mục thu được càng lớn hiệu quả và lợi ích. Dù sao, Liên Hoa vệ xem không phải thích hợp nhất làm tổng nghệ tiết mục đích truyền hình, ngoại trừ thăm căn cố đế Phật tử người ủng hộ bên ngoài, Liên Hoa vệ xem tại bát đại truyền hình trong tập đoàn thứ hạng là tối lớp đáy, mà ca sĩ Buon Ba tại Đông Hải cùng xuyên thành ở giữa tới ghi chép cái hiện trường này trực tiếp hình tiết mục, đối bọn hắn bản thân cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Nếu như có thể lưu lại Đông Hải làm cái này chương trình, tin tưởng đối với tiết mục, đối với đài truyền hình, đối với Bệ Rốt, đối với tương lai dự thi ca sĩ, cũng sẽ là một kiện nhiều mặt được lợi chuyện. Từ pháp đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bệ Rốt tổng nghệ bộ cũng quả thật có muốn đem thứ nhị quý ta ca chuyển về Đông Hải ý tứ, mỗi tuần đều phải chạy xuyên thành, thời gian dài tại xuyên thành đi công tác, đối bọn hắn những nhân viên này tới nói là một loại không cách nào tránh khỏi tiêu hao, nếu có thể tại Đông Hải chế tác tiết mục mới, công tác của bọn hắn cường độ tương ngộ đối với hạ xuống, bọn hắn có thể đem càng nhiều tinh lực hơn phóng tới làm trong tiết mục. Tại Đông Hải Phương Đông truyền hình, Hải Tinh truyền hình Cùng với truyền hình bên trong Lão Đại Ca Trung Hoa truyền hình, cùng với Hòa Lâm Tại Sơn có cửu hoán so cách Man truyền hình đều hướng Bệ Dột ném ra cực phong phú dày hợp tác điều kiện, chỉ cần Bệ Dột mở miệng, bọn hắn cơ hồ có thể thỏa mãn Bệ Dột nói lên bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí Bệ Dột không lấy ra một phân tiền, từ đài truyền hình toàn tư chế tác, Bệ Dột làm cầm chế tác chia, bọn hắn đều nguyện ý làm. Đến nỗi Liên Hoa vệ xem bên này, chịu đến quý đầu tiên ta ca liên động thu thị hiệu ứng, toàn bộ đài truyền hình tỷ lệ người xem đều có rõ rệt tăng lên, đối với dạng này một có khai sáng tính chất cọc tiêu tiết mục, Liên Hoa vệ xem tự nhiên không muốn bỏ qua cái kết thứ nhị quý cơ hội. Nhưng Liên Hoa Vệ Xem bên này cũng biết bọn hắn so sánh Đông Hải những cái kia đại vệ xem, tự thân thế yếu rõ ràng, coi như ra khá hơn nữa điều kiện, bọn hắn cũng không cách nào cùng Trung Hoa truyền hình lớn như vậy truyền hình so, cho nên bọn hắn chỉ có thể Hòa Lâm Tại Sơn đánh cảm tình bài cùng âm nhạc bài. Úy đầu tiên ta ca có thể ngủ lại Liên Hoa Vệ Xem, chính là dựa vào Liên Hoa Vệ Xem muốn đẩy rộng âm nhạc thuần túy lý niệm Hòa Lâm Tại Sơn làm âm nhạc thuần túy lý niệm hoàn toàn phù hợp, mới đến cái này cơ hội tốt. Tại thứ nhị quý thiết kế trên bàn, Liên Hoa Vệ Xem vẫn như cũ kế tục cái lý này niệm, hy vọng dựa vào lá bài này để đạt động Lâm Tại Sơn họa bị dật. Các truyền hình cũng đều không phải kẻ ngu, vì đầu tiên bọn hắn không có làm rõ ràng Lâm Tại Sơn tại sao phải làm cái này chương trình, nhưng bây giờ bọn hắn tất cả đều rõ ràng, cho nên bọn hắn cũng đều hướng Lâm Tại Sơn đưa ra làm thuần túy ưu nhạc, không phải hiệu quả và lợi ích tính chất tiết mục đề án. Đương nhiên, bọn hắn cái gọi là không phải hiệu quả và lợi ích tính chất đề án, chỉ là ở trên bàn đàm phán nói một chút mà thôi, bọn hắn muốn làm cái này chương trình, cái nào không phải coi trọng sau lưng phong phú kinh tế lợi ích. Chúng ta ca như thế hòa tết mục, tùy tiện mở quảng cáo đấu thầu sẽ, đều sẽ ký ra sáng tạo lịch sử hợp đồng quảng cáo. Còn không nhắc tới Tiết Mục có thể cho bọn hắn đài truyền hình mang tới liên động hiệu ứng cùng ẩn tính tỉ lợi. Dạng này siêu cấp đại bánh gạo tổ, bọn họ là muốn hết tất cả thủ đoạn đến phân một phần. Nhưng đối với Thứ nhị quý Taka, tất cả đại truyền hình đang làm ước định lúc, cũng biểu hiện ra nhất định lo nghĩ, đó chính là Lâm Tại Sơn, cái này hoa ngữ lưu hành âm vui lớn nhất HT, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trong tiết mục. Lâm Tại Sơn tại quý đầu tiên đã phong vương, Thứ nhị quý lại muốn bên trên, vậy thì có chút vẽ rắn thêm chân. Nhưng căn cứ vào tin tức mới nhất, nhẫn khí không kém gì Lâm Tại Sơn hoa ngữ lưu hành âm nhạc một cái khắc cực lý nghi, đem cơ hội chắc chắn gia nhập liên minh Thứ nhị quý Taka. Tại quý đầu tiên ta ca bên trên, Quốc ngu tính toán thất bại, Vương gia canh thậm chí ngay cả ba hạng đầu cũng không vào, cái này khiến Quốc ngu gãy cái mặt mũi lớn. Tại thứ nhị quý bên trên, Quốc ngu nói cái gì cũng muốn đem cái này mặt mũi tìm trở về. Bọn hắn nhất định muốn phái Quốc ngu tối cường hát đem Lý Hiếu Ni đang chàng, đi đoạt Lâm Tại Sơn phía sau đệ nhị tôn ca Vương bảo tọa. Lý Hiếu Ni bản thân đối với dạng này mời càng là biểu hiện ra nhau nhau muốn thử thái độ, coi như Quốc ngu không để nặng đi, chính nàng cũng sẽ mạnh liệt xin chiến. Điều không vinh dự này quan chính nàng vinh quang, quan lợi ích. Xem như Bezot tập đoàn đại cổ đông thứ hai, nàng đương nhiên phải giống như Lâm Tại Sơn một dạng, tận hắn có khả năng đến giúp Bezos. Ngoại trừ Lý Hiếu Ni bên ngoài, Mục Tiêu đại ca Vương Tử Cẩm Hoàng cũng có rất lớn xác suất gia nhập liên minh thứ nhị Quý Taka. Mục Tiêu cái này hoang ngữ âm nhạc bại ngạt, tại quý đầu tiên ta ca lên biểu hiện còn chưa kịp quốc ngu, bọn họ Tiểu Thiên Vương, Tiểu Thiên Hậu thậm chí ngay cả tổng quyết tái đều không xuống vào. Tình ca tay cự phách phương xuất hiện, liền bốn người đứng đầu cũng không vào, cái này khiến Mục Tiêu tại giới KH địa vị nhận lấy cực nghiêm tuấn chiến. Tại thứ nhị quý Taka bên trên, Mục Tiêu nếu là không lấy ra bản lĩnh giữ nhà tới bảo vệ với dự Vậy bọn hắn hán ngữ giới âm nhạc đệ nhất ngạc tên tuổi liền muốn chỉ có kỳ danh. Mà tại hiện trường chứng kiến Liễu Lâm Tại Sơn Phong Vương Ta Ca từ cầm hoàng, bị kích thích ra đã lâu nhiệt huyết, tại giới ca hát sừng bá nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng vừa tìm được hoàn kim thì đại loại kia bách hoa đua tiếng khiêu chiến cùng kích động. Nghe nói hắn tại quý đầu tiên Ta Ca kết thúc đến đó, liền Hoa Lý Tông hắn nói, hắn muốn lên cái này đường cao cách thực chương trình âm nhạc, mượn Lâm Tại Sơn thay đổi giới âm nhạc thế, để cho hoa Nhưng bây giờ muốn nhìn thứ nhị quý Taka nhật trình như thế nào, có thể hay không hòa từ Cẩm Hoàng cả nước tuần diễn xung đột. Nếu như dựa theo năm nay nhật trình ngân bài, thứ nhị quý Taka là 2010 tháng 4 mở ghi chép mà nói, đó cùng mục tiêu cho từ Cẩm Hoàng chủ bị thật lâu cả nước tuần diễn liền hoàn toàn xung đột, từ Cẩm Hoàng chắc chắn không có thời gian tham gia tiết mục. Nếu như Taka có thể rèn sắt khi còn nóng, tại năm nay thu đông đương diễn ra thứ nhị quý định phong chi chiến, cái kia từ Cẩm Hoàng thì có tương đối đầy đủ thời gian tới tham chiến. Bệ rốt bên này đã nhận được mục tiêu truyền tới thái độ, cho nên bọn hắn cũng cố ý đem Taka thứ nhị quý sớm dâng hiến cho người xem. Luôn trước mắt tại hán ngữ giới âm nhạc một người nhân khí, Lý Hiếu Ni hỏa tử cầm Hoàng đều không cách nào hòa Lâm Tại Sơn sánh ngang, hôm nay Lâm Tại Sơn hoàn toàn chính là siêu nhân cấp tự tinh, căn bản không người có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng nếu như là Lý Hiếu Ni tăng thêm từ Cẩm Hoàng đích nhân khí, nhường hai vị này thiên vương ngày sau có thể ở ta ca trên sân khấu diễn ra thiên địa vai trạm mạnh, cái tiêu chế tạo ra chủ đề nhiệt độ cùng nhân khí, khẳng định muốn so Lâm Tại Sơn người ký tên đầu tiên trong văn kiện quý đầu tiên ta ca nhân khí cao hơn. Tỷ lệ người xem rất có thể sẽ lại thượng nhất tầng lầu. Chính là nhìn chúng Lý Hiếu Ni tử Cẩm Hoàng cực kỳ được mê Tất cả đại truyền hình mới muốn tranh đấu phá máu chạy, nhất định muốn cầm tới thứ nhị quý ta ca liên hợp chế tác quyền. Lâm tại Sơn vốn là không muốn đem ta ca làm như thế thường xuyên, một năm bên trên hai mùa, cái này thực sự quá vội vàng. Bởi vì cái gọi là tiết kiệm. Hoa ngữ lưu hành âm nhạc vừa mới có cuộc khởi lần nữa thế, nếu là ở nơi này trong lúc mấu chốt, bọn hắn cho người xem dâng lên liên tục tiệc, một chút cho người xem an đỉnh, vậy sau này hoa ngữ âm nhạc loại tiết mục còn thế nào hướng xuống làm. Lâm Tại Sơn suy tính lâu dài hơn, cho nên đối với Pháp đại thành bọn hắn nói lên lập tức lên ngựa thứ nhị quý ta ca chương trình nghị sự, Lâm Tại Sơn còn nghĩ lại suy nghĩ một chút, không muốn gấp gấp như vậy liền đánh nhịp làm quyết định. Mặc dù cách thu đông đương chế tác thời gian còn xa, nhưng lưu cho Lâm Tại Sơn thời gian suy tính cũng không nhiều. Dù sao, giống Lý Hiếu Ni hòa tử cầm hoàng dạng này đỉnh cấp ca sĩ, nhật trình đều phải tại nửa năm thậm chí một năm trước liền muốn sớm an bài tốt. Bệ rốt phải trả giống quý đầu tiên ta ca lúc như thế tạm thời bắt người đi lên tiến mục, chắc chắn bắt không được Lý Hiếu Ni hòa tử cẩm hoàng dạng này siêu cấp đại cá co như Lý Hiếu Nhi có thể hy sinh tự thân lợi ích, sửa đổi nhập trình bên trên Taka, từ Cẩm Hoàng bên kia cũng chắc chắn không có cách nào cân đối. Cho nên nếu như muốn tại Thu Đông đương thượng đẳng nhị quý Taka, Lập Tại Sơn nhất định phải tại thượng tuần tháng 7 đem việc này cho quyết định ra đến. Taka sau khi kết thúc 2 tuần, bệ rốt tổng nghệ bộ nhân viên nòng cốt, cơ hồ toàn bộ không có nghĩ đến kỳ, thậm chí còn tiến nhập càng khẩn trương tăng các kỳ, bởi vì bệ rốt mặt khắc một đương biển chữ vàng tiết mục Trung Hoa Hào cách 7, 18 Hào thứ nhị Hào sóng, chỉ có hơn nửa tháng. Từ 7 nguyệt bắt đầu, Hào Thanh Âm thứ nhị quý mụ tuyển đang thi đấu liền muốn chính thức mở ghi chép. Mà Bệ Dột Tổng nghệ bộ chế luyện mặt khác một đường ngôi tống nghệ sập gì sẽ cũng tiến nhập Nhật Bá kỳ, mặc dù hắn tỷ lệ người xem một mực tại 2 phần tả hiếu đòi hồi, hơn nữa tại gần đây có trợ huấn hướng, nhưng đối với một đường không rự vào Lâm Tại Sơn giữ thể diện loại hình mới tiết mục tới nói, dạng này tỷ lệ người xem đã đủ để cho Bệ Dột Tổng nghệ bộ cùng Hải Tinh đại đều hài lòng. Lý Hiếu Ni tại Ta ca tổng quyết tái sau, chính thức phát hành ngữ địa ngôi thời kỳ đưa ra thị trường. Cái này hai tấm album sau lưng đều có Lâm Tại Sơn tôn này hoa ngữ âm nhạc mới lại sơn, chính diện đuối cứng, đánh là họa tinh bốn phía. Cuối cùng, Lý Hiếu Ni dựa vào siêu cao đích nhân khí cùng với quốc ngu thế không thể đỡ tuyên truyền phát hành thế công, cho cựu trọng thiên album mới đánh không còn sức hoàn thủ. Bất quá cho dù dạng này, cửu trọng thiên chương này của cường, vẫn là dựa vào ta ca hỏa Lâm Tại Sơn siêu cấp tăng thêm hiệu ứng, tại mở bán phía trước 2 tuần liền lấy được 85 vạn tiêu nhân thành tích, đây là bọn hắn thành đoàn phía sau bán nhanh nhất một chương album. Nhưng mà so sánh Lý Hiếu Ni ta chân quý nhất phía trước hai tuần đột phá 150 vạn tấm bạo thành tích, Cựu trọng thiên album mới vẫn tương đối đạt thấp. Lý Hiếu Ni mấy ngày này một mực tại quốc nội chạy tuyên truyền, tương lai một tháng, công tác của nàng trọng tâm cũng sẽ ở lại trong nước, làm buổi hòa nhạc, cùng với ghi chép hảo thành âm thứ nhị quý. Mặc dù rộn dịp quốc nội ngày làm việc trình nhường Lý Hiếu Ni và Lâm Tại Sơn gặp nhau thời gian cũng không phải rất nhiều, nhưng ở quốc nội công tác, Lý Hiếu Ni có thể thời thời khắc khắc đều cảm nhận được Lâm Tại Sơn ngay tại bên cạnh, cái này khiến công tác của nàng tâm tình muốn so ở nước ngoài công tác thoải mái nhiều. Tại quý báo hòa Lâm Tại Sơn nước hẹn ve an ủi mấy cái ban đêm, Lý Hiếu Ni nghe nói Liễu Lâm Tại Sơn có liên quan thứ nhị quý tà cả ý nghĩ. Nàng tin tưởng Lâm Tại Sơn lo lắng dùng cái này tiết mục như thế dạy đặc quanh tạc người xem, sẽ lấy được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nhưng nàng chính mình từ xuất đạo đến nay, một mực tiêu chính là quốc ngu loại này đông đúc anh tạc tựa như phương thức tuyên truyền, tại dạng này tuyên truyền thế công bên trong, chính nàng được lợi rất nhiều. Cho nên nàng cho Lâm Tại Sơn nói bên gối ý kiến là hy vọng Lâm Tại Sơn trước tiên không muốn cân nhắc nhiều như vậy, bây giờ cơ hội vừa vặn, liền mau tới mã làm. Bọn hắn cần phải nắm cơ hội này, nhất cử cho ta ca xác lập chí cao vô thượng sân khấu địa vị, đồng thời nhường nhất định sẽ tiếp tục quan danh tài trợ ta ca bệ rụt cộng đồng nhân khí nhiệt độ càng thượng nhất tầng lầu. Đến nơi Lý Hiếu Ni chứng minh, nàng càng là không kịp chờ đợi muốn đổi nhanh leo lên ta ca cái này, hòa ngữ lưu hành giới âm nhạc cao lớn nhất lên sân khấu. hòa từ Cẩm Hoàng vị này lâu năm ca vương thống khoẻ đầm địa chiến một hồi. Từng có lúc, nàng cái này bị chỗ hữu nhân đô chất vấn ngón giọng vũ giả, nơi nào có hòa từ Cẩm Hoàng cùng chẳng tỏ cơ cơ hội. Bây giờ, nàng cũng tại Bắc Mỹ giới âm nhạc khởi, xem như tốt nhất khiêu chiến từ Cẩm Hoàng thời cơ. Nếu như nàng có thể giống Lâm Tại Sơn một dạng, đặt từ Cẩm Hoàng tại Taka trên sân khấu phong phía sau, vậy coi như đứng thực âm Chuyện này đối với nàng cá nhân tới nói, chính là chí cao vô thượng vị dự. Lý Hiếu Ni y nghĩ là đem ta ca cùng bọn hắn tự thân lợi ích chặt chẽ liên hợp ở chung với nhau, cái này hơi có bội tại Lâm Tại Sơn làm cái này chương trình dự tính ban đầu. Nhưng bệ rốt tổng nghệ bộ tất cả cao tầng cũng đều đưa ra hòa lý Hiếu Nhi một dạng đề nghị, bao quát kẻ nan nguy hàm, đều ở đây mãnh liệt đề nghị Lâm Tại Sơn đem thứ nhị quý ta ca kế hoạch sớm. Tại những này người xem ra, thời kỳ này bên trên ta ca mới là nhường hoa ngữ lưu hành âm nhạc quật khởi tối cường thuốc kích thích. Hiện tại bọn hắn chính là muốn thừa dịp cái này nông đem cổ phong này quất mãnh liệt hơn một chút. Nếu như ta ca thứ nhị quý có thể tiếp đương hảo thanh âm thứ nhị quý, nhưng khán giả có thể liên tục thu hoạch được tốt nhất âm nhạc hưởng thụ, kia đối hoa ngữ lưu hành âm nhạc sắp nổi đến càng lớn thôi động tác dụng. Chưa xong còn tiếp.